Trước 193, thập nhị ma thần. Trước 193, thập nhị ma thần. Diệp Lam mới vừa lên cựu thanh sơn không bao lâu, cựu huyền tựa như sớm liền đã nhận được tin tức, tại chính sảnh cửa ra vào cùng hắn chạm mặt, trừ bỏ cựu huyền, còn có vạn kiếm cùng thanh loan phong phong chủ lâm thiên tu, đều ở nơi này chờ lấy hắn. Thấy thế Diệp Lam cũng là vội vàng đi tới, chắp tay nói. Cựu huyền huynh, nhiều ngày không thấy, một hồi còn muốn phiền phức ngươi. Còn không đợi Diệp Lam khách sáo, cựu huyền trực tiếp vung lên áo bào đen, một cái tay ng bạn kiếm thật sớm liền mang đến tin tức, ngươi sự tình tất nhiên chính là Cửu Thanh Sơn sự tình, nhưng gần đây chuyện này đã không phải ta có thể quản, nhưng không phải nói không quản, ngươi đừng có hiểu lầm ta ý tứ, lao tổ lập tức liền sẽ trở về. Lao tổ? Diệp Lam đến là không nghĩ tới, cái này Cửu Thanh Sơn vậy mà còn ẩn giấu đi lao quái vật, chắc hẳn Cửu Thanh Sơn lao tổ, thực lực nhất định cực kỳ khủng bố. Mà còn chuyện này có thể liên lụy đến lao nhân ra ông ta, tất nhiên phía sau có thể đẩy lực lượng cũng là đáng Diệp Lam lại lần nữa đánh giá. Cửu huynh nói, chuyện này liền ngươi đều không ổn được. Cửu huynh đầu ở giữa, Để Diệp Lam đi theo cấp bộ của mình tiến đến chủ phong nghị sự, Diệp Lam minh bạch nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương, lập tức liền dựa theo cửu huyền ý tứ, cùng nhau đi tới Cửu thanh Sơn đỉnh phong tháp. Diệp Lam đại ca cùng nhị ca cũng đã sớm ở chỗ này chờ, chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, nhị ca Diệp Bính chân. Gặp lại một màn này về sau, Diệp Lam cũng là vội vàng thi đấu, cực kỳ lo lắng nói, "Nhị ca, chân của ngươi?" Diệp Bính bên phải bắt chân, từ bắp đùi một cái đã không có, mặc dù cũng không có cái gì nội thương, linh khí cũng rất ổn định, thế nhưng tấm này thảm trạng để Diệp Lam khó mà suy đoán phía trước đến cùng phát sinh cái gì. Tam đệ Không ngại, có thể kiếm về một cái mạng rất tốt, vẫn là may mắn mà có người bằng hữu, nếu không phải không có hắn, có thể ngươi hôm nay đều không gặp được ta đấy." Diệp Bính cười ha hả đối với Diệp Lam nói, mặt ngoài bộ dáng ngược lại là lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, Diệp Lam minh bạch chính là bởi vì trong đó nguy hiểm, Diệp Bính mới không muốn để cho Diệp Lam quá vì chính mình lo lắng mà ảnh hưởng tới đại cục. "Đây là có chuyện gì? Theo lý thuyết hoàn thành loại này địa phương, căn bản sẽ không có ma tộc bên trong người, các ngươi tại cái này trên đường chẳng lẽ là gặp phải phục kích?" đầu ngầm đồng ý, Diệp Thương đứng dậy mở miệng nói, "Tại ngươi để rút lui ma vực cổ thành lúc, tất cả đều vô cùng bình thường, lúc kia ta mặc dù còn đang bế quan, thế nhưng có thể cảm nhận được đạo ngoại giới phát sinh sự tình, cho đến chúng ta đi tới hoàng thành bên ngoài, cái này mới tao nộ phục kích. Diệp Lam giật mình, liền vội vàng hỏi: "Tập kích các ngươi người có thể là người khác, hoặc là nói thượng huyền giới người tiếp thu đến các ngươi rút lui thông tin, trước đến hỏi tội." Cửu Huyền liền vội vàng lắc đầu nói: "Thượng huyền giới người, là sẽ không dễ dàng nhúng tay hoàng thành sự tình, lượng giới tách rời, huống hồ bọn họ hiện tại vô tâm đến quản những này phức tạp việc tập kích đại ca ngươi bộ đội người là ma tộc." Diệp Lam nghe đến Cửu Huyền sau khi giải thích, có chút không hiểu hỏi: Cái này không đối, tại các ngươi rút lui thời điểm, ma tộc bên trong người đã toàn bộ bị ta ngăn chặn, mà còn bọn họ trong quân doanh lương thực doanh đã bị ta tiêu hủy, huống hồ hai đại ma thần đều tại doanh địa, không có khả năng bởi vậy truy kích các ngươi, huống hồ bọn họ cũng không biết các ngươi rút đi. Lập tức, một câu nói kia cũng là triệt để khiếp sợ Cửu Huyền, thậm chí Diệp Thương cũng có chút khó hiểu nói: "Tam đệ, chúng ta còn tại ma vực cổ thành lúc, chỉ có một vị ma thần tại, chính là ma hoàng ngồi xuống để nhất thủ lĩnh Đế Giang, thế nhưng ngươi nói có hai vị, thứ hai là người nào?" Diệp Thương đứng dậy hỏi Diệp Lam: Diệp Lam thấy đại ca sâu cao mày, biết sự tình không đơn giản, lúc này mới lên tiếng nói. Thứ hai là trông coi lương thực doanh ma thần, mở Đở Sạn Nữ Vương. Đúng Lôi Liệt cùng Vương Lỗi bọn họ có hay không trở về. Sơ tại phía trước rút lui ma vực cổ thành thời điểm, Diệp Lam bởi vì thụ thương cần chữa thương, Lôi Liệt bọn họ có lẽ lúc này đã sớm tới mới đối, mở Đở Sạn Nữ Vương thông tin hẳn không phải là cái gì bí mật mới đối, vì cái gì bọn họ cũng không biết. Diệp Lam trong lòng một trận tình tịch, dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Chúng ta tại đi tới nơi này về sau, người mang đi người căn bản là không trở về, mà còn tập kích chúng ta người là ma thần. Vậy, Diệp Bính báo cho Diệp làm tin tức này về sau, toàn bộ đầu đều cùng nổ tung giống như, lại là một cái ma thần, tất nhiên hắn đều trở về lôi liệt vương lỗi bọn họ không trở về, cái này có thể nói rõ cái gì? Nửa đường mấy người bọn họ khẳng định là ngộ hại, mà còn lôi liệt bản thân bị trọng thương, Vương Lỗi rút lui lúc trên thân linh khí cũng không có bao nhiêu, sợ rằng sớm đã là hung nhiều cấp ít. Sau đó, Cựu Huyền dậm chân tại chỗ nói, cái này ma tộc liên tiếp xuất động 3 vị ma thần, huống hồ 12 cái ma thần cũng sớm đã bắt đầu trong bóng tối hành động, khó trách nói bọn họ dám như vậy quy mô tiến công, chỉ sợ bọn họ ma hoàng khoảng cách sống lại ngày đã gần ngay trước mắt thập nhị ma thần. Diệp Lam có chút không hiểu, chỉ là một vị ma thần liền đầy đủ để người đau đầu, lần này liên tiếp đi ra ba cái, trừ bỏ cái này ba cái ma thần vậy mà còn có chín vị. Tổng hồ ma thần thực lực đều không thấp. Như thế xem ra, ma tộc bên trong có 12 vị đại thừa kỳ bên trên cao thủ, hơn nữa còn có một cái ma hoàng, chỉ sợ hắn thực lực đều tại thập nhị ma thần bên trên, bằng không cũng không thể lấy hắn cầm đầu. Vừa đi vừa về độ bất cửu huyền tượng như một mực tại suy luận chuyện gì, lập tức ánh mắt có chút meo lại nói: Sợ rằng lần này ma mục đích cũng không phải là cường công thượng giới. Con mắt của bọn hắn hẳn là ma hóa hoàn thành. Lời này vừa nói ra Diệp làm con mắt cũng chừng lớn, nếu biết do chuyện này là hắn trước trước sau sau nghĩ qua tính toán theo công thức rất nhiều lần. Ma tộc bên trong người liền tính lại nhiều, hoàng thành địa hình dễ thủ khó công, lại thêm hoàng thành bên trong cổ võ thế lực vô cùng nhiều, liền tính muốn cường công cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kiều Huyền huynh, ngươi có thể xác định ma tộc mục đích lần này. Hoàng thành thực lực không hề so ma tộc 10 vạn đại quân kém, bọn họ sao dám tiến quân công thành. Kiều huyên gác tay nói, phía trước ta cũng kỳ quái. Cho đến Hoàng Thành bên ngoài xuất hiện ma thần, ta mới càng ngày càng vững tin bọn họ mục đích đúng là yêu ma hóa Hoàng Thành, bằng không ma tộc người cũng không có khả năng tiến vào Hoàng Thành, chớ nói chi là ở ngoài thành có thể có ma thần Giáng Lâm. Hoàng Thành toàn bộ phạm vi đều là có cấm kỵ, kết giới càng là thượng của một đế bố trí xuống, có ma tộc xâm lấn tất nhiên sẽ tại phát hiện đầu tiên. Ta hoài nghi. Nhân tộc có phản đồ, ma còn liền tại Hoàng Thành bên trong, bằng không bọn họ không có lý do có thể đi vào Hoàng Thành. Không có khả năng. Lâm Thiên Tù dẫn đầu phản bác Hoàn Thành bên trong thế lực, đến bộ phận cùng ma tộc người có thù không đợi trời chung, lần trước đại chiến bên trong, không ít đại gia tộc đều chết thảm ở ma tộc trong tay, làm sao lại phản bội Hoàn Thành, trong đó nhất định có âm mưu. Lần trước đại chiến bên trong, chỉ là hiện tại lưu lại đến tam đại thế gia chỉ là thứ nhất, vốn là thất đại thế gia, thế nhưng lần trước trong chiến tranh, trong đó có tứ đại thế gia bị ma tộc toàn bộ tiêu diệt, dẫn đến di tộc, tại tăng thêm về sau tam đại thế gia từng bước xong chiếm, những này thế gia càng là xa suốt lui ra đỉnh phong. Chương 194, Âm Nưu Quỷ Kế, chương 194, Âm Nưu Quỷ kế. Ta cảm thấy điểm này khả năng không phải rất lớn. Tứ đại gia tộc Lao tổ đều tại bên trên một trạng trong chiến tranh chết tại ma tộc trong tay, không có lý do cùng ma tộc người hợp tác làm bạn. Nghe xong Lâm Thiên Tu lời nói, Tiểu Huyền gật đầu nói: "Ngươi nói ngược lại không phải là không có lý, bất quá ta cũng chỉ là hoài nghi, huống chi, hiện tại ma tộc người quả thật là xuất hiện ở nơi này, vậy bọn hắn lại là làm sao xuất hiện? Điểm này cũng không có biện pháp nói thông." Diệp Lam túi đầu trầm tư, trong lòng cũng có một cái ý nghĩ, thế nhưng không biết có nên hay không nói. Tiểu Huyền một cái liền nhìn ra Diệp Lam có chuyện trong lòng, vội vàng mở miệng nói: "Diệp huynh, ngươi nếu là trong lòng có ý nghĩ gì?" Đại khái có thể cùng chúng ta nói một chút, người đang ngồi đều là các ngươi tin được, cứ nói đừng ngại. Coi như tôi, Cửu Huyền đều đã như vậy ban tặng, Diệp Lam nếu là tại do dự, có vẻ hơi không ổn, sau đó vẫn là mở miệng nói: "Ta cảm thấy ma tộc bên trong người, sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng không phải là bởi vì có người phản bội, mà là bởi vì ma tộc bên trong người cố ý ra mặt, để chúng ta lẫn nhau nghi ngờ." Đương nhiên Cửu Huyền huynh nói tới có thể, cũng không phải là không thành lập, điểm này tạm thời giữ lại không bài trừ. Nghe xong Diệp Lam nói, mọi người cũng là liên tục gật đầu, dám trắng chuyện xuất hiện tại hoàng thành, sắp thực thoạt nhìn như là cố ý cách làm. Hơn nữa còn là ma thần đích thân tới, điểm này giá trị tuyệt đối đến suy đoán. Đế Tâm không cho phòng đoán, huống chi lần này linh quân ma tộc bên trong người là ma hoàng, hắn thủ đoạn các ngươi có lẽ muốn so ta rõ ràng, tất nhiên con mắt của bọn hắn đánh dấu là hoàn thành, biết rõ tại không dễ tấn công dưới tình huống, tất nhiên sẽ sử dụng một chút thủ đoạn. Trải qua Diệp Lam tiểu nói này mọi người cũng theo đó hiểu được, chiến tranh không hề đáng sợ, đáng sợ là chiến tranh sắp tiến đến nội loạn. Vừa rồi Cửu Huyền tựa như để mấy đại phong chủ trong bóng tối điều tra việc này, nhưng lúc bọn họ một khi xuất động, rất dễ dàng bại lộ hành tung. Nếu biết rõ thế lực khác mặc dù chỉnh thể bên trên không bằng Cửu Thanh Sơn, thế nhưng tại một số thủ đoạn bên trên không hề yếu tại Cửu Thanh Sơn. Chắc hẳn bọn họ tại biết Cửu Thanh Sơn người hoài nghi bọn họ về sau, trong lòng tự nhiên sẽ có bất mãn, đến lúc đó hoàng thành bên trong người lẫn nhau nghi ngờ, nội loạn. Làm không tốt sẽ còn bởi vậy ra tay đánh nhau. Đến lúc đó nhân tâm tan rã, toàn bộ hoàng thành bên trong thế lực không còn là bệnh thành một sợi dây thừng, mà là các đánh cái, ma tộc bên trong người tất nhiên lại bởi vậy thừa lúc vắng mà vào, ma tộc bên trong người vô cùng giỏi về mê hoặc nhân tâm. Từ trong tại cái này sự kiện trận ngang một đao, Đến lúc đó Hoàng Thành tất nhiên sẽ không chiến mà bại, thật tình không biết tất cả những thứ này đều là ma tộc người thủ đoạn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc khu mê, câu nói này không phải là không có đạo lý. Chắc hẳn hiện tại suy đoán của chúng ta sự tình, mà khác gia tộc cũng tại suy đoán, cũng không biết bọn họ có thể hay không bởi vậy mượn cơ hội tìm tới cửa, nhưng không sợ sẽ sợ bọn họ nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Lâm Thiên Tu có chút lo lắng nói, dù sao phía trước đã cùng Tam đại gia tộc bên trong người trở mặt, bây giờ lại ra chuyện như vậy, Tam đại gia tộc người tuyệt đối sẽ thừa cơ thật tốt chen ép một phen Cửu Sơn. Cửu Huyền gặp Lâm Tiên Tu có chút lo lắng, không để ý khuơ tay nói: "Đây cũng không phải là người ta đám người quan tâm sự tình, lão tổ ra ngoài tiêu giao nhiều năm, bây giờ thật vất vả liên lạc lên nói muốn trở về, đến lúc đó trở về tùy ý tam đại thế gia người ở nào, cũng không nổi lên được sóng gió gì." Như thế nói đến Lâm Tiên Tu cũng là gật đầu ngầm đồng ý xuống, đến mức Kiểu Thanh Sơn lão tổ hắn mặc dù chưa từng thấy, nhưng liên quan tới lão nhân gia ông ta truyền thuyết đến là không khuất. Diệp Lam cũng cảm thấy hứng thú vô cùng nói: "Cửu Huyền hình, phía trước ngươi vẫn tại khen ngợi Cửu Thanh Sơn lão tổ, như lời ngươi nói lão tổ đến cùng là thần phương nào?" Có thể như vậy như vậy để các người tin tẩy. Nói xong, Cựu hiện tại nghe xong Diệp Lam lời nói về sau, cũng là cười thần bí nói: "Lão nhân gia ông ta truyền thuyết, chỉ sợ sẽ để các ngươi mọi người cảm thấy khiếp sợ, có thể lập nên Cựu Thành Sơn như vậy quy mô tồn tại người chính là lão nhân gia ông ta, mà còn lần trước thần ma trong chiến tranh, Lao tổ càng là lấy sức một mình đem ma tộc ma hoàng đánh phong ấn, hiện tại hòa bình cùng hắn có không thể rời đi quan hệ." Nghe đến đó Diệp Lam cũng theo đó buông xuống tầm, nếu là có như như vậy tồn tại chính mình còn sợ quả trứng. Những chuyện này hoàn toàn liền cùng hắn không dính dáng, đến lúc đó liền xem như trời sập, còn có người cao lấy. Chúng chi chứng minh cũng bất quá chính là một cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ mà thôi, giết một cái cùng chính mình cảnh giới không sai biệt lắm ma tộc vẫn còn tốt, nếu là đối mặt ma thần loại cảnh giới đó cấp độ nhân vật, chính mình chỉ có bị nghiền ép loạn đánh phần. Chính mình đã sớm không phải lấy trước kia tồn tại, nếu là chính mình tu vi không có lột trừ bỏ, quản hắn hiện tại là cái gì ma thần ma hoàng, không tất cả đều là vị thành niên tiểu bằng hữu. Chính mình tùy tiện một đầu ngón tay đều có thể nghiền ép chết, còn cần đến tại chỗ này nghĩ phía trước sợ phía sau chủ hạch những vật này. Còn chưa đủ đâu, có cái này thời gian chính mình còn không bằng nhiều tu luyện, tìm xem hệ thống tiếp điểm nhiệm vụ. Sớm một chút tìm tới thành tích về tiên giới đâu? Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phi công, liền tính địch nhân tại thông minh, chính mình một bàn tay liền có thể đem đập chết, còn có cái gì thật lo lắng? Lập tức Diệp Lam cũng là thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy dạng này đến là tốt nhất bất quá sự tỉnh, tỉnh ta còn tại lo lắng cái này, lo lắng cái kia, Cửu Huyền huynh ngươi làm gì không nói sớm. Hại ta còn đang suy nghĩ đối sách. Gặp Diệp Lam như vậy phản nàn, kiểu Huyền cũng là có chút lúng nói. Diệp huynh có chỗ không biết, liền tính lão tổ thực lực cao cường, nhưng Ma Hoàng thực lực cũng không kém, lần trước trong chiến tranh lão tổ cùng Ma Hoàng quyết đấu cũng là bị thương không nhẹ. Bây giờ như thế nào chúng ta cũng không biết, nên nghị đối sách vẫn là muốn nghị đối sách tốt. Diệp Lam xem chút đầu, Cửu Huyền nói tới nói cũng không phải không có đạo lý. Lập tức Diệp Lam chắp tay nói, "Gần nhất đại ca ta cùng nhị ca còn muốn chịu ngươi chiếu cố, những chuyện này vẫn là nhiều làm phiền ngươi, còn có đại ca ta cùng nhị ca mang những cái kia tướng sĩ, cũng chiếu cố một chút, đến mức phí tồn ta sẽ ra." Gặp Diệp Lam như vậy như vậy, Cửu Huyền liền vội vàng khoát tay nói, "Đừng đừng đừng. Diệp huynh ngươi nếu là tại dạng này, thật là liền không trở bằng là Thanh Sơn lưu lại những vật kia đủ để thụ. Những này phí tổn nếu là còn để ngươi đến chỗ, chúng ta nhưng là xa lạ." Diệp Lam cười cười, đến lúc đó hắn cũng không có nghĩ đến, Cửu Huyền như vậy chẳng nghĩa vậy mình cũng không tốt nói cái gì, là huynh đệ không, giả nhưng thân huynh đệ mình tính sổ sách đạo lý Diệp Lam vẫn hiểu, Diệp Lam cũng không quan tâm tiền vật này giữ lại chính là hoa. Tốt. "Tất nhiên dạng này ta cũng không khách khí với ngươi, ta mấy cái kêu huynh đệ có đoạn thời gian không gặp, lần này trở về cũng muốn cùng bọn họ thật tốt hoặc gặp, những chuyện này liền lại không ta có thể quản lý trong pháp vi, Cửu nhiều hao tâm tổn trí Còn không đợi Cửu gọi lại Diệp Lam, Diệp Lam trực tiếp nhanh như chớp che dấu đi. Vung nổi chuẩn đi ngược lại là cực nhanh, Cửu Huyền từ Diệp Lam thích thanh nhàn cũng chỉ đánh coi như thôi. Chương 195, hắn là bằng hữu ta, chương 195, hắn là bằng hữu ta. Thấy thế Cửu Huyền cũng chỉ đánh bất đắc dĩ cười một tiếng, tùy ý Diệp Lam thoát thân rời đi, sau đó Diệp Thường cũng có chút ngượng ngùng nói: "Các hạ chớ trách, ta cái này để đệ, đệ từ nhỏ liền như vậy không tuân quy củ đã quen, tại nơi nơi này đến cũng là thêm không ít phiền phức, còn mời nhiều tha thứ." Cửu Liên gặp Diệp Thương như vậy như vậy, huống chi hắn vẫn là Diệp Lam đại ca, Cửu tự nhiên không thể lãnh đạo, vội vàng giải thích nói: "Này ngược lại là không có, ta rất yêu thích Diệp như vậy tính." Trực tiếp lại không có hoa hoa tâm tư, đi cùng với hắn càng không cần đốt não rẽ ngoặc nói chuyện, ta thích cách làm người của hắn, ngươi cũng không cần khách khí như vậy, cái này cựu thanh sơn liền xem như nhà mình. Diệp thương liền vội vàng gật đầu nói, các hạ như vậy chiều theo, ta cũng không biết nói cái gì tốt, chỉ sợ thượng huyền giới người trách tội xuống, sẽ liên lụy cựu thanh sơn người, tần nghĩa như thế ta diệp mỗi nhân không thể bảo đáp, ngày sau cựu thanh sơn nếu có sự tình tường trợ ta diệp mỗi nhân nhất định trình diện. Diệp Thương bộ đội thuộc về lệ thuộc trực tiếp quân đội, nói trắng ra chính là chỉ có hoàng đế một người có thể chỉ huy quân đội, bây giờ thoát ly quản lý ngang nhau tại phản quân, tự nhiên sẽ có rất lớn liên lụy, tự nhiên không người nào dám thu lưu bọn họ. Thế nhưng cũng chính bởi vì vậy, Cửu Thanh Sơn chẳng những không có bởi vì bọn họ thân phận nguyên nhân cự tuyệt ở ngoài cửa, ngược lại nhiệt tình triêu đãi Đường hậu, cái này mới để cho Diệp Thương có chút cảm động. Mà còn hắn cũng minh bạch, sở dĩ Cửu Thanh Sơn sẽ như thế như vậy, hoàn toàn là bởi vì Diệp làm quan hệ, hắn đến là không nghi tới, từ nhỏ đến lớn đều cần bảo vệ đệ đệ, bây giờ lại ngược lại bảo vệ bọn họ. Lời nói đã đến nước này, không cần quá nhiều cấp bậc lễ nghĩa, ta Cửu Thanh Sơn luôn luôn hiếu khách, có thể có ngài câu nói kia ta huyền mố cũng đã thỏa mãn. Cửu Thanh Sơn vô cùng lớn, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay an bài Diệp Thương bộ đội ở lại nơi này, một trận chiến này xuống, chính giữa có lần lượt trải qua khó khăn chất trở, nguyên bản mấy vạn người đội ngũ, đến Cửu Thanh Sơn nơi này, Diệp Thương bên cạnh còn thừa lại tướng sĩ cũng bất quá 3000 mà thôi. Đối mặt ma tộc bên trong 10 vạn đại quân càng là lộ ra vô cùng bất lực, cũng chính là cái này mấy ngàn người đội ngũ, ròng rã cùng ma tộc 10 vạn đại quân đánh gần tới mấy tháng không có bị toàn bộ tiêu diệt, muốn đổi làm là người khác, sợ rằng lúc này một cái hạt đều không thừa hạ. Diệp Thương có thể mang binh nói như vậy như vậy, đủ để nhìn ra hắn năng lực, huống chi 20 mấy tuổi niên cấp liền đã ngược lại đến luyện hư kỳ sơ kỳ tu vi, thử hỏi người nào có thể có như vậy thiên phú. Người khác không nhìn ra sự tình, Cửu Huyền tất nhiên có thể nhìn ra, huống chi hắn nhưng là độ kiếp kỳ đỉnh phong đại năng tồn tại, tự nhiên có thể từ diệp thương trên thân cảm giác được một vài thứ. Tại diệp thương cùng diệp bính đứng dậy cáo từ rời đi phía sau, Cửu Huyền sau lưng cũng theo đó xuất hiện một thanh âm, trầm giọng hỏi: "Ngươi thật muốn thu lưu bọn họ? Đừng quên mẹ nó thân phận, và nhất thượng giới hoàng tộc trong người tìm đến ngươi làm sao bàn giao?" Cửu Huyền đầy không để ý nói: Muốn cái gì bàn giao? Vậy liền cho bọn họ cái gì bàn giao? Lập tức ma tộc một lần hành động xâm lấn, nhân tộc thánh thượng hiện tại còn chưa kịp lúc quản lý ngược lại trách móc cấp dưới. Cái này có thể nói do cái gì? Hồ đồ bất lực. Ta Cửu Thanh Sơn liền tính không phục tùng lại có thể thế nào? Nhưng, sau lưng âm thanh còn muốn nói nhiều cái gì, Cửu Huyền hơi không kiên nhẫn nói, không có cái gì có thể là. Giạng này hoàng đế nếu là không biết chuyện, ta Cửu Thanh Sơn đi đội phản. Nói tới chỗ này Cửu Huyền còn có chút suy khí, càng làm một bàn tay đập vào cái của mình bên trên, nội khí không giảm đồng thời, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Sau lường âm thanh dặn dò, "Thiếu chủ ý nghĩ như vậy không thể có, thượng huyền giới đám kia lão quái vật cũng không phải dễ đối phó như vậy, ngài là biết rõ." Coi như thế nói, Tiểu Huyền Như trước vẫn là không kiên nhẫn, nhưng tại nghe đến lão quái vật mấy chữ này phía sau, sắc mặt cũng theo đó biến ảo một ít, đồng dạng hắn cũng là có chút bận tâm, sau đó vẫn là đánh ghẹ âm thanh kia nói, "Tốt, ta không nghĩ nâng chuyện này, huống chi Diệp Lam là ta đem huynh đệ, có thể tìm chi kỷ người không dễ, hắn ta tất nhiên là muốn rút. Nhiều lời vô ích, huống chi ngươi cũng không phải cái gì không có ánh mắt người, liền Diệp Lam đại ca của hắn ngươi còn không có nhìn ra thứ gì sao?" Chầm tư sau một lát, Âm thanh vang lên lần nữa nói: "Thiên phú của người nọ tuệ căn cực mạnh, tuổi con nhỏ liền có thể đốn ngộ nguyên pháp, ngày sau thành tựu không giới ngươi, nhưng có thể còn sống sót thiên tài, mới có thể được xưng là thiên tài, mà còn bên cạnh hắn cái kia kêu, kêu Diệp Bính cũng không kém, chỉ tiếp thân ham tán tận, ngày sau tu vi tất nhiên sẽ có chỗ khó khăn khó nan." Tiểu Huyền gật đầu, đây cũng chính là hắn có khả năng nhìn ra được sự tình, sau đó mở miệng nói: "Tất nhiên ngươi đã nhìn ra, biết đón lấy bên trong phải làm gì đi. Không có người sẽ nguyện ý cùng một cái dạng này người làm địch, huống chi ta có ý giao hảo, tất nhiên cùng bọn hắn đã là bằng hữu." Ngươi liền thiếu đi cho ta ra những cái tia tâm địa gian dảo. Nhiên đại khác biệt, chỗ thương lượng phương thức cũng khác biệt, suy bụng ta ra bụng người đạo lý ngươi không hiểu sao? Thật lâu sau đó, Cửu Huyền sau lưng âm thanh cũng không có vang lên, Cửu Huyền tùy theo lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, không nói lời nào tự nhiên là ngầm cho phép kiểu Huyền cứ làm. Tại hai người đã giao thiệp phía sau, Cửu Huyền sau lưng cái bóng, tại không người phát giác cái mắt, có chút có chỗ ba động. Mà lúc này Diệp Lam thật sớm liền trở về liệt Dương Phong, rất lâu không có trở về, thế nhưng trong phòng lại vô cùng sạch sẽ, thậm chí liền xó xỉnh bên trong đều không có một điểm cho bụi. Lúc này Ngao Liệt cùng Thái Long sớm sẽ chờ Diệp Lam trở về, tiếp vào thông tin giá trị xung quanh, mấy người bọn họ liền biết Diệp Lam khẳng định sẽ trở về, trong đó Vạn Kiếm đi theo Diệp Lam sau lưng, nhìn thấy mấy người phía sau càng là vô cùng vui vẻ, từ biệt mấy năm, trong đó biến hóa lớn nhất chính là Vả Kiếm. Ta cái nhà này quét dọn thật đúng là sạch sẽ, Ngao Liệt với gỗ sẽ còn quét dọn vệ sinh phải không? Ngao Liệt có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu nói, "Diệp đại ca, ta luôn luôn trừ bỏ tu luyện không còn tâm tư, những này khóa trái sự tỉnh đều là Chu Dương bọn họ làm, mặc dù ngươi không ở nhà bên trong, nhưng bọn hắn kiểu gì cũng sẽ ba ngày hai đầu tới đây quét dọn vệ sinh." Diệp Lam lần đầu, đến lúc đó không nghĩ tới người này còn rất có tâm. Vạn Kiếm mặc dù trở về thời gian so Diệp Lam sớm mấy ngày, nhưng bởi vì Diệp Lam muốn an bài sự tình rất nhiều, cho nên một mực không cùng mấy người gặp mặt, tại nhìn thấy hai người bọn họ lúc, Vạn Kiếm càng là nhịn không được tiến lên đánh Thái Long Ma Quyền. Cái này ngu ngơ cũng không tránh, sững số đứng tại chỗ hắc hắc cười ngây ngô, lập tức Diệp Lam chào hỏi. Thật vất vả tập hợp một chỗ, chúng ta hôm nay thật tốt say bên trên một say. Chúng ta đi. Mấy người cũng không biết Diệp Lam muốn đi đâu, nhưng cũng không có hỏi, dù sao đi theo Diệp Lam đi nơi nào cũng được. Mấy người vừa nói vừa cười đi theo Diệp Lam bên cạnh, một hạng go cú cục náo liệt, hôm nay cũng là cười nhiều nhất một lần. Liệt Dương Phong bên trên có một chỗ cao điểm, phong cảnh càng là tốt đẹp vô cùng, sớm tại Diệp Lam trở về thời điểm liền thông báo Lâm Hải, đang lúc mấy người lúc đến nơi này lúc này mới phát hiện, Lâm Hải đã chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Bên cạnh còn có một chỗ mộ địa, tại nhìn đến phía trên chữ về sau, mấy người cũng là thu hồi khuôn mặt tươi cười. Chương 196, tìm đường chết, chương 196, tìm đường chết. Các ngươi đã tới? Chớ ngẩn ra đó, nhanh ngồi đi. Lâm Hải ở một bên cười ha hả nhìn xem mọi người. Đem trong chén đổ đầy rượu, một bên bạn kiếm đuốt ve một địa, tay có chút hơi run nói: "Diệp ca, Hỏa Súng mộ tại sao lại ở chỗ này?" Diệp Lam nhìn thoáng qua bầu trời sa xăm, ánh mắt cũng có hy kỳ cảm đảm nói: "Dù sao cũng là huynh đệ của chúng ta, chúng ta đương nhiên không thể tách ra, ta cũng là đi hắn tông môn muốn về hắn, sư phụ của hắn tự nhiên cũng là đồng ý, đem hắn an táng tại chỗ này, chúng ta nghĩ hắn tự nhiên là có thể đến xem hắn, huống hồ nơi này phong cảnh tốt." Nói xong Diệp Lam phất tay chỉ vào các nơi ngọn núi sáng được nói, tại chỗ này, liệt dương phong ngọn núi cao nhất, nghĩ Lâm Hải liền có thể nhìn thấy chỗ của hắn, nhớ ta Nhìn xuống chính là chúng ta vị trí, tại chỗ này hắn sẽ không tỉnh mình. Gió nhẹ phất động, thổi qua mọi người đồng thời, y phục cũng theo đó vũ động, tựa như hỏa súng có thể cảm nhận được giống như. Diệp Lam dẫn đầu dẫn đầu bưng chén rượu lên, đối với mộ bia đem rượu trong ly vẩy vào trên mặt đất nói: "Tứ đệ, chúng ta tới thăm ngươi." Thái Long đến là không làm mộ, tình cảm của hắn dây vô cùng lớn nhất, cao hứng sẽ cười, không vui liền sẽ khó chịu, thương tâm tự nhiên ngươi sẽ khóc, mấy người đều đờ đẫn nhìn xem mộ bia lúc, Thái Long im lặng, lặng yên canh giữ ở mọi người sau lưng rơi lệ. Ngao Liệt càng là không nói một lời, hắn cũng không có vung rượu, mà là một mình buồn, buồn uống rượu một ly tiếp lấy một ly, mấy người kinh lịch sự tình phi thường phi thường nhiều, từ bắt đầu độc hành, dần dần kết giao đến thổ lộ tâm tình huynh đệ. Mặc dù không có thân máu, nhưng hơn hẳn tại người thân máu, bọn họ phía trước tình cảm là bất luận kẻ nào không thể cắt đứt. Thấy như thế như vậy, Lâm Hải sờ soạn khỏe mắt nước mắt, cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Hôm nay tập hợp một chỗ, những cái kia thương tâm lời nói chúng ta cũng không cần lại nói, hỏa súng nếu như tại hắn tuyệt đối không thích dạng này bầu không khí, hắn thích náo nhiệt, chúng ta có lẽ bồi tiếp hắn thật tốt uống một đứa." Mọi người gật đầu, cùng nhau hứa mang chén uống rượu, địa bên trên thả có thật nhiều đồ nhắm, còn nói có cười đồng thời Mấy người tập hợp một chỗ nói một chút lúc trước kinh lịch sự tình. Vạn Kiếm càng là thả ra nói: "Huynh đệ mấy cái không biết ta, ta biết Hỏa Súng tiểu tử này sớm nhất, Hôn đản này mỗi lần ra sân đều sẽ đuồng địch, không đến ta bị đánh không còn khí lực, hắn tuyệt đối sẽ không đi ra, mỗi lần ra sân đều sẽ làm ánh lửa bắn ra bốn phía, cái gì bản đại ra tới cứu chẳng, đừng nói có nhiều nốc, Ha ha ha. Nhưng lại như thế cười cười, nước mắt lại làm ướt khuôn mặt, mấy người cũng không nói chuyện, buổi tiếp uống rượu. Thái Long đến là có chút yếu, có chút hơi say rượu nói: "Hỗn đản này, đến là biết chơi, làm chuyện gì đều làm lộng lẫy như vậy, bất quá chỉ là quá không trượng nghĩa." chính mình đến là trước giải vây vứt xuống chúng ta đi, trước hết nhất đi cũng vòng không đến hắn. Ta như thế cứng rắn trước hết nhất khiến tổn thương đều là ta, hỗn loạn ra hỏa. Thái Long có chút tê dại miệng, đoán chừng hiện tại liền chính hắn đang nói cái gì chính mình cũng không biết đi. Diệp Lam lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, Thái Long nói thẳng đến là lời gì cũng dám nói, đang lúc Diệp Lam muốn mở miệng nói chuyện lúc, đột nhiên cảm nhận được một cố cực kỳ nguy hiểm ba động, theo bản năng đẩy ra Thái Long, ngăn đón sau lưng ngao liệt vội vàng rút lui. Và anh. Đang lúc tránh đi đồng thời, Diệp Lam phía trước trực tiếp nổ tung, đồng thời hỏa súng mộ cũng hướng thanh màn nát, bằng đá mộ bia trực tiếp bị đánh nát. Một màn này để mọi người có chút không có tỉnh táo lại, liền Diệp Lam đều có chút không rõ. Em đẹp tại đỉnh núi, tất nhiên sẽ không nhận quá nhiễu, làm sao lại bỗng nhiên sẽ có người công kích Diệp Lam, lập tức Diệp Lam cũng có chút không rõ, tại thấy rõ người tới về sau, Diệp Lam kém chút nổi khủng tức điên. Hỏa xuống người đã đi, mọi người đem hắn an táng tại chỗ này, thật vất vả rơi vào một cái thê nhàn, nhưng liền tại trong bầu không khí như vậy bị đánh gãy, mà còn hỏa súng mộ địa cũng bị người làm hỏng, để Diệp Lam làm sao không nổi khủng. Diệp Lam có thể cái gì đều không để ý, cái gì cũng không cần, nhìn như bình thường một bộ cả lơ phất phơ Thế nhưng người nhà bằng hữu chính là vậy ngược của hắn, nếu như xúc phẩm đến, vậy cái này căn người liền sẽ cách cái chết không xa. Tống Trường An, đây là chính người tìm đường chết. Người tới quả thật chính là Tống gia người chủ sự, Tống Trường An. Diệp Lam không hề biết hắn là thế nào đi tới nơi này, chẳng lẽ người bên ngoài không có coi chừng. Lập tức Diệp Lam trên không nháy mắt xuất hiện mấy đạo thân ảnh, Đại ca Diệp thường, cùng với Diệp Bính, còn có Cửu Huyền cùng một chút ngoại trưởng trưởng lão, Cửu Huyền tại nhìn đến Diệp Lam sau lưng lúc, cũng theo đó dần mình, hắn tự nhiên biết Diệp Lam tại chỗ này mai táng chính là người nào, tại nhìn đến Tống Trường An lúc, ánh mắt đều có chút lạ song. Dĩ nhiên không phải sinh khí, mà là thương hại hắn, đoán chừng lần này Tống Trường An sẽ chết vô cùng khó coi. Diệp Hinh, chúng ta nhất thời sơ suất, không biết Tống Trường An tập kích, chờ chết. Nghe đến Cửu Huyền Đông Thanh, Diệp Lam khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết không phải là Cửu Huyền sơ suất, Tống Trường An thực lực cùng hắn không sai, muốn xâm nhập Cửu Thanh Sơn tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi ngoại chẳng không một người là đối thủ, trừ Phi Phong chủ ra mặt ngăn cản. Nhưng bây giờ các đại phong chủ đều không tại Cửu Thanh Sơn, chỉ có Cửu một người tọa Trường An tự nhiên có cơ hội để lợi dụng được. Khá lắm. Tiểu quỷ ngươi ngược lại là hỏi trước lên tội tới. Chính ngươi có biết hay không làm những gì? Ta hôm nay đến chính là muốn giết ngươi. Diệp Lam cũng có chút không rõ, chính mình cùng Tống gia sớm đã không có liên lụy, mặc dù có chút thân oán, nhưng tại cái này phía trước sớm đã tính toán rõ ràng, huống chi hiện tại Cửu Thanh Sơn cùng Tam đại thế gia lẫn nhau không liên quan, thậm chí mua bán giao dịch bên trên sự tình đều bổ sung hợp tác, Diệp Lam làm sao có thể cùng Tống gia có rình dớp? Ngươi dẫn vào ma tộc tiến vào hoàn thành. Giáp Tâm ở đâu? Còn có ngươi, Cửu Huyền, Thu Lưu phản quân, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản phải không? Nói tới chỗ này Diệp Lam lập tức hiểu rõ ra. Nguyên Lai Tống trưởng An cái này không có nào đồ vật, là hoài nghi Diệp Lam. Lập tức Diệp Lam cũng có chút tức giận nói: "Xin hỏi ngươi là không có nào sao? Ma tộc xâm lấn mục đích đúng là hoàn thành, ngươi như vậy không có nào đồ vật là thế nào ngồi lên vị trí gia chủ?" Nghe đến Diệp Lam lời nói, Tống trưởng An càng là tức giận đến giận sôi lên, lập tức cũng không quản Diệp Lam cùng Cửu Huyền dẫn đầu xuất kích. Muôn con hôi xưa chớ cửa ra vào khó phân biệt. "Ngươi không trở về hoàn thành vô sự, ngươi vừa về đến liên lụy đến sự tình nhiều như thế, ngươi còn muốn giải thích thế nào?" Nói xong, Tống Trường An cầm trong tay trường kiếm, nháy mắt đi tới Diệp Lam bên cạnh, trường kiếm trực tiếp chạy Diệp Lam trái tim năm tới. Tại Tống Trường An động một cái mắt, Diệp Thương cũng theo đó động báo động, tại Tống Trường An vui kiếm đặt tới Diệp Lam trước người lúc, Diệp Thương quyền phong cũng theo đó đến, màu vàng quang mang thủy theo bên kích mà ra. Nhìn như vô cùng đơn nhất đơn giản một quyền, trong đó không có nương theo linh lực trợ lực, nhưng chính là như thế một quyền, trực tiếp đem Tống Trường An trường kiếm đánh gậy vỡ vụn, Diệp Thương càng là liên tiếp lui về phía sau, Diệp Lam thuận tay Diệp Thương, cái này mới tránh cho ngã sắp xuống. Phúc. Tại đón lấy Tống Trường An một kiếm này về sau, Diệp Thương vết khí của quận, một ngụm máu tươi phun ra. Chương 197, huynh đệ cùng nhau che dậy, chương 197, huynh đệ cùng nhau che dậy. Đại ca, Diệp Lam kinh hô một tiếng, vội vàng lấy ra một ít đan dược chữa thương đưa cho Diệp Thương, mặc dù Diệp Thương quyền pháp vô cùng cứng mánh, nhưng tu vi bên trên Trinh Lệ từ đầu đến cuối không cách nào dựa vào kỹ xảo để lên ngủ. Tống Trường An chính là độ kiếp kỳ tương giả, mà Diệp Lam đại ca Diệp Thương thì là luyện hư kỳ, cả hai kém cảnh giới cũng không phải một chút điểm. Làm Diệp Thương đón lấy Tống Trường An một kiếm này về sau, Tống Trường An rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, một kiếm này miểu sát hợp thể kỳ cường giả đều không nói chơi, lại bị một cái luyện hư kỳ tu sĩ đo lấy, sao có thể không cho hắn kinh hãi. Diệp Thương lâu dài trà trộn trên trường, trên thân huyết khí càng là không gì sánh kịp, khí thế của hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền đủ để kinh sợ nhân tâm, có thể có phiên này bản lĩnh Diệp làm tự nhiên không cảm thấy kỳ quái. Cửu Huyền hơi như mày, gặp Tống Trường An không phân tốt xấu xuất thủ, cũng có chút giận, huống chi nơi này là Cửu Thanh Sơn, tại chỗ này gây rối ngang nhau tại đứng tại trên mặt của hắn đạp. Cái này căn bản liền không phải hắn có thể nhịn, lập tức cũng là chuẩn bị xuất thủ. Khói đen tràn ngập đồng thời, độ kiếp kỳ đỉnh phong, khí thế không chút nào giữ lại phóng ra ngoài. Đang lúc Cửu Huyền muốn xuất thủ thời điểm, Diệp Lam cho đến nói: "Cửu Huyền huynh." Dương tay, "Ấn đoán cá nhân ta tự mình quyết tuyệt, hôm nay hắn ra không được Cửu Thanh Sơn, đến người cũng đừng nghĩ trở về. Chư bỏ Tống Trường An, sau lưng làm bạn hắn người tự nhiên cũng có còn lại hai đại thế gia người, càng là mang theo không ít đệ tử trước đến Cửu Thanh Sơn." Tống Trường An lần này trước đến mục đích đúng là bắt lấy Diệp Lam, trong lòng hắn Diệp Lam chính là một cái phàn đồ, không có hắn ma tộc người làm sao lại nhớ thương Hoàng Thành, huống chi ma thần làm sao sẽ vô duyên vô cớ giáng Lâm Hoàng Thành. Gặp Diệp Lam lên tiếng, Cửu Huyền khẽ gật đầu, liền cũng không đang nói cái gì. Có thể Tống trưởng An vẫn như cũ không buông tha, nhìn hướng Cửu Huyền lúc sắc mặt càng thêm không giỏi, cả giận nói: "Cửu Huyền ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Tiểu tử này là tên phản đồ không nói, ngươi còn thu lưu phản quân, không đem bắt được giao cho thượng huyện giới người, ngươi vậy mà còn như vậy dung túng." Gặp Tống trưởng án như vậy hung sư vấn tội giáng dẫm, Cửu Huyền cũng có chút nhịn không được giận dữ nói: "Làm sao? Ngươi cho rằng bản tọa là phản đồ? Ngươi là cái này ý là đem. Ta cho ngươi biết, bản tọa nếu thật là phản đồ, cái thứ nhất trước hết tiêu diệt các ngươi tông Chính lưu Diệp Lam huynh đệ nói tới như vậy, ngươi thật là một cái không có nào đồ vật. Đang lúc hai người lúc nói chuyện, bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới, sau lưng Vạn Kiếm sớm đã vận sức chờ phát động, trên bầu trời càng là tập hợp lên mấy chuôi huyền hóa ra đến hắc kiếm, đối với Tống Trường An cùng với sau lưng đệ tử cùng nhau vào tới. Từ đầu đến cuối, Vạn Kiếm tại nhìn đến Tống Trường An phá hủy hỏa xuống mộ bia về sau, cũng đã kết xuống tử thủ, hắn ngưng tụ đi ra chiêu số cũng là tất sắc kỹ, vừa rồi đối thoại lúc chính là hắn ngưng tụ phát động thời cơ tốt nhất. Mặc dù không có lên tiếng nói chuyện, nhưng sát ý đã quyết, tính hắn là độ kiếp kỳ đại năng lại như thế nào. Vạn Kiếm mặc dù là nguyên anh, kỳ hậu kỳ tu vi, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm. Liên Tính không thể trực tiếp giết chết Tống Trường An, hắn mang đến những đệ tử này cũng phải vì đó trả giá đắt. Hừ. Vô vụ. Vạn Kiếm tề sát, Tống Trường An phất tay trực tiếp đánh tan vạn kiếm công kích, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể để phòng nhất định phạm vi mà thôi, sau lưng đệ tử nhưng là gặp hai vạn, không ít người đều không có làm phòng ngự chuẩn bị, đương nhiên đánh tới cường lực công kích càng là tạo thành mạng lớn tử thương. Thấy được đến một màn này, Trường An tức giận miệng đều có chút phát run, cái này vẫn không thể bắt giặc làm, mang tới đệ tử lại tử thương không ít. Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Tống Trường An cũng không tại nói nhảm, tất nhiên trường kiếm đã đứt gãy, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn đánh nhau, một nháy mắt công phu Tống Trường An liền đi đến vạn kiếm trước mặt, một trường trực tiếp đánh vào vạn kiếm lực. Vạn kiếm cũng không có nghĩ đến tốc độ của hắn vậy mà lại nhanh như vậy, lập tức muốn làm ra phòng ngự là hoàn toàn không có khả năng, từ vừa rồi tất sát khí đã thả ra quá nhiều linh lực, cơ bản toàn bộ đều đã dành thời gian, thấy thế chỉ có thể dùng hai tay ngăn cản. Đang lúc vạn kiếm chuẩn bị chịu đánh lúc, trước người lại bị một đạo tức là bện chặt thân thể ngăn lại, Thái Long sớm đã ngưng tụ tốt tượng đá chân thân, toàn lực phòng ngự ngăn tại vạn kiếm trước người. Vốn là chủ tu phòng ngự kỹ năng, tự nhiên Thái Long tự thân cũng là vô cùng cứng rắn, có thể là ai ngờ Tống Trường An xuất thủ vô cùng hung ác, hoàn toàn là chạy giết người đi. Lập tức một kích trực tiếp đem Thái Long khôi giáp đánh nát, hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lúc này Diệp Lam trong tay hấp nhận xuất thủ, tại Tống Trường An phát động công kích một nháy mắt Diệp Lam cũng đã chuẩn bị kỹ càng ám sát. Lập tức Tống Trường An không kịp phòng ngự, Diệp Lam hấp nhận trực tiếp đâm vào Tống Trường An cái cổ. Tống Trường An cảm nhận được kình phong như đã sớm chuẩn bị dạng, trực tiếp tránh đi, quay người liền đối với nơi đánh ra một quyền, bởi vì có chút vội vàng cũng không có ngưng tụ bao nhiêu linh lực nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế thân đồng bệnh một quyền. Diệp Lam đều có chút chịu không nổi, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, hiện tại Tống Trường An phòng ngự khe hở vô cùng yếu kém, Ngao Liệt càng là không nâng tay, hỏa liệt thương nháy mắt đâm rà, Tống Trường An muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể tạm thời tránh đi phong mang. Thế nhưng sau lưng một nửa tóc, trực tiếp liền bị Ngao Liệt chặt đứt, cái này cũng chưa hết, am hiểu ám sát người cũng không chỉ Diệp Lam một người, Lâm Hải càng là sẽ không bỏ qua Tống Trường An, Lâm Hải trong tay song cầm rắn lục lưỡi tiếp từ trên không đánh tới. Mục đích đúng là một đao xuyên qua Tống Trường An đỉnh đầu, thế thế Tống Trường An phản ứng cũng không chậm, hai tay giơ lên trời đồng thời linh lực công kích trực tiếp đánh ra, thế nhưng Lâm Hải tập kích vẫn là muốn nhanh hơn một bước, mặc dù Tống Trường An ngăn cản thành công, đã triệt tiêu phần lớn uy lực, nhưng khó tránh vẫn là không quyết tâm nhận lấy tổn thương, gò má trái bị Lâm Hải giáng lục lưỡi đao vạch phá, sau đó liền bị Tống Trường An cường lực một kích đánh bay ra ngoài. Vạn kiếm cũng là lăng không tiếp nhận Lâm Hải, cái này mới tránh cho ngã xuống đi ra. Mấy người liên kích nhanh như thiểm điện, Ngay mắt liền đánh ra một bộ tổ hợp công kích, làm cho Tống Trường An vô cùng chật vật, lập tức Tống Trường An bắt lấy khe hở, càng là không thể để Lâm Hải chạy trốn, dù sao cũng là nàng thường tổn tới chính mình, tự nhiên sẽ không để nàng dễ như trở bàn tay chạy trốn. Đường ra cùng hạ ra hai vị gia chủ, càng là một chiếc một sau đem mấy người vây quanh, ba vị độ kiếp kỳ cường giả liên tục xuất thủ, cái này để Diệp Lam một nhóm người nháy mắt rơi vào thế yếu. Liên tại bọn hắn xuất thủ một mấy mắt, Cửu Huyền cũng là không chút do dự đem nó lại, một mặt khó chịu nói: "Ba cái độ kiếp kỳ người bắt không được năm cái nguyên anh kỳ tu sĩ, còn như vậy khó xử, thật sự là không xấu hổ." Giáp Cửu Huyền xuất thủ, Hạ Gia gia chủ có chút tức giận nói: "Ngươi quả thật muốn cứng rắn quản việc này?" Cửu Huyền một kích quyền phong đánh ra, trực tiếp đem Hạ Gia gia chủ đẩy lui, lúc này mới lên tiếng nói: "Huynh đệ tương chiếu can đảm, mưa gió không thay đổi, đây là làm bạn. Ngươi tại ta Cửu Thanh Sơn làm càn ta có thể không quản, thế nhưng ngươi đánh huynh đệ ta chuyện này khác tính toán, diệp lam sự tình dĩ nhiên chính là ta sự tình, ngươi nói ta có thể đứng ở nơi này nhìn sao?" Chương 198, Đại náo Cửu Thanh Sơn, chương 198, Đại náo Cửu Thanh Sơn. Cửu thái độ sớm đã nói rõ tất cả. Mặc dù hắn là Cửu Thanh Sơn người dẫn đầu, nhưng trước mắt Tống Trường An nếu là vì hoài nghi Diệp Lam là phản đồ mà đến, có thể tại chỗ này lại náo. Cửu Huyền cũng có thể bỏ mặc không quan tâm, tuy ý để Tống Trường An tại Cửu Thanh Sơn ra tay đánh nhau, thế nhưng hắn cùng Diệp Lam là kết bái huynh đệ, đánh Diệp Lam cũng tương đương với tại đánh hắn, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Làm Diệp Lam nghe đến Cửu Huyền lời nói lúc, cái này cũng hoàn toàn nói rõ hắn lập trường vị trí. Tốt tốt tốt. Tống Trường An liên thanh ba cái tốt, đủ để nói hắn hiện tại có nhiều tức giận, lập tức Tống Trường An đối với Hạ gia cùng Đường gia, gia chủ nói, chính như chúng ta suy đoán như vậy, không phải sao? Đã như vậy hai vị còn đang chờ cái gì? Đường ra gia chủ cùng Hạ ra gia, gia chủ hai người hai mặt nhìn nhau, lập tức lẫn nhau gật đầu nói, "Đã như vậy, chúng ta liền theo Tống gia chủ ý tứ." Hai người nhộn nhịp hướng trên trời đánh ra tín hiệu, cực kỳ rực rỡ hào quang ở trên trời nổ bể ra hai, Cựu Thanh Sơn hạ tiếng giống giận dữ liên tục vang lên, bọn họ ba nhà lúc này đã liên thủ, mấy vạn sáng đệ tử cùng nhau hương Cựu Thanh Sơn công tới. Loại này quy mô đã không phải là thế lực phân tranh, cái này hoàn toàn chính là một trận cỡ nhỏ chiến tranh, gặp đội hình như vậy, Cửu Liên cũng là đối với một bên trưởng lao khẽ gật đầu. Lập tức tại mọi người không có chú ý tới hắn tình huống bên dưới, trưởng lão quay người phi tốc rời đi, gần như chỉ ở sau một lát, tất cả mọi người ngay phía trên bỗng nhiên xuất hiện một trận màu xanh vùng sáng, lực chú ý của mọi người đồng thời bị hấp dẫn tới. Tống trường An càng là sợ hãi thán nói, không hổ là Cựu Thanh Sơn, thật đúng là thủ bút thật lớn, Người biết cái này trận pháp một khi mở ra cần hao phí bao nhiêu tài nguyên sao? Các người Cựu Thanh Sơn liền xem, như rút lui 10 năm cũng không chỉ, hơn nữa còn là vì một cái bên ngoài đến đứa nhà quê. Nói xong Tống trưởng An trên mặt còn xuất hiện một vệt ý vị sâu xa nụ cười, thậm chí tại nhìn hướng Cựu Huy Hoàn toàn không có phía trước cảnh giác tính sợ, tựa như là tại nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Thật không biết hai người chúng ta đến cùng là ai không có não Thế nhưng Cửu Huyền căn bản là không quan tâm, những vật này bọn họ nhà kho rất nhiều, mà còn Diệp Lam đưa cho hắn trong nhận chứa đồ, còn có vô số thượng phẩm linh thạch, cùng với một cái không nhìn thấy đầu hạ phẩm linh thạch, những vật này hoàn toàn là băng sơn một góc mà thôi. Mặc dù loại này kết giới trận pháp xác thực vô cùng hao phí tài nguyên, thế nhưng bây giờ liền xem như Cửu Thanh Sơn một mực mơ ra trận pháp, kiên trì mấy năm đều không phải vấn đề. Những chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, mà con ngươi cũng không cần được. Ta nguyện ý mở liền mở. Ta nguyện ý lãng phí liền lãng phí, đổi lại là ngươi Tống gia cũng không có loại này từ bản a." Cửu Huyền ở một bên ha ha cười lạnh hai tiếng, hoàn toàn không đem Tống Trường ăn để vào mắt. Tống Trường ăn sắc mặt tối sầm, bất quá Cửu Huyền nói đúng là có lý, bọn họ liền xem như có loại này cao dài cấp trận pháp, cũng hoàn toàn tiêu hao không nổi, lập tức ba nhà đệ tử vào không được, đại náo Cửu Thanh Sơn cũng kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn. Đổi lại là người nào cũng không nghĩ tới, kiểu Thanh Sơn vậy mà còn có dạng này thủ đoạn, lập tức Tống Trường An cũng có chút khó khăn, dù sao bọn họ xác thực đánh không lại Huyền. Bằng không hiện tại cũng không cần cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, cũng sớm đã động thủ bắt Diệp Lam. Dù sao ba người bọn họ cùng Cửu Huyền là xuất từ cùng một thời đại thiên kiêu chi tử, tự nhiên biết Cửu Huyền thủ đoạn, mặc dù cùng là một cảnh giới, nhưng nếu thật sự là muốn động thủ, tuyệt đại khả năng sẽ xuất hiện tử thương. Đương nhiên cái này tử thương là ba người bọn họ sẽ có người chết, mà Cửu Huyền nhiều lắm là cũng chính là trọng thương, lấy ba người làm đại giá đổi một cái trọng thương, dạng này đại giới tống trường ăn căn bản không dám tùy tiện đi thử nghiệm. Đừng nói là hắn, liền xem như mặt khác hai nhà người, cũng không dám làm ra lựa chọn như vậy. Thế nhưng hiện tại cái lựa chọn này căn bản là không phải do hắn đi chọn, liền tính Cửu Huyền không nghĩ cùng bọn họ động thủ, thế nhưng Diệp Lam sẽ bỏ qua sao? Đây là hoàn toàn không có khả năng. Hỏa súng mộ bia bị đánh nát, đây đối với Diệp Lam mà nói là bực nào tối kỵ. Không chỉ là Diệp Lam, Thái Long Vạn Kiếm đám người đồng dạng sẽ không bỏ qua Tống Trường An, sự tình nguyên nhân gây ra toàn bộ đều là bởi vì Tống Trường An một tay tạo thành, nếu không phải hắn, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Đang lúc Tống Trường An còn tại cùng Cựu Huyền Thương lượng lúc, dao liệt trong tay liệt hỏa thương ánh lửa bắn ra bốn phía, trên thân thương nộc minh văn càng là mắt trần có thể thấy, nóng bỏng lực lượng liền khoảng cách khá xa Diệp Lam đều có thể cảm thụ được. Cái này một cỗ đáng sợ cái này nóng cảm giác, càng giống là đến từ địa ngục dung nham chỉ cần có người tiếp cận, liền sẽ bị hỏa tan mất. Đồng thời ngao Liệt trên thân cũng phát sinh biến hóa cực lớn, từ tay phải bắt đầu, trên thân vậy mà xuất hiện cùng hắn vũ khí bên trên cùng loại đường vân, loại này lực lượng căn bản không phải bắt nguồn từ hắn tự thân, mà là liệt hỏa thương bên trong ẩn chứa đi ra lực lượng. Xem giai đoạn thời gian này, không chỉ là ngao Liệt, Thái Long cùng với Vạn Kiếm biến hóa đều vô cùng lớn, không chỉ là tu vi bên trên, thủ đoạn công kích cùng với kỹ xảo đều vô cùng cao minh, không thông qua khắc khổ điều kiện căn bản làm không được này. Tại ngao Liệt ném ra hỏa thương mắt, Vạn Kiếm mui kiếm liền đến tống trường an chỗ cũ. Gần như chỉ ở trong chấp nhoáng này, Thái Long một lần nữa ngưng tụ áo giáp, ôm thật chặt lại Tống Trường An, lập tức hắn cũng không có nghĩ đến, mấy cái này nguyên anh kỳ tu sĩ vậy mà như thế lớn mật. Lập tức Tống Trường An níu giống một tiếng, trực tiếp đem Thái Long cùng với vạn kiếm Thương đẩy lui, Liệt Hỏa Thương khoảng cách Tống Trường An 2 thốn lúc bị gắt gao bắt lấy, mặc dù ngao liệt thế công bị phá giải, thế nhưng Liệt Hỏa Thương nhiệt độ cũng không phải là Tống Trường An có khả năng chống cự. Tống Trường An tại bắt ở Liệt Hỏa Thương ngay mắt, trên tay cũng bị nóng bỏng minh văn bị đốt sâu một hơi, vội liệt, liệt thương ra. Ánh mắt còn cực kỳ kinh ngạc nhìn trên đất vũ khí, cảm thấy một ít nghi hoặc. Sớm đã là độ kiếp kỳ cao thủ hắn, chưa từng có nói có thể được binh khí từng làm bị thương, liền xem như ngang cấp đối thủ, cũng chưa từng nói bị đánh chật vật như thế. Kiểu huyên lúc này lấy sức một mình, đem đường ra cùng hạ ra hai vị gia chủ ngăn lại, Diệp Lam cùng với còn lại bốn người ra sức tiến công Tống Trường An, tuy nói bọn họ phối hợp rất tốt, nhưng bởi vì trên thực lực chênh lệch từ đầu đến cuối không làm gì được Tống Trường An mảy may. Thậm chí một lần phía dưới có chút không kiên trì nổi Tống Trường An mang tới vi áp, bất đắc dĩ Diệp Lam chỉ có thể đem Trúc Cửu Âm phong ra, mặc dù đây là Diệp Lam bí mật không nghĩ tùy tiện bị người khác biết, thế nhưng hắn không muốn bởi vì chính mình lý kỷ, dẫn đến mọi người xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Giống. Trúc Cửu Âm đi ra đồng thời, nháy mắt đem Tống Trường An uy áp đánh tan, đôi dài trực tiếp đem Tống Trường An quét bay đi ra, thế cục ngay trong nháy mắt này này chuyện, mấy người buộc lại thời cơ thần tốc bọc đánh đi qua. Bọn họ căn bản là không cho Tống Trường An bất luận cái gì có thể thời gian thở dốc, dù sao độ kiếp kỳ cao thủ, tùy tiện một cái cường lực một kích, mấy người bọn họ bên trong bất kỳ người nào cũng có thể bị miểu sát. Các người mấy cái tiểu nha nhi, không nghĩ tới còn có chút bản lĩnh, vậy mà có thể đem ta bước đến như vậy, xác thực để người rất kinh ngạc. Nhưng các ngươi cũng vẹn vẹn chỉ có thể dừng bước nơi này. Chương 199, phong chi quy tắc, chương 199, phong chi quy tắc. Nói xong Tống Trường An trên mặt hiện ra một vệ tức là tươi cười quá gì, Diệp Lam cũng không biết Tống Trường An lại muốn chỉnh cái gì yêu thiếu thân, dù sao tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Lúc đầu một chiêu này ta lưu lại rất nhiều năm, là để lại cho Cửu Huyền, đến lúc đó không nghĩ tới bây giờ lại dùng tại các ngươi mấy cái tiểu quỷ trên thân, nói thật các ngươi đủ để vì thế cảm thấy tự hào." Tống Trường An cứ như vậy nói, nụ cười trên mặt càng thêm âm trầm, tựa như liền muốn nhỏ ra nước, khiến người ta cảm thấy liền với đáy lòng đều đang phát run. "Con luôn nhỏ, nhanh đi lên ngăn lại hắn." Diệp Lam ngờ tới không tốt, Tống Trường An thủ đoạn tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào, vội vàng để chúc Cửu Âm tiến phong, trước thời hạn ngăn cản Tống Trường An sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. "Trước ngăn lại ta." Tổng trường An nói xong, nụ cười trên mặt càng thêm âm trầm gần như chỉ ở giờ khắc này Tống Trường An bên người gió. Đột nhiên vô cùng không có quy luật loa la. Loại này rung động thoạt nhìn vô cùng lộn xộn, nhưng tựa như nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn đồng dạng, một mực tại vây quanh Tống Trường An bên cạnh. "Gió a, mời lắng nghe thỉnh cầu của ta. Phong chi quy tắc, xin đem trước mắt ta địch nhân xé nát ta." Tống Trường An tựa như tại cầu nguyện đồng dạng, ở một bên thâm nhẹ, người khác có thể không biết đây là vật gì, thế nhưng Diệp Lam tuyệt đối không thể nào không biết, bởi vì ở trên người hắn cũng tương tự có tự nhiên chi lực quy tắc. Đó chính là lôi điện chi lực. Không nghĩ tới Tống Trường An thủ đoạn vậy mà là phong chi quy tắc, mà còn chính mình lôi điện quy tắc đối với hắn mà nói là hoàn toàn không có tác dụng, giữa hai bên lẫn nhau bài xích, mà còn bởi vì tu vi quan hệ, Diệp Lam liền tính thả ra lôi điện quy tắc, tất nhiên cũng không phải Tống Trường An đối thủ. Muốn ngăn cả ta. Chập. Khi nghe đến Diệp Lam chỉ lệnh phía sau, Chúc Cửu Âm cũng là tốc độ cực nhanh hướng Tống Trường An bên kia tiến đánh mà đi, nhưng tất cả công kích tại Tống Trường An bị phong lực ra chỉ bên giới hoàn toàn không có tác dụng, liền Chúc Cửu Âm cũng không là đối thủ, lại càng không cần phải nói người khác. Liền nơi xa Cửu Huyền, tại nhìn đến Tống Trường An chiêu lúc, Con người cũng là hung hằng thiết chặt một cái. Phong lực, không nghĩ tới Tống trưởng an vậy mà còn có lưu người các loại thủ đoạn, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Cửu Huyền hơi có chút lạnh giọng, nhưng sau một khắc vội vàng liền bị đánh gãy, Hạ ra ra chủ căn bản không cho Cửu Huyền bất kỳ cơ hội nào, càng là bắt lại hắn ngây người một nháy mắt lớn hạ sát thủ. Cửu Huyền, Tự đại là phải trả giá thật lớn. Liên tính ngươi thực lực mạnh hơn, nhưng cùng lúc đối mặt hai chúng ta người cùng cảnh giới, khó tránh khỏi sẽ có chút cố hết sức, chiến đấu bên trong ngươi vậy mà còn dám rời đi lực chú ý. Hạ gia gia chủ cực kỳ lãnh đạm nói, mặc dù ngữ khí vô cùng bình thản, Nhưng trên mặt Thần Sắc lại không khó coi đi ra, hạ ra ra chủ có chút tức giận, bởi vì Cửu Huyền một cử động kia là tại là quá không tôn trọng đối thủ, bất kể là ai đều không cho phép song phương trong lúc chiến đấu không quan tâm, đây là đối với chính mình không chịu trách nhiệm, càng là đối với tại đối thủ bất kính. Cùng hắn nói nhảm làm gì? Bây giờ chúng ta không đội trời chung, sớm đã không nghệ mặt mũi, vừa rồi hai người chúng ta nên hợp lực đem hắn giết đi. Nói xong đường ra nhà ở hư lạnh một tiếng, kiếm trong tay lưỡi đao càng hung hăng vung vậy một cái, không cần phải nói hai người đối với Cửu Huyền sợ tác sợ vì bất mãn vô cùng, thậm chí có chút chán ghét. Cửu Huyền Miễn Cương ngăn cản đón lấy hạ gia chủ cường lực sau một kích, đập đập lui lại hai bước, cái này mới đứng vững thân hình, nơi ngực càng là có chút khí huyết quần quần cảm giác. Vừa rồi hạ gia chủ đánh lén đạt được, cái này mới đưa đến Cửu Huyền nhận lấy nội thương, lập tức Cửu Huyền cường tâm đem nơi ngực một cái nghịch huyết bức đi xuống, cái này mới không có phun ra ngoài. Bằng không hai người bọn họ tất nhiên sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có ý đồ với mình, nếu như chính mình tụ thương, hai người bọn họ tất nhiên sẽ đột nhiên xung kích, nếu như nói chính mình từ đầu đến cuối bình an vô sự, hai người bọn họ liền vẫn như cũ sẽ sợ hai chính mình, đối với chính mình có một chút lo lắng. Điểm này Cửu Huyền trong lòng vô cùng minh bạch, cho nên liền xem như đang khó chịu, Cửu Huyền cũng không có đem cái tia một cái nghịch huyết trò phun ra. Nói thật đúng là chính phái, thủ đoạn lại như thế ti tiện, biết rõ lực chú ý không tại các ngươi nơi này, vậy mà còn thừa dịp này đánh lén, thử. Nói xong Cửu Huyền càng phi thường khinh thường ở một bên trên mặt đất nổ một ngụm nát đởm. Cái gì danh môn chính phái? Thứ chó má đều không phải, còn không bằng nhân ra những cái kia ma tộc, tối thiểu nhất đánh nhau sẽ không dùng các ngươi như vậy tiểu tâm tư, đều là thân năm nhì, quang minh chính đại đánh nhau cũng sẽ không, thật không biết các ngươi đang tại các ngươi lão tổ mặt này sẽ là như thế nào. Nói trắng ra cựu Huyền chính là đang mắng bọn hắn là vô lại, là một đám liền ma tộc cũng không bằng đồ vật. Hạ ra ra chủ sắc mặt mặc dù vô cùng không dễ nhìn, nhưng tốt tại đường ra ra chủ ra mặt dày, những này đều có thể đỡ lại, cũng chỉ là mặt không đổi sắc bắt đầu nói về đại đạo lý. Cửu Huyền, nếu như ngươi còn không có nhận rõ tình huống trước mắt, ta có thể vô cùng ngay thẳng nói cho ngươi, chúng ta bây giờ là chiến tranh, ngươi có thấy người nào trên chiến trường không cùng ngươi tính toán, Nưu Chí, Khôn Oan. Nói xong Tống trường ăn trực tiếp đem kiếm chỉ hướng Cửu nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc đạo lý chẳng lẽ còn cần ta đi dạy ngươi sao? Tổng hợp ngươi có thấy kẻ thất bại viết tại sách người sao? Lưu lại xuống đồ vật thường thường đều là người thắng tại viết sách phổ, mà ngươi chỉ bất quá chính là một cái hơi lớn một chút bàn đạp mà thôi. Diễn người Chu Tâm có thể nói chính là như vậy như vậy à, mặc dù hai người bọn họ chính diện đánh không lại Tử Huyền, nhưng nếu là nói qua qua miệng miệng cũng không quá đáng a. Ngươi một người sai lầm, vì cái gì đều muốn vu vạ trên người chúng ta? Cứ tự đoạt lý mà thôi. Ta nhìn ngươi con dê đầu đàn này nhân vật, đến hôm nay cũng liền dừng bước vì thế đi. Dù cho bọn họ làm sao chà phúng, Cửu Huyền sốt đứng tại chỗ thờ ơ, muốn để chính mình nội tâm ngâm lộng. Những mảy tiểu thủ đoạn đối với Cửu Huyền đến nói, hoàn toàn chính là vô dụng, căn bản liền sẽ không bị lừa. Vừa Văn Cửu Huyền cũng có thể mượn cơ hội này thở một cái, thật tốt bổ sung phía trước tiêu hao linh khí, chắc hẳn bọn họ cũng tại mượn cơ hội này chỉ hoãn thời gian mà thôi, chờ bên ừ. kia Diệp Lam bị Tống Trường An đánh rết về sau, kế tiếp đến phiên người tất nhiên chính là chính mình. Diệp huynh đệ, tránh đi, làm việc cẩn thận. Nói xong không đợi Đường ra ra chủ kịp phản ứng, Cửu Huyền trong tay hào quang màu đỏ bỗng nhiên mắt, trực Đường Gia gia đầu đánh tới. Tất nhiên bọn họ đã muốn hạ sát thủ. Cửu Huyền tự nhiên sẽ không lạc hậu bọn họ, càng đem chính mình thành danh võ khí đánh ra. Đường ra ra chủ thấy tình thế không ổn, vội vàng liền muốn né tránh, thế nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh qua Cửu Huyền, màu đỏ kình phong bay thẳng mà xuống, trực tiếp đập vào nơi ngực của hắn. Phốc, không tránh kịp cái này một cái trọng quyền, Đường ra ra chủ xem như là rắn rắn chắc chắc trúng vào một cái, cứ như vậy Cửu Huyền áp lực cũng coi là có chỗ chuyển biến. Đường ra ra chủ không tránh kịp trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, hắn cũng không so Cửu Huyền như vậy có thể đánh, cũng là nhân cơ hội này vội vàng đem nguy hiểm tin tức truyền lại cho Diệp Lam. Chương 200, Cửu Thanh Sơn tổ Chương 200, Cửu Thanh Sơn lão tổ. Đường ra gia chủ không tránh kịp trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, hắn cũng không so cửu huyền như vậy có thể kham đán, cũng là nhân cơ hội này vội vàng đem nguy hiểm tin tức truyền lại cho Diệp Lam. Dù cho liền xem như cửu huyền không nói, Diệp Lam cũng biết, Tống Trường ăn mếng không ra cái gì tốt cái rắm, mắt thấy lập tức Diệp Lam không có cách nào ngăn lại hắn, cuối cùng đành phải đem chính mình lôi điện quy tắc lực lượng tụ tập đi ra. Lúc trước điểm này lôi điện chi lực là hệ thống tặng cho cho chính mình, một mực không có ích lợi gì chả, lập tức Diệp Lam cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, cùng Tống Trường ăn đú đầu một cái. Câu chuyện lấy không có đem Quỷ Đế Têu đi ra, thực sự là bởi vì phụ cận thai mắt quá nhiều, Diệp Lam không muốn đem chính mình sau cùng con bài chưa lật bạo lộ ra, không đến nguy hiểm nhất trước mắt, Diệp Lam tuyệt đối sẽ không đem Quỷ Đế giao ra. Như thế năm nhất cái sát thần, nếu là thả ra, về sau thông tin chuyển ra ngoài, nhắm vào mình người liền sẽ có chỗ đối sách, đương nhiên hiện tại Quỷ Đế tồn tại cũng coi là Diệp Lam lớn nhất con bài chưa lật, tuyệt đối không thể tùy tiện giao ra. Diệp Lam khuyên tay, cảm thụ cái này lôi điện quy tắc mang tới uy lực, chậm rãi lực lượng tác hợp cùng một chỗ, đây cũng không phải là cái gì công pháp, hoàn toàn chính là cùng điện ảnh bên trong học được. Đương nhiên Diệp Lam cũng không biết, nếu như đem lôi điện chi lực giảm phía sau sẽ phát sinh cái gì, lập tức cái này hoàn toàn chính là hắn linh cơ khẽ động ý nghĩ, khả năng là một loại nào đó dự cảm gây ra mà thôi. Làm hai cố giống nhau quy tắc chi lực giảm cùng một chỗ thời điểm, hoàn toàn không có Diệp Lam suy nghĩ một chút bên trong như vậy có cảm giác các bách, vốn là đồng suất một cố lực lượng, tự nhiên sẽ không nói ra hiện cái gì lẫn nhau bài xích loại hình tình huống. Chỉ bất quá làm lôi quang thần tốc bị tác hợp phía sau, bên ngoài nhìn như đặc biệt nhỏ, cơ bản cùng một cái quả bi sắt giống như lớn như vậy, thế nhưng chứa trong đó cái này bạo tạc lượng, không người nào dám xem thường Diệp Lam trong tay quan cầu. Lâm Tống Trường Ăn nhìn thấy Diệp làm trong tay quang cầu phía sau, lập tức cũng có chút chạng vàng nói: "Cái này, cái này, làm sao có thể? Ngươi là như thế nào lĩnh ngộ loại này lôi điện lực lượng, mà còn như vậy tinh thuần cảm giác, hình như, tựa như là một loại nào đó độ kiếp lúc lôi kiếp. Loại này khiến người ta run sợ đồng dạng cảm giác, để nơi xa Tống Trường Ăn nói thẳng nước bọn. loại này cảm giác gáp mạch hắn thực sự là quá quen thuộc, đã từng hắn gặp qua phụ thân của mình xung kích độ kiếp kỳ lôi tiếp, bởi vì chuẩn bị không toàn diện cũng là chết tại lôi tiếp phía dưới. Một đời thiên vương cũng là như vậy vẫn là Đây cũng là tống gia tiếp núi lớn nhất, nếu như lúc ấy phụ thân của mình xung kích thành công, hiện tại tống gia tất nhiên là hoàng thành bên trong thực lực tối cường tồn tại. Hai vị đại thừa kỳ cường giả là người, người nào dám động ý đồ xấu. Đương nhiên cái này cũng thành vì Tống Trường An trong lòng một thân bóng tối, đối với độ kiếp lúc lôi điện uy áp càng thêm quen thuộc không thể tại quen thuộc. Bất luận kết quả làm sao, hôm nay liền xem như chính mình bỏ mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Diệp Lam sống đi ra. A. giống Tống Trường An ngửa mặt lên trời thiết dài, trên thân tơ vàng tầm giáp trực tiếp vỡ vụn, lập tức càng là toàn lực đối Diệp Lam phát động tiến công, Diệp Lam thấy thế, cắn chặt đồng thời nhảy lên thật cao, đem trong tay quang cầu đánh về phía Tống Trường An. Chư bỏ ở đây mấy người, dừng lại trong tay động tác, liền chân núi ngay tại loạn đấu các đệ tử, cũng nháy mắt bị đạo này rực rỡ hào quang hấp dẫn. Về mặt sức mạnh xem ra, Diệp Lam lôi điện quy tắc lực lượng, muốn so Tống Trường An lĩnh ngộ phong lực quy tắc càng hơn một bậc, thậm chí có phần hơn mà không bằng. Diệp Lam từ trong ngẩn chứa lực lượng vô cùng tinh thuần, nhưng trái lại Tống Trường An. Hắn phong chi quy tắc lộ ra tạm chất không chịu nổi, thậm chí tại khống chế bên trên cũng vô cùng không thuần thủ, rõ ràng còn không có hoàn toàn nắm giữ loại này lực lượng. Ầm Hai đạo cự tượng đồng thời nổ tung. Một tiếng này tiếng vang vô cùng ồ ạt, liên quan Cựu thanh Sơn thậm chí đều có chút run rẩy, tất cả mọi người có thể cảm nhận được lòng bàn chân chấn động. Mở mắt nhìn lúc, mọi người cái này mới nhìn đến, trong khói mù trô đứng người chỉ còn lại Tống Trường An, lúc này trên người hắn lóp bộp rung động, trên thân có thịt này mắt có thể thấy được dòng điện tại rung động. Đứng tại chỗ từ đầu đến cuối không nhúc đích, cũng không phải là Tống Trường An không muốn động, mà là Diệp Lam lôi điện quy tắc lực lượng là tại quá mức khủng bố, trực tiếp đem thân thể của hắn toàn bộ đều cho tê dại, trong lúc nhất thời căn bản không thể đậy. Tại nhìn Diệp Lam, lúc này Diệp Lam muốn so Tống Trường An chật vật gấp mấy trăm lần. Cổ áo trên người toàn bộ đều bị phong nhận cho các vỡ, Diệp Lam càng là trực tiếp bay rất ra ngoài, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết sống hay chết. Đại ca, Diệp Lam. Ngao Liệt cùng cựu Viễn dẫn đầu kịp phản ứng, đối với Diệp Lam hét lớn một tiếng, Ngao Liệt phản ứng nhanh vô cùng, trực tiếp một cái bước xa liền sông ra ngoài, muốn tại trên không đem nó lấy. Tống Trường An thắng lợi, Diệp Lam không rõ sống chết, cái này để mọi người đem tim đều nhảy đến cổ rồi, gặp Ngao Liệt sông đi lên, Lâm Hải cùng Vạn Kiếm còn có Thái Long, cái này mới kịp phản ứng, đang muốn nhân cơ hội này đánh Trường lúc. Còn không đợi Ngao Liệt tiếp lấy Diệp Lam, chỉ thấy trên không bên trong đỗng nhiên bị xé mở một đạo hư trong không, một cái tiểu lao đầu vậy mà vặn eo bẻ cổ, tiện tay đem Diệp Lam ôm xe đến. Lao tổ." Cửu Huyền kinh hô một tiếng, người tới trừ bỏ là kiểu Thanh Sơn phía sau đỉnh phong nhất tồn tại còn có thể là ai? Gặp trống không độ ước, một tay liền có thể xé rách hư không, dám hỏi hiện tại người nào có thể làm đến giống hắn như vậy. Lam Cửu Huyền gọi tới hắn thời điểm, Lao đầu đối với Cửu Huyền khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra: Danh con, không nghĩ tới mấy năm không thấy trưởng thành nhanh như vậy, ngược lại là không ít bỏ công sức." "Ừm." "Không sai." "Không sai." Nghe đến lão đầu khen ngợi, Cửu Huyền liền vội vàng khom người hành lễ nói: Lao tổ Quá khen, Cửu Thanh Sơn không người tỏa trấn, tiểu tử tự nhiên không dám thất lễ." Nghe lấy đến là rất giống chuyện như vậy, thế nhưng lao đầu lại hư lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử thối. vẫn là cái này điều dạng, thế nào lao phu cho ngươi như thế năm nhất ngọn núi chơi, ngươi còn có oán nghiệm. Cửu Huyền liên tục cười khổ, này chỗ nào là cho chính mình một cái đỉnh núi chơi chuyện đơn giản như vậy, cái kia nếu thật là như vậy, Cửu Huyền chẳng bằng trực tiếp ở phía trên đủ loại giao đưa làm hoàng thành lớn nhất tiểu thương tính toán. Đương nhiên là có chút lời nói, Cửu Huyền cũng sẽ không trên mặt nổi nói, mặc dù khí 10 phần nhưng cũng không có biểu lộ rõ ràng đi ra, trực tiếp mang tính lựa chọn không nhìn lao đầu hỏi lời nói, đầu trực tiếp hướng một bên bỏ qua một bên, chọc cho lao đầu ha ha một chật cười. Khi biết lao đầu thân phận về sau, Ngao Liệt cũng là chạy tới, như muốn đón lấy Diệp Lam lúc, lao đầu vội vàng ngăn cả nói. Này, không cho phép lúc đích, ngươi nếu là độc hắn, hôm nay thật sự không thể sống thấy các ngươi. Nói xong, lao đầu còn thuận thế cẩn thận từng ly từng tí đem Diệp Lam rời đi, gặp hắn như vậy lý do, Ngao Liệt lập tức trực tiếp kinh hãi t Ngao Liệt trực tiếp ở trước mặt liền quỷ gối tại lao đầu trước mặt, đã biết người trước mắt thân phận, Ngao Liệt tự nhiên biết hắn thủ đoạn bất phàm. "Lão tổ, mau thiếu đại ca ta, chỉ cần ngươi cứu Diệp đại ca, ta mạng này không đáng tiền, ngài để ta làm cái gì ta liền làm cái gì." Chương 201: Đang say giấc nồng Tô Tỉnh, chương 201: Đang say giấc nồng Tô Tỉnh. Tại Ngao Liệt trong lòng, cũng sớm đã đem Diệp làm coi là thân đại ca, không có hắn tại, Ngao Liệt thật không biết nên dựa vào cái gì sống sót, có thể để cho hắn kiên trì sống, cố gắng tu luyện tới hiện tại, trừ bỏ cừu hận trong lòng, chính là cũng có muốn thủ hộ đi theo người. Nhưng làm Diệp Lam chân chính xảy ra chuyện phía sau, luôn luôn trầm ổn ngao liệt, ngáy mắt liền mất đi phương hướng, cùng gáy lòng phòng tuyến. Lao đầu khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, liền trực tiếp đem ngao liệt cho trộn lẫn lên, mấy người còn lại cũng muốn quỷ, nhưng đều bị Lao đầu cho ngăn lại, trong mắt tại nhìn hướng hôn mê Diệp Lam lúc, ngược lại là có như vậy mấy phần ngoài ý muốn. Tiểu tử này đến cùng có thể có cái gì bộ dáng mị lực, vậy mà có thể để cho như thế nhiều người vì hắn như vậy như vậy, thậm chí không tiếc lấy chính mình sinh mệnh làm đại giá, đem đổi lấy hắn xỉ cơ. Lập tức lão đầu nói, tiểu tử này trên thân xương không có cùng một chỗ là tốt, gần như toàn bộ xoắn nát. Hai cố lực lượng chạm vào nhau, không vẹn vẹn sẽ đối với người khác tạo thành nguy hại, đồng dạng tự thân bị nguy hại cũng sẽ toàn bộ gánh chịu xuống. Nghe đến đó lúc, bị nói mấy người bọn họ trong lòng căng thẳng, liền cách đó không xa Cựu Huyền cũng có chút rụt rè, loại này thương thế là bực nào thống khổ, đổi lại là người khác tại chỗ này, liền tính hiện tại không có bị phản phệ mà chết, chỉ là đau liền đủ để sống sợ sợ cho đau chết ta. Lập tức, lao đầu âm thầm thở dài một hơi, tay phải đem Diệp Lam phụ chở tốt, không dám loạn động mảy may, tay trái cũng là ở trên người dừng lại loạn tìm kiếm, dọa mọi người cái kia lạnh mình à, sợ lão đầu tự cái này người yếu, cầm không tốt Diệp Lam kẻ xuống. Ai, thật đúng là tiện nghi tiểu tử ngươi, nếu không phải lão phu đi theo phía sau cái mông đổi nhanh, tiểu tử ngươi cũng chỉ có thể chờ cái này lao phu nhặt sắt cho ngươi đi. Nói xong, lão đầu đem trong ngực một cái hình tứ phương cực kỳ cổ pháp hộp đem ra, hồi còn không có mở ra, một loại khiếp người tâm hồn mùi thuốc liền đem liền mọi người hấp dẫn. Làm lão đầu đem hộp mở ra phía sau, chính giữa nằm một viên đan dược một nửa màu vàng, một nửa màu đỏ dược, long âm vượng minh âm thanh càng làm cho người xung quanh một trận, vẻn vẹn chỉ là một viên dược mà thôi, vậy mà có thể phát ra bực này uy hiếp cảm giác, mà còn rõ ràng là vật chết, vậy mà lại phát ra gọi tiếng Thực sự là khó mà để người tưởng tượng, làm lao đầu đem cái kia một viên đan dược lấy ra thời điểm, đứng tại cách đó không xa Tống trường An Tâm đều thành mẫu cho tàn, những đệ tử kia chưa từng thấy tự nhiên là không biết. Thế nhưng hắn sớm đã trở thành độ kiếp kỳ cao thủ nhiều năm, thấy qua đồ vật tự nhiên cũng rộng rãi, tự nhiên biết cái kia một viên đan dược là một loại gì tồn tại, lao đầu có thể đem đan dược cho Diệp Lâm dùng, tự nhiên là nói rõ Diệp Lâm thân phận là bực nào trọng yếu. Tống trường An có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, muốn lên đường rời đi nơi này, thế nhưng trên thân truyền đến tê liệt giảm từ đầu đến cuối không giảm điểm nào, lập tức cái này mới nhìn đến hạ gia chủ cùng đường gia gia chủ, trên ở một bên, Liên Vội Vàng muốn máy mắt. Hai người hiểu ý phía dưới, cũng là vội vàng tìm tới đến Tống Trường An bên cạnh, như muốn mang đi, thế nhưng mới vừa đụng chạm đến Tống Trường An thân thể lúc, Đường ra ra chủ nháy mắt thay đổi đem tay rút trở về. Diệp Lam chỗ đánh đi ra lôi điện chi lực cũng không hề hoàn toàn tắt hết, thậm chí còn thừa ẩn chứa lực lượng cực kỳ bá đạo, cái này mới không cách nào làm cho người tới gần, chạm đến. Cơ thể người là dẫn điện, chỉ là vừa rồi như vậy một cái, Đường ra ra chủ hai tay đến bây giờ còn không cảm giác, trong lúc nhất thời cũng tìm không được cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể ở một bên lo lắng Làm lão đầu đem đan cho Diệp Lam uy đi, đi xuống về sau, Màu vàng cùng ánh sáng màu đỏ tương giao, nhưng cũng không có bởi vì như vậy dung hợp lại cùng nhau, mà là tại tiến vào Diệp Lam thân thể về sau, hướng hai bên phương hướng khác nhau đi xuyên, trực tiếp trong nháy mắt liền du tẩu xong Diệp Lam trong thân thể 36 chu tiên. Cái này đan dược thật đúng là thần kỳ, tại Diệp Lam ăn hết mấy phút về sau, sửng sốt thanh tỉnh lại, mà còn cùng phía trước gần như không có bao nhiêu khác nhau, thậm chí liền linh khí đều vô cùng dồi dào. Lúc này Diệp Lam đã hoàn toàn tỉnh táo lại, liền phía trước thương thế hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nhưng vẫn như cũng là nhắm chặt hai mắt, thoát ly lão đầu trợ lực phía sau. Diệp Lam khoanh chân tại chỗ mà ngồi, trên thân linh lực ba động bắt đầu táo động. Lao đầu con mắt trực tiếp trừng lớn, cái này mới bao lâu đã đột phá, hoàn toàn vượt quá mọi người dự đoán, vậy mà có thể ngay tại lúc này đột phá, trừ bỏ Diệp Lam dám như vậy như vậy, dám hỏi ai còn có thể làm đến. Tựa như bởi vì đang dựa quan hệ, Diệp Lam linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng, tại xung kích bình cảnh lúc, càng là chưa chắc có chỗ ngừng. Két. Vẹn vẹn chỉ mới qua thời gian mới hơi, Diệp Lam bình cảnh giống như thủy tinh vết dạng đồng dạng ứng thanh man mát, khí thế liên tục tăng lên, cho đến hóa thần kỳ cái này mới yếu xuống. Nhưng tại khí thế bên trên muốn so những cái kia vừa tiến vào Hóa Thần kỳ cường giả mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Lao đầu gặp Diệp Lam như vậy như vậy, càng là kinh ngạc có chút không ngậm miệng được à, chính mình lúc trước tại tấn thăng Hóa Thần kỳ lúc, có thể hoàn toàn không có Diệp Lam như vậy khí thế. Tiểu quái vật, thật đúng là cái tiểu quái vật. Lao đầu thì thầm hai tiếng, mặc dù Diệp Lam đã đột phá thành công, nhưng người lại không có thanh tỉnh. Lao đầu thủy chung là đứng tại Diệp Lam bên cạnh, không hề rời đi mảy may, trừ bỏ hắn còn có ngao liệt đám người, đều một mực thủ hộ bên cạnh hắn. Mà lúc này Diệp Lam quả thật là thanh tỉnh lại, thế nhưng trong máu của mình nhiều hai cố vô cùng cường manh khí tức, một bên long ngâm, một bên Phật gái, bọn họ tại tiến vào Diệp Lam thân thể phía sau lẽ ra nên chữa trị tứ xứ, sau đó chờ đợi tiêu tán, hoặc là tại Diệp Lam trong cơ thể bị hấp thu. Nhưng bây giờ khác biệt, hai cố khí tức thật giống như bị lực lượng nào đó kéo kéo, lại đi chữa trị xong Diệp Lam sinh lý cơ năng về sau, liền bị trực tiếp cưỡng ép kéo đi, tiến vào địa phương không phải Diệp Lam đang điện, cũng không phải bị vạn thú tháp hấp thu, mà là Diệp Lam thần hải chỗ. Hai cố khí tức tại tiến vào Diệp Lam thân thể phía sau tách ra, hiện tại lại bị một lần nữa khép lại tập hợp một chỗ. Bay về phía địa phương chính Diệp Lam Linh Hải chỗ Tương liều hận thân địa phương, làm hai cố khí tức bị Tương Liếu hấp thu phía sau, con mắt bỗng nhiên mở ra, chín quạ đầu tại trên không tùy ý vũ động. "Lão đại, nơi này là nơi nào?" Tương Liếu âm thanh có chút yếu ớt, nhưng cũng coi như là thanh tỉnh lại, thế nhưng tại khí tức bên trên Diệp Lam có thể cảm giác được, Tương Liếu khí tức ngay tại kéo lên, thậm chí cùng phía trước muốn so sánh cũng có sự bất đồng rất lớn, loại kia cảm giác tiên linh thần thánh càng làm cho người vô pháp nữ ngữ. "Nơi này là dị thế giới, chúng ta bị lôi kéo sau khi đi vào, ngươi liền lâm vào ngủ say, đã sắp 20 năm, tốt tại ngươi giờ thanh tỉnh." Diệp Lam tại Thần Hải bên trong uyển hóa ra thân ảnh, Tương liếu chín cái đầu vô cùng thân mật tại bên cạnh hắn xoay quanh, Diệp Lam đưa tay lần lượt đem xoa xoa. "Lão đại, ngươi thật giống như nhận lấy trọng thương, thế nhưng khí tức của ngươi vì cái gì cường thịnh như vậy, nhưng thu vi của ngươi vì cái gì biến thành thấp như vậy?" Tương Liễu vô cùng kiếp sợ, cầm đầu đầu to có chút bận tâm hỏi thăm, Diệp Lam khẽ cười nói: "Không quan trọng, phía trước tu vi hoàn toàn tán đi, một lần nữa tới qua cũng là không phải việc khó gì." Chương 202: Trời cao đấu kỵ anh tài, chương 202: Trời cao đấu anh tài. Tương Liễu biểu lộ có chút khó coi. Nhưng Diệp Lam nếu là nói như vậy, chính mình đến là có thể buổi tiếp Diệp Lam lại lần nữa đi, đây có gì không thể. Sau đó, Tương Liếu liền chủ động hỏi tới phía trước chính mình mất đi ý thức chuyện sau đó, coi như thôi. Diệp Lam nghĩ một hồi, liền đem muốn nói sự tình vớt một lần, đơn giản đem tự thuật cho Tương Liếu nghe. Tại Tương Liếu biết 20 năm qua, Diệp Lam trải qua phát sinh, bao gồm đoạn xá một chuyện, nghe Tương Liếu hai mặt nhìn nhau, thậm chí đều vì Diệp Lam bốc một cái mồ hôi lạnh. Thật không biết thân không một người, tại không có tu vi dưới tình huống, Diệp Lam là thế nào gắng gượng qua đến, một cái đỉnh phong thời kỳ đại la kim tiên, tại mất đi tu vi ngã vào thùng lũng phía sau là rất khó tại trấn chỉnh lại trở về. Thế nhưng Diệp Lam làm đến, hai người tâm sự thương lượng, hoàn toàn quên đi thời gian, quên đi lập tức phải làm gì. Đây cũng là bởi vì Diệp Lam mấy năm qua này chưa từng có tìm tới qua có thể nói chuyện người, có thể cũng chính bởi vì vậy, mới muốn thật tốt phát tiết một chút à, mấy năm qua này, trong lòng bí mật, cùng với không người nào có thể chia sẻ áp lực. Diệp Lam chưa hề tìm người nhắc qua, liền Tính đương Kim hiện tại từng có sinh tử giao người Diệp Lam đều chưa từng nhắc lên, có thể nghĩ, mười nhiều năm trong lòng nói, hiện tại có người lắng nghe phát tiết là một kiện bao nhiêu vui sướng sự tình. Diệp Lam cũng chính bởi vì vậy, Trong lòng tất cả biệt khuất áp lực, toàn bộ phát tán ra, một người một yêu thần, cười cười nói nói, nhưng thật tình không biết, ngoại giới nguy hiểm sớm đã tùy theo mà đến. Lúc này ở ngoại giới, Diệp Lam tu vi mặc dù đã đạt tới hóa thần kỳ sơ kỳ, nhưng cũng không có như vậy dừng lại, cũng không có nói muốn phải lên cao, vẫn như cũng là xoay quanh ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, mà Diệp Lam cũng không có mảy may muốn tô tình dấu hiệu. Tống Trường An lúc này cũng chậm chậm trì hoãn qua thân thể cảm giác, hai nhà gia chủ mang theo Tống Trường An liền nghĩ đến làm sao chạy khỏi nơi này, nhưng bây giờ bốn phía bị Cửu Thanh Sơn hộ sơn đại trận bao phủ, căn bản là không có xuất xứ, ba người giống như ông bên trong lão ba ba chờ bị này người đòi bắt. Làm sao bây giờ? Tống gia chủ, Cửu Thanh Sơn vị kia trở về, đừng nói là chúng ta không phải là đối thủ, sợ rằng lập tức hoàng thành đều không thể làm gì được hắn người cái kia. Giờ khác này Đường ra gia chủ có thể nói triệt để hoàng hồn vị kia nói tới người bọn họ tự nhiên biết là ai, liền xem như bị hắn dẫn đi, chính mình cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, đừng nói là nói rõ lý lẽ, liền xem như cho một vạn cái mạng đều chưa từng dám mở miệng ứng thanh. Chớ hoàng sợ. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Một bên Tống Trường An còn tại cổ vũ hai người. Nhưng trên thực tế chính mình cũng sợ hai muốn chết mặc dù giả v như phi thường bình tĩnh bộ dạng thế nhưng hai tay từ vừa rồi đến bây giờ run dậy lên không có dừng lại qua cũng đúng lúc này trên trời ánh mặt trời thật giống như bị cái gì che kín đồng dạng mọi người vội vàng hướng trên trời nhìn cái này xem xét không sao lập tức không chỉ là cựu huyền liền ở đây lão tổ đều có chút run như cây sấy mây đen che trời tế nhận không nói cảnh tượng xung quanh giống như địa ngục đồng dạng để người cảm thấy e ngại rõ ràng là giữa ba ngày làm sao có thể đến như vậy nhiều mây đen cái này đây là có chuyện gì vì sao trên trời khí tức như thế kiềm chế Thái Long chút không hiểu, vội vàng xuất khẩu hỏi thăm, nhưng cũng không có người cho hắn đáp án. Sau một hồi lâu lao đầu ánh mắt siết chặt, "Vội vàng, kêu mọi người rút khỏi đi, mặc dù không hiểu đây là vì cái gì, thế nhưng tóm lại nghe hắn không có sai." "Cất rối." Cửu Huyền vừa mới mở miệng, lao đầu trực tiếp ngắt lời nói. "Mở mở, tranh thủ thời gian mở. Ngươi nếu là không muốn để cho lão già ta, còn có tiểu tử kia cũng chết, liền tranh thủ thời gian mở." Lao đầu sắc mặt vô cùng nghiêm túc còn có một ít hoảng hốt, điểm này để Cửu Huyền vô cùng sợ hãi, nếu biết rõ trước mặt vị này chính là cỡ nào cường đại, có thể để cho hắn e ngại đổ vỡn, sợ rằng ít càng thêm ít. "Lão tổ." Tiểu tử này tình huống như thế nào, làm sao em đẹp trên trời làm sao lại lên mây đen. Nói xong Cửu Huyền còn có chút không hiểu hướng trên trời nhìn qua, cái này xem xét không sao, lập tức hiểu được, vì cái gì lao tổ sẽ như vậy sợ hai vật này, thập tử cửu sinh. Chỉ cần tiếp thủ qua như vậy tẩy lễ người, sẽ không có người không sợ. Cái này, đây là, đây là kiếp vân. Diệp huynh đây là tình huống như thế nào? Kiếp vân không phải độ kiếp kỳ mới có sao? Vì sao hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là hóa thần kỳ cảnh giới, liền có thể gọi ra vân? Lão đầu lôi kéo mọi người trực tiếp thoát đi Cửu Thanh Sơn bên ngoài, phía dưới đệ tử sớm đã bị người rút đi. Tống trưởng án đám người càng là thật sớm mang người thoát đi, chạy chối chết dáng dấp muốn nhiều khôi hài có nhiều khôi hải. Thế nhưng hiện tại cũng không có người chê cười bọn họ, tình trạng của những người khác gần như cùng bọn họ không sai biệt lắm, không những sắc trời âm u xuống, lại cuồng phong gào thét tình cảnh để người run như cây sấy. Tiểu tử, đây cũng không phải là cái gì kiếp vân, trời cao đấu kỵ anh tài a. Cái này tiểu quái vật trêu trọc đi ra đồ vật, muốn so cái gì kiếp vân khủng bố gấp trăm lần. Đây là thân phạt. Cái gì? Thần. Thân phạt. Lập tức không chỉ là Cửu Huyền, tất cả mọi người ở đây cũng vì đó khiếp sợ tại một bên. Rốt cuộc muốn cái dạng gì thiên phú, mới có thể gọi ra như vậy kinh khủng như vậy một màn. Oen, trên trời lôi chuyển cuồn cuộn, chỉ nghe tiếng sấm, nhưng không thấy một tia sáng, mây đen lẫn nhau giao nhau từ sắc thêm điện tại trong mây đen đen đủ, tựa như ngay tại chuẩn bị thứ gì giống như. Lôi vân kéo dài thời gian càng lâu, như vậy ẩn chứa đi ra uy lực liền sẽ càng lớn, tiếng sấm lựa dối vang lên đồng thời người xung quanh cũng có thể cảm giác được, trên đất hòn đá nhỏ đều tại run nhẹ nhẹ. Tựa như đại địa đều đang sợ đồng dạng, Cửu Huyền cũng càng thêm vững tin lão tổ lời nói, để cho an toàn, mọi người liền có rút khỏi đi đến vạn xa, sợ bị tai họa. Mà lúc này còn tại Thần Hải bên trong cùng Tương Liếu trò chuyện với nhau dịp lam, không chút nào biết tình huống ngoại giới, liền Tương Liếu cũng không có mảy may phát giác, hai người lúc này đã quên đi thời gian, nếu không phải tại Thần Hải chỗ, sợ rằng hiện tại hai người đều có thể mang lên cái bàn uống hai ly. Thời gian chớ ước chừng đi qua nửa ngày lâu, trên trời lôi vân từ đầu đến cuối như vậy như vậy, chỉ là thành phảng có một chút âm thanh, không còn gì khác gì động, lập tức xung quanh càng là tụ tập được không ít vây xem người. Trong lúc nhất thời Cựu Thanh Sơn trở thành hoàng thành nóng nhất tiêu điểm, thậm chí đang nghe có thần phạt xuất hiện về sau, Có ít người không sợ đường xá xa gần càng là hao phi đại thủ bút Linh Thạch truyền thống sang đây xem bên trên xem xét thân phạt vạn năm đều chưa từng xuất hiện một lần mà bây giờ bọn họ còn sống có thể nhìn thấy như vậy thiên địa dị tượng nói cho hậu với nghe đến cũng coi là một loại nào đó danh Ngọc sách người này quả thật khủng bố theo lão phu giải liền xem như thiên phạt cũng không thể lại tập kết như vậy lâu dài chiếu như vậy xem ra bình tĩnh sau đó bao tô tất nhiên sẽ để người thịt nát xương tana lao đầu còn nhịn không được hung hăng bắt đầu vừa mới bắt đầu hắn còn đối diện lang ôm lấy một tia hy vọng Thế nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn trở thành hy vọng xa vời, thiên phạt phía dưới không người may mắn còn sống sót, trước đó chính mình liền nghe qua có xuất hiện qua một cái thiên tài như vậy. Nhưng thiên phạt cũng vẻn vẹn bất quá là tụ tập mấy mươi phút mà thôi, vị kia thiên tài càng là tại trận kia thiên phạt bên trong vẫn lạc. Chương 203, thiên phạt liền trời ban, chương 203, thiên phạt liền trời ban. Thiên phạt không phải ai đều có thể tiếp nhận, liền đổi lại là hiện tại tu vi như vậy ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể chống chọi mấy lần mà thôi. Lão đầu thì thầm hai tiếng, người xung quanh hoàn toàn không có chú ý tới, đến là một bên cựu huyền âm thầm đang vì diệp Lam lau một vệt mồ hôi. Đại ca "Kỳ thật cùng ngươi nói nhiều như vậy lời nói, nói nhiều như thế việc hay, còn có ngươi mới kết giao nhiều bằng hữu như vậy, ta vô cùng vui vẻ, thật rất muốn ra ngoài nhìn xem a." Tương liếu ngữ khí bỗng nhiên nhạt đi rất nhiều, nhưng Diệp Lam cũng không có phát ra được, vội và nói: "Muốn đi ra ngoài liền đi à, dù sao ngươi bây giờ cũng tỉnh lại, tu vi càng là tại trên ta, ngươi bây giờ có thể uyển hóa hình người, mặc dù cùng nhân loại vẫn là có chỗ khác biệt, nhưng tiếp xúc nhiều hơn, ngươi một cách tự nhiên liền cũng có thể học được." Nói xong, Diệp Lam liền muốn, muốn kết ấn mang theo Tương Liễu đi ra, thế nhưng tối bên trong lại bỗng nhiên không liên lạc được Tương Liễu, liên tiếp mấy lần đều là giống nhau kết quả. Lập tức Diệp Lam cũng có chút kỳ quái. Lập tức hai người cũng sớm đã ký kết bên dưới khế ước, trừ bỏ chính mình có thể giải ra, người khác là không cách nào quấy nhiều đến hắn. Đang lúc chính mình còn tại kỳ quái lúc, Tương liếu thân thể bỗng nhiên tự đốt, trên nhục thể ra bắt đầu nổ tung, chậm dại huyễn hóa thành cho tàn. Cũng không hiểu đây là vì cái gì, Diệp Lam nháy mắt liền hoàng hốt sắc, hai bận rộn ngăn cả nói. Tương Liễu, người đây là làm sao vậy, vô duyên vô cớ vì cái gì muốn tự đốt, ngươi cũng đã biết hủy hoại nhục thể phía sau liền không có sinh lộ. Điểm này Tương Liễu làm sao có thể không biết, chính hắn so với ai khác đều rõ ràng, sở dĩ làm như vậy Tự nhiên cũng là có hắn đạo lý. Tương Liếu gật đầu, đối với Diệp Lam thảm đạm cười nói: "Kỳ thật ta thật có chút không cam lòng, mới vừa tô tỉnh lại muốn cùng ngươi ly biệt, nếu như ta không làm như vậy, hai người chúng ta đều sẽ chết, chết ta một cái dù sao cũng so kéo lên ngươi cùng chết tốt, suy nghĩ nhiều." Suy nghĩ nhiều tại nhìn một cái nơi này thế giới a. Cái này thiên phạt trên thực tế chính là đại đạo ý thức, tại cảm giác được Tương liễu tồn tại phía sau, tùy theo nên đón chính là thiên phạt trừng trị, tiêu diệt cái này thế giới vốn nên không tồn tại giống loài, thiên đạo càng không cho phép hắn lập nên thế giới bên trong, bị người phá hư cần đối dẫn đấu. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Lam cái này mới cảm giác không đến ngoại giới dị trạng, mà Tương Liễu bản nhân muốn so Diệp Lam rõ ràng nhiều, cũng chỉ có làm như vậy mới sẽ không để Diệp Lam đi theo chịu liên lụy. Nguyên bản Tương liếu đã rơi vào mê man, là bị hệ thống bảo vệ, nhưng chính là bởi vì Diệp Lam trong cơ thể nắm giữ hai cố thượng cổ máu của thần thú, cái này mới đem tỉnh lại, tự nhiên thiên phạt cũng liền tùy theo mà đến. Nếu như Diệp Lam biết tất cả những thứ này, nói cái gì cũng sẽ không đi ăn bên dưới cái kia một viên đang ngự, thậm chí sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem bước ra bên ngoài cơ thể, nhưng nói cách khác kết quả cuối cùng chính là sống không bằng chết. Chỉ tiếc tất cả những thứ này phát giác ra được đều quá muộn. Diệp Lam còn đắm chìm tại Tương Liễu Tô Tỉnh tới vui vẻ bên trong, trong lúc nhất thời cái này mới quên đi phía trước hệ thống cho hắn căn dặn. Tương Liễu nục thể dần dần cùng linh hồn bộc ra, hiến tế chi pháp đột nhiên tuôn ra, Diệp Lam vội vàng không kịp chuẩn bị ham sâu trong đó, liền tính Diệp Lam bây giờ cái này mới phát giác, nhưng đã không dùng được, hiến tế chi pháp đã mở ra, đang tiến hành lúc, là không cách nào đánh gãy. Tương Liễu, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Em đẹp không phải liền là cái thiên phạt sao? Ngươi vẫn chưa tin ta sao? Chỉ là thiên phạt một mình ta liền có thể chống được. Tương Liễu làm sao sẽ không biết Diệp Lam ý tứ, hắn không muốn để cho chính mình rời đi hắn, Tương Liễu cũng không muốn, nhưng ngay sau đó không có biện pháp tốt hơn tránh cho trận này xử phạt. Đại ca, thiên phản sắp tới, không người sống sót, ta vốn là không nên sống sót trong thế giới như vậy, nói thế nào? Tạo hóa chê ngươi a. Hừ hục. Làm Tương Liễu nói xong một câu nói kia, nguyên bản nhục thể bị triệt để đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại không có chút nào ý thức linh hồn thể, tại trên không phiêu dãng, sau đó dung nhập Diệp Lam trong cơ thể. Oen. Tới đồng thời trên trời đạo thứ nhất tiếng sấm vang lên, màu tím cô sáng tựa như trên trời bay cao cực mãng. Trực tiếp đối với Diệp Lam vị trí nhắm đánh xuống. Làm Diệp Lam tiếp xúc đến đạo thứ nhất từ sắc quang trụ là, thân thể cũng theo đó run dậy một cái, nguyên bản ngay tại thần hải bên trong Diệp Lam, bị cưỡng ép lôi kéo đi ra, cảm nhận được trên thân đau đớn, Diệp Lam than nhẹ một tiếng. Thân thể cũng theo đó khẽ run lên, thiên phạt bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực vô cùng khủng bố, chính là vừa rồi đạo thứ nhất sẽ đánh, đổi lại một cái độ kiếp kỳ cường giả, sợ rằng đều sẽ bị tổn thương đến trọng thương. Nhưng Diệp Lam cũng vẹn vẹn chỉ là run nhẹ nhẹ thân thể mà thôi, lúc này Diệp Lam trên thân còn có chút ít còn lại lôi điện chi lực, chảy xuôi ở trên người phát ra một trận lốp bốp dòng điện âm thanh. Lúc này Diệp Lam cũng khôi phục ý thức, tại cảm nhận được trên thân dị trạng về sau, giờ mới hiểu được Tương Liễu phía trước vì cái gì muốn nói như vậy, càng là minh bạch Tương Liễu tất cả những thứ này sở tác sở vi. Tương Liễu dùng mệnh của hắn bảo vệ Diệp Lam mệnh, cảm nhận được trên thân còn lại lôi điện chi lực, mặc dù trên thân thể bộ phận cảm giác bị tê dại, nhưng không hề ảnh hưởng Diệp Lam phát động lôi điện chi lực. Vốn là cùng một thuộc tính, đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể làm chống cự đến rùng, làm Diệp Lam như muốn chống cự hóa giải lúc, hệ thống âm thanh xuất hiện. Leng keng. ký chủ không muốn tự bỏ dạng này cơ hội tốt, loại này tinh hoa lôi điện chi lực Đối với ký chủ lực lượng sẽ có tăng lên rất nhiều. Diệp Lam sững sờ, vốn là muốn chống cự lực lượng nháy mắt tản đi, có chút không hiểu mà hỏi. "Không, cái này thiên phạt là tại tổn thương ta, chẳng lẽ ta còn không chống cự? Tuy ý hắn đối với ta đánh rơi trừng phạt. Cường lực như vậy dòng điện, nếu là không chống cự chỉ sợ ta sẽ bị xét đánh liền cặn bã đều không thừa xuống đi." Diệp Lam bị dọa thẳng vò đầu ra, cái này thiên phạt cũng không phải cái gì đùa giỡn, càng không phải là trò trẻ con, đây chính là muốn mạng sự tình. "Lên Ký chủ nắm giữ lôi điện chi lực quy tắc, không chỗ được đến tăng lên. Hiện tại thiên phạt tương đương ngươi mà nói tương đương với một trảng trời ban. Tiểu nói này Diệp Lam hình như là minh bạch không ý tứ, lôi điện lực lượng rất khó bị đem khống, liền xem như bị người trưởng không quy tắc trí lực, nhưng không cách nào bình thường lĩnh ngộ quy tắc lực lượng. Trừ phi có thể có phương diện này phụ trợ vật phẩm, nói ví dụ như mưa dầm thời tiết lúc, trên trời đánh lôi điện, nếu có người có thể đem hấp thu có thể tăng lên lôi điện trí lực, nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân liền có lôi điện thuộc tính công pháp hoặc là lĩnh ngộ lực lượng. Ta hiểu được. Nhưng nhưng đây là thiên phạt lực lượng, ta hiện tại chỉ là một giới phàm thai nhục thể, làm sao có thể chống chọi xuống? Và anh... Còn không đợi Diệp Lam đợi đến đáp án, đạo thứ hai Thiên Lôi tùy theo nhắm đánh xuống, cái này muốn so phía trước đạo thứ nhất Lôi Điện còn muốn tấn mãnh, thậm chí còn muốn lớn hơn bên trên một ít, gần như chỉ ở nháy mắt liền đánh chúng tại Diệp Lam trên thân thể. Diệp Lam thân thể cũng theo đó run rẩy lên, thậm chí liền trên thân đều nổi lên khó trắng, trên thân tư tư rung động đồng thời Lôi Điện chi lực tại Diệp Lam trên thân thể du tụ các nơi. Diệp Lam nguyên bản đứng tại địa phương bên trên, đã toàn bộ giàn nước, thậm chí trên đất đất đai đều đã bị Lôi Điện chi lực đánh khét một mảnh. Chương 204, Long Lân Giáp, chương 204, Long Giáp. Lúc này Diệp Lam trên thân lôi điện quy tắc tựa như nhận lấy cái gì dẫn dắt uy hiếp đồng dạng, vẫn luôn tại Diệp Lam trong cơ thể co do, vô luận Diệp Lam làm sao thôi động cũng không có cách nào đem điều động. Tựa như chuột đụng phải mèo đồng dạng, chỗ tại Diệp Lam nơi đang điền run lẩy bẩy, mặc dù là quy tắc chi lực, nhưng tại trên bản chất cùng thiên phạt lôi điện chi lực khác biệt. Dù sao cũng là thiên đạo chi lực phát ra lực lượng, Diệp Lam trong cơ thể lôi điện chi lực căn bản không phải một cái lực cấp, tự nhiên không dám có chút làm trái chi ý. Diệp Lam cắn chặt răng, dựa vào nhục thể đến chống cự thiên phạt. Lúc này Diệp Lam thân thể cơ bản đều đã bị lôi điện chi lực đánh khét lẹt, thậm chí bộ phận thịt đã có bị nấu chín dấu hiệu, nhưng Diệp Lam vẫn còn tại cái này kiên trì. Ngân bạch như tơ tóc dài rắc ở đầu vai rừng loạn không chịu nổi, Diệp Lam khuất thân nửa ngồi tại trên mặt đất, trong ánh mắt lửa giận gắt gao nhìn lên trên trời. Như vậy đau đớn xác thực có chút khó mà để người chịu đựng, nhưng thiên phạt uy thế cũng không vẹn vẹn như vậy, cái này mới đạo thứ 2 thiên phạt, cùng độ kiếp lôi vân khác biệt, lôi vân tổng cộng có 9 đạo lôi điện, mà thiên dòng dã có 10 đạo lôi điện. Diệp Lam hiện tại chỉ bất quá mới đón lấy 2 đạo thiên phạt mà thôi, phía sau còn có dòng dã 8 đạo lôi điện không có đón lấy. Cái này cũng vẹn vẹn chỉ là hai đạo thiên phạt, Diệp Lam hiện tại thân thể cũng đã đến cực hạn. Chớ nói chi là về sau tám đạo lôi điện, Diệp Lam muốn cầm cái gì đi chống cự, cái này vạn nhất nếu là không chống đỡ được đến, cũng không phải thụ thương chuyện đơn giản như vậy, bao gồm mệnh của hắn. Thân thể của hắn đều sẽ tan thành mây khói. Diệp Lam nhục thể mặc dù rất khó chống cự, nhưng đây là trải qua lần thứ hai hấp lực, mơ hồ trong đó Diệp Lam trong thân thể lôi điện quy tắc lực lượng như có chút càng thêm khỏe mạnh. Xa so với phía trước như vậy, Diệp Lam có thể cảm giác được, phía trước còn sót lại ở trong cơ thể mình lôi điện chi lực đã bị hấp thu, nhưng cái kia chỗ lưu lại đến lực lượng cũng toàn bộ đều bị Diệp Lam trong cơ thể lôi điện quy tắc lực lượng hấp thu. Mãi mãi, đồ chó hoang tiên phạt, còn thật sự là để ta xem thường, không nghĩ tới cuối cùng cũng có một ngày lao tử cũng có thể đụng tới loại này chuyện xui xẻo. Diệp Lam mắng thì mắng, thế nhưng trên thân đau đớn hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, sợ rằng chính mình phía trước nếu là không có nắm giữ lôi điện chi lực, hiện tại cũng sớm đã ngã trên mặt đất. Diệp Lam vốn định muốn thử giãn ra thân thể một cái, có thể chính mình làm sao biết, mặc dù chính mình có thể cảm giác được có cảm giác, nhưng tứ chi đã hoàn toàn ở vào một loại tê dại trạng thái, căn bản không nhận sai bảo. Đừng nói nhấc cánh tay liền động một cái đầu ngón tay đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Không, ta sợ rằng không tiếp tục kiên trì được, ta phải nên làm như thế nào, muốn hay không vận dụng cái kia hai tấm thẻ? Diệp Lam có chút đem không không được, thử hỏi tham hệ thống có thể hay không cho hắn ra một chút chú ý, như thế ngại kháng đi xuống chỉ chỉ sợ cũng không phải biện pháp. Lên Trải qua vốn hệ thống tính toán, ký chủ nhục thể kỹ năng không cách nào chống cự đạo thứ ba lôi điện, nếu như vận dụng vô địch thể, ký chủ vốn nên có được đồ vật sẽ không tại xuất hiện, quyền lựa chọn tại trong tay của ngài, mời ký chủ tự mình định đoạt. Diệp Lam tuy nói bất đắc dĩ, nhưng hệ thống nói tới chi tiết, hiện tại chính mình chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng, dựa vào trong cơ thể cái kia nhỏ yếu quy tắc trí lực, đến phản kháng cái này thiên đạo mang tới trừng phạt. Kỳ phải là, nguyên bản thân thể sớm đã rơi vào tê liệt, trải qua một đoạn thời gian hòa hoãn, trong cơ thể lôi điện đã bị hấp thu, Diệp Lam tự nhiên cũng có thể cảm giác được tự thân biến hóa, lôi điện quy tắc cùng thiên đạo trừng phạt so sánh yếu mặc dù không phải một chút điểm, nhưng tốt tại hiện nay có trưởng thành không gian. Nó càng cường đại đồng thời, Diệp Lam cũng sẽ tùy theo càng thêm cường đại, nguyên bản tại thể nội run lẩy bảy quy tắc chí lực, trước tại cũng biến thành càng ngày càng sinh động. "Nguyên. Bầu trời bên trong nổ vang đồng thời, đạo thứ ba lôi điện ẩm vang mà xuống, xa so với phía trước hai đạo lôi điện, lần này có lớn vô cùng khác biệt, lôi điện nhan sắc nguyên bản hẳn là màu tím, thế nhưng nhưng bây giờ trộn lẫn lấy một ít màu đỏ. Chỉ từ cái này uy áp bên trên xem ra, liền biết cái này thiên phạt uy lực xa so với phía trước hai đạo uy lực cũng mạnh hơn mấy lần. Lão đầu nhìn thấy nơi này lúc, cũng là lắc đầu liên tục, sau đó chắp tay sau lưng đang chuẩn bị rời đi, còn không đợi cất bước, liền phân phó nói: "Tiểu tử này nếu như còn có thể tiếp tục kiên trì, dẫn hắn đến chỗ của ta, nếu như không sống nổi." Nói xong lão đầu nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Lam, Thang thở sau một lúc, luyện một chút lát đầu, coi như thôi từ trên thân lấy ra một vật ném cho cựu huyền. Cũng được. Không quản có hữu dụng hay không ngơi cầm trước, thứ này khả năng sẽ giúp bên trên tiểu tử kia. Lao đầu nguyên bản còn muốn tại nói cái gì, nhưng Thủy chung vẫn là không có nói ra, đem đồ vật ném cho cựu huyền về sau, liền dạo bước tập tênh rời khỏi nơi này. Làm cựu huyền nhìn thấy lao đầu cho thứ này lúc, con mắt đều trừng lớn một phen, nhìn xem rời đi lao đầu, cựu huyền cũng chỉ là khẽ gật đầu, mặc dù lao đầu không nói gì, nhưng cửu huyền đã hiểu Cửu Huyền trên tay cầm lấy đồ vật cũng không phải cái gì phàm vật, theo như truyền thuyết sớm tại Ma vực cổ thành còn không có kiến thiết thời điểm, nơi đó từng ẩn hiện qua một cái đỉnh cấp quái vật, không phải là ma thú cũng không phải linh thú, nghe nói là thượng cổ thần long, mà còn cấp bậc của nó càng là không thể đo lường, xa so với bảy sao ma thú còn muốn tương đại, viễn cổ đức gây thời điểm cũng đã tồn tại, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là nghe, nhìn thấy qua cái kia thần long người cũng có không biết. Một chút muốn đi săn đuổi giết hắn người, chỉ cần là đi không một may mắn còn sống sót, vì thế có một cường giả muốn khiêu chiến hắn. Trận đại chiến kia càng là kinh thiên động địa, nhưng lại không người nào dám đi vây xem xem xét, cho đến chiến đấu kết thúc, cái này mới có người dám đi xem xét, trừ bỏ lưu lại chiến đấu vết tích, nhưng cái gì cũng không có lưu lại. Mặc dù lúc ấy chuyện này bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng rất nhanh liền bị mọi người cho lang quên, bởi vì căn bản không ai có thể tra đến bất kỳ dấu vết gì. Mà lúc này Cửu Huyền trong tay cầm tới đồ vật chính là long lưng giáp, chính là thần long trên thân chỗ lột bỏ lần hiến, dung luyện chế thành đồ phòng ngự. Nhìn xem lão đầu rời đi tập tên bóng lưng, Cửu Huyền cũng minh bạch phía trước săn giết thần long người đến cùng là ai, nếu như nếu là hắn Như vậy tất cả những thứ này liên toàn bộ đều có thể nói thông. Mời anh. đạo thứ tư lôi điện ầm vang rơi xuống, mà lúc này Diệp Lam vừa vẫn tiếp nhận dưới thứ ba nói lôi điện chi lực, cái này đạo thứ tư là tại có chút quá mức miễn cưỡng, căn bản là không có bất kỳ cái gì thời gian được đến làm dịu. Diệp huynh, tiếp tốt. Kiểu Huyền đối với Diệp Lam cao giọng giống to, trực tiếp đem trong tay Long Lân Giáp ném tới, Diệp Lam tiếp lấy bay tới đồ vật, đối Cửu Huyền gật đầu gửi tới lời cảm ơn, liền trực tiếp Lân Giáp bám vào trên người mình. Tại đạo thứ tư thiên phạt tiến đến phía trước, vẫn còn tính toán kịp, lôi điện chi lực bây giờ tại tiếp xúc đến Long Lân Giáp về sau, Bắt đầu mặc dù không, có chuyện gì, nhưng cũng không lâu lắm Long Lân Giáp bên trên liền xuất hiện vết dạng, tại xuất hiện đạo thứ nhất vết dạng thời điểm, liền hướng về xung quanh bắt đầu lan trận. Trầm dãy tùy theo mở rộng, xoạt một tiếng giống như trỏng tính bể nát âm thanh vang lên, Long Lân Giáp triệt để sụp đổ. Chương 205, nếu thiên ngân ta ta liền đạp nát ngày này này, chương 205, nếu thiên ngân ta ta liền đạp nát này này. Long Lân Giáp vỡ thành từng mảnh từng mảnh, nhưng tốt tại chính mình miễn cưỡng xem như là tránh thoát cái này một kích, nói thế nào cũng đều là bất hạnh trong vận hạnh, bởi vì Diệp Lam biết, vừa rồi nếu như không phải cựu Huyền cho cái kia một kiện đồ vật, chính mình tất nhiên không chịu nổi. Vật quá vật kia thoạt nhìn là lạ, cũng là không phải cái gì phàm vật, vậy mà có thể tại ngăn cản thiên kiếp đồng thời, còn có thể giữ lại trong đó lực lượng, thật lâu không có tản đi. Đạo thứ tư lôi đỉnh rơi xuống đồng thời, đạo thứ 5 lôi đỉnh thiên phạt cũng sắp rơi xuống. Hiện tại Diệp Lam không dám có bất kỳ trí hoãn, vội vàng đem hấp thu luyện hóa trong cơ thể lôi điện quy tắc lực lượng, lập tức hắn đối mặt đồ vật căn bản dung không được hắn một điểm qua loa. Diệp Lam có thể cảm giác được, lúc này trong cơ thể hắn quy tắc chi lực đã vô cùng tráng, nguyên bản giống như cọng đồng dạng lực lượng, hiện tại đã đã tựa như cánh tay đồng dạng lớn nhỏ. Nhưng mà lần này đạo thứ 5 thiên phạt cũng không có trực tiếp rơi xuống. Theo lý mà nói, lúc này thiên phạt đã bắt đầu, nửa đường là sẽ không lưu lại, duy nhất một lần 10 đạo lôi kiếp sẽ toàn bộ rơi xuống. Thế nhưng lần này thiên kiếp hình như vô cùng kỳ quái, nửa đường vậy mà lưu lại tại chỗ nào, cho đến Diệp Lam đem trong cơ thể lôi điện chi lực hấp thu xong, cũng không thấy thiên phạt rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lần đầu tiên tụ lực còn chưa đủ hả? Cái này Lao tắc tiên vẫn thật là muốn diệt ta phải không? Quả nhiên, cái này thiên phạt quả nhiên là tại ngưng tụ lực lượng, muốn tại lần thứ 5 thiên phạt hạ xuống xong đem Diệp Lam đánh chết, nguyên bản trên trời mây đen đã biến thành màu tím, thế nhưng hiện tại lại chuyển thành màu đỏ. Lúc này Diệp Lam đang suy nghĩ, vì cái gì cái này tiên phạt chính mình nhất định muốn trở không thể, vì cái gì mình không thể chủ động xuất kích, cho dù là ngày này Hạ quyết Tâm muốn tiêu diệt hắn lại như thế nào. Lão Tặc Tiên, tất nhiên ngươi dung không được ta Diệp Lam, vậy liền đến dứt khoát một chút. Muốn giết ta liền trực tiếp nói, không cần như vậy hù dọa ta, ta Diệp Lam mệnh, không phải ai muốn lấy đi liền có thể lấy đi, liền tính ngươi cũng không được. Nói xong Diệp Lam đứng thẳng người, cùng phong thổi loạn Diệp Lam mái tóc, quần áo cuối cùng cũng theo gió lớn tại vừa đi vừa về đồng đường, trên trời tiếng sấm vang rền, tựa như Diệp Lam vừa rồi nói lời nói chọc giận Lão Tiên. Người xung quanh cũng là một trận số sao. Nhìn xem Diệp Lam sắc mặt thay đổi đến cũng vô cùng khiếp sợ, từ hướng đến nay không người nào dám như vậy đổi theo ngày nói chuyện, thiên đạo chính là tất cả, càng không có người dám làm trái thiên đạo ý chỉ. Thế nhưng hiện tại, cũng dám có người như vậy như vậy nhục mạ thượng tiên, không ít người sắc mặt vô cùng khiếp sợ, cũng không ít sắc mặt người vô cùng sợ hãi, nhưng phần lớn người đều có cùng một cái phán đoán. Trước mắt cái này đang tiếp thụ thiên phạt người trẻ tuổi, không thể chọc, càng không thể tiếp cận. Lúc này Diệp Lam đứng tại loạn phòng bên trong, so so với phía trước thả ra lời hung như hai người khác nhau. Bầu trời bên trong rung động ầm ẩm, tựa như tại nổi giận đang gầm thét, sấm xét vang rội bên trong, Diệp Lam có chút hốn gối trực tiếp bắn ra rời đi mặt đất. Tại mọi người chỗ mắt đứng nhìn máy mắt, Diệp Lam đã rời đi mặt đất, cả người Lam không trực trùng vật tiêu, đối với trên trời mây đen xuống tới. Mệnh ta do ta không do trời. Ngày này nếu là ngăn ta, ta liền xuyên phá ngày này. Chỗ này nếu là ngăn ta, ta liền đạp nát chỗ này cực kỳ bá khí một câu lâu dài trấn nhân tâm, để phía dưới cách đó không xa đứng ngoài quan sát những người kia sững sờ ngay tại chỗ, liền Cựu huyền đều vì Diệp Lam như vậy hào ngôn hành động vĩ đại sở kinh quái lạ đến, từng ấy năm tới nay hắn gặp qua đủ kiểu nhân số không kể xiết, có tham tài háo sắc, có gặp sắc vong nghĩa, cũng có vì người khác từ bỏ chính mình sinh mệnh, thế nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể như vậy giống Diệp Lam như vậy người. Lam trái thiên đạo ý chí không nói, vậy mà còn muốn nghịch thiên mà lên, loại người này trong lòng không sợ hãi, một khi trưởng thành tất nhiên sẽ là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, liền xem như vị kia, tại Diệp Lam trước mặt đảm đảm vô cùng. Diệp Lam cũng không có lấy ra pháp bảo gì, hoặc là nói cái gì vũ khí, càng không có đem hệ thống bên trong vô địch thời gian thẻ kích hoạt, Diệp Lam vẹn vẹn chỉ là dựa vào lực lượng của thân thể chống lại. Trong mắt người ngoài, có thể Diệp Lam cũng sớm đã là một người chết, lúc này Diệp Lam thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, dung nhập vào màu đen mây đen bên trong, trừ bỏ sấm sét vang dội không ai có thể nhìn thấy Diệp Lam thân ảnh tại nơi nào. Càng không biết Diệp Lam lúc này ở địa phương nào, cũng không biết Diệp Lam hiện tại đến cùng có hay không chết, hay là nói hắn đang bay về phía bầu trời, tiến vào lôi vân thời điểm, cũng đã tan thành mấy khói. Làm ngao liệt thấy cảnh này thời điểm, Dưới chân mềm nhũn có chút đứng không vững trực tiếp ngồi trên mặt đất, tốt tại Thái Long phản ứng nhanh, một tay trực tiếp đem Ngao Liệt ôm lại. "Diệp đại ca." "Diệp đại ca hắn có thể hay không?" Ngao Liệt có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời, mặc dù Thái Long bình thường thoạt nhìn vô cùng ngu ngơ, nhưng trên thực tế hắn không hề ngốc, hắn tự nhiên biết Ngao Liệt muốn nói là cái gì. Nhưng còn không đợi Thái Long mở miệng nói chuyện, một bên Cửu Huyền đứng ở một bên, hai tay chắp sau lưng yên lặng nói: "Trước đây ta không tin trên thế giới này sẽ có kỳ tích, nhưng mãi đến Diệp Lam Hinh đệ xuất hiện, ta cái này mới tin tưởng, kỳ thật kỳ tích liền tại bên cạnh của chúng ta." Hô Cửu Huyền trầm một hơi dài nhẹ nhõm, túi đầu xuống áo choàng màu đen căn bản thấy không rõ tướng mạo, nhưng âm thanh lại có vẻ vô cùng bình hạn, Kiểu Huyền đối với hai người yên lặng nói: "Tiến tâm đi, Diệp Lam huynh đệ không phải là đống đốc, hắn xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, các ngươi phải tin tưởng hắn, phải tin tưởng Diệp Lam huynh đệ có thể khiên qua một kiếp này." Sau đó Cửu Huyền liền quay người rời đi, hai người nhìn xem kiểu Huyền rời đi bóng lưng, Lâm Hải siết chặt xong quyền, khẳng định nói: "Không quản kết quả làm sao, chúng ta đều muốn tin tưởng Diệp Lam, phải tin tưởng Diệp đại ca nhất định có thể chịu nổi." Ba người khẽ gật đầu phía sau, cùng nhau hướng Diệp Lam vị trí nhìn. Vạn kiếm muốn tìm kiếm Diệp Lam thân ảnh tại nơi nào, nhưng rất đáng tiếc, hắn cách gần nhất, nhưng vô luận như thế nào đều không có tìm đến Diệp Lam thân ảnh, nhưng bất đắc di Vạn kiếm không thể ra phía ngoài phía trước tới gần một bước, tại hướng trước mặt tiến lên trước một bước, như vậy hắn liền sẽ bước vào Diệp Lam thừa nhận thiên phạt, cứ như vậy hắn cũng vô pháp thoát ly nơi này. Thậm chí còn có thể vì thế liên lụy Diệp Lam, cho nên Vạn kiếm cái này mới không dám tại đi lên, chỉ có thể tại khoảng cách Diệp Lam gần nhất bên ngoài chờ đợi hắn. Thiên phạt vị thế còn chưa kết thúc, mà lúc này Diệp Lam tại tiến vào tiên kiếp lôi vân thời điểm, cũng đã cùng tiên phạt đối mặt, Diệp Lam trong cơ thể lôi điện tri lực liền bị thôi phát, từ cánh tay phải lan tràn ra, tại tiếp xúc đến thiên phạt lúc, Diệp Lam trên thân quy tắc tri lực vô cùng tham lam. Còn không đợi thiên phạt lôi điện tụ tập lại, liền trực tiếp liền bị lôi kéo đi ra, trong lúc nhất thời trên trời lôi vân ầm ầm rung động không ngừng, Diệp Lam cảm giác đan điền của mình tựa như muốn bị no bạo đồng dạng vô cùng bành trướng. Không chỗ phát tiết đồng thời, lại không thể đem luyện hóa, Diệp Lam đành phải ngồi tại trên không, nghĩ biện pháp đem những này cuồng bạo lại dư thừa lực lượng phát tán ra. Chương 206, loạn thế thời điểm, chương 206, loạn thế thời điểm. Thế nhưng bất đắc dĩ, Diệp Lam trong cơ thể lôi điện quy tắc lực lượng căn bản là không nhận khống chế của hắn, bởi vì thiên phạt lôi điện thực tế quá mức khủng bố, bắt đầu là áp chế, quy tắc chi lực không dám phản kháng, hiện tại cường đại, ngược lại vô cùng tham lam. Từng ngụ nuốt ăn thiên kiếp lôi điện đồng thời, mặc dù thay đổi đến vô cùng cường đại, thế nhưng là khổ Diệp Lam. Diệp Lam nghĩ hết biện pháp muốn đem trong cơ thể mình lôi điện chi lực luyện hóa, nhưng vô luận thử biện pháp gì đều vô dụng, chính mình tốc độ luyện hóa căn bản là không chống đỡ được quy tắc chi lực ăn tốc độ. Sợ rằng tại cái này sao đi xuống, Diệp Lam đều không cần chờ cái này thiên phạt đem chính mình cho đánh chết, chính mình đều sớm bị cho ăn bại bụng thậm chí trong cơ thể đàn điền sẽ bị nó no bạo, sau đó thân tử lạc tiêu. Đan điền biến mất có thể sẽ không chết, thế nhưng tu vi đã biết tiêu tán, đây quả thực muốn so giết hắn còn khó chịu hơn, thiên kiếp bên trong lôi gần như đã bị quy tắc chi lực nuốt ăn hầu như không còn. Nguyên bản giống như cánh tay độ dày quy tắc chi lực, hiện tại gần như bao phủ tại Diệp Lam toàn thân, tư tư cảm giác tê dại Diệp Lam đã không hề bị quá nhiều. Tựa như là ăn cơm, một người lượng cơm ăn cũng chính là một chén cơm lượng, thế nhưng sống sờ sờ ăn 10 bát, còn đang không ngừng nuốt ăn, nếu là tiếp tục như vậy, dạ dày sớm muộn đều sẽ bị nó no bạo. Đang lúc chính mình gấp gáp thời điểm, trong cơ thể Vạn Thú Tháp bỗng nhiên linh động, mà lúc này Quỷ Đế ngay tại Vạn Thú Tháp bên trong, hắn vốn là Vạn Thú Tháp thủ hộ giả, tại Thiên phạt tiến đến phía trước, vì không quay nhiều đến Diệp Lam, thật sớm liền tiến vào Vạn Thú Tháp. Cảm nhận được Diệp Lam nguy hiểm về sau, trong lúc nhất thời Quỷ Đế cũng có chút ngồi không yên cái mông, lúc đầu những chuyện này không phải là hắn đến quản, nếu như quản hắn sẽ cùng Thiên đạo là địch. Làm trái Thiên đạo tự nhiên sẽ đụng phải trừng phạt, về sau chính mình tu vi tất nhiên sẽ bị ngăn cản, muốn đột phá càng là chuyện không thể nào, cùng Thiên đạo là địch tất nhiên sẽ phải gánh chịu không tưởng tượng nổi khốn nạn. Thế nhưng Diệp Lam thân phận hắn không phải do không một lần nữa cân nhắc, đến cùng muốn hay không làm chuyện như vậy, cân nhắc lại thi phía dưới, cuối cùng Quỷ Đế vẫn là quyết định trợ giúp một cái Diệp Lam. Thiếu chủ, Vạn thu Tháp có thể hấp thu gánh chịu bên dưới lôi điện chi lực, ngươi cứ việc đem những cái kia luyện hóa bất luận lực lượng chuyển rời đến Vạn Thú Tháp đến, còn lại sự tình liền không cần ngươi quản." Mặc dù Diệp Lam đang ngồi, nhưng Quỷ Đế nói chuyện hắn tự nhiên có thể nghe đến, thế nhưng toàn thân thống khổ đường tháp khổ không thể tả, căn bản không có khả năng nói ra một câu, đan điền của mình cũng sớm đã bị Vạn Thú Tháp thay thế. Mặc dù tu luyện Hạch Tâm là đan điển, nhưng chân chính trên ý nghĩa tại Vạn Thú Tháp tiến vào nơi này về sau, đan điền của mình cùng với phương thức tu luyện, gần như đều cùng đan điền không có quan hệ, Vạn Thú Tháp hiện tại cũng đã trở thành hắn Hạch Tâm. Tất nhiên Quỷ Đế mở miệng nói chuyện, Diệp Lam tự nhiên tin tưởng, đem nguyên bản trong đan điền dư thừa tràn đầy lực lượng toàn bộ điều động đi ra, đem những lực lượng kia toàn bộ chuyển cho Vạn Thú Tháp. Lấy Vạn Thú Tháp ngọn tháp làm chuẩn, thiên phạt còn dư lại dòng điện từ từ xuống, Vạn Tháp lúc sáng lúc tối, mặc dù thoạt nhìn là có chút rờ người, nhưng tốt tại cũng không có xuất hiện qua cái gì ngoài ý muốn. Lập tức Diệp Lam cũng chỉ là thăm dò tính thử một cái. Không nghĩ tới biện pháp như vậy quả nhiên có thể được, như vậy trải qua, Diệp Lam liền yên lòng, thần tốc đem lôi điện chi lực ra chuyển cho Vạn thu Tháp. Hiện tại đan điền của mình tựa như một loại bậc khí, trong cơ thể quy tắc chi lực nuốt ăn tiến phạt, đem góp nhặt đến chính mình đan điền về sau, đan điền của mình có tùy theo đem những cái kia lôi điện chi lực rời đi chuyển tiến vào Vạn thu Tháp. Như vậy trải qua, làm cho quy tắc chi lực nuốt ăn tốc độ nhanh hơn, mà trên trời dị trạng cũng theo đó bắt đầu có biến ảo. Lúc đầu bầu trời bên trong mây đen dày đặc đậy trời, che đi ra phạm vi càn phi to lớn. Thế nhưng hiện tại không ít người có thể phát hiện, mây đen biên giới chỗ bắt đầu khôi phục bình thường, từ oanh lôi vân chậm dai chuyển biến thành màu trắng. Tựa như báo cho mọi người, lần này thiên phạt liền muốn lập tức kết thúc, nguyên bản tức là khí tức nột ngạt cảm giác cũng theo đó chậm rãi yếu bớt. Thấy cảnh này về sau, Cựu hình cũng theo đó bùng lòng ra một cái cầu đạo. Xem ra cái này Diệp huynh đệ một kiếp này xem như là qua, lão tổ. Người nói Diệp Lam huynh đệ cái này một lần trôi qua về sau, có thể hay không bởi vậy một phát trùng tiên Lão đầu tử cười nhạt một cái nói, loạn thế thời điểm, có thể còn sống sót, chính là thế hệ này siêu sao, nếu như không sống nổi Vậy hắn cũng chỉ có thể trở thành cái kia truyền thuyết xa vời. Chỉ giáo cho. Cửu Huyền có chút không hiểu, vội vàng quay đầu hỏi lao đầu, cái gì sống sót không sống nổi, căn này Diệp Lam có quan hệ gì? Thuấn hồ lại nói, trước mắt lớn nhất nguy cơ chính là thiên phạt, chỉ cần một kiếp này đi qua, ngày sau ai còn có thể làm gì Diệp Lam. Gặp Cửu Huyền hỏi thăm, lao đầu bắt chéo hai chân xuống nói, Ma Hoàng xuống lại, loạn thế tiến đến, đừng nói cho ta ngươi bây giờ còn không biết chuyện này. Cửu Huyền trong mày, ma tộc giống chống thua chiên tiến quân tiến đánh nhân loại lãnh thổ, đây đã là mọi người đều cho chúng biết sự tình, thế nhưng chuyện này cùng cái kia Ma Hoàng có quan hệ gì? Lão tổ Nhiều năm trước đây, kêu cái gì ma hoàng không phải cũng sớm đã bị phong ấn. Nghe nói trọng thương muốn sống dễ chịu khả năng tới tính đã không lớn, huống chi đã nhiều năm như vậy, chết còn nói không chừng, ma tộc chỉ sợ cũng chỉ là gấp gáp nhảy tưởng thọ mà thôi. Gặp Cựu Huyền không có minh bạch hắn ý tứ, lão đầu cũng chỉ là khẽ mỉm cười, nếu là hắn minh bạch mới gặp quỷ, dù sao khi đó phát sinh sự tình, qua loa cũng chỉ bất quá là mấy người biết mà thôi. Lập tức lao đầu cuộn lại ngón tay cái đầu, liên tục thở dài nói, cái kêu ma hoàng lão nhi, cũng không có bị phong ấn, muốn nói hắn phong thông tin là giả nhưng trọng thương hắn sự tình đúng là sự thật, bất quá ma tộc ma hoàng cũng không tiếp tục lúc trước ma hoàng, chỉ chỉ sợ hắn đã chết. Tiểu nói này Cửu Huyền càng thêm không hiểu, tất nhiên ma hoàng đã chết, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng? Chẳng lẽ ma tộc bên trong còn có so ma hoàng càng khủng bố hơn tồn tại? Lao đầu nhìn xem Cửu Huyền, sâu sắc thở dài nói: "Ma hoàng nhưng thật ra là hắn phải chết không nghi ngờ kết quả, thế nhưng hắn cũng sẽ không vì cái này từ bỏ dãy rựa, càng sẽ không bỏ xuống to lớn ma tộc không quản, một đời mới ma hoàng chỉ sợ rằng đã bị đẩy ra, mà còn hắn thực lực càng là ở đời trước ma hoàng bên trên." Cửu Huyền thân thể hơi chấn động một chút, chẳng lẽ là hữu tế Ma Hoàng chính mình kết thúc tính mạng của mình, thì tới người thích hợp phía sau đem cả đời tất cả chuyển thừa cho hắn. Càng ngày càng ly kỳ, Cửu Huyền bắt đầu suy đoán lên lao đầu lời nói, hắn luôn là một bộ trong lời nói có hàm ý bộ dáng, nhưng Cửu Huyền cũng không tốt trực tiếp sáng hỏi, đành phải hồi ước lao đầu phía trước lời nói, một chút xíu suy đoán. Gặp Cửu Huyền bộ dáng như vậy, lao đầu khẽ mỉm cười nói: "Đi, chớ có đoán ngươi không thể nào đoán trước sự tình, chuẩn bị một chút tiếp khách a. Có ít người muốn ngồi không yên đi." Lão đầu sau khi phân phó xong, liền vất tay ra hiệu Cửu Huyền đi xuống, Cửu Huyền cũng không tốt đang nói cái gì, khẽ gật đầu phía sau liền rời đi lại điện. Chương 207, Lắc lư lôi điện ý chí, chương 207, Lắc lư lôi điện ý chí. Cửu Huyền vừa đi vừa nghĩ Lao tổ phía trước lời nói, nhưng vô luận như thế nào cũng không đoán ra được, dựa theo suy đoán của hắn, Lao tổ sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này, huống hổ Lao tổ trong lời nói có chuyện. Cái gì gọi là có ít người ngồi không yên, muốn chuẩn bị tiếp đại khách nhân. Càng ngày càng đoán không ra những chuyện này, Cửu Huyền cũng chỉ đánh đi ra ngoài, không quản chuyện gì, dù sao hiện tại Lao tổ trở về, như vậy Cửu Thanh Sơn tất nhiên sẽ không tại nhận đến uy hiếp. Không nghĩ ra những này, dứt khoát Cửu Huyền cũng không suy nghĩ thêm nữa những này rông dài sự tình. Dứt khoát lắc đầu cứ vậy rời đi nơi này, chính mình sự tỉnh còn có một đồng lớn đang quản những chuyện này còn không phải nhức đầu chết. Phóng nhãn hiện tại, Diệp Lam chính xoay quanh ngồi tại trên bầu trời, bầu trời bên trong mây đen ngay tại một chút xíu tiêu tán thay đổi trắng, mà lúc này Diệp Lam đang ngồi ở mây đen chỗ trung tâm. Lúc này Diệp Lam vùng đan điền ngay tại phát sinh rất có biến hóa, nguyên bản tu vi tăng lên gấp nhặt đều là muốn mở ra đan điền mới có thể tiến hành, thế nhưng hiện tại Vạn Thú Tháp đã hoàn toàn thay thế Diệp Lam đan điền. Thiên phạt chảy dòng mà xuống, toàn bộ đều bị dẫn dắt tiến vào Vạn Thú Tháp bên trong. Vạn thú tháp trên dưới lúc này toàn bộ đều hiện đầy dòng điện, từ nguyên bản màu xanh dần dần biến thành màu tím, mà bây giờ thì là liền do màu tím biến thành màu đỏ. Đan điền theo thiên phạt lôi điện sau cùng chuyển, bắt đầu co lại thay đổi, càng ngày càng nhỏ đồng thời dần dần biến mất tại Diệp Lam trong cơ thể. Tại đan điền biến mất một cái mắt, Diệp Lam trong cơ thể lôi điện quy tắc lực lượng cũng theo đó táo động. Tại Diệp Lam đan điền biến mất mấy mắt, quy tắc chi lực cũng triệt để mất đi gò bó, không hề bị Diệp Lam bất luận cái gì khống chế, bắt đầu báo động, tùy theo nháy mắt lao ra Diệp Lam trong cơ thể, Diệp Lam có thể cảm giác được, loại này cảm giác tựa như là linh hồn cùng nhục thể tách ra giống như. Không chỉ là trên thân thể thừa nhận khó mà chống cự đau đớn, liền ý chí bên trên cũng liền thừa nhận người bình thường khó mà chịu được thống khổ, Diệp Lam chính mình cũng không biết vì sao lại dạng này. Từ vừa mới bắt đầu quy tắc chi lực tại tiếp xúc đến tiên phạt đem hấp thu về sau, cũng đã bắt đầu dao động, hiện tại đan điền của mình hoàn toàn biến mất, vì cái gì lôi điện quy tắc lực lượng cũng theo đó bắt đầu không bị không chế. Không, không. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta từ người nơi đó được đến quy tắc chi lực hoàn toàn không bị không chế? Diệp Lam cũng có chút kinh hoàng, chính mình không hề hiểu rõ loại này lực lượng, dùng đến địa phương cũng không phải rất nhiều, tự nhiên không biết đây là vì cái gì. Thế nhưng lực lượng này là từ không chô đó đến, vì cái gì đương nhiên phải hỏi thăm một cái không. Lên Trải qua kiểm tra đo lường, ký chủ đang điền ngay tại biến mất, lôi điện quy tắc lực lượng ngay tại diễn biến ra bản thân ý chí, cho nên dẫn đến từ đó muốn tự mình tách ra ký chủ thân thể. Trải qua như thế đã giải thích, lập tức Diệp Lam trực tiếp bối rối, nếu không phải lập tức hiện tại chính mình không có cách nào, cũng không có tinh lực nói chuyện, bảo đảm mắng to một trận. Lúc trước cho chính mình lôi điện quy tắc lực lượng thời điểm, nghe lấy vẫn là rất lợi hại, bây giờ tốt chứ hiện tại trở thành Diệp Lam một đại cường địch. Cái này nếu là không có biện pháp khống chế lại, đến lúc đó lôi điện chi lực triệt để từ thân thể của mình bóc ra đi, rất có thể sẽ vì cái này trở thành cương địch, Diệp Lam nào đang nhanh chóng vận chuyển tìm có thể có thể giải quyết biện pháp. Hiện tại lôi điện quy tắc lực lượng đang sinh ra thuộc về mình ý chí, cái này vốn là thuộc về Diệp Lam lực lượng, tự nhiên không cho phép có chuyện như vậy phát sinh, càng không cho phép xảy ra chuyện như vậy tại trên người mình. Lập tức Diệp Lam tựa như nghĩ đến cái gì, chính như vừa rồi quỷ đế cùng chính mình nói tới một việc, Vạn thú tháp là có thể thu nạp những này lôi điện chi lực. Cái này thiên phạt đều có thể hấp thu xuống, lôi điện quy tắc đương nhiên cũng không nói chơi. Tất nhiên cái này vạn thú tháp có thể giam giữ thuần phục những cái kia linh thú hoặc là ma thú, lại có thể đem lôi điện chi lực hấp thu như vậy, tất nhiên như vậy lời nói, chuyển đổi một cái tư duy. Vậy những này lôi điện chi lực có thể hay không cùng những cái kia linh thú đồng dạng, đi ra trấn áp còn có thể đem hấp thu. Lập tức không quản được hay không đều muốn thử một chút. Cũng chỉ cái này chỉ như vậy một cái biện pháp, Diệp Lam tự nhiên không dám qua loa. Lôi điện chi lực ra sức phản kháng muốn thoát lực Diệp Lam thân thể, lập tức Diệp Lam cũng không tại ngăn cản, ngược lại trực tiếp hai tay đẩy đưa nó đi ra, tại lôi điện quy tắc lực lượng lột trừ bỏ nháy mắt, giống như một bóng người đồng dạng. Cùng Diệp Lam đồng dạng tư thế ngồi xếp bằng trên mặt đất. Làm Diệp Lam thấy rõ ràng về sau, cái này mới xác định, đây mới thật sự là quy tắc tri lực, không nghĩ tới trưởng thành tốc độ vậy mà như thế nhanh, cái này mới không tới một ngày, vậy mà đã viên hóa ra tới hình người. Diệp Điện rất bình tĩnh, nhưng Lôi Điện tri Lực lại cảm giác được đặc biệt hiếu kỳ, dáng dấp gần như cùng Diệp Lam giống nhau, chỉ bất quá Diệp Lam hiện tại là người, mà Lôi Điện tri Lực chẳng qua là quang thể, còn không cách nào chân chính ngồi đến cùng Diệp Lam đồng dạng. "Ngươi đi, đi Tự do, về sau ta không làm khó dễ ngươi, cũng cũng không muốn khó sự ta, tất nhiên ngươi đã có ý thức tự chủ, tự nhiên cũng sẽ không nghe ta gia cũng không muốn cùng người đánh, muốn đi thì đi a. Diệp Lam mới sẽ không ngốc đến đối phó với nó tay, hiện tại chính mình chính là hư nhược thời điểm, đan điền biến mất, tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục mà còn vừa vận tiếp nhận thiên phạt lôi đỉnh. Nhưng bây giờ muốn cùng một cái đã ăn thiên phạt lôi điện ý chí làm đối thủ, dĩ nhiên không phải cử chỉ sáng suốt, có thể lắc lư tự nhiên vẫn là muốn lắc lư. Gặp Diệp Lam thật như vậy như vậy, lôi điện chi lực đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, hắn dáng dấp cùng Diệp Lam giống nhau, thế nhưng suy nghĩ của hắn cùng với chỉ số quy đương nhiên sẽ không theo Diệp Lam đẳng dạng, chỉ bất quá một cái chỉ có bên ngoài túi da mà thôi. Các loại Trước khi đi a phía trên này lôi điện chi lực mang đi, ta hiện tại đã không có người, tự nhiên cũng vô pháp khống chế những này lôi điện chi lực, hắn hiện tại có thể dễ như trở bàn tay giết chết ta, nếu như ngươi coi như có chút lương tâm, xem tại ta để ngươi tự do phân thượng, mang đi nó. Diệp Lam nói xong, trực tiếp đem vạn thú tháp đều gọi ra, lúc này vạn thú tháp từ ngọn tháp mãi cho đến phần gốc, toàn bộ đều là dòng điện, tư tư rung động đồng thời, còn lẽ ra cực kỳ hào quang sáng chói. Lôi điện ý chí quay đầu nhìn một chút Diệp Lam, cũng không có suy đoán, cũng chỉ là gật đầu đáp ứng Diệp Lam nói, dù sao trước mắt đại bộ phần ưu thế đều nắm lấy trong tay của mình. Hiện tại Diệp Lam hắn khinh thường tại giết, chỉ cần hơi động một cái ngón tay đều có thể đem Diệp Lam giết chết. Hơn nữa nhìn bộ dáng Diệp Lam cũng không có đối hắn động tâm tư ý nghĩ, bằng không cũng không có khả năng trợ giúp chính mình hoàn toàn đi ra ngoài, càng sẽ không bởi vì không cách nào không chế chính mình mà lên sát tâm, tự nhiên cũng liền tin tưởng Diệp Lam nói. Đem ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Vạn Thú Tháp bên trên đồng thời, Lôi Điện Quy tắc ý chí bắt đầu nói về hấp thu phía trên lực lượng, Diệp Lam nhìn chằm chằm Vạn Thú Tháp bên trên Lôi Điện, bắt đầu một chút xíu giảm bớt, tại không có người chú ý dưới tình huống, ngẩng đầu nhìn Lôi Điện chi lực. Nói là muốn chính mình hỗ trợ, cái này hoàn toàn chính là tại tạ phúc chính mình. Vốn là lôi điện tụ tính, cái này vạn thú tháp lưu lại tổn chữ xuống lực lượng, càng là tiên phạt trực tiếp hạ xuống bản nguyên tri lực. Chương 208, màu vàng tiên phạt, chương 208, màu vàng tiên phạt. Muốn nói là bản nguyên, chẳng bằng nói những lực lượng này đều là Diệp Lam nguyên bản đan điền công lao, những lực lượng này đều là trải qua tạp chất thay thế tiến hóa tới, quá độ tiêu hao dẫn đến Diệp Lam đan điền biến mất, từ đó vạn thú tháp cái này mới chính thức thay thế vị trí của nó. Những lực lượng này tinh phần trình độ, muốn so trực tiếp nuốt an tiên muốn tốt hơn nhiều, đương nhiên lôi điện quy tắc ý chí hận không thể phiền toái như vậy nhiều một ít. Bởi vì những phiền toái này nếu là tại nhiều một ít chính mình liền sẽ càng thêm cường đại, hiện tại hắn đã cường đại đến có thể cùng Thiên phạt đang song song, tuy nói không cách nào đánh bại Thiên phạt, thế nhưng Thiên phạt nếu muốn làm sao hắn cũng là vô cùng khó được sự tình. Chỉ cần không thoát ly chỗ chỗ này thế giới, nơi này Thiên đạo chi nhãn thậm chí cũng vô pháp làm gì được hắn. Đang lúc lôi điện quy tắc ý chí còn tại ảo tưởng thứ gì đồng thời, đột nhiên cảm giác nơi nào có chút không đối, chỉ cảm thấy trên người mình lực lượng bắt đầu không còn là hướng trong cơ thể hấp thu, mà là đang bị rút ra. Mặc dù rút ra tốc độ không phải rất nhanh, nhưng vẫn là không cách nào chạy trốn hắn phát giác, rất nhanh liền cảm nhận được chính mình bị lừa về sau muốn dứt khoát kiên quyết cắt đứt những lực lượng này truyền tống, thoát đi Diệp Lam không chế. Thế nhưng Diệp Lam hiện tại cũng muốn nói, tất cả những thứ này đều đã chậm, lôi điện quy tắc tham nghiệm đã đem hắn mang lên tuyệt lộ, nếu không phải là bởi vì tham nghiệm, hiện tại nó cũng sớm đã trở thành cực kỳ cường đại tồn tại. Thậm chí liền Diệp Lam cũng không có cách nào làm sao hắn, quy tắc chi lực bản thân liền có lực lượng vô cùng cường đại, đi ngang qua cùng thiên phạt lôi điện dung hợp, thực lực càng là chất biến cường đại. Thế nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại cắm lại một cái nhìn như phổ phổ thông thông tầng bảy tháp trong tay. Trong ánh mắt không cam lòng, phẫn nộ, u hận một mạch dâng lên. Cái này vừa mới thành hình không có bao lâu, liền muốn đối mặt sinh tử tồn vong, đổi lại là người nào cũng sẽ không bằng lòng như vậy như vậy. Diệp Lam cũng chính là bắt lấy hắn dạng này một cái nhược điểm, cho nên cái này mới có thể đến tay, hiện tại Lôi Điện chi lực tuy nói cùng hắn bộ dáng vô cùng giống nhau, thế nhưng trí tuệ của hắn còn không có hoàn toàn thành thục, liền cùng một đứa bé đồng dạng đơn thuần, tự nhiên không phải Diệp Lam dạng này đã lắc lư đối thủ. Diệp Lam vẹn vẹn bằng vào một cái miệng triệt để chế phục Lôi Điện quy tắc ý chí, tuy nói dạng này thắng được vô cùng không dễ nhìn, nhưng tóm lại cũng coi là chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, huống chi lực lượng này vốn chính là thuộc về Diệp Lam chính mình cầm về chính mình lực lượng, không quản là dùng biện pháp gì, cái này có cái gì không vẻ vang đây này. Kèm theo lôi điện tư tự thành, lôi điện quy tắc ý chí bắt đầu một chút xíu tiêu tán, giống như phía trước như vậy bóc ra giống như tiến vào vạn thú tháp trong tháp, tiến vào vạn thú tháp đỉnh đồng thời, nguyên bản lóe ánh sáng vạn thú tháp cũng theo đó ảm đạm xuống. Vạn thú tháp tầng cao nhất, chỗ giam giữ chính là lôi điện quy tắc ý chí, chỉ bất quá tại hắn tiến vào vạn thú tháp về sau, nhưng là không phải chân chính nốt, mà là luyện hóa. Một lần nữa đem hắn lực lượng trả lại cho Diệp Lam. Bởi vì hiện tại Vạn Thú Tháp đã là Diệp Lam đàn điền, tất cả tu vi lực lượng đều muốn trải qua Vạn Thú Tháp, lôi điện chi lực giam giữ tại địa phương tự nhiên cũng là Diệp Lam đàn điền, chờ đợi vận mệnh của hắn chỉ có bị luyện hóa, còn có thể còn lại cái gì? Cuối cùng còn không phải sẽ trở thành Diệp Lam thân thể một bộ phận. Diệp Lam ngửa mặt lên trời thở một hơi dài nhẹ nhõm, tóm lại hiện tại không có nguy hiểm gì, còn lại nên giao thiên phạt cũng liền chỉ còn lại cuối cùng một đạo, phía trước 9 đạo lôi đình còn không đợi bổ sung dưới, cũng đã bị lôi điện quy tắc cho rút ra, đem tổn hệ. Như vậy kinh khủng cử động tương đối điên cuồng. Cuối cùng một đạo lôi đối với Diệp Lam mà nói tất nhiên cũng không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao hiện tại thiên phạt đã sợ hãi, bằng không sẽ không đem lực lượng toàn bộ khóa gốc. Mà cái kia một cỗ lực lượng hiện tại lại bị Diệp Lam một lần nữa không chế, liền xem như đón lấy cái này vừa đến thiên phạt lại có thể thế nào. Không như thường vẫn là muốn bị Diệp Lam ăn hết. Diệp Lam nhìn lên trên trời mây đen, có chút khinh thường đối thiên mộ quắc. Tiểu ra ta nói làm đến. Nếu là ngươi còn có chút bản lĩnh liền nhanh dùng. Dùng xong ta tốt về nhà ăn c Tựa như đang gầm thét gầm thét, lại Cầm Diệp Lam không có một chút biện pháp, giống như là nhận lấy cái gì xỉ nhục đồng dạng Diệp Lam mỗi lần nói một câu, mây đen bên trong liền sẽ gào thét một tiếng cùng Diệp Lam nắm nhau. Diệp Lam cũng là liếc mắt, đối với trên trời đen lớn, làm xét đánh mà không có mưa, lôi công lôi mẫu cũng không dám như thế lời biếng, ngươi nếu là không có chuyện gì ta liền đi, ngươi nếu là có sự tình liền tranh thủ thời gian bổ, tiểu ra cũng không muốn lãng phí thời gian cùng ngươi tại cái này hao tổn, bụng rất đói tốt nhà. Cái này nếu như bị người khác nhìn thấy còn không phải trực tiếp động Cái này đến lúc nào rồi, Diệp Lam không những không chết, ngược lại còn xuất khẩu khiêu khích không nói. Vậy mà còn nghĩ đến làm sao về nhà ăn cơm. Cái này nhận qua thiên phạt người bọn họ là chưa từng gặp qua, thế nhưng liên quan tới phương diện này truyền thuyết bọn họ cũng không phải chưa từng nghe nói, tiếp thụ qua thiên phạt người năm ngón tay có thể đếm được, liền xem như không chết cũng muốn chọc một lớp ra, người nào có thể giống Diệp Lam như vậy không những không sợ ngược lại một lòng nghĩ nhét đầy cái bao tử. Tựa như chính mình sinh mệnh cùng ăn đồ ăn so ra, căn bản chính là một kiện không đáng giá nhắc tới sự tình. Oanh, trên trời nháy mắt hạ xuống một đạo màu vàng lôi pháp, tốc độ cực nhanh vô cùng, gần như chỉ ở nháy mắt liền đem Diệp Lam nuốt chửng lấy rơi. Màu vàng lôi điện nhắm đánh tại Diệp Lam trên thân về sau, Diệp Lam thân thể cũng theo đó hung hăng run lên. Run rẩy thì run rẩy, thế nhưng quanh chân lăng không phiêu phụ Diệp Lam lại hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, khỏe miệng thậm chí còn hơi dương lên, giống như nhìn không phải là nhìn đối với trên trời hít mắt, Diệp Lam tựa như phát hiện cái gì, nhưng lại không có nói ra. Mà là dụng tâm nhận lấy kim sắc thiểm điện sắp bén, cuối cùng này một đạo thiên phạt lực lượng vô cùng cường đại, càng là phía trước gấp 10 gấp trăm lần không biết, lực lượng mặc dù có chút bố, thế nhưng đối với Diệp Lam mà nói cái này hoàn toàn chính là một tuyệt đột. Hiện tại hắn lực lượng một lần nữa trở lại trong cơ thể, điều này đại biểu cái này hắn cũng có nuốt ăn thiên phạt năng lực, chỉ cần không vượt qua cực hạn của hắn, dạng này uy hiếp, ngược lại đối với hắn mà nói thuần túy chính là một chuyện tốt. Ngay tại hấp thu luyện hóa kim sắc thiểm điện đồng thời, Diệp Lam sau lưng bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo linh hồn, tự nhiên Diệp Lam cũng có thể cảm thụ, nhưng hoàn toàn không có để ý. Đạo này linh hồn chính là chính là tương liễu đồ án, hắn tại quen thuộc cực kỳ, mỗi lần Diệp Lam đem hấp thu một điểm kim sắc điện về sau, sau lưng tương liễu đồ án liền sẽ càng thêm rõ ràng một phen, theo thời gian trôi qua, Diệp Lam hấp thu càng ngày càng thuần thục lại thật tốt. Trên trời mây đen cũng theo đó từng chút từng chút tản ra, Diệp Lam thân ảnh cũng là tại thiên không bên trong tầng mây bên trong, lập lòe, thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện một chút kim quang, để trên đất người nhìn thấy về sau biết bao một phen sợ hãi thán phục. Như vậy cũng tốt giống như thỏ người ra hạ phàm, đang tiếp thụ lịch luyện đồng dạng, thần thánh lại không thể bị xâm phạm, thế nhưng Diệp Lam sau lưng tương liếu lại không có bị người phát giác, cùng ngày bên trên mây đen liền muốn tản ra lúc, tương liễu linh hồn cũng theo đó tiến vào Diệp Lam trong thân thể, che giấu. Chương 209, một câu kinh người, chương 209, một câu kinh người. Không có người thấy cảnh này. Tất cả những thứ này cũng mẹn mẹn chỉ có Diệp Lam một người biết, liền xem như Quỷ Đế cũng chưa từng biết Diệp Lam sau lưng cái kia linh hồn là cái gì. Ai còn không có điểm bí mật nhỏ, huống chi Quỷ Đế cũng không phải là loại kia không có ánh mắt người, chuyện gì có lẽ hỏi, chuyện gì có lẽ ngậm miệng chính hắn là biết rõ. Mà còn thân phận của hắn cực kỳ là tụ, Quỷ Đế chỉ cần làm tốt chính mình thuộc buồn phận sự tình liền tốt, đến mức những chuyện khác đều không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không có tâm tư cùng công phu đi quản những cái kia tạ vụ rườm ra sự tình. Lam Tương Liễu linh hồn hoàn toàn tiến vào Diệp Lam thân thể về sau, Diệp Lam tu vi cũng triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tương liệu linh hồn tại tiến vào Diệp Lam trong cơ thể về sau, Diệp Lam trên thân kim sắc tiệm điện cũng theo đó bắt đầu nhàn nhạt, nhạt biến mất. Lực lượng bằng bạc chi khí càng ngày càng cường thịnh, cái này vừa mới tiến vào Hóa Thần sơ kỳ không có bao lâu, Diệp Lam tu vi liền lại bắt đầu tăng vọt, cái này hoàn toàn là bởi vì thiên phạt nguyên nhân, lúc đầu khả năng làm mầm thái vạ, nhưng lại như vậy biến khéo thành dụng, trở thành Diệp Lam khí vận. Đang tiêu hóa thiên phạt lực lượng đồng thời Diệp Lam tu vi cũng theo đó tăng lên thêm một bước, trong đó Diệp Lam linh lực bên trong cũng thảm thế nào một ít áp, cùng thiên phạt lực lượng, thậm chí còn có một loại nào đó tư tư nổ vang âm thanh. Không quản là Diệp Lam thân thể, vẫn là Diệp Lam linh lực bên trong đều mang theo cái này một loại ý thị, Diệp Lam chấp mắt mà ngồi, hô hấp vô cùng ổn định, đột phá cũng chỉ bất quá là thuận thế mà làm mà thôi. Hóa Thần sơ kỳ, Hóa Thần trung kỳ, Hóa Thần đỉnh phong. Cho đến đến Hóa Thần đỉnh phong bình cảnh, Diệp Lam tu vi khí tức một chút cũng không có muốn dừng lại một tia, khí thế vẫn như cũ là vô cùng bàng bạc, vạn kiếm tại phía dưới có thể nhìn rõ ràng. Nhìn thấy qua có thể tấn cấp nhảy võ tu vi, thế nhưng giống Diệp Lam như vậy, một hơi trực tiếp nhảy lên một cái đại tu vì thật đúng là trước đây chưa từng gặp, càng là chưa từng nghe thấy. Oan. Ngay tại trong chấp lớn này, Vạn Kiếm có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, Diệp Lam khí thế vẫn như cũ còn tại kịch liệt kéo lên, loại này kinh khủng y áp để Vạn Kiếm đều cảm thấy một trận run sợ. Cái này, loại này thị tức. Hào hào không bố. Ngay sau đó còn không đợi Vạn Kiếm lấy lại tinh thần, Diệp Lam tu vi lại phát sinh một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, hóa thần kỳ đỉnh phong bình cảnh ứng thanh màn kèm theo bình cảnh rạn nứt, Diệp Lam thực lực đã đạt tới luyện hư sơ kỳ. Nhưng chỉ là hướng loại này tu vi bên trên cảm giác đến xem, Diệp Lam tu vi cũng không vẹn vẹn là tại luyện hư sơ kỳ đơn giản như vậy, bởi vì Diệp Lam đột phá khí tức căn bản là không có hoàn toàn dừng lại, mà vẫn như cũng là cường thịnh vô cùng, mơ hồ trong đó còn có thể cho người một loại còn là sẽ hướng bên trên leo lên cảm giác, mà còn Diệp Lam uy áp khí thế vô cùng khủng bố, đồng dạng luyện hư kỳ tu sĩ người, căn bản không có loại khí thế này. Vạn kiếm có thể khẳng định, liền xem như hiện tại luyện hư kỳ trung kỳ tu sĩ, cũng không phải Diệp Lam đối thủ, khí thế của hắn thực sự là quá mức kinh khủng. Diệp Lam thân ảnh tại mây đen bên trong lập lòe. Lập tức hắn đem loại kia muốn tổn hại bình cảnh còn muốn đột phá xu thế cương ép đè xuống, sau đó đem sau lưng hất nhận xiết trong tay. Lăng không trực tiếp đem trên trời mây đen cho chém ra, sau đó trực tiếp đem bốn phía mây đen cho xô tan, Diệp Lam chỉ là không thích nhìn thấy cái này mây đen mà thôi, loại này thời tiết sẽ cùng người một loại vô cùng u ám cảm giác, để hắn vô cùng khó chịu, cái này mới có cử động như vậy. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Lam giống như là tay không đem ngày sẽ mở một cái lỗ thủng, không ít người cũng vì đó sợ hai tháng phục, sau đó Diệp Lam nhìn một chút phía dưới, tại phát hiện vạn kiếm về sau, hai người khẽ gật đầu. Bọn họ một nhóm 5 người cái này mới dựa theo Diệp Lam ý tứ, cùng nhau nông về Cựu Thanh Sơn, làm Diệp Lam đi tới đại điện thời điểm, xung quanh đã tụ họp rất nhiều người. Trừ bỏ ra ngoài làm việc Thất Đại Phong chủ không tại, trên cơ bản Cựu Thanh Sơn từ trên xuống giới trưởng lao cùng với quan công việc người, đều đã tập hợp tại nơi này, giống như là đang chờ người nào đồng dạng. Mà lúc này Cựu Huyền đang đứng ở đại sảnh phía dưới, hắn chuyên môn ngồi trên ghế cũng không biết ngồi chính là người nào, chính đưa lưng về phía mọi người lúc tới lúc lui, thấy thế Diệp Lam cũng không để ý tới, dù sao những người này chính hắn lại không quen thuộc, qua loa vấn đề hắn hoàn toàn không quan tâm. Cựu hiện tại nhìn đến Diệp Lam về sau, cũng là khẽ mỉm cười, lập tức Diệp Lam liền đội vàng nên tiếp đến gửi tới lời cảm ơn nói: "Cửu huynh huynh, ta nhưng phải thật tốt cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đưa cho ta cái kia pháp bảo, huynh đệ ta có thể hay không khiêng qua đi còn không phải nhất định đâu, thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi." Cửu huyền cúi đầu, một cái tay tại áo choàng bên dưới chỉ vào bên trên chỗ ngồi người nhỏ giọng nói: "Muốn cảm ơn ngươi vẫn là cảm ơn lão gia hỏa kia a, a. Không phải, là lao tổ, trên người ta cũng không có quý giá như vậy đồ tốt, lão gia hỏa thật đúng là cam lòng cho ngươi dụng, đều chưa chắc cho ta đồ tốt như vậy." Diệp Lam nhìn xem kiểu Viễn một mặt án phụ biểu lộ, lập tức cũng có chút không rõ, sờ lấy cái hốt không biết đây là tình huống như thế nào. "Tiểu Cửu." ra ra ta nghe được." Kiểu huyền hung hăng phủi một cái miệng, lập tức rức quát túi đầu xuống, hai cánh tay trực tiếp cắm ở tay áo trong miệng không lên tiếng, lập tức còn cho Diệp Lam nháy mắt, để hắn đi lên nói cảm ơn. Diệp Lam nói cũng là người biết chuyện, lập tức trực tiếp chắp tay nói, "Bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm ơn tiền bối người. Còn không đợi Diệp Lam đem phía sau nói xong, lao đầu trực tiếp xoay người lại, lúc ấy Diệp Lam liền ngốc ngay tại chỗ. Phía trước Diệp Lam đã cảm thấy, làm sao nghe người này lời nói quen thuộc như vậy, mà còn làm sao sẽ vô duyên vô cơ cho chính mình dùng tốt như vậy pháp bảo. Mà còn đều đã vỡ vụn hết, hoàn toàn không thể dùng, vậy mà cũng không có nửa điểm đau lòng. Diệp Lam còn tưởng rằng cựu Thanh Sơn cao tầng đi ra, có chuyện gì muốn hắn đi làm, kết quả lại là đụng phải người quen. Dựa vào, lão biến thái, nguyên lai like Cửu Thanh Sơn chính là người, thật không nghĩ tới người như thế một cái lao đầu vậy mà lại có như thế lớn thân phận. Diệp Lam thật đúng là không nói lời nào ngược lại không có chuyện gì, cái này há miệng ra nói chuyện kém chút để toàn trường người đều qua khí đi. Phía trên vị kia là người nào? quan bộ cũ Thanh Sơn chính là hắn lớn nhất. Liền xem như tại thượng huyền giới đụng phải đương kim thánh thượng, tại gặp phải vị này thời điểm, nói chuyện cũng phải khách khách khí khí, thế nhưng Diệp Lam đến tốt, không những không có cấp bậc lễ nghĩa, ngược lại trực tiếp đi lên mắng người ta. Lúc ấy Cửu Huyền khi nghe đến Diệp Lam sau khi mở miệng, trên thân mồ hôi lạnh đều đi ra, vị kia là thật mang thủ, Diệp Lam trước mặt nhiều người như vậy cho hắn mắng, không ra một ý chuyện mới là lạ. Khu khụ. nay cũng tốt, phía trên người còn chưa lên tiếng, vốn còn muốn làm sao tới cái ra vai phủ đầu, lần này triệt để bị Diệp Lam cắt đứt tư duy, bước kế tiếp kế hoạch thậm chí đều bị làm rối loạn. Lão đầu nhìn xem Diệp Lam có chút bất đắc gì nói: "Tiểu tử thối, người nhà liền không thể cho lão phu chừa chút mặt mũi nhà. Tốt tại lão phu cũng là cái này Cửu Thành Sơn lao đại, tiểu tử ngươi vậy mà như vậy như vậy." Chương 210, "Tiểu tử thối, Lao quái vật." Chương 210, "Tiểu tử thối, Lao quái vật." Diệp Lam nhìn hắn như vậy tức giận giáng dốc, có chút muốn cười nói: "Tốt tốt tốt. Ngươi là lão đại, mặt mũi vẫn là muốn cho." Nói xong Diệp Lam vội vàng chắc tay, đối với lao đầu lễ nghề "Gặp qua lão tổ, phía trước có nhiều đắc tội thật tình không biết thân phận ngài cao quý như vậy, còn mời không nên trách tội tiểu tử." Mặc dù Diệp Lam bộ dạng xem như là làm đủ, giống như là vô cùng có phái đoàn răng dấp, thế nhưng thấy thế nào cũng không giống là chân tâm thật ý khách khí với hắn, Diệp Lam nụ cười trên mặt căn bản không có chút nào che giấu, cười muốn nhiều sán lạn, có nhiều sán lạn. Lao Đầu cũng biết hắn những cái kia tật xấu, rứt khoát xua tay, trực tiếp cự tuyệt nói: "Tỉnh lại đi ngươi, liền ngươi cái dạng kia, ta còn nhìn không ra ngươi căn bản là không có đem Lao phu để ở trong lòng sao?" Tiểu tử thối cái này cựu Thanh Sơn bên ngoài, người nào nhìn thấy Lao phu không phải đều né tránh ba liên quan, ngươi ngược lại tốt, không một chút nào sợ lão phu. Diệp Lam hai tay chấp sau lưng, đầy mặt không quan tâm nói: "Ta lại không biết ngươi là ai làm gì sợ ngươi, liền xem như biết, ta cần gì phải sợ ngươi? Chẳng lẽ ngươi không phải người? Là một cái sống bạn năm lão quái vật sao?" Diệp Lam nói chuyện không che đậy miệng, một bên cởi ha hả rằng, "Dớp, mọi người nghe đến Diệp Lam nói bọn họ lao tổ không phải người, lúc ấy thân thể đều đi theo hung hăng run lên, mồ hôi lạnh càng là quét quét chạy xuống trôi, không ít người trên trán đều xuất mồ hôi trâu. Ngược lại là có không ít bình thường liền không coi trọng Diệp Lam người, đến lại ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính, bọn họ cùng Diệp Lam không có cái gì gặp nhau." Mà còn Diệp Lam, cái này mới không có tới bao lâu, thân phận vậy mà đã vượt qua bọn họ, càng làm cho bọn họ cảm thấy khinh phục, tự nhiên cũng không coi trọng Diệp Lam. Thậm chí mỗi ngày đứa gì Diệp Lam ngày nào đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chết đi, lần này Diệp Lam dám đắc tội thân phận cao như vậy lao tổ, tất nhiên sẽ gặp phải sự phạt, không ai có thể gánh vác được lao tổ lựa giận, đổi lại là hiện tại Cửu Huyền cũng vẫn như cũ như vậy. Đến là có không ít người đều hướng Cửu Huyền ném ánh mắt, thậm chí có người đang ám chỉ hắn, để Diệp Lam nói chuyện cẩn thận một chút, Cửu Huyền cùng Diệp Lam quan hệ bọn họ tự nhiên là biết rõ, mà Cửu Huyền thân phận cùng lão tổ lại có một tầng nói không ra quan hệ tự nhiên đem ánh mắt cầu cứu đặt ở Cửu Huyền trên thân. Nhưng Cửu Huyền hoàn toàn xem như không nhìn thấy, trực tiếp túi đầu xuống, chính mình nghĩ chính mình sự tình đi, lần này không ít người đều gấp, nội môn đại trưởng lão, gặp Cửu Huyền không chịu ra mặt, lần này có chút đứng không yên, trực tiếp đứng ra thân đến mở miệng nói: "Lão tổ." Người này tuổi nhỏ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa còn mời lão tổ chớn lên trách tội. Nói xong lại không người gò má đối với Diệp Lam nháy mắt nói: "Diệp Lam, còn không tranh thủ thời gian buổi tội, hắn nhưng là lão tổ, với muốn nói đắc tội, về sau còn thế nào lưu tại Cửu Thanh Sơn?" Diệp Lam ngược lại là không nghĩ tới vậy mà lại có người đứng ra cho hắn nói chuyện, quay đầu nhìn đến là có không ít người đang nhìn Diệp Lam, trên mặt không có hảo ý nụ cười căn bản đều không che giấu, Diệp Lam có chút đối nội môn trưởng Lao gật đầu, bày tỏ vô sự. Lao tổ lúc này cũng không nói lời nào, mà là muốn nhìn một chút Diệp Lam sẽ làm thế nào, đến cùng phải hay không loại kia thích đem thế tục ánh mắt hướng trên người mình ôm người, đương nhiên cũng vô cùng muốn nhìn một chút Diệp Lam xử lý phong cách. Diệp Lam từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai bình tốt nhất sake, liền lên tiền đến, trực tiếp đặt mông ngồi tại lão tổ đại điện bậc thang bên dưới, trực tiếp hướng trong miệng hớp, đảo mắt nhìn thoáng qua lão đầu. Ai ngờ Cửu Thanh Sơn lão tổ gặp Diệp Lam bộ dáng như vậy, cũng chỉ là chép miệng một cái nuốt ngụm nước bọn, sau đó có chút không rõ nhìn xem hắn. Diệp Lam cũng lời phản ứng, trực tiếp tự mình uống nói: Lao đầu, ta có thể nói cho ngươi biết, đây là ta cất giữ sake, ngươi nếu là uống rượu đừng tự cao tự đại, tranh thủ thời gian xuống hai chúng ta cùng uống điểm, ngươi nếu là không nghĩ, vẫn ngồi ở phía trên, ta trực tiếp liền trở về chính mình uống a." Diệp Lam trong lời nói có hàm ý, lao đầu làm sao lại nghe không hiểu, vội vàng đem lúc trước nghiêm túc khuôn mặt thu hồi, hấp từ cao tọa bên trên xuống tới, đặt mông ngồi tại Diệp Lam bên người, đem đã rót một ly sake đặt lại. Hiện thực người hai cái, nháy mắt say mê ở bên trong, ca ngợi nói: "Không hổ là tiểu từ ngươi, thật đúng là hảo tửu." Chỉ người hương vị liền biết rượu này tuyệt đối là tốt nhất, vì cái gì trên người ngươi luôn có nhiều như thế rượu ngon, ta vào nam gia bắc đi qua địa phương rất nhiều, uống qua chủng loại qua rượu càng là nhiều vô số kể, nhưng ngươi rượu này ta nhưng lại chưa bao giờ uống qua." Diệp Lam rất bình tĩnh cười một tiếng, cái này nếu như bị ngươi uống qua mới đã xuất thần tiên, Diệp Lam đem trong chén rượu, cùng lao đầu lẫn nhau đối bình nói: "Ta có thể nói cho ngươi biết, rượu này đừng nói là ngươi không có qua, liền xem như tiên giới đám kia lão thần tiên đều chưa từng uống qua." Lão Thần Tiên. Lao đầu đem trong chén rượu uống xuống, một mặt quái dị nhìn xem Diệp Lam, Diệp Lam sững sở cái này có thể nguy rồi, kém chút nói lộ ra miệng, lập tức không chút nào làm ra vẻ đối với Lao đầu nói. Chính là ngoại giới những cái kia tu vi cao thầm, nhìn không ra cảnh giới Lao Thần Tiên. Lao đầu gật gật đầu, giờ mới hiểu được Diệp Lam ý tứ, bất quá chỉ là những cái kia núp ở chỗ sâu, không hỏi thế sự tán tu mà thôi, những người kia thực lực xác thực rất cường đại, liền chính mình cũng không dám nói chính mình tu vi là đệ nhất thiên hạ, dù sao nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn đạo lý đều hiểu. Lão đầu đem rượu rượu uống vào bụng. Hắn một miếng Diệp Lam vừa vặn lấy ra đưa mối, một mặt thỏa mãn nói: "Tiểu tử ngươi vừa rồi đến là trong lời nói có hàm ý, vừa rồi ta nếu là không xuống, ngươi có phải hay không liền chuẩn bị mang người đi?" Gặp lao đầu nhìn ra, Diệp Lam khẽ mỉm cười, đối với lao đầu gật đầu nói: "Ngươi lão gia hỏa này đến vẫn là cái người biết chuyện, ta người này à, không thích như vậy nhiều trói buộc, thích ta liền đi làm, nếu như không thích ta liền không làm, nếu không phải xem tại cùng tiểu lệnh, còn có cùng ngươi lão gia hỏa này có chút giao tình, ta mới lười nói nhảm, đều sớm phủi mông một cái đi." Thấy bọn họ hai người như vậy, phía dưới mọi người trên cơ bản đều mở to hai mắt nhìn liền vừa rồi giúp Diệp Lam nói chuyện nội môn trưởng lão, cũng không nghĩ tới, Diệp Lam cùng bọn họ Lao tổ không chỉ là nhận biết, hơn nữa còn có giao tình, khó trách Diệp Lam có thể như vậy như vậy, nhất định có cái gì thủ đoạn. Lão đầu nhìn thoáng qua phía dưới châu đầu ghé thai lẫn nhau nghị luận người, cái này mới cười nói: "Hôm nay để các ngươi đến nhưng thật ra là có một chuyện tuyên bố, thứ nhất cũng là Lao phu thèm ăn, muốn cùng tiểu tử này uống chút rượu, thứ hai chính là, sau này Cửu Thành Sơn sự vụ lớn nhỏ, trước trưởng môn, từ Cửu Huyền đến ngồi, các ngươi về sau nên tại vị trí nào còn tại vị trí nào bên trên, tận tâm tận lực phụ tá tiểu Huyền. Cẩn lão tổ phân phó." Lao đầu đem những lời này nói xong về sau, thấp kém người cùng nhau đối lao đầu chắp tay hành lễ, lao đầu đến là có chút không nhịn được phất phất tay, nửa đường liền nhìn đều không có nhìn một chút. Gặp lao tổ phất tay, bọn họ cái này mới dám khởi hành lui ra đại điện, kiểu huyền không có nói qua một câu, thế nhưng trên mặt tràn đầy sự khó hiểu, cho đến người đi đến về sau, cái này mới chuẩn bị mở miệng hỏi một cái lao tổ đây rốt cuộc là vì cái gì? chương 211, tặng cho bảo vật, chương 211, tặng cho bảo vật. Lao tổ, ngài đây là vì sao? Ta bây giờ còn chưa có quản lý Cửu Thanh Sơn tư cách, sự vụ lớn nhỏ ta cũng vẫn có thể quản một cái, thế nhưng Cửu Thanh Sơn đại phương hướng, không gì không thể không có người tọa trấn a. Lập tức Cửu Huyền hình như ý thức được cái gì, liền vội vàng tiến lên nói, ngữ khí càng là vô cùng sốt ruột. Lão đầu đã sớm biết Cửu huyền vì cái gì như vậy như vậy, cái này Cửu Thanh Sơn chỉ cần mình còn sống, những cái kia muốn nhúng chàm người tự nhiên sẽ có mấy phần kiêng kỵ, nhưng nếu là chính mình chết, những cái kia nút trong bóng tối người tự nhiên sẽ từng cái nổi lên mặt nước. Kiểu thanh Sơn tồn tại vô cùng mật thậm chí có thật nhiều ẩn tạng không dễ để người phát hiện bí mật, mặc dù ngoại giới có lưu truyền thuyết, nhìn như không có bất kỳ cái gì vấn đề, nhưng người nào dám cam đoan không có người nhìn chằm chằm Cửu Thanh Sơn. Huyền Nhi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, chỉ có giao cho ngươi ta mới yên tâm, huống chi đây cũng là đối ngươi ma luyện, nếu như cái này Cửu Thanh Sơn ngươi có thể đem phát triển đến lớn nhất, cái này tự nhiên là tuyệt tốt, nhưng nếu là nói bị dị môn, ngươi cũng có thể bức ra tự vệ. Cái này, làm lão đầu nói ra câu nói này thời điểm, Diệp Lam cũng là sửng sợ, dựa theo Cửu thái độ nói tới, Cái này cựu thanh sơn là lao quái vật một tay thành lập vì sao lại có như vậy không quan tâm thái độ. Trong đó mặc dù chính mình ở đây, thế nhưng không thể nào tìm ra chỗ không đúng, nhưng tóm lại lao đầu nói ra lời nói có chút kỳ quái. Cựu huyền sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng cũng không có trực tiếp mở miệng chất vấn, mà là thông thả một cái cảm xúc phía sau, cái này mới muốn hỏi cái minh bạch, nhưng người nào biết chính mình còn không có há miệng liền bị đánh gãy. Huyền nhi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không cần nhiều lời, không cần lo lắng, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi muốn làm sự tình liền được Đến mức những cái kia ngươi chuyện không giải quyết được, có ta ở đây, còn có huynh đệ ngươi Diệp Lam cũng tại, yên tâm đi." Lao Đầu phất phắt tay để hắn trở về, Cửu Huyền đem ngăn tại bên miệng lời nói nuốt xuống, chính hắn biết Lao tổ tính tỉnh tự nhiên cũng không muốn lắm mồm, liền tính hỏi tiếp cũng sẽ không có bất kỳ kết quả. Chẳng bằng chính mình đi quan tâm quan tâm Cửu Thanh Sơn sự tình, lão tổ như vậy như vậy nhất định có hắn lý do, Cửu Huyền cũng không sống khá giả hỏi, mặc dù tâm tình của mình rất khó chịu, nhưng cũng không thể nói rõ. Lập tức, Cửu Huyền hóa thành khói đen che dấu mà đi, Lao Đầu nhìn xem Cửu Huyền rời đi địa phương, lập tức càng là lúc đầu Đem trong chén Diệp Lam vừa vặn rót rượu uống một hơi cạn sạch. Người khẳng định đang suy đoán ta cùng hắn quan hệ à? Không cần hoài nghi, hắn là ta tôn tử, người ngoài không có mấy cái biết rõ, bất quá ngược lại là tiểu tử ngươi, ta một mực có chuyện muốn hỏi ngươi." Lúc này Diệp Lam mặt có chút từng đỏ, nhưng không đến mức uống say, ồ ồ hai tiếng, đem trong miệng dưa muối nuốt xuống về sau, cái này mới dò hỏi. "Nói đi lão quái vật, chỉ cần là ta biết rõ sự tình biết gì nói nấy, biết gì nói nấy." Người cứ hỏi liền tốt. Lão đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu, nhìn Diệp Lam như vậy không tìm không phổi bộ dạng, cũng không biết hắn là thế nào có thể có loại này không biết mùi vị tâm. Ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy?" Diệp Lam bẹp miệng này, đầy mặt không có cái gọi là nói. "Bái ngươi làm thầy ngươi có chỗ tốt gì, ta lại có chỗ tốt gì, ngươi có thể dạy ta cái gì?" Không phải nói tâm ta cao khí ngạo, chủ yếu là đến bây giờ tu hành lâu như vậy, ta sở học đồ vật từ xưa tới nay chưa từng có ai dạy qua. Cái này thật đúng là không phải Diệp Lam khoe khoang tự đại, đổi lại bình thường nhất định sẽ có tông môn lao sư đến dạy bảo tu hành, dạy bảo một chút thưởng thức, thế nhưng Diệp Lam chưa từng có lên qua một lần khóa, dù sao đều là người từng trải, tu luyện thế nào hắn có thể không biết sao? Nói một cách khác, kỳ thật Diệp Lam chính mình là lão sư của mình căn bản cũng không cần những này phàm giới người đến dạy bảo chính mình, nói thế nào chính mình phía trước cũng là tiên nhân cảnh bên trên đại năng, những phàm nhân này căn bản là không có tư cách dạy bảo chính mình. Huống hồ liền xem như muốn bài sư, trên người mình còn có hệ thống, thứ gì không phải liếc mắt nhìn liền biết. Muốn nói lao sư của mình, cái này hệ thống vẫn thật là chính mình duy nhất lao sư. Lao đầu gặp Diệp Lam bộ dáng như vậy, lập tức cũng có chút lúng túng nói: "Tiểu tử thôi, ta có thể là đứng đầu luyện dược sư, đến nay không người có thể luyện chế ra cựu phẩm trợ lên đan dược, duy trì có trên thế giới này cái thứ nhất cựu phẩm bên trên đan dược là ta chế ra đến, hơn nữa còn cho tiểu tử ngươi ăn." Nói xong lao đầu còn lật một chút xem thường, phía trước cho Diệp Lam cái kia một viên đan dược thời điểm, liền cùng cắt đi trên người mình một đống thịt đồng dạng, hơn nữa còn có một kiện pháp bảo cũng cho Diệp Lam, hiện tại ngược lại tốt tay không không bể, hai cái không xuất thế bảo vật đều không có. Diệp Lam cũng là sướng sở, phía trước nói thế nào thân thể của mình như vậy kỳ quái, tương liếu tại sao lại sẽ vô duyên vô cơ tỉnh lại, không nghĩ tới vậy mà là lao đầu này làm chuyện tốt, bất quá cũng không thể nói là chuyện xấu, dù sao không có hắn, có thể trước đó chính mình liền đã chết. Cùng lao đầu rất bình tĩnh đồng thời Diệp Lam còn tại trong cửa hàng tìm chính mình có thể cho hắn đồ vật bất quá dựa theo lao đầu lời nói cùng với phía trước chính mình đã thấy những dược thảo kia lao đầu này trên thân có lẽ không thiếu pháp bảo gì càng không thiếu đangực gì dựa theo nói như vậy có thể đánh động hắn đồ vật đã ít lại càng ít. coi như thôi diệp Lam cũng là muốn đến thứ nào đó vô địch thời gian thể thứ này tuyệt đối có thể tính được là một kiện pháp bảo mà còn trên thế giới này căn bản là không có cách chế tạo lao đầu tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú lao đầu người nói như vậy đến cũng thật đúng là người rất thua thiệt như vậy đi ta cũng không chiếm người tiếng nhi trên người ta cũng có một kiện trí bảo mà còn trên thế giới này cũng chỉ có ta có. Nói xong Diệp Lam đem một cái tấm thẻ màu vàng nóng đem ra, sau đó đẩy tại Lao đầu trước mặt, Lao đầu cũng là phi thường tò màu đại lượng, thế thế nào bất quá đều là một tấm vô cùng bình thường tấm thẻ, bất quá chất liệu vô cùng cứng rắn lại là thủ. "Tiểu tử thối, đây là cái thứ gì? Ngươi sẽ không liền nghĩ cầm như thế một cái phá tấm thẻ đến lắc lư lão phu a?" Lão đầu nhìn thoáng qua có chút khinh thường nói, Diệp Lam đã sớm có thể ngờ tới là như vậy kết quả, lập tức khẽ cười nói, "Lão quái vật, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ta cho ngươi biết đây chính là một cái tốt, tên gọi vô địch thời gian thẻ." Chỉ cái này một tấm ta liền tặng cho ngươi. Vô địch thời gian thẻ. Chẳng lẽ chỉ như vậy một cái nho nhỏ tấm thẻ còn có thể vô địch phải không? Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Lao đầu từ đầu đến cuối không tin, xua tay đối với Diệp Lam vẻ mặt khinh thường, nếu là thật có dạng này đồ tốt, Diệp Lam phía trước tại đối mặt tiên phạt thời điểm tại sao không đi dùng, ngược lại hiện tại mới lấy ra. 5 phút đồng hồ. Hắn nắm giữ 5 phút đồng hồ vô địch hiệu quả, một khi tôi phát không thể đánh gãy, tất cả vật lý pháp thuật thậm chí là trên linh hồn công kích đều có thể đưa đến vô địch hiệu quả, ngươi có muốn hay không nhưng cho dù là à. Nói xong Diệp Lam giả vờ như muốn thu về bộ dạng Lao đầu tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đem thu hồi, xem như bảo đồng dạng thu lại. Tin. Sao có thể không tin đâu? Người khác nói ta còn thực sự không tin, đổi lại người ta nói không tin cũng không được à. Trưng 212, bài sư, chương 212, bài sư. Gặp lao đầu bộ ráng như vậy Diệp Lam cũng chỉ là cười cười, đem tay thu hồi phía sau rồi mới lên tiếng. Kích hoạt biện pháp rất đơn giản, chỉ cần đem lấy ra linh lực đưa vào liền có thể, tại mẫu chốt thời điểm cứu người một mạng hoàn toàn không có vấn đề, bất quá bây giờ theo người cảnh giới, muốn có người có thể thương tổn được người Giống như người si nói ngọng, bất quá để phòng vạn nhất luôn có có thể cần dùng đến thời điểm. Lao đầu hắc hắc hèn mọn cười một tiếng, xoa xoa hai tay nói: "Thật đúng là cái tiểu quái vật, ta hiện tại thật muốn đem ngươi nào lại, nhìn xem trên người ngươi còn có cái gì pháp bảo không có." Gặp lao đầu bộ dáng như vậy Diệp Lam cũng là một trận tức hận, lập tức nghiêm mặt nói: "Muốn đánh cắp a? Ta có thể nói cho ngươi, ta liền xem như có cũng không cho ngươi, ngươi cái lao quái vật đều sống hơn nửa đời người, cũng không biết qua mấy đời người, trên người ngươi đổ vật tuyệt đối so ta nhiều, ngươi cũng đừng nhớ thương ta." Lao đầu nhìn Diệp Lam bộ như vậy cũng là cười ha ha. Bình thường mình coi như là kẻ kiệt, trước mắt tiểu tử này đến là so với mình còn keo kiệt. Nói chính sự, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, chỉ cần ta biết toàn bộ đều bao ngươi sẽ, đến mức kết quả cảnh giới, những này liền muốn xem chính ngươi có hay không khác hẳn với thường nhân nghị lực. Còn không đợi lao đầu nói xong, Diệp Lam trực tiếp giơ cao chén rượu trong tay nói, "Sư phụ tại bên trên, xin nhận đồ nhi túi đầu." Lao đầu sửng sở. Cái này mẹ nó họa phong chuyển biến cũng quá nhanh, chính mình còn chuẩn bị lấy ra chút đồ vật đến dụ hoặc một cái, này cũng tốt trực tiếp liên bái, cái này cũng qua không, có hạ tuyến đi. Đương nhiên miễn đi những cái kia chuyện phiên phức, cũng không phải chuyện gì xấu, tất nhiên Diệp Lam đều có thể sảng khoái như vậy, chính mình cũng không thể lộ ra quá mức làm ra vẻ. Lập tức lao đầu trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu vàng kim gia đỉnh, đem đặt ở Diệp Lam bên người phía sau rồi mới lên tiếng. "Long Lân đỉnh, cùng ngươi lần trước cùng Long Lân giáp là xuất từ cùng một nơi, không những luyện dược công hiệu vô cùng tốt, mà còn hắn tự thân mang theo vô cùng cao lực phòng ngự, thời khắc nguy cấp cũng có thể lấy ra xem như đồ phòng ngự dùng." Diệp Lam cẩn thận thăm dò một cái, vật này đúng là vậy rồng, chỉ bất quá từ màu sắc đến xem, cái này long khi còn sống có lẽ nhận lấy cái gì chí mạng tổn thương tự thân cũng có chút ít vấn đề, Lân Phiến rực rỡ vô cùng ảm đạo. Nếu là nói xem như đồ phòng ngự khẳng định là quá mức lãng phí, nếu là xem như dược định quả là một cái pháp bảo, không nghĩ tới lao đầu này trên thân độ tốt thật đúng là nhiều. Diệp Lam cũng không có khách khí, trực tiếp đem thu vào trong túi tiền của mình. Tất nhiên lao đầu là luyện dược sư, truyền thụ cho chính mình độ vật, nhất định cũng là cùng luyện dược có liên quan, vừa vận chính mình không có dự định, liền xem như lễ vật. Lao đầu, ta có một chuyện không hiểu, luyện dược vật này ta còn thực sự bị không có thiên phú, vì sao lại lựa chọn ta? Trong chi luyện dược thứ này ta chưa từng có tiếp xúc qua, ngươi tại sao muốn tuyển chọn ta tới làm ngươi đồ lệ?" Lão đầu cười ha ha, con mắt nhìn thoáng qua Diệp Lam phía sau, rồi mới lên tiếng. "Kỳ thật tiểu tử ngươi có hay không tiên phú, so ta lão đầu tử muốn rõ ràng nhiều, mà còn cái này luyện dược cùng tu luyện khác biệt, luyện dược nhìn chính là tâm cảnh, mà cái này tu luyện mặc dù cũng nhìn tâm cảnh, nhưng chủ yếu vẫn là linh lực tiên phú, cho nên." Diệp Lam tựa như nghĩ đến cái gì, phía trước cùng lão đầu nói lúc khác, lão đầu này trong phòng ngoài phòng đều là bà bối, dương thảo gì loại hình đều là một đông lớn. Hơn nữa lúc trước hai người tại vừa mới lúc gặp mặt, lao đầu này liền lấy ra quá cao cấp công pháp thăm dò qua chính mình. Không nghĩ tới lao đầu này xáo lộ còn rất sâu. Chính mình vạn nhất nếu là cầm giữ không được, vậy coi như xảy ra đại sự tình tạm đi. Nói đến đây, Diệp Lam sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có chút không xác định nói: "Ta hỏi ngươi, nếu như ngày nào ta nếu là đem trong tay ngươi bản kia thiên giai công pháp lấy đi, ngươi có phải hay không liền sẽ không chút do dự đem ta cho giết chết, sau đó đi thẳng một mạch?" Nói xong Diệp Lam ánh mắt còn có chút nheo lại, một mực quan sát lão đầu này biểu lộ, một khi lão đầu có chột dạ biểu hiện, hoặc là nói dối, đều không thể chạy trốn Diệp Lam quan sát. Ai ngờ lao đầu chỉ là cười ha hả, một bên trực tiếp liền đem Diệp Lam loại này ý nghĩ cho bắt bỏ, lúc ấy nếu như Diệp Lam đem nhận, lao đầu còn là sẽ thử thách Diệp Lam có phải là người tốt. Nếu như Diệp Lam là một cái thấy lợi quên những người, hoặc là một cái tội ác tày trời người, lao đầu nói nhất định sẽ giết hắn, nếu như Diệp Lam là một người tốt, lòng có chính những người, liền xem như cầm lao đầu cũng sẽ không làm gì hắn. Từ đầu đến cuối, lao đầu tại cùng Diệp Lam đối thoại thời điểm, ánh mắt chưa bao giờ từng rời đi Diệp Lam con mắt, mà lại nói lời nói lúc cũng là vô cùng nghiêm túc, không có một tơ một hào làm ra vẻ biểu hiện. Diệp Lam cười thầm trong lòng đem phía trước tay lại thả xuống, rồi mới lên tiếng. "Tốt tại ta không có nhìn là người, nếu như ngươi nếu là thật như cùng ta suy đoán như vậy, ta tất nhiên sẽ đối ngươi rất thất vọng, nhưng ngươi có thể đem trong lòng lại nói đi ra, nói rõ ngươi rất tín nhiệm ta, tự nhiên ta cũng không quan tâm ngươi phía trước thăm dò." Lão đầu khẽ gật đầu, "Tất nhiên đã nói ra, tự nhiên không sợ Diệp Lam cố ý tưởng, nếu như chính mình không nói thật, mà là quanh co lòng vòng lời nói, Diệp Lam tất nhiên sẽ đối với chính mình có chỗ chống đối. Đi bây giờ tất cả lời nói ta đều đã cùng nói, mà còn ngươi bây giờ tất nhiên đã bái ta làm thầy, vậy chúng ta về sau liền lấy sư đồ tương xứng xem coi thế nào." Dù sao ngươi cũng không thể mỗi ngày nhìn thấy ta chính là lao biến thái, lao quái vật đều, người ở bên ngoài xem ra ta còn muốn hay không mặt mũi. Tuy nói là thương lượng, nhưng Diệp Lam hoàn toàn không có để ở trong lòng, miệng đầy đáp ứng nói: "Được được được, ta đã biết, lao quái vật." Lao đầu cầm Diệp Lam cũng không có biện pháp, tùy ý hắn như thế thế dù sao một cái xưng hô mà thôi, không có mặt mũi liền không, có mặt mũi à, dù sao đi cùng với hắn lúc nào từng có mặt mũi, vừa rồi tại đại điện thời điểm liền đã bị hắn cho kêu không có mặt mũi. Người ngoài nghĩ như thế nào tùy bọn hắn đi thôi, dù sao chính mình cũng nghe không đến, bên hai cũng vui vẻ đến tinh hàn. Lão đầu, chúng ta quen biết thời gian dài như vậy, mà còn ngươi lại là cái này Cửu Thanh Sơn chủ nhân, ngươi đến cùng kêu cái gì? Diệp Lam hai tay ôm đầu gối, một bên lay động một lần mở miệng hỏi. Ngô Tam Đức. Lao đầu đầy không để ý, tự mình uống, tự mình ăn, coi hắn nói ra chính mình dành tự lúc, Diệp Lam kém chút ở bên cạnh ngã sắp xuống, cái này thật đúng là không có bà đức. Không hổ là tên rất hay, phun mồm hắn ánh mắt thực sự là quá lâu dài. Diệp Lam chỗ sâu một cái tay, đối với Lao đầu nói, tên rất hay. Không hổ là tên rất hay, hôm nay coi như ta không có hỏi, tổng mà nói vẫn là lão quái vật tém hai. Lô Tam Đức chăm Diệp Lam một cái, tự nhiên biết hắn lại nói cái gì, biết chính mình kêu cái gì người gần như đều cái này đức hạnh, nhiều Diệp Lam một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, thích thế nào nghĩ thế nào muốn đi a. Ngươi muốn không có chuyện gì liền tranh thủ thời gian cứ đi, lão phu cùng ngươi chờ đoạn thời gian này, không đủ đời này tức giận, toàn bộ đều cho chịu xong, cũng chính là ngươi đổi một người tới, lão phu một bàn tay đều có thể đánh ra đi. Chương 213, bí mật không thể nói, chương 213, bí mật không thể nói. Diệp Lam gặp Ngô Tam Đức bộ dáng như vậy, biết không phải là thật sự tức giận, cười hắc hai tiếng về sau, liền rời đi đại điện, sao không có chuyện gì. Dứt khoát Diệp Lam trực tiếp mang theo Vạn Kiếm trở lại nhà của mình đi. Trên đường đi Vạn Kiếm đều đang hỏi ra phía trước tại đối mặt Kiếp Vân sự tình, bất quá Diệp Lam cũng không tốt trực tiếp nói với hắn là vì cái gì, huống hồ còn có tương liếu linh hồn bí mật, cũng thua thiệt Vạn Kiếm không nhìn thấy. Bằng không Diệp Lam vẫn thật là không biết có lẽ giải thích thế nào tốt, ngược lại là Vạn Kiếm, hắn vốn chính là một cái tương đối tích của người, không hỏi ra cái như thế về sau, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đại ca, ngươi liền nói cho ta, vì cái gì ngươi rõ ràng có thể đột phá cấp bậc cao hơn, vì cái gì lại vẹn vẹn chỉ là dừng bước như vậy? Diệp Lam thở dài một hơi, tại Vạn Kiếm hiện tại rời đi chủ đề, nếu không mình thật đúng là không biết có lẽ giải thích thế nào, sau đó Diệp Lam giả vờ như cao nhân đồng dạng răng rớp, ngẩng đầu đưa luật nói, Người có biết hay không? Rất nhiều sự tình khả năng sẽ bởi vì lỡ gáp mà bị mất tiền đồ của mình, bất quá ngươi nói không sai, ta quả thật có thể một lần hành động đột phá cấp bậc cao hơn, thế nhưng bây giờ không phải là thời điểm." Vạn Kiếm như trước vẫn là không hiểu, dây dư nói, "Có thể là đại ca, ngươi tất nhiên chính mình cũng có có thể thành công khẳng định, vì cái gì nói hiện tại còn không phải thời điểm? Ngươi nếu biết rõ, loại này có thể đột phá xu thế là phi thường trân quý, hiện tại không nắm chặt Về sau còn có thể có dạng này cơ hội sao?" Diệp Lam cười hát, hát nói. Đối với người khác xem ra, khẳng định là tu vi càng cao càng tốt, thế nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, chỉ có bề ngoài là không, có ích lợi gì? Tu vi cao thế nhưng căn cơ bất ổn, càng cao càng dễ dàng sụp đổ, ta hiện tại chính là như vậy, mặc dù tu vi của ta bây giờ không phải đặc biệt cao, nhưng tốt tại căn cơ coi như vững chắc." Vạn Kiếm gật đầu, thế nhưng chính mình cũng bày tỏ Diệp Lam nói tới đạo lý chính hắn cũng biết, nhưng cùng Diệp Lam hiện trạng không giống, Diệp Lam rõ ràng nắm giữ có thể đột phá chắc. Mà còn, lúc ấy Vạn Kiếm cũng là cách Diệp Lam gần nhất người, từ trong cũng có thể cảm nhận được loại kia bàng bạc khí tức, Vô Luận Diệp Lam giải thích thế nào hắn đều không hiểu. Hắn không hiểu Diệp Lam vì cái gì muốn từ bỏ trăm có thể hoàn thành sự tình, gặp Diệp Lam không chịu nói cho chính mình, hắn liền càng nghĩ biết bí mật trong đó. Vạn Kiếm đối với tu vi vũ lực có chút si mê, quả thực chính là sống sợ sở, sở Voxi. Si. Diệp Lam cũng là đi theo lắc đầu liên tục, huynh đệ của mình chính hắn biết, vô luận làm cái gì đều là tốt nhất, duy chỉ có có một chút khó nhất, chính là quá thích theo đuổi vũ lực, theo đuổi tăng lên, những chuyện khác hắn có thể không quan tâm, thế nhưng liên quan tới tu luyện phương diện này sự tình Vạn kiếm thích nhất chính là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tụi cùng. Cái này để Diệp Lam làm sao cùng hắn giải thích? Chẳng lẽ nói cũng không phải là chính mình dẫn dắt ra đến thiên phạt, mà là chính mình thần hải chỗ sâu có một đầu đến từ dị thế giới yêu thần. Cái này đổi lại là sẽ không ai tin tưởng cả tốt nha. Diệp Lam chính mình cũng không có cách nào tin tưởng chuyện như vậy sẽ phát sinh tại trên người mình. Nhìn thấy Vạn kiếm bên hông chỗ phân phối kiếm, Diệp Lam bỗng nhiên nghĩ được biện pháp gì đến đẩy ra Vạn kiếm, lập tức dứt thoát cũng không đi, đứng tại chỗ đối Vạn kiếm nói: "Vạn kiếm, ngươi có biết hay không, kỳ thật ta đối với kiếm pháp cũng có một điểm nghiên cứu, ta hỏi ngươi" Ngươi tu luyện mặc dù là kiếm pháp, thế nhưng hiện tại đến một loại nào đó cấp độ về sau, ngươi sẽ phát hiện kiếm thuật của ngươi vô luận như thế nào tình tu đều không thể đột phá. Câu nói này nháy mắt điểm vào Vạn Kiếm Tâm Thần bên trên, tùy theo thân thể hơi ngẩn ra, xem bộ dáng là Triệt để bị Diệp Lam nói trúng. Đại ca, ngươi là thế nào biết rõ, ta hiện tại kiếm thuật tuy nói không phải rất kém cỏi, nhưng cũng không có biện pháp tiến tiến, đúng là như cùng ngươi nói tới như vậy, cắm ở dạng này một cảnh giới cấp độ bên trong. Diệp Lam khẽ mỉm cười gật đầu nói, cứ như vậy quả nhiên không sai. Kiếm thuật của ngươi tuy nói rất mạnh, mũi kiếm cũng rất lăng lệ, thế nhưng thắng tại tiêu hao vô cùng lớn nói chính là một kiếm nước cũ, một kiếm phía dưới nhất định có vách hồn, thế nhưng ngươi tại đụng phải thực lực giống như ngươi người lúc, không phát huy ra mấy chiêu tất nhiên sẽ thua trận. Vạn kiếm cường lực nhất một chiêu chính là gặp trống không và kiếm, cùng Diệp Lam nói tới nhất trí, tuy nói vô cùng cường lực, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra một lần đến, không đến mấu chốt thời điểm, vạn kiếm tất nhiên không dám sử dụng ra cái này nhất kích tất sát. Thế nhưng cái này nhất kích tất sát cũng có lớn vô cùng một cái thiếu sót, đó chính là tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, linh lực tiêu hao càng nhiều, đến hậu kỳ tất sát nhất kích lực, cũng sẽ theo linh lực tiêu hao mà suy yếu. Diệp Lam gặp Vạn Kiếm như vậy như vậy, liền biết chính mình khẳng định là nói chuẩn, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy như vậy nghĩ lại, Vạn Kiếm tựa như biết Diệp Lam có cái gì ứng đối biện pháp, vội vàng kích động nói: "Đại ca, ngươi có phải hay không cũng tự trong nhìn ra sơ hở, tất nhiên ngươi nói với ta, khẳng định sẽ có biện pháp ứng đối." Diệp Lam gật gật đầu, ra vẻ cười thần bí, tại trên mặt đất nhặt lên một cái cành cây khô, đối với Vạn Kiếm khoa tay nói: "Đem kiếm của ngươi lấy ra, ta liền dùng cái này, cùng ngươi thật tốt luận bàn một cái." Vạn Kiếm có chút không rõ, cái này một cái cành cây khô làm sao có thể cùng kiếm trong tay mình lưỡi đao chắc hẳn sợ rằng đều không cần chính mình rút kiếm, chỉ là nhẹ nhàng một tách ra đều có thể đem Diệp Lam trong tay cảnh cây khô cho bẻ gãy. Đại ca, cái này không được đâu. Cái này nếu bị thua rất không mặt mũi, nếu không ngơi tìm một thanh kiếm, chúng ta tại thật tốt tỉ thí một chút. Vạn kiếm biết, Diệp Lam am hiểu sử dụng trường thường, đối với kiếm pháp chưa hề gặp hắn từng có nghiên cứu, đừng nói là nghiên cứu, liền chưa từng thấy hắn có sự qua kiếm thuật đến đối địch. Vạn kiếm cũng là cố kỵ đến đại ca mặt mũi, cho nên cái này mới cho cự tuyệt xuống, hướng chi chính mình dành nhất về chính là kiếm pháp, bên cạnh mình kiếm càng là sư phụ Lâm Thiên tu cho chính mình. Vô luận ăn cơm vẫn là đi ngủ một người một kiếm đều là cùng một chỗ. Kiếm sĩ đối với kiếm trong tay mình nhất định phải vô cùng quen thuộc, bằng không lại không hiểu rõ dưới tình huống sẽ có rất lớn trình độ ảnh hưởng đến chính mình lúc đối chiến phát huy thực lực. Diệp Lam gặp Vạn Kiếm cự tuyệt chính mình, hắn biết sợ chính mình thua bởi hắn không còn mặt mũi, Diệp Lam cũng là không quan trọng cười một tiếng, nói: "Yên tâm đi, liền xem như ta thua, cũng là thua ở huynh đệ mình trong tay, nếu như ngươi thắng chỉ có thể nói rõ kiếm pháp của ngươi cao thâm, đây không phải là một kiện rất tốt sự tình sao? Ta đều không để ý mặt mũi, ngươi quan tâm cái gì?" Vạn Kiếm biết Diệp Lam tính tình liền cũng không có tại cự tuyệt, đành phải kiên trì đem trường kiếm bên hông rút ra nói: "Cẩn thận, ta chuẩn bị xuất thủ." Diệp Lam lật đầu ra hiệu Vạn Kiếm chuẩn bị xong, tiếng nói vừa ra đồng thời, cách đó không xa hồ hồ bên cạnh lá phong cây lá cây cũng theo đó rơi vào trên mặt hồ, nổi lên lấm ta lấm tấm gợn sóng về sau, Vạn Kiếm thân ảnh bỗng nhiên bạo động, chỉ ở một nháy mắt liền phóng tới Diệp Lam. Người ở bên ngoài xem ra, Vạn Kiếm thân pháp xác thực nhanh vô cùng, nhanh đến để người liền tàn ảnh đều không thể bắt lấy. Chương 214: Ta thân như kiếm, chương 214: Ta thân như kiếm. Tuy nói cái này vẹn vẹn chỉ là so tài qua tay mà thôi. Nhưng cái này tại Vạn Kiếm trong lòng cũng sớm đã quả thật, không quản là so tại thân thủ cũng tốt, vẫn là nói trước mắt chờ đợi hắn chính là một trận chiến tranh chân chính, Vạn Kiếm đều sẽ vô cùng nghiêm túc, liền xem như người trước mặt là đại ca của mình, hắn cũng sẽ không có mảy may lưu tình. Đến tốt, Diệp Lam gặp Vạn Kiếm thế tới vô cùng tấn mãnh, hô to một tiếng. Vô luận là mũi kiếm của nó còn là hắn tốc độ, đều không có một chút tí vết, liền chiêu thức bên trên cũng vô cùng con khéo, Vạn Kiếm chiêu thức thoạt nhìn vô cùng đơn nhất, cũng chỉ là một cái vô cùng đơn giản đột thứ mà thôi, hoàn toàn chính là một đường thẳng, thế nhưng dạng này chiêu thức ở ngoại sáng mắt người xem ra vô cùng ác căn bản không phải người bình thường, có khả năng ứng phó. Nhìn như chỉ là một đường thẳng, thế nhưng trên thực tế, một chiêu này hoàn toàn đã phong tỏa chính diện giao phong con đường, vô luận Diệp Lam từ cái gì góc độ đều không thể tránh cho ra. Liên xem như tốc độ của mình muốn so vạn kiếm cao hơn rất nhiều, nhưng tại không có linh lực công pháp ra chỉ bên dưới, sợ rằng một kiếm này đủ để có thể đem chô yếu hại của hắn đâm xuyên. Hai bên trái phải đều là tử lộ, vô luận chính mình đi nơi nào vạn kiếm kiếm pháp đều đã đem phong tỏa truy tung, nói tới đây là phi thường lợi hại một chiêu, thế nhưng tại Diệp Lam trong mắt cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Bởi vì trên thế giới này không có tuyệt đối sự tình không quản là chuyện gì, liền xem như tại công pháp cùng với kiếm pháp bên trên vẫn như cũng là như vậy, càng là chuyện không thể nào, như vậy hắn liền càng là có khả năng. Vạn kiếm một chiêu này cường thế điểm tại chính giữa, nhập đề tại trái phải hai bên, cho nên cái này hai bên cùng với chính giữa đều là không thể đốn đỡ, đương nhiên cũng liền đem bài trừ, thế nhưng trên dưới hai bên không thể đi sao? Đổi lại người khác khẳng định sẽ nghĩ từ bên trên bay vọt chuyển đổi công kích phương hướng, nếu quả thật liền như thế vậy coi như quá đơn giản, một chiêu này cạm bẫy chính là ở trên không, bởi vì làm Diệp làm bay vọt đến trên không lúc, căn bản là không có thời gian cùng phản ứng đến phát động chiêu thức. Liên vui vận để lộ ra sơ hở lớn nhất, cái này không vẹn vẹn trốn không thoát, ngược lại sẽ còn chết sớm hơn. Tại Vạn kiếm xuất thủ nháy mắt, tất cả phương hướng Diệp Lam đều đem diễn toán một lần, lập tức khỏe miệng cũng là hơi dương lên, một chiêu này nhìn như vô cùng hung ác, nhưng Diệp Lam cũng là từ trong tìm ra phá pháp điểm. Vụt. Vạn kiếm không lưu tình chút nào hướng Diệp Lam ngược đâm tới, Diệp Lam trước ngực và táo cũng theo đó bị phá ra, tháng lợi đang ở trước mắt, Vạn kiếm cũng theo đó lộ ra người thắng nắm giữ nụ cười. Nhưng sau một hắn liền không cời được, trong tay cành khô chính chống đỡ tại chính mình hầu kết chỗ không có quy tắc hình dạng cảnh cây đỉnh nhọn chính mình đau nhất, trong đó vạn kiếm cũng không có cảm nhận được bất kỳ linh lực ba động, thậm chí liền công pháp đều không phải. Lập tức vạn kiếm người đều ngớ ngẩn, Diệp Lam vậy mà tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực thượng tướng chính mình đánh bại, cái này mặc dù không cách nào để người tiếp thu, nhưng đây chính là sự thật, một cái không thể bị phủ nhận sự thật bày ở trước mắt của mình. Người, người đến cùng là như thế nào làm đến? Lại nhìn Diệp Lam trước ngực, chính mình cũng không phải hoàn toàn thua, bởi vì Diệp Lam y phục đã bị đâm thủng, từ trong càng là tiệm tới chính mình một chiêu này sơ hở. Diệp Lam khẽ mình cười, đem trong tay cành cây ném xuống đất, sau đó vỗ vỗ tay bên trên cho bụi nói. Kỳ thật cái này vô cùng đơn giản, ngươi chỉ cần ghi nhớ một câu liền có thể, "Ta thân như kiếm." "Ta thân như kiếm." Vạn Kiếm đi theo lặp lại một cái, "Cái gì gọi là ta thân như kiếm? Chẳng lẽ là đem chính mình vĩ von thành một cái sát khí, đem chính mình trở thành lưới kiếm?" "Đại ca, chẳng lẽ ý của ngươi là ta vốn là kiếm trong tay mình?" Diệp Lam đã sớm biết hắn không hiểu ở trong đó bao hàm ý, lập tức cũng chỉ là khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, "Kỳ thật nói ngươi nói, cũng không hoàn toàn là đúng, nhưng nếu là nói lý giải sai, cũng là không phải toàn bộ đều sai, tóm lại nói, ngươi chỉ là nhìn thấy trước mắt, cũng không có hiểu thấu đáo trong đó bao hàm ý. Vạn kiếm thủy trung vẫn là có chút không rõ, Diệp Lam trong lời nói có hàm ý dáng giúp chính mình căn bản là đoán không ra, huống chi chính mình thua ở một cái trạng cây trong tay, càng làm cho hắn lòng tự tin nhận áp chế lớn. Diệp Lam thấy thế liền cũng không che giấu, đem tất cả lý giải toàn bộ dạy cho Vạn kiếm, mà Vạn kiếm thì là đứng ở một bên vô cùng khiêm tốn học tập. Lập tức Diệp Lam có chỉ vào trong nước lá cây, sau đó lại chính mình đưa ra một đầu ngón tay xem như ví von, những này đều có thể bị trở thành năng khí, hoặc là cũng có thể bị xem như vũ khí. Ta thân như kiếm bao hàm ý kỳ thật vô cùng cao thâm, vô luận là làm chuyện gì, hoặc là trong sinh hoạt đồ vật, đều có thể là công pháp, đều có thể là giết người vũ khí, bởi vì người bản thân chính là lớn nhất sắc khí. Sở dĩ nói Vạn kiếm phía trước không có lý giải sai, liền cũng là ý tứ này, ngay xong Diệp Lam toàn bộ giải thích quá trình, Vạn kiếm thủy chung vẫn là một bộ có vẻ hiểu mà không hiểu trạng thái, thế nhưng tối tâm bên trong, tựa như lại có cái gì hiểu thấu đáo. Trường hợp này cũng sắp muốn đốn ngộ tình huống tương tự, chỉ là cần phải có người chỉ điểm để bạn, liền có thể rơi vào đón ngộ hoàn cảnh. Kỳ thật kiếm ý của ngươi đã có một cái hình thức ban đầu, chỉ là một mực tại một cái vô cùng hôn độn ý cảnh bên trong không cách nào thoát thân, đạo thứ nhất khẩu quyết ngươi nghe cho kỹ, Tà thân như kiếm. Kiếm tâm không ngừng, đạo thứ hai khẩu quyết, Nhân kiếm hợp nhất, phá pháp văn mở. Làm Diệp Lam câu này khẩu quyết nói ra về sau, vạn kiếm bên hông lưới kiếm bỗng nhiên đi theo bắt đầu cộng mình, tại vạn kiếm trong tay vừa đi vừa về run dậy không ngừng, vạn kiếm trong mắt càng là tràn lan lên một trận tinh quang. Lập tức cũng không để ý Diệp Lam ngăn cản, cũng không phải Diệp Lam không ngăn trở, mà là căn bản chưa kịp phản ứng, vạn kiếm trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Đối với Diệp Lam sâu sắc một giật đầu, lập tức liền trực tiếp đem lưới kiếm của mình đặt ở trên hai chân. Một người một kiếm khoanh chân tại bên đường trực tiếp tiến vào đả tọa trạng thái, vạn kiếm tại tiến vào đả tọa trạng thái về sau, thân thể bỗng nhiên xuất hiện một đạo phá không tiếng vang, âm thanh muộn trầm không nói, còn vô cùng biết hay. hai. anh. Lập tức bầu trời bên trong càng là xuất hiện đủ ù tiếng vang, Diệp Lam càng là sững sờ không biết cái này Lao tặc thiên lại muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thần đến, em đẹp trời nắng đánh cái gì lôi. Diệp Lam tựa như nghĩ đến cái gì, thật nhanh ra bên ngoài chẳng chạy đi, một cái tay càng là che tại trên miệng của mình, lập tức càng là trong lòng một trận an xin. Người tinh tường này vừa nhìn liền biết là lôi kiếp a, chính mình phía trước thật vất vả qua một lần thiên phạt, cũng không muốn tại bị sét đánh, mùi vị đó xác thực không dễ chịu. Mà còn lần này đoán chừng là chính mình tiết lộ một loại nào đó thiên cơ, sau đó thành toàn vật kiếm, cái này mới đưa đến hắn tại đốn ngộ bao hàm ý đồng thời, đã dẫn phát thiên kiếp, trước trước sau sau chính mình vừa qua thiên phạt, cái này lại đã dẫn phát lôi kiếp, đổi lại là người nào đều chịu không nổi. Nhưng mà này còn là tại Cựu Thanh Sơn nội bộ, càng là có thật nhiều tu vi thấp đệ tử tại cái này tu luyện, cái này đến đột nhiên như vậy căn bản là không có cách nào chạy trốn, đến lúc đó chính mình cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Chương 215, bà cửu lôi kiếp, chương 215, 3 cửu lôi kiếp. Tại Lôi Vân xuất hiện đồng thời, liền có không ít người phát hiện dị trạng, vốn định tại cái này vây xem, Diệp Lam tại nhìn thấy bọn họ về sau, vội vàng để mọi người phân tán, mà còn thuận tiện thông báo cách đó không xa chân núi tu hành đệ tử. Tốt tại có người có thể chân chạy, làm Diệp Lam lui ra địa phương an toàn về sau, Nô Tam Đức cùng Lâm Thiên Tu cũng theo đó tại phát hiện dị trạng về sau chạy tới. Cửu Thanh Sơn hiện tại là thời điểm mẫn cảm nhất, một điểm chỗ sơ suất cũng không dám có, đừng nói là một điểm gió thổi cỏ lay, liền động tĩnh này, không cho bọn họ dẫn ra mới là lạ chứ. Lão vật Ngươi tới làm gì? Không tại ngươi cung điện kia đắc ý uống rượu, chạy ra cùng chúng ta xem náo nhiệt gì? Diệp Lam có chút đắc ý mà hỏi Ngô Tam Đức, một bên Lâm Thiên Tu vội vàng giữ chặt Diệp Lam hỏi: "Đỗ Nhi, ta đây là làm sao làm, hắn đây là làm chuyện gì, làm sao sẽ dẫn phát lôi kiếp?" Diệp Lam vung vung tay bẩy tỏ không cần Lâm Thiên Tu lo lắng, cái này lôi kiếp cũng không đều là chuyện gì xấu, có thể dẫn phát lôi kiếp người, cái này có thể nói rõ cái gì? Những người này phần lớn đều là thế tại, thân tựu của hắn Thiên Phú có thể đi đến cái tình trạng gì, cùng hắn lôi kiếp cũng là có quan hệ càng là cường lực lôi kiếp, như vậy người này tương lai thành tiểu chính là sẽ càng ngày càng khủng bố. Nô Tam Đức nhìn thoáng qua trên trời lôi vân về sau, liền tùy theo cười nói: "Khó lường. Mấy năm này chúng ta Cựu Thanh Sơn thật đúng là xuất hiện lớp lớp nhân tài, trừ bỏ với tiểu quái vật, hiện tại ngược lại tốt lại đi ra một cái, xem ra hẳn là ba Cựu Lôi kiếp sẽ không sai, hắn sau này tương lai thành tiểu tất nhiên sẽ không tại Lao Phu phía dưới a." Nói xong, Nô Tam Đức còn đem ánh mắt đặt ở Diệp Lam trên thân, Diệp Lam cũng theo đó một trận lao đầu này ánh mắt thật buồn ôn, nhìn một cái chân bóng mỹ giống như, không chút nào trẻ lấp. Sa mị mị bộ dáng cũng đừng nói có nhiều để người đã lệnh mình. Tiểu từ thối. Người nói cho lão phu, hai người các người rời đi về sau đến cùng làm cái gì, hắn làm sao sẽ đột nhiên dẫn phát lôi kiếp? Ta còn thực sự là có chút càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Diệp Lam buông tay bày tỏ chính mình vô cùng vô tội nói, kỳ thật cũng không có làm cái gì, chính là chỉ điểm hai câu nói, nói cho hắn biết một cái luyện kiếm khẩu quyết mà thôi, huống hồ nhân ra vạn kiếm tiên phú vốn là không kém, có thể dẫn phát lôi kiếp vậy dĩ nhiên là tại chuyện không quá bình thường. Nô Tam Đức Hà không nói gì, sau đó nhìn một chút vào kiếm, lại nhìn một chút Lâm Tiên Cái này mới đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Lam, chỉ Diệp Lam hai lần, cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng sững sốt nghẹn ra một câu: "Ngươi, tiểu biến thái, ngoại hiệu này còn đây là xứng đáng ngươi, đi, lão phu cũng không cùng ngươi tại cái này chơi, tất nhiên là lôi kiếp đó cũng là hắn tạo hóa." Lâm Phong chủ tại chỗ này nhìn xem, "Các ngươi chú ý bảo vệ đệ tử, không, có chuyện gì ta liền mặc kệ." Nói xong, nô tam đức liền nhún nhún vai rời khỏi nơi này, lôi kiếp mà thôi trong mắt hắn thật đúng là không có cái gì nhìn xem, muốn nói là thiên phạt, nói không chừng hắn sẽ còn nhìn bên trên xem xét, cái này ba cửu lôi kiếp cùng Diệp Lam thiên phạt đem so sánh. Kém đến cũng không phải một chút điểm, uy lực càng không phải là có thể vì đó sẽ bay, cái này có cái gì nhìn xem, huống chi mình tu vi, đừng nói cái gì ba cựu lôi tiếp, liền xem như hiện tại cựu cựu lôi tiếp đều có thể tùy theo tan, tự nhiên không cách nào làm cho hắn đệ bụng. Có cái này thời gian hắn nên không bằng tê liệt ngã xuống tại đại điện trên ghế sofa, thật tốt đến một fan sống mơ mơ màng màng, cái này chẳng phải là sung sướng. Lô Tam đứng phất phất ống tay áo bên trên cho bụi phía sau, trực tiếp chắp tay sau lưng tập tên rời đi, chỉ xem bên ngoài, hoàn toàn chính là một cái trên đường phố bán đồ ăn lão đại gia, hoàn toàn không cách nào cùng Cựu Thanh Sơn chủ nhân liên lụy đến cùng đi. Một bên Lâm Thiên Tu nhìn chính là thẳng miệng môi, hai người này thật đúng là một cái cuốn núp đi ra, quả thực đều là vô lại bên trong vô lại, căn bản là không có chuyện gì có thể để cho hai người bọn họ để ý. Lao tổ đây là tình huống như thế nào? Diệp Lam ngưng ngược lại là đi ngăn một cái à, chuyện lớn như vậy, trong điện còn là hắn địa phương, Lao tổ không sân nhà, người phía dưới sẽ nói thế nào? Diệp Lam xua tay cho biết không cần, nô Tam Đức vốn là không nghĩ quản những chuyện này ý nghĩ, huống chi chính mình ở đây làm nhưng sẽ để bụng, người khác không hiểu hắn ý tứ, Diệp Lam còn không thể không hiểu sao. Lão giả kia đi uống rượu, ý là nơi này sân nhà toàn quyền giao cho hai người chúng ta. Ta là không còn được, phong chủ chính ngươi nhìn xem xử lý a. Nhân cơ hội này Diệp Lam cũng muốn giải bày, nhưng nào biết được Lâm Thiên Tu cũng không phải cái gì đồ đần, trực tiếp một tay liền đem Diệp Lam cho kéo lại, việc phải làm đều vứt cho Lâm Thiên Tu, hắn tự nhiên là không làm, có thể có Diệp Lam tại chỗ này buổi tiếp, dù sao cũng so chính mình ở lại đây cường. Tối thiểu nhất còn có thể có người cùng hắn nói chuyện giải nén, dù sao vạn kiếm là đồ đệ của hắn, hắn có thể không khẩn trương sao được? Cái này ba cửu lôi kiếp đối với bọn họ những này đại lão mà nói là không tính là cái gì, nhưng nếu là đổi lại phía dưới này người, khẳng định là chịu không nổi, cảnh giới khác biệt. Tự nhiên nhìn sự tình phương diện cũng khác biệt. Sở dĩ giữ chặt Diệp Lam, đương nhiên là bởi vì cái này biến thái, thiên phạt đều có thể khiêng qua đi, cái này ba kiểu lôi kiếp còn có thể tính là gì, thiên phạt có thể so với cái này lôi kiếp kinh cùng nhiều. Ai nha, Lâm Phong chủ, ngươi một cái phong chủ tại chỗ này liền đầy đủ có thể trấn phong quần hùng, ta tại chỗ này làm gì? Ba kiểu lôi kiếp ngươi cũng không phải là không có trải qua, đây đều là chuyện nhỏ, không có cái gì thật lo lắng. Nói xong Diệp Lam còn hung hăng vỗ Lâm Thiên Tu tay, ra hiệu hắn vung ra, Lâm Thiên Tu mới không để ý tới, đem Diệp Lam lưu lại, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì chuyện này. Mạc Lhan cũng muốn làm rõ ràng, hắn cùng Vạn Kiếm đi ra cái này trong lúc nhất thời đoạn bên trong, đến cùng phát sinh cái gì, vì cái gì Vạn Kiếm đỗng nhiên sẽ dẫn phát lôi kiếp, huống hổ lấy Vạn Kiếm tu vi hiện tại để nói, căn bản không có khả năng dẫn phát lôi kiếp. Diệp Lam muốn thừa cơ trốn đi đâu, hắn căn bản không nghĩ lãng phí nước bọn, cùng Lâm Thiên Tu giải thích quá phiền phức chính mình cũng không thể nói chính mình tiết lộ thiên cơ, cái này mới dẫn phát lôi kiếp a. Liên Sếp như nói nhân ra Lâm Thiên Tu cũng không nhất định hoàn toàn tin tưởng, chỉ là mấy câu chứng minh như thế nào hắn tiết lộ thiên cơ, chẳng lẽ Diệp Lam nói hắn tự thân tồn tại đã bị thiên đạo để mắt tới sao? Lập tức Diệp Lam nhìn chính mình không tránh được cũng là dẫn đầu phất tay trước hạ miệng nói, Đừng hỏi, ta không nói, hiện tại cũng đã làm đến loại này trình độ, ngươi còn muốn để ta nói cái gì? Hiện tại trước nhìn bạn kiếm làm sao qua cái này, lôi tiếp nói sau đi, ta cũng không muốn bị cái nào đó quỷ đồ vật để mắt tới." Nói xong Diệp Lam còn chỉ chỉ trên trời, vậy tỏ có người ngay tại nhìn chằm chằm chính mình, nhìn Diệp Lam bộ dạng là đánh chết cũng sẽ không nói, Lâm Thiên Tu cũng chỉ đành thở dài coi như thôi, Tiên tình đứng ở nơi đó gác tay nhìn lên trên trời lôi vân. Ầm ầm. Bầu trời lừa dối vang, lôi vân tụ tập thật nhanh, muốn so Diệp Lam đối mặt thiên phạt nhanh hơn, gần như chỉ ở phát sinh mấy phút cũng đã vận sức chờ phát động. Lôi Vân dày đặc phạm vi tuy nói không lớn, nhưng tại khí thế lên đến là phi thường loại người, có thể Diệp Lam hoàn toàn không cảm giác được, mà sau lưng đệ tử có thể hoàn toàn không phải như vậy rằng, rớp. Chương 216, Lôi công, chương 216, Lôi công. Lôi Vân dày đặc phạm vi tuy nói không lớn, nhưng tại khí thế lên đến là phi thường loại người, có thể Diệp Lam hoàn toàn không cảm giác được, mà sau lưng đệ tử có thể hoàn toàn không phải như vậy rằng, rớp. Bọn họ chưa từng gặp qua tình cảnh như thế, tại Cựu Thanh Sơn thời điểm Bọn họ từng nghe nói qua Đại sư Vinh một mình chống được thiên phạt, tại Cựu Thanh Sơn mặc dù cùng Đại sư Vinh tiếp thu thiên phạt địa phương không xa, thế nhưng hoàn toàn không nhìn thấy, nhiều lắm là cũng liền có thể cảm nhận được một loại nào đó khí tức nguy hiểm mà thôi. Làm bọn họ chân chính nhìn thấy lôi kiếp phía sau, không có người nói là không sợ hãi, nói không sợ đó là giả, vì thế như vậy, đổi lại là bọn họ bất cứ người nào đi lên, sợ rằng đều sẽ bị nhắm đánh tan thành mây khói. Bây giờ tại chàng người có Diệp Lam, cũng chính là bọn họ trong miệng Đại sư Vinh, còn có một cái phong chủ tọa trấn, bọn họ tự nhiên cũng an tâm không ít. Nhất làm cho người yên tâm vẫn là không phải là Diệp Lam không ai có thể hơn. Dù sao bọn họ đại sư mình có thể là có thể cứng rắn thiên phạt nam nhân, đối với cái này ba cựu lôi kiếp hoàn toàn đã là mơ bụi. Đạo thứ nhất lôi kiếp tụ tập vô cùng chậm, Diệp Lam cũng là ôm lấy tay bảng chuẩn bị xem náo nhiệt, nhìn xem lần này vạn kiếm là như thế nào gắng gượng qua cửa ải này, một khi hoàn thành tẩy lễ, như vậy vạn kiếm tu vi sẽ nâng cao một bước. Chính như cùng lão quái vật nói tới như vậy, ngày sau vạn kiếm đường xá vô cùng quan huy. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, Diệp Lam đều đã chuẩn bị xem náo nhiệt, trong đầu hệ thống âm thanh bỗng nhiên ứng mà xuống, chỉ lệnh cũng theo đó truyền đạt, thanh Diệp Lam có thể đều không để ý. Thế nhưng hệ thống âm thanh hắn thật sự là sợ, thực sự là quá nhạy cảm. Cái kia một lần hệ thống truyền đạt nhiệm vụ không phải đều là đem chính mình vào chỗ chết hố. Chỉ cần nó vừa ra tới chuẩn không có chuyện tốt. Leng keng. Nhiệm vụ chi nhánh, mời ký chủ hấp thu 3 cựu lôi kiếp lôi điện, nhiệm vụ thành công ký chủ lôi điện quy tắc lực lượng đến chúng kỳ. Leng keng. Nhiệm vụ chi nhánh thất bại, ký chủ đem huynh đệ sẽ hồn phi phách tán, ký chủ cũng đều vì cái này đánh mất tu vi, bị đánh vào cựu minh trên phía dưới. Liền biết vừa ra tới chuẩn không có chuyện tốt, nhiệm vụ này cho nhiều mà đau. Trước không nói thành công, cái này một khi thất bại không sao nhiều lắm là chính mình là bị đánh về nguyên hình, mà vạn kiếm tính mệnh sẽ trực tiếp không bảo vệ. Cái này hấp thu lôi điện tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay, huống hồ thiên phạt lôi điện chi lực chính mình cũng có thể hấp thu, chớ nói chi là cái này nho nhỏ thiên phạt, thế nhưng dựa theo hệ thống nước tiểu tính, chuyện này phát triển tuyệt đối không có thuận lợi như vậy. Nhưng cưỡng chế tính nhiệm vụ, mình coi như không chấp nhận, trực tiếp liền sẽ bị phán định thất bại, trừng phạt đồng dạng vẫn là trở về, Diệp Lam làm sao dám không cẩn thận. Oanh. Tại tiếp nhận nhiệm vụ đồng thời, đạo thứ nhất lôi điện cũng theo đó hướng thanh mà xuống, đầu tiên là lôi quang, tùy theo đến chính là lôi điện, tiếng vang. Đồng thời ở nơi này sấm sét màu tím ầm vang rơi xuống, Diệp Lam cũng theo đó bạo động đứng người dậy, trực tiếp hướng Vạn Kiếm đỉnh đầu bay đi, nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên Tu lập tức trực tiếp nhốc ngay tại chỗ. Đây không phải là tại thêm phiên sao. Tại qua lôi kiếp thời điểm, là không thể cho phép có người quá nhiễu, dạng này không vẹn vẹn sẽ tăng cường lôi kiếp trừng phạt, hơn nữa còn sẽ từ 3 lôi kiếp liền thành lục kiểu lôi kiếp, cao cũng không phải một cái cấp độ. Cái này lục cửu lôi kiếp hoàn toàn có thể cùng chính mình chuẩn bị độ kiếp lôi đỉnh so sánh, Kiếm làm sao có thể chống chọi xuống. Đổi lại là Lâm Thiên Tu chính mình, cũng không dám nói hoàn toàn chắc chắn. Đây không phải là đem vạn kiếm vào chỗ chết hô sao?" Lâm Thiên Tu gấp gáp giậm chân, vừa rồi vốn định giữ chặt Diệp Lam, thế nhưng chính mình hoàn toàn chưa kịp phản ứng, ai có thể nghĩ tới lúc này vậy mà còn biết có người đi lên. Mà còn hiện tại chính mình cũng không thể lên phía trước đem Diệp Lam cho kéo trở về, chính mình tu vi đã chạm vào bình cảnh, lập tức liền muốn độ kiếp kỳ, chính mình cái này nếu là lại đi, đây không phải là cho bọn họ thêm phiền sao? Đến lúc đó Lục Cửu Lôi Kiếp biến thành Cửu Cửu Lôi Kiếp đều nói không chắc, đừng nói là vạn kiếm không chống đỡ được đến, đến lúc đó chính mình cũng phải chết ở trong đó. Nhưng ai biết, Diệp Lam xông đi lên về sau? cũng không có trực tiếp trợ giúp Vạn Kiếm đem ngăn lại lôi kiếp, mà là chạy thẳng tới trong lôi vân tâm đi, tại đạo thứ nhất tiệm điện còn không có hoàn toàn rơi xuống mấy mắt, trực tiếp đem thôn phệ. Trong mắt người ngoài xem ra, Diệp Lam giống như là dùng hai tay đem đánh tan, thật tình không biết là Diệp Lam đem bắt lấy phía sau hướng trong miệp đưa. Một đường mấy đạo lôi kiếp rơi xuống về sau, trực tiếp liền bị Diệp Lam cho bắt đi, trong tay hấp nhận càng là trực tiếp đem đem trên trời mây đen cho đánh tan, nhìn phía dưới sư đệ cùng sư muội là một chảng tốt lên, nguyên bản đều cho rằng lần này hiện tượng lạ sẽ theo Diệp Lam thủ mà kết thúc. Nhưng ai cũng không biết là, trên trời mây đen mặc dù đã bị đánh tan, Thế nhưng trên không lôi điện lại không có tản đi, màu trắng đám mây bên trong càng là tư tư rung động mạnh mẽ, mà lúc này quanh chân ngồi tại phía dưới vạn kiếm không biết chút nào. Hắn lúc này đã lâm vào đốn ngộ cảnh giới bên trong, tu vi bình cảnh càng là liên tục một trận bốc lỏng, hết sức chăm chú hắn ngay tại chuẩn bị vận sức chờ phát động, xung kích cái kia tầng cuối cùng ngăn cản. Đừng nói là phía dưới bên cạnh nhìn người vây xem cho rằng chuyện này cứ như vậy hí kịch tính kết thúc, Diệp Lam đều cho rằng nhiệm vụ lần này vậy mà là đưa tới cửa bánh ngọt, cho chính mình khai vị đột bụng. Đang lúc Diệp Lam chuẩn bị đi trở về thời điểm, Bầu trời bên trong bỗng nhiên chuyển đến một đạo rất có thanh âm uy nghiêm, trong đó không chút nào che giấu nộ khí trực tiếp dọa diệp Lam mẹ dự. "Làm càn, một kẻ phàm nhân vậy mà quấy nhiễu người khác lôi kiếp vật thế. Ngươi có biết ngươi đã phạm vào ngập trời tội nghiệp? Thiên đạo không cho phép người như ngươi sống sót, tiếp thu lôi phạt ta." Âm thanh ở trên không lừa dối vang lên đồng thời, người phía dưới cũng theo đó há to miệng, người nào cũng không biết ngày này bên trên trừ bỏ vừa mới lên đi đại sư minh, vậy mà còn có người tại, hơn nữa nhìn bộ dáng là sớm tại ở giữa lôi vân dày đặc thời điểm đã có ở đó rồi. Diệp Lam theo âm thanh nơi phát ra xem xét, lập lòe đến là có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người, lúc ấy Diệp Lam trong lòng cũng là có như vậy điểm suy đoán, có thể bay trên trời, còn nói muốn cho chính mình lôi phát người, sẽ không hẳn là lôi công A. Nguyên bản Diệp Lam cũng chỉ là suy đoán, có thể làm ai đến chính mình thông qua mây trắng về sau quả nhiên thấy được một bóng người, người này dài đến nói người cũng không giống là người, sau lưng một đôi chim cánh, miệng nọn, một tay cầm cái bữa, một tay cầm cái đủ. Chợ nhìn! Nhà đây không phải là trong truyền thuyết lôi công còn có thể là ai. Lập tức Diệp Lam thân thể cũng hung hăng dựng lên, đây là lộn xộn cái gì sự tình đều có thể cho chính mình đụng tới, lúc ấy chính mình làm sao lại cảm giác chuyện này sẽ không như thế đơn giản. Không nghĩ tới cái này lôi công đều ra sân, vậy cái này cũng liền có thể giải thích không, gặp lôi công sắc mặt đỏ bừng nói muốn cho chính mình lối pháp, Diệp Lam cái này tính tình đương nhiên cũng không thể nhận sợ, đối với trên trời người quát. có bản lĩnh ngươi liền sử dụng ra đến, chớ cùng ta gọi, ta cũng không phải là người điếc, có cái gì tốt đối ta giống, muốn đánh ta ngươi liền đến, không quản cái chiêu gì, ta tiếp lấy chính là. Gặp Diệp Lam thái độ vậy mà như thế phế lối, Lôi Công tự nhiên có chút không nhìn nổi, đương nhiên cũng khinh thường cùng hắn nói nhảm, dơ lên trong tay lôi truy cùng cái đủ, nhắm ngay Diệp Lam phía sau hung hăng đánh tới. Chương 217, huyết thuật, chương 217, huyết thuật. Diệp Lam cũng không có nghĩ đến, cái này Lôi Công vậy mà như thế lớn tính tỉnh, một lời không hợp liền nghĩ đem chính mình cho đánh chết, Lôi Công không khách khí, Diệp Lam tự nhiên cũng không thể nuông chiều hắn, thế nhưng bởi vì Lôi Công thân phận nguyên nhân, Diệp Lam cũng không thể quá mức đắc tội quá chết. Diệp Lam cũng không xuất thủ, làm đứng tại phía dưới, tùy ý Lôi Công đối với chính mình phát ra công kích, dù sao hắn cũng điện không chết chính mình. Như vậy để hắn Vung Hỏa chính mình cũng có thể được chỗ tốt. Và anh Lôi điện chi lực từ Diệp Lam đỉnh đầu rót ma xuống, lôi điện rơi xuống đồng thời, Diệp Lam trực tiếp đem Vạn Thú Tháp gọi ra, toàn thân trên giới thừa nhận xuống lôi điện chi lực toàn bộ đều bị Vạn Thú Tháp hút đi. Diệp Lam cảm thụ cái này, lôi điện chi lực dần dần cường đại, trong lòng mừng rỡ vô cùng, nếu là lại đến mấy lần, nói không chừng lôi điện quy tắc lực lượng khả năng sẽ tăng lên đến càng tinh tiến hơn cấp độ, thậm chí là đến cảnh giới đại viên mãn đều là có khả năng. Lôi Công nhìn xem Diệp Lam vẫn như cũ lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ, trên mặt tràn đầy không hiểu. Sửng suốt có chút không tin tà lại đánh ra một tia chớp, nhưng tình huống vẫn như cũm là trước kia như vậy. Diệp Lam vẫn như cũm là đứng tại chỗ lông tóc không thường, lần này lôi công triệt để che tại tại chỗ, lúc này mới lên tiếng hỏi. Tiểu tử ngươi là dùng cái gì tạ thuật? Ta cái này lôi điện chính là độ kiếp lôi, chưa từng có người nào có thể lông tóc không hao tổn ngăn cản được lực lượng như vậy. Diệp Lam ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời lôi công, xua tay lớn lối nói. Hiện tại ngươi thấy được, ta chẳng phải lông tóc không hao tổn tiếp tục chống đỡ, lôi công. Ta cùng ngươi đánh Lâm Lôi Công nhìn thấy Diệp Lam cười hì hì khuôn mặt, liền có chút không xác định, cũng không biết Diệp Lam đang đùa ý định quỷ quái gì, lại có một chút do dự, nhưng nhất thời không bỏ xuống được tư thái, giả vờ như nghiêm mặt nói: "Ngươi nói đi, có cái gì yêu cầu, không quản có cái gì yêu cầu, ngươi hôm nay không thể rời đi nơi này." Diệp Lam xua tay, tràn đầy không quan tâm nói: "Lời nói trước không cần nói khẳng định như vậy nha. Như vậy đi, ta để ngươi đánh ba đạo tối cường lối phạt, ta nếu là vẫn như cũ giống như hiện tại như vậy, có thể đứng ở nơi này nói chuyện với ngươi, vậy ngươi liền một câu cũng không cần nói, cứ thế mà đi, nếu như ta nếu như bị ngươi đánh chết, oán ta sui chẹo." Lôi Công ha ha cười lạnh một tiếng, hắn đối với chính mình lôi pháp thủ đoạn vô cùng rõ ràng, huống hồ hắn quấy nhiễu người khác tiếp số, nhất định đã là một người chết, liền tính như vậy sự tử, cũng sẽ không có cái gì người duyên. "Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy có nắm chắc? Chứ không nói ngươi chết toán người nào đều vô dụng." H hồ ta nói, "Hôm nay ngươi đi không được, càng sẽ không nhìn thấy ngày mai mặt trời." Nói xong Lôi Công cao giọng gầm thét, giống như trên trời nổi giận thiên lôi, quần quần trong lôi vân tự sắc thiểm điện, toàn bộ đều tụ tập tại Lôi Công bên người, tại hắn tụ sức mạnh đồng thời, con mắt đều liền trở thành màu tím. Nhìn dáng vẻ của hắn quả thật là muốn đem Diệp Lam cho đánh chết, thậm chí không có nghĩ qua lưu thủ, ngay sau đó lôi công dơ cao trong tay cái búa hung hăng đánh hạ, màu đỏ tím lôi phạt lập tức rơi xuống. Mà Diệp Lam vẫn như cũ là cười tùng tìm đứng tại chỗ, không hề rời đi ý tứ, càng không có nói muốn phải xuất thủ chống cự ý nghĩ, chính là như vậy làm đứng tại chỗ, chờ đợi Tử Lôi đến. Thấy cảnh này, Lôi công lập tức đều có chút kinh nghi. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có thủ đoạn gì phải không? Vẫn là nói hắn đã nghĩ kỹ ý định quỷ quái gì? Oeng! Đạm này lôi phạt cực kỳ lực, Diệp Lam quanh thân tảng đá buồn đất toàn bộ tản đi khắp nơi ra. Đồng thời Diệp Lam chỉ cảm thấy chính mình toàn thân chấn động, sau đó cảm giác như vậy rất nhanh liền biến mất không thấy, mà trong tay mình vạn thú tháp cũng càng cường thịnh. Tuy nói lôi công chấp trưởng tiên lôi, thế nhưng lực đạo này xác thực không bằng tiên phạt, đối với Diệp Lam đến nói hoàn toàn chính là mưa bụi, hoàn toàn không được bất kỳ uy hiếp gì, đối với người khác mà nói có thể lần này đủ để bị đánh hồn phi phế tán, thế nhưng đối với một cái bật học luyện tiểu hào người mà nói, cái này căn bản chính là sau đỡ ăn món điểm tâm ngọt tốt nha. Bất quá những trước không nói, xác thực rất phù hợp Diệp Lam vị, làm thuốc súng tản đi về sau, Diệp Lam thân ảnh dần dần hiện hiện ra, đừng nói thủ thường, Diệp Lam trên thân thậm chí là y phục đều không có tổn hại. Một màn này triệt để đem lôi công cấp trấn trụ, lập tức cũng có chút cả lâm mà nói: "Ngươi, ngươi đây là dùng cái gì yêu pháp?" "Vậy mà như thế tạm môn, ta cái này lôi phạt chính là trí cương đồ vật, không có tà vật có thể như vậy bình tĩnh ung dung chịu đánh về sau đứng ở chỗ này." Nói xong lôi công ghé vào lôi vân bên trên, bén nhọn hai tay chống tại mây đen hai bên, đối với Diệp Lam tức giận hét lớn: "Nói, ngươi đến cùng là phương nào yêu nghiệt, dám như vậy cản rỡ? Gặp hắn như vậy như vậy." Diệp Lam cực kỳ khinh thường nhìn xem nó, "Cái gì lôi công?" bất quá chỉ là thiên đạo huyễn hóa ra đến năng lượng mà thôi, thiên đạo nhận hạn chế không cách nào trực tiếp xử lý Diệp Lam, cái này mới sử dụng những này tiểu thủ đoạn, tất nhiên, cừu đoán đã chặn lại, Diệp Lam liền nghĩ đến xử lý như thế nào phía trên ra hoàn này. Sở dĩ cho rằng như vậy, là vì Diệp Lam tử vừa rồi tiếp thu lôi pháp lúc liền có thể cảm thụ đi ra, bởi vì hắn lực lượng cùng thiên đạo bản nguyên lực lượng đến từ cùng một nơi, mặc dù không phải rất mạnh, thế nhưng Diệp Lam đối với lôi điện lực lượng vô cùng mất cảm, tự nhiên chạy không thoát Diệp Lam phán đoán. Diệp Lam vị trí bỗng nhiên một trận lửa rối vang, nguyên bản Diệp Lam cho đứng bên trên đã không thấy bóng người, tựa như tuấn gian di động đồng dạng, Không gặp được người về sau lôi công tả hữu tìm kiếm, đương nhiên cảm thấy sau lưng không đối, vội vàng cầm lấy cái đục đánh ra một kích lôi đỉnh. Diệp Lam trực tiếp tiện tay bắt lấy, thuận thế đem hấp thu, lôi công muốn tại trốn hoàn toàn đã chậm, Diệp Lam một tay trực tiếp bắt lấy lôi công vết hậu, lập tức cảm nhận được lôi điện chi lực đồng thời, Diệp Lam trực tiếp đem bắt lấy lại hấp thu. Lôi công cảm thụ không tốt, thân phận bị bại lộ, muốn dây rửa lại vừa đã bị tóm lấy, căn bản không có có thể chạy thoát, chỉ có thể nhìn người trước mắt, một chút xíu đem tự thân bản lực lượng cấp đi. Không lâu lắm, lôi công liền lộ ra vốn có hình dạng, biến ảo thành một viên màu tím lôi cầu. Sau đó biến mất không còn tâm hơi không thấy, bởi vì hắn đã chết tại Diệp Lam trong tay, lực lượng bị rút đi, gặp phải tất nhiên là tử vong. Cảm thụ cái này lực lượng mới gia nhập, Diệp Lam mỗi ngày bờ môi cực kỳ tham lam nhìn lên bầu trời, mây đen tản ra đồng thời, Diệp Lam có thể cảm giác được, không biết lúc nào, chính mình quanh thân đã bị người hạ chất pháp. Cảnh tượng trước mắt đại đa số đều là bị huyền hóa ra đến, Diệp Lam thấp giọng nói hào thủ đoạn, thậm chí ngay cả hắn đều không có phát giác được, ngoại giới căn bản là không có chú ý tới Diệp Lam đang làm cái gì, liền tựa như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Thế nhưng nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Lúc này Vạn Kiếm sớm đã có đã hoàn thành thí luyện, đang cùng Lâm Thiên tu báo tin vui, Diệp Lam giả vừa như điểm nhiên như không có việc gì dáng dấp đi trở về, tại Vạn Kiếm nhìn thấy Diệp Lam về sau đẩy mặt kích động nói: "Đại ca, không nghĩ tới ngươi giấu vậy mà như thế sâu, đối với kiếm pháp hiểu rõ vậy mà như thế về nào? Hôm nay nếu không phải ngươi chỉ sợ ta còn không biết bao lâu mới có thể lĩnh ngộ chỗ cảnh giới cỡ này." Chương 218: Cấm chỉ lĩnh vực, chương 218: Cấm chỉ lĩnh vực. Diệp Lam khẽ mỉm cười, đối Vạn Kiếm cho ra một cái ngón tay cái động đắt tay, lấy đó cổ vũ, rồi mới lên tiếng: Khi thật cái này cũng không hoàn toàn là công lao của ta, cũng toàn bằng cho ngươi mượn ngộ tính của mình, người khác không giúp được ngươi cái gì, ta tối đa cũng chính là cùng ngươi nói hai câu nói mà thôi, chuyện này chỉ có thể nói rõ ngộ tính của ngươi tốt. Vạn kiếm gặp Diệp Lam như vậy khiếm tốn, biết Diệp Lam bản thân liền không thích trừng rường, đành phải như vậy coi như thôi, tuy nói Vạn kiếm rất muốn cảm ơn Diệp Lam một cái, nhưng cũng không biết làm sao đi cảm ơn hắn, huống hồ trên thân cũng không có có thể lấy ra được đồ vật. Lại nói, Diệp Lam hắn hiểu rõ, trên thân tùy tiện lấy ra một vật đến đều muốn so hắn toàn bộ giá trị bản thân đáng tiền, cuối cùng cũng chỉ có thể đem chuyện này chôn giấu ở đáy lòng. Đợi đến thời cơ đã đến tự nhiên có cảm ơn Diệp Lam biện pháp. Thế nào? Lần này lĩnh ngộ được thứ gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ không chỉ là giới hạn tại kiếm ý bên trên lĩnh ngộ a. Diệp Lam híp mắt đối với Vạn Kiếm vừa cười vừa nói, "Diệp đại ca, đừng nói ngươi thật đúng là đoán đúng, lần này sở dĩ có thể dẫn ra lôi phạt, không hề chỉ là bởi vì ta lĩnh ngộ ra tới kiếm ý, mà là bởi vì lại cái này phía trước, ta lĩnh ngộ ra tới lĩnh vực. Lĩnh vực lực lượng." Diệp Lam sững sờ, không nghĩ tới cái này khó khăn nhất lĩnh ngộ đồ vật, lại bị Vạn Kiếm tiểu tử này cho ngộ ra đến, lĩnh vực lực lượng đối với bọn họ đến nói không hề lạ lẫm. Càng là tu vi cao thâm người, đối với lĩnh vực theo đuổi liền sẽ càng cao. Thường thường tại cao thủ quyết đấu bên trong, nhìn không vẻn vẹn chỉ có tu vi cùng lĩnh lực, còn có hắn lĩnh vực lực lượng, cùng với lĩnh vực thuộc tính, một khi đối phương nhiều ra một cái lĩnh vực lực lượng, như vậy trận này chiến đấu liền xem như bởi vì linh lực tu vi là yếu, thế nhưng vẫn như cũ có thể cầm đến thắng lợi. A, có ý tứ. Không nghĩ tới người vậy mà lĩnh ngộ được lĩnh vực lực lượng, bộ dáng gì? Thuận tiện hay không báo cho với ta. Xuất phát từ một chút liên quan tới phương diện này điều kỳ. Diệp Lam cũng là thuận miệng hỏi một chút, Vạn Kiếm đầu tiên là nhìn xung quanh hai mắt, xác nhận bên cạnh cũng không có người ngoài về sau, cái này mới chuẩn bị mở miệng nói cho Diệp Lam, nguyên bản còn tưởng rằng Vạn Kiếm sẽ không nói đâu, nhìn bộ dạng này giống như là không định che giấu lá bài tẩy của mình. "Diệp đại ca, lĩnh vực của ta gọi là cấm chỉ lĩnh vực, tất cả mọi thứ tại phạm vi bên trong người đều sẽ bị ảnh hưởng tốc độ, cùng với linh lực tập hợp yếu bớt." "Khá lắm, cái này thật đúng là khó lường." Lập tức Diệp Lam cũng là sức sở, muốn nói Vạn Kiếm làm sao có thể cao hứng như vậy đâu. Dạng này lĩnh vực hiệu quả quả thực có thể xưng là nghịch thiên tốc Cường Không hổ là ngươi, đến lúc đó gấp rút củng cố tu luyện một phen, trong chiến đấu, lĩnh vực của ngươi lực lượng có thể đưa đến phi thường mấu chốt tính tác dụng. Trước không nói tốc độ phản ứng có trò ảnh hưởng, chỉ là vẹn vẹn điểm này, linh lực quá nhiều, liền có thể sáng tạo rất nhiều không có khả năng kết quả, hai phe đối chiến đồng thời, Vạn Kiếm đã xuất thủ trước, mà đối phương linh lực lại còn không có chuẩn bị kỹ càng, tại xuất phát chạy đốt cũng đã thắng. Hai người trước sau cùng Lâm Tiên tu tạm biệt, Vạn Kiếm sau đó liền đi theo Diệp Lam về tới chỗ ở, vừa vặn Ngạo Liệt Thái lòng đám người mới vừa làm xong sự tình trở về. Phía trước hỏa súng mộ địa bị Tống Trường ăn đánh nát. Mấy người bọn họ đi xử lý thu thập cái này mới đụng vào một cái chính diện lẫn nhau chào hỏi sau đó Thái Long tựa như phát giác không thích hợp tới gần vạn kiếm bên cạnh về sau lúc này mới hỏi không đối Tại sao ta cảm giác trên người người khí tức nguy hiểm như vậy hảo hảo hàoăng lệ không thể không nói cái này Thái Long bình thường xem ra sát thực cảm thấy rất ngu ngơ nhưng cái này giác quan sát thực vô cùng nhạy cảm gặp Thái Long Tiến lên phòng đoán vạn kiếm cũng chỉ là cười nhẹ một tiếng không có lên tiếng cái này không nói biết bao quan trọng hơn cái này nhắc lên một bên ngao liệt cũng tương tự chú ý tới và kiếm bản thân vạn kiếm chính là kiếmù Khí tức trên thân rất sắc bén vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ có một loại phong mang tất lộ cảm giác, mà còn hiện vô luận là cảnh giới của hắn vẫn là tu vi khí tức, đều đã vượt qua bọn họ quá nhiều, có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm là phi thường bình thường. Cảm giác cũng không tệ, các ngươi nhìn không có sai, Vạn Kiếm liền tại vừa rồi đã lĩnh ngộ kiếp ý, đến mức hiện tại mạnh đến mức nào, các ngươi có thể tự mình thể nghiệm một cái. Diệp Lam vừa cười vừa nói, độ bước trực tiếp đi đến phòng khách ghế tựa bên cạnh, rót một chén trà đường thủy. Những trước không nói, các ngươi bây giờ hai cái, đã hoàn toàn không phải là Vạn Kiếm đối thủ, các ngươi hai cái à, tranh thủ thời gian tu luyện a. Lúc nào có Vạn Kiếm dụng tâm như vậy, ta cũng sẽ không cần cho các ngươi quan tâm. Tuy nói hai người bọn họ hiện tại cũng đã tại Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng không nên quên, phía trước một đoạn thời gian Vạn Kiếm đều không có tại Cửu Thanh Sơn, một mực lưu lạc tại Ma vực cổ thành, mà mấy người bọn họ có Cửu Thanh Sơn bối dưỡng. Đan dược gì, cái gì tu luyện hoàn cảnh đều muốn so Vạn Kiếm tốt hơn rất nhiều, thế nhưng hiện tại thế nào? Ngược lại Vạn Kiếm tu vi muốn so hai người bọn họ cao hơn đi rất nhiều, thậm chí là trên tâm cảnh cũng không phải hai người bọn họ hiện tại có thể vượt qua. Đến mức Lâm Hải, mặc dù là quý tộc, không thích tham dự chém chém giết giết tương đối chú trọng tại lễ nghi tố dưỡng, thế nhưng tu vi cũng không yếu tại bọn hắn hai người, làm Diệp Lam nói ra câu nói này lúc, Thái Long lập tức cái thứ nhất không phục nói. Ai nói? Ta không tin, ta mặc dù thủ đoạn công kích không có các ngươi cường hãn, nhưng cái này không đại biểu ta đánh không lại hắn, nếu không chúng ta tỉ thí một chút. Nói xong Thái Long còn khép lại một cái cơ thể của mình, cực kỳ sú mỹ tại vạn kiếm bên cạnh khoe khoang cái này, kỳ thật Diệp Lam một cái liền có thể nhìn ra, lúc này Thái Long định đoạt cũng liền có thể đánh thắng giao liệt, mà còn thắng được tuyệt đối không thoải mái, nhưng nếu là đối đầu vạn kiếm, tuyệt đối sẽ thua thương tích đời mình. Gặp Thái Long đưa ra muốn tỉ thí cái này nói chuyện, Vạn Kiếm lúc ấy cũng là tới hào hứng, vốn chính là võ sĩ, si, đối với so tài tự nhiên vô cùng khát vọng. Vạn Kiếm dẫn đầu đi đến viện tử bên trong đi, xem bộ dáng là đáp ứng xuống, Thái Long cũng không do dự, vô cùng lưu loát đi theo Vạn Kiếm sau lưng, Vạn Kiếm đem trường kiếm quấn tại sau lưng, cũng không có sót thiếu, đối với Thái Long nói, ta cũng không muốn nức hiếp các người, như vậy đi, người cùng ngao liệt lao đệ cùng tiến lên. Cái này cũng không có xem thường bọn họ ý tứ, chỉ bất quá bây giờ Vạn Kiếm tu vi sát thực đã áp chế bọn hắn rất nhiều, liền xem như thắng cũng thắng mà không võ. Thấy thế Thái Long cười hắc đối Vạn Kiếm nói, Vậy ngươi đây không phải là xác định vũng chắc thua thảm rồi, với nếu là thắng ta đưa ngươi 5 cái thịt vịn nướng. A không, 10 cái. Chúng ta nếu là thắng ngươi cũng muốn đưa chúng ta 10 cái thịt vịn nướng. Nhất định phải làm ậm, Thò con. Nói xong Thái Long còn nún nún ngao liệt bả vai, gia hiệu tỉ thí lần này xong cũng cho ngao liệt 5 cái, nhưng lại sợ vạn kiếm không chấp nhận, cái này mới thúc dùng nói. So tài nha, tóm lại có chút tiền đặt cược mới được nha, tới đi. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Ngao liệt cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp đem hỏa liệt thương nắm chặt tại trong tay, phòng bị nói. Ra tay đi Tử ca, chúng ta đã chuẩn bị xong. Để ta lãnh giáo một chút kiếm ý của ngươi." Vừa dứt lời, Ngao Liệt dẫn đầu xuất kích, xông đi lên đồng thời hỏa liệt thương một kích quét ngang trực tiếp phong tỏa rơi vạn kiếm chạy trốn tốc độ. Chương 219: phòng ở bị hủy đi, chương 219: phòng ở bị hủy đi. Thế tới hung mãnh lại kiên cường, không mang một tờ một hào dây dưa dài dòng, bình thường nhìn Ngao Liệt tuy nói làm cái gì đều trầm dãi, một khi tiếp xúc đến chiến đấu, cả người liền cùng thay đổi một cái trạng thái giống như, thương pháp của hắn tùy nói không có cái gì loạn loạn chiêu số. Nhưng một thương bắn một phát, quét ngang chính là quét ngang, coi trọng chính là gọn gàng. vạn kiếm thấy thế cười nhạt một tiếng, cũng không xuất kiếm. Chỉ là về sau Bỗng nhiên ngửa ra một cái thân thể, trực tiếp tránh thoát Ngao Liệt công kích. Ngao Liệt gặp một kích không được, ngay sau đó quay người giơ cao trường thường, hung hăng đập vào trên mặt đất, Vạn Kiếm gặp Ngao Liệt nháy mắt thay đổi góc độ công kích, sắc mặt cũng là cả kinh, một tay đập đồng thời nháy mắt đứng lên, sau đó dùng hai ngón tay so sánh lưỡi kiếm. Cứ thế mà ngay sau đó Ngao Liệt cái này sau so một kích, Vạn Kiếm thân hình bỗng nhiên bùng lên, đi thẳng tới Ngao Liệt như người, khoảng cách Ngao Liệt cũng vẹn vẹn chỉ có một tay khoảng cách, trường thương người nắm giữ am hiệu nhất chính là bên trong cự ly xa tiến công, nhưng nếu là nói cả chiến, trường thương căn bản mở rộng không ra. Đây đối với Ngao Liệt mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng nhất, Vạn Kiếm cũng là bắt lấy hắn cái này một cái nhược điểm, trên chiến trường cũng không phải như vậy nhớ tình cũ, địch nhân sẽ không cùng tình cảm nhược điểm của người, càng là yếu kém địa phương, địch nhân chỉ có thể sẽ gần biện pháp tiếp cận. Đâm rách. Ngao Liệt không né tránh tìm nữa, chỉ có thể bỏ qua trường thương, đổi lại dùng trường thương đến chống cự, nhưng tất cả những thứ này đều đã trộng, cho Ngao Liệt phản ứng thời gian cũng không nhiều, nửa đường Ngao Liệt bởi vì chiêu thức bên trong sơ hở cho Vạn Kiếm một cái cơ hội, cái này mới tạo thành kết quả như vậy. 10 cái thịt vị nướng Vạn Kiếm vốn cho rằng có thể một kích thành công, nhưng người nào đại gia vậy mà quên đi một người, Thái Long cũng là trong đó đối chiến một trong, lúc này bỗng nhiên bạo giống một tiếng, một cái so đầu còn lớn đất bóng bỗng nhiên đối với Vạn Kiếm mặt đập tới. Đến mức vừa rồi vì cái gì trợ giúp Ngao Liệt, hoàn toàn không phải là bởi vì hắn không muốn nhìn thấy Ngao Liệt thua, thắng thua hiện tại đối với hắn mà nói hoàn toàn không để trong lòng, hoàn toàn chính là bởi vì cái kia mời cái thịt vịt nướng mà liệu mạng mình. Cái này một kích đánh đến là cực kỳ tấn mãnh, bởi vì khoảng cách thực sự là quá mức quá gần, Vạn Kiếm đành phải thay đổi mục tiêu công kích, để câu tự vệ hai ngón đối không bên trong vẽ ra một đạo pháp tự, Thái Long Trô đánh ra đất bóng, nháy mắt tan rã. Thấy cảnh này, Diệp Lam cũng là gật đầu lộ ra nụ cười, xem ra Vạn Kiếm đã lĩnh ngộ ta thân như kiếm khẩu quyết, vạn vật có thể hóa kiếm đạo lý, mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng trong đó khí thế vô cùng đủ. Chỉ cần Vạn Kiếm tiến hành tu luyện, sợ rằng đời kế tiếp kiếm thần trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, tu vi chỉ cần được đến đại đột phá như vậy Vạn Kiếm đủ để trên chiến trường địch nổi còn hùng. Đen nha, lợi hại, vậy mà chỉ dùng đầu ngón tay khoa tay hai lần liền có thể phá công kích của ta. Nói xong, Thái Long tại ngang liệt sau lưng bút hỏa hai lần vạn kiếm vừa rồi sử dụng động tác, đem vạn kiếm bước lui về sau, ngao liệt cũng là thần tốc đem trên mặt đất hỏa liệt thương nhặt lên, không có vũ khí hắn liền không, có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản có thể. Thấy thế hai người đặt song song một đường, Thái Long dẫn đầu đem đất khai ngưng tụ ra, khôi giáp dày cuộm nặng nề chỉ từ ở bề ngoài đến xem, liền đủ để chứng minh Thái Long phòng ngự hình, không phải ai nói muốn phá vỡ liền có thể phá vỡ. Lúc trước cùng chúc cửu âm đối thời điểm, Thái Long chỉ dựa vào mượn cái này một phòng ngự công pháp, liền làm hạ tuyệt đại bộ phận tổn thương. Chớ nói chi là tại cái này về sau Diệp Lam còn đưa hắn một bộ đoán thể công pháp, tuy nói là không có thuộc tính không có phẩm cấp công pháp, nhưng trải qua hệ thống bình phán, cái môn này công pháp tu luyện tới đại thành liền có thể ở vào ngắn ngủi miễn tổn thương trạng thái, nếu là tu luyện đến thực hạ, lục thân thành thánh đều là rất có thể. Lại đến thử xem một chiêu này. Thái Long tựa như một đầu hình người lại tinh tinh, chạy thẳng tới vạn kiếm mà đi, mỗi bước ra một bước xung quanh viện tử cây giống đều sẽ đi theo run lên một cái, thậm chí còn có chút ít lá cây rơi xuống, không những tại phòng ngự bên trên Thái Long có chút xuất chúng, tính cả trên lực lượng Thái Long cũng tuyệt đối so đại đa số người cường hãn. Thế nhưng tại phương diện tốc độ liền có chút thê thảm không đỡ nhìn, dẫn đầu xuất kích đi ra ngoài hơn 10 bước, nhân ra sau lưng ngao liệt nháy mắt cũng đã chạy tới phía trước, một màn này nhìn Diệp Lam thẳng lắc đầu. Cái này ngu ngơ bị động phòng thủ đến là có thể, tuyệt đối là mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng cái này chủ động xuất kích, hoàn toàn liền vô dụng tại não suy nghĩ chuyện. Chính như cùng Diệp Lam nghĩ tới như vậy, Thái Long tiến công mấy lần, vô luận muốn dùng cái gì biện pháp đập và kiếm, muốn hạn chế hắn hoạt động, hoàn toàn là không có khả năng, bởi vì Thái Long căn bản là không đụng tới nhân gia vạn kiếm góc quần áo. Một bên chú Thái Long còn tại một bên kêu gào, nói cái gì vạn kiếm là chuyện nhỏ. Không cùng hắn đánh liền bị trốn, không, có chút nào nam nhân. Nhìn Diệp Lam thẳng nâm trán, này chỗ nào là nhân ra không đánh với ngươi, hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi ngốc to ta. Trong quá trình này Vạn Kiếm sẽ còn tìm cơ hội quấy rối Thái Long hai lần, không phải dùng ngón tay đâm đến hắn rốn, chính là đâm Thái Long sau lưng, làm hắn luyện một chút giận mắng. Liên tính lại thế nào gầm thét, sừng sốt cầm Vạn Kiếm không có chút nào biện pháp, đồng dạng một bên ngao liệt cũng không khá hơn chút nào, bởi vì Thái Long hình thể thực tế quá mức khổng lồ, truy lại bất chấp hậu quả, giao liệt bị xen lẫn ở giữa. Không chỉ muốn đối địch Vạn Kiếm, còn muốn cẩn thận Thái Long sẽ ngộ thương rồi chính mình hiện tại làm hình như không phải hai người bọn họ người tại đánh và kiếm, mà là ngao liện một người tại đối địch hai người tiền tổng, để hắn một trận khổ không thể tả. Viện tử cứ như vậy lớn, thế nhưng vô luận như thế nào Thái Long đều đổi không kịp và kiếm, rức khoát đặt ngông ngồi dưới đất không đổi, thế nhưng có không chịu từ bỏ chính mình cầm 10 cái thịt vịn nướng, Thái Long dùng nắm đấm nện một cái mặt đất, oanh một cái, đã cầm thạch mặt nền ấn xuống Thái Long quần ngẩn. Chuốt nhỏ. Đây là ngươi tự tìm. Đừng trách ca ca lòng độc, 10 cái thịt vịt nướng ta chắc chắn phải có được. Thái Long dậy tản đi toàn thân đất khải. Hai tay mười cái đan sen, lòng bàn chân bỗng nhiên sinh ra một đạo hình tròn màu vàng chật pháp, tại khi mở mắt ra sớm đã liền trở thành màu vàng, tự thân nhưng là lăng không phiêu phụ, ngay sau đó liền nhớ tới một trận rung động âm ầm âm thanh. Oen. Bốc ở giữa Diệp Lam đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, đây cũng không phải là phòng ở lỗ rách, mà là toàn bộ phòng ốc đều bị nổ tận gốc, cho bụi càng là tản đi khắp nơi phất phới. Phốc. Nước trà còn không có uống mà bụng, Diệp Lam trực tiếp đem phun ra ngoài, nhìn xem chính mình trên không, lại nhìn xem Thái Long, Diệp Lam nhịn không được nổi giận mắng. Thái Long, ngươi là thuộc Husky sao? Đem nhà ta đều phá hủy. Không sai, Diệp Lam cùng Ngao Liệt chỗ ở đã bị Thái Long cho hoàn toàn phá hư, phòng ốc được triệu hoàn trí thượng trống không, đã bị Thái Long xoa thành đất bóng, một mực đang không ngừng ép chặt. Thái Long tựa như không có nghe thấy, đem năng tụ ra đất bóng hung hăng hướng Vạn Kiếm cái hướng kia lập tới. Ngao Liệt thấy cảnh này cũng là bị kinh hãi nảy dựng, vội vàng lách mình tránh đi, cái này nếu là không né tránh, không bị ép thành thịt nát mới là lạ. Vạn Kiếm lại không có né tránh, màu xanh chiếu sáng dũng nhiên lấy tự thân làm trung tâm, bắt đầu đi khắp nơi vặn có thể đem cả viện bao trùm lên đến. Chương 220, thua không oan, chương 220, thua không oan. Lóng ánh sáng màu xanh lam vẹn vẹn chỉ ở nháy mắt liền đem mọi người bao phủ, Diệp Lam có thể từ trong cảm giác được, vô luận là động tác của mình vẫn là linh lực, đều có chỗ lãnh đạo, thậm chí liền phản ứng đều có chút theo không kịp, xem ra Vạn Kiếm là vận dụng linh vực lực lượng, không nghĩ tới chính mình tính cả ở bên trong cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhìn xem trên không nưng tụ ra đất bóng, tại nó tiến vào lĩnh vực trên không về sau, thay đổi đến vô cùng chậm chạp, Vạn Kiếm lúc này lẳng không dâng lên, tùy tiện tìm đến một cái điểm về sau, vọt thẳng đi vào, đất bóng nháy mắt bị phá ra. Ngao Liệt còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cái cổ liền bị chững đỡ, là Vạn Kiếm hai ngón, Vạn Kiếm nhìn hướng hạ xuống. Cười nói: Dựa theo thường ngày chiến tranh, hiện tại ngươi đã chết, ngươi thua. Đi bên cạnh nhìn đi, còn lại giao cho ta." Bất Đáp Dĩ ngang liệt đành phải lắc đầu, đem hỏa liệt thương thu hồi về sau đứng ở Diệp Lam bên cạnh, khoanh tay nhìn Thái Long náo nhiệt. Đối với Vạn Kiếm có thể đem hắn đất bóng cho phá vỡ, Thái Long cũng bày tỏ vô cùng không hiểu, đây coi như là hắn cường lực nhất một kích, vậy mà tại Vạn Kiếm nơi đó đi bất quá một kích, lập tức gặp hắn hướng chính mình lao đến, Thái Long cũng là chuẩn bị ký cẳng. Mặc dù tiến công hắn bắt không được và kiếm, thế nhưng đối với phòng ngự hắn vô cùng sở trường, căn bản là không tin Vạn Kiếm có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Đối với Vạn Kiếm hắn tự nhiên là không phục, nhưng càng lớn nguyên nhân vẫn là Thái Long không nghĩ từ bỏ đến miệng thịt vì nướng, cho nên cái này mới như vậy liều mạng. Làm Vạn Kiếm chính tay đâm đến đến Thái Long lúc, Thái Long trực tiếp mở hai tay ra, đem lồng ngực lộ cho hắn công kích, Đồng Dạng chính mình cũng tại từ nhỏ chú ý, tất nhiên không có cách nào bắt lấy Vạn Kiếm, thế nhưng hiện tại chính hắn chủ động đưa tới cửa, bực này cơ hội tốt Thái Long tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Chờ chính là hiện tại, tại Vạn Kiếm xông tới một nháy mắt như muốn ôm lấy, hắn đánh cái này tính toán nhỏ nhặt, Vạn Kiếm làm sao có thể không đoán ra được, sở dĩ dùng phương thức công kích như vậy Đồng Dạng cũng là vì tương kế tiểu thế. Muốn bắt lại hắn nói nghe thì dễ, đừng quên Vạn kiếm tại phương diện tốc độ tạo nghệ thậm chí muốn so ngao liệt mạnh hơn đi quá nhiều, Thái Long căn bản là không có khả năng tóm được Vạn kiếm. Đang lúc Vạn kiếm tới gần đồng thời, Thái Long hai tay hung hăng khép lại, chuẩn thế liền muốn đem Vạn kiếm ôm lấy, mắt thấy là phải thành công mấy mắt, có thể hắn làm sao biết, đến miệng con vịt cuối cùng vẫn là bay. Trước mắt nháy mắt Vạn kiếm cũng đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, Vạn kiếm đã sớm đem trường kiếm của hắn rút ra, lưỡi kiếm càng là đặt ở Thái Long trên cổ, ken ken hai tiếng rung động về sau tảy một trận đốm lửa nhỏ. Vạn kiếm trường kiếm trong tay vụ rung động. Đồng thời chấn động không thôi, căn bản không có cách nào phá vỡ Thái Long phòng ngự, lập tức vạn kiếm cũng là sức sở, không nghĩ tới Thái Long lực phòng ngự vậy mà khủng bố đến loại này trình độ, vận sức chờ phát động chuẩn bị tấn công lần thứ hai lúc, hai người chính giữa đột nhiên thoát ra một thân ảnh. Nhìn thân ảnh Diệp Lam liền biết người tới chính là Liệt Dương Phong phong chủ quan thành, không nghĩ tới hắn lúc này vậy mà trở về, thế nhưng nhìn biểu tình giống như cũng không làm sao thoải mái, lập tức quan thanh hai tay bóng mở ra, một tay ngăn lại Thái Long, một tay ngăn lại vạn kiếm, hoàn toàn là một bộ không chút phí sức bộ dạng. Nhìn thấy người tới về sau, hai người vội vàng thu tay lại, hành lễ nói: "Gặp qua phong chủ" Diệp Lam cũng là đứng dậy chắp tay chào hỏi, bày tỏ chào hỏi, mặc dù bây giờ hắn tại Cửu Thanh Sơn thân phận cùng Phong chủ Bình Khởi Bình Tọa, nhưng nói thế nào dù sao đều là chính mình tiền bối, các bậc lễ nghĩa vẫn để tự nhiên không thể hết hiệu lực. Các ngươi hai cái, đây là tại nền ta liệt Dương Phong sân nhà sao? Nói chuyện đồng thời còn thảm tạp một ít nộ khí, xem ra vô cùng khó chịu, hai người cũng là biết không ổn đệ tử tư đấu là làm trái quý củ, là phải bị xử phạt giam lại, lập tức Thái Long cũng là khỏe miệng có quắc một trận, nói: "Phong chủ, ngài hiểu lầm, chúng ta đây là tại luật bản, cũng không phải là ngài nghĩ như vậy tại chỗ này tư đấu." Thấy Thế Diệp Lam cũng lả vội vàng tiến lên quy bảo. "Hiểu lầm, là ta để bọn họ tại chỗ này so tài, ai biết cái này ngu ngơ đầu không hiệu nghiệm, cho ta đem phòng ở hủy đi, phía sau ta sẽ tự mình xử lý yên tâm." Gặp Diệp Lam cũng mở miệng nói chuyện, Quan Thanh sắc mặt cái này mới hòa hoãn một ít, lập tức quay người nhìn hai người một cái, cái này mới quay người rời đi nói. "Diệp Lam, đi theo ta một chuyến, có chuyện quan trọng tìm người bàn bạc." Nói xong thân ảnh liền biến mất không thấy, hướng liệt Dương Phong đỉnh núi che dấu mà đi, làm Quan Thanh đi rồi, Diệp Lam nhìn xem bốn phía một mảnh hỗn độn, hung hăng tại Thái Long đầu bên trên vỗ một cái, cười mắng. Nhìn xem tiểu tử ngươi làm chuyện tốt tình cảm, mau đem nơi này thu thập, tìm người cho ta đem phòng ở nạp lại tốt, không phải vậy ta buổi tối cùng ngươi chen ổ trong nhà." Thái Long chép miệng có chút mất hứng nói, "Ai nói muốn tỉ thí, cũng không phải là chính ta biến thành dạng này, làm gì rà đánh ta?" Nói xong xoa nhẹ hai lần mình bị đánh địa phương, bày tỏ bất mãn của mình, Diệp Lam cũng không ăn hắn một bộ này, lúc gần đi đối với Thái Long nói, "Tại ta trở về phía trước, nơi này nếu là không có khôi phục lại nguyên trạng, ta liền cùng sư phụ của ngươi nói, để ngươi một ngày không cho phép ăn đồ ăn, bảy ngày không cho phép động thịt vị nương." Nghe xong lời này Thái Long nhanh như chấp liền cho chạy, không cần phải nói Diệp Lam cũng biết Thái Long tiểu tử này đi làm cái gì, cơn có thể không ăn, thế nhưng cái này thịt vịt nướng không thể không ăn, đây chính là hắn mệnh căn tử à, người nào đều không cho phép hạn chế. Cái này nếu là một ngày không ăn, Đoán chừng có thể cho hắn khó chịu chết, nhìn hắn chạy nhanh như vậy, khẳng định là tìm người viện binh đi dựa theo Diệp Lam phân phó tới thu thập, hôm nay nếu là thu thập không đi ra, Đoán chừng Diệp Lam tối nay thật muốn cùng Thái Long cắm trại. Nhìn xem Thái Long rời đi, một bộ ngốc khờ rằng, Diệp Lam cười một tiếng, trong lòng cũng đang suy nghĩ, thu thập xong về sau Có lẽ làm sao ban thưởng một chút cái này ngu ngốc, hắn có thể nhớ tới hiện đại bên trong có thật nhiều đi làm vị thủ pháp. Cái gì bát bảo vịt, cái gì thịt vịt nướng, cái gì dầu chiên một đống lớn, cảm giác đều là tương đối không tệ, gặp Vạn kiếm cùng Ngạo liệt hai người không, có sự tình có thể làm, Diệp Lam cũng là phân phó nói. Vạn kiếm, người mới vừa đột phá đối với lực lượng mới khống chế không đủ, người liền đi chân núi bên cạnh thác nước chờ ta đem, không được sử dụng linh lực, tay không leo đi lên, đứng ở chính giữa chờ ta. Vạn kiếm thu hồi trường kiếm về sau, cũng không hỏi vốn có, quay người đáp ứng phía sau liền nên rời đi trước. Hắn biết Diệp Lam sẽ không vô duyên vô cớ để hắn làm nhảm chán như vậy sự tình, tất nhiên là có hắn lý do. Ngao Liệt nhìn xem Vạn Kiếm rời đi thân ảnh, sau đó lại nhìn một chút Diệp Lam, cái này mới nói chính mình thua không oan, tâm phục khẩu phục, Diệp Lam cũng là cười gật đầu, biết thiếu sót của mình trên chiến lệch đồng thời, mới có thể tiến một bước trưởng thành tiến bộ, không tiêu không gấp cũng là Ngao Liệt một ưu điểm lớn một trong. Biết chính mình thua ở chỗ nào sao? Diệp Lam nhàn nhạt hỏi, sau đó Ngao Liệt suy tư một lát đem chính mình lúc chiến đấu xuất hiện sai lầm cùng với không đủ nói cho Diệp Lam, cho rằng chính mình cận chiến lúc lại có rất lớn dễ chịu, mà còn tại tốc độ phản ứng bên trên chiến lệch rất lớn cùng với chi tiết xử lý bên trên có chút không đúng chỗ. Chương 221, quan thanh thủ thương, chương 221, quan thanh thủ thương. Biết chính mình thua ở chỗ nào sao? Diệp Lam nhàn nhạt hỏi, sau đó Ngao Liệt suy tư một lát đem chính mình lúc chiến đấu xuất hiện sai lầm cùng với không đủ nói cho Diệp Lam, cho rằng chính mình cận chiến lúc lại có rất lớn dễ chịu, mà còn tại tốc độ phản ứng bên trên chênh lệnh rất lớn, cùng với chi tiết xử lý bên trên có chút không đúng chỗ. Chỉ là tổng kết ra cái này cái này mấy điểm, bất kỳ một cái nào trên chiến trường phát sinh đều sẽ tạo thành chí mạng tổn thương, hoặc là dẫn đến chính mình rơi vào không thể nghịch chuyển hoàn cảnh bên trong đi. Diệp Lam gật gật đầu, không nghĩ tới ngao liệt đối với khuyết điểm của mình đến là có thể tổng kết ra rất nhiều, thế nhưng những này còn chưa đủ chuẩn xác, bởi vì ngao liệt chỉ là nhìn thấy mặt ngoài, cũng không có đem trên người mình ưu thế hoàn toàn cho phát vung ra đến. Ngao liệt, hai người chúng ta đồng dạng đều là dùng thường, tuy nói ta không có tu luyện qua cái gì công pháp, thế nhưng đối với trường thường sử dụng, vẫn còn có chút nghiên cứu, người chủ công chính là tấn mãnh vô địch, ta nói không có sai a." Ngao liệt gật đầu đáp ứng, sau đó Diệp Lam cái này mới đưa chính mình tổng kết nói cho Ngao liệt, trường thương am hiểu nhất tiến công chính là cự ly Đại bộ phận đều sẽ cảm thấy cận chiến không chiếm được tiện nghi, nhưng dạng này lý giải hoàn toàn là sai lầm. Giày một tấc một tấc nguy hiểm, đạo lý này không có người sẽ không không hiểu, giày ngắn là vũ khí nguyên nhân, không muốn bị mặt ngoài hiện tượng tr chỗ một bước, xa một chút tự nhiên có xa một chút phe tấn công pháp, chỗ gần tự nhiên cũng có chỗ gần biện pháp ứng đối. Từ vừa rồi tiến công bên trong, Diệp Lam có thể chú ý tới Ngao Liệt tất cả tiến công chiêu số, làm vạn kiếm cận thân tiếp xúc ngao liệt lúc, ngao liệt có hết sức rõ ràng buổi rối, lại ứng đối không gấp tình hình cũng sẽ tùy theo xuất hiện. Dàng giải đồng thời, Diệp Lam thuận tay đem ngao liệt trường thương cầm ở trong tay, sau đó tay chộp vào trường thương bảy tấc chỗ. Cơ bản đã tới gần đầu thương, nhưng lại không có hoàn toàn tới gần, tại nó chính phía dưới dừng lại, sau đó đem trường thương ngang qua đến. Thân thể xoay tròn đồng thời, trường thương cũng đi theo xoay tròn, giống như một cái bóng làm được con quay, sau đó Diệp Lam trong tay cầm trường thương nháy mắt đâm ra, phá không tiếng vang vô cùng biết hay, lập tức Ngao Liệt cũng là hơi sức sở. Vừa rồi Diệp Lam như vậy lực đạo phi thường cũng bố, sợ rằng đổi lại lúc đó chính mình đứng ở nơi đó, khả năng sẽ bị trực tiếp xuyên đấu, không quản là thân thể địa phương nào, mà còn tại trường thương xoay tròn đồng thời, không có người sẽ biết trường thương xuất kích điểm tại nơi nào càng không biết người sử dụng sẽ tiến công cơ thể người nơi đó, không chỉ có thể đền bù cận chiến lúc thiếu hụt, còn có thể để phòng thay đổi công. Mặc dù nhìn như là một chiêu vô cùng đơn giản chiêu thức, thế nhưng trong đó muốn học tập điểm vô cùng nhiều. Diệp Lam đem trường thương ném về cho Ngao Liệt, rồi mới lên tiếng. Trường thương tại tay, lại thương gia như rồng, tấn bánh có lực. Quyết định điểm công kích là thứ nhất, tùy cơ ứng biến thứ hai, không muốn chỉ biết là chết đấu góc, phải học được khó lường huyền, chỉ cần học được điểm này, vậy coi như đánh không lại và kiếm, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Sau khi nói xong, Diệp Lam liền quay người rời đi, Ngạo Liệt một người ngây ngốc đứng tại chỗ. Suy nghĩ Diệp Lam phía trước dạy cho hắn cái kia mấy chiêu mấy thế, Phá thương cung, đâm tàn côn, chín thương hợp nhất. Ngao Liệt tại chỗ lầm bầm hai tiếng, tựa như nghĩ đến cái gì, một mực ngơ ngác đứng tại chỗ, Diệp Lam quay đầu nhìn thoáng qua Ngao Liệt trạng thái, biết hắn hẳn là ngộ đến thứ gì, lập tức chính mình rời khỏi nơi này. Cũng không biết Quan Thanh tìm hắn làm chuyện gì, nhìn sắc mặt hắn có vẻ như hắn không phải là chuyện tốt lành gì, mà còn Diệp Lam cũng không hiểu, liền hắn đều không thể hoàn thành sự tình, gọi mình đi hỗ trợ làm cái gì? Quan Thanh tu vi hiện tại không biết cao hơn hắn bao nhiêu, liền xem như chính mình đi có thể giúp đỡ cái gì bận rộn. Sau một lát, Diệp Lam rất nhanh liền đi đến đỉnh phòng, quan thanh thật sớm liền ở chỗ này chờ hắn, Diệp Lam cũng không ché lớp, trực tiếp hỏi. Hẳn là có chuyện gì xin nhờ ta đi làm đi, nói rõ liền tốt, chỉ cần ta có thể giúp một tay sự tình, tất nhiên sẽ không chối tử, nhưng ta nếu là bất lực sự tình, ta cũng không thể vô lễ, còn mời chờ trách. Quan thanh gật gật đầu cũng không có làm ra vẻ, sau đó đem chính mình đến thông tin nói cho Diệp Lam. ma tổng người, thâm nhập vào cửu thanh sơn, chúng ta cấm địa bị ngăn trở, bọn họ đã chui vào đi, thế nhưng cấm địa có hạn chế Chúng ta phong chủ tu vi tiến vào nơi đó về sau sẽ bị hạn chế, liền giống như người bình thường, không cách nào sử dụng linh lực, thế nhưng ngươi khác biệt. Diệp Lam sững sở có chút không hiểu, bọn họ đi vào cũng không thể vận dụng linh lực, vậy mình tiến vào có làm được cái gì? Húng chi ma tộc bên trong người là thế nào tiến vào nơi này? Hiện tại có lao quái vật tòa chấn, những cái kia ma tộc người không nên như thế không có mắt ta. Gặp Diệp Lam không nói gì, quan thanh cũng là vội vàng giải thích nói. Không có nói cho ngươi đi chịu chết ý tứ, ngươi cùng chúng ta khác biệt, ngươi bây giờ là luyện hư Kỳ Tiến vào nơi đó sẽ không nhận hạn chế, độ tiếp kỷ phía dưới người tiến vào cấm địa cũng sẽ không bị hạn chế, trong đó làm bạn ngươi đi người, còn có Cửu Thanh Sơn bên trong ba vị trường lão. Nói xong Quan Thanh đem lệnh bài, còn có cấm địa bản đồ đem ra, đưa cho Diệp Lam phía sau rồi mới lên tiếng. Chúng ta tạm thời không xác định ma tộc bên trong người tiến vào cấm địa đánh ý định quỷ quái gì, nhưng bọn hắn làm việc tuyệt đối là có mục đích, mà còn Cửu Thanh Sơn phía trước liền có như thế một cái truyền thuyết, cấm địa bên trong có dấu thần khí, chỉ bất quá không người phát giác, trăm năm chưa từng nghe rõ, ta đoán chừng ma tộc người chính là vì thần khí đi. Diệp Lam khẽ gật đầu, Đồ Đần cũng biết thần khí là đồ tốt công vì nó mà đi còn có thể làm cái gì, thế nhưng có một chút để Diệp Lam cảm giác được không thích hợp. "Phong chủ, ta thế nào cảm giác không đối, ngươi cho rằng ma tộc người là loại kia sẽ làm chuyện không xác định. Theo ta hiểu rõ như thế Lô Mãng sự tình bọn họ bình thường là sẽ không đi làm, huống chi ta phía trước cùng bọn hắn giao thủ qua." Quan Thanh hí mắt, mang theo mặt nạ cũng thấy không rõ tướng mạo, thế nhưng trong ánh mắt hàn quang, để Diệp Lam có thể cảm giác vô cùng rõ ràng, sau đó Quan Thanh huy động một cái sau lưng trưởng bảo ngồi tại trên ghế phía sau, khóe miệng vậy mà trố ích lợi một tia máu tươi. "Lập tức cái này có thể đem Diệp Lam giật nảy mình." vội vàng đưa lên khí huyết đan dược, lúc này mới hỏi chuyện gì xảy ra. Quan Thanh cũng không khách khí, trực tiếp đem Diệp Lam trong tay đan dược cuốn vào, cái này mới thông thả mở miệng nói. Bá Đao Phong Phong chủ, Kim Cương bà mình, cùng với Linh Lung Phong long bà, đều chết trận. Nói xong Quan Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình cực kỳ không tốt, tuy nói nàng cùng những mấy đại phong chủ không có cái gì thương lượng, thế nhưng bọn họ xuất từ cùng một thời đại, tự nhiên cũng có giao tình, người này nói không, có liền không có, Quan Thanh đương nhiên không dễ chịu. Nghe đến tin tức này về sau, Diệp Lam cũng là há to miệng, phong chủ thực lực hắn là biết rõ cũng có điểm thủ đoạn ngồi không lên người phong chủ này vị trí. Ta suýt nữa về không được, tốt tại kiểu Huyền đến kịp thời, bằng không hôm nay ngươi chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ta. Cái này một tin tức càng làm cho Diệp Lam cực kỳ hoảng sợ, thậm chí ngay cả quan thanh đều suýt nữa hủy tính mệnh, cái kia cùng bọn họ giao thủ người đến cùng là ai? Thất đại phong chủ xuất động 6 cái, chết mất 2 cái, trọng thương 3 cái, cái này mới đưa cái kia ma đầu chấm giết, ma thần chiến lực quả thật khủng bố. Chương 222, suy đoán, chương 222, suy đoán. Nói xong quan thanh thẳng lắc đầu, hai mắt có chút vô thần nhìn xem đại điện hành lang. Lúc trước nàng cũng không có nghĩ đến, cái này một lần đi tuần nhiệm vụ sẽ đụng tới đáng sợ như vậy đối thủ, bọn họ tu vi chênh lệnh cũng không lớn, nhưng ma thần nắm giữ ma thần trụ giá trị, chiến lược căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Gặp quan thanh bộ dáng này, Diệp Lam cũng không biết có thể làm thứ gì, lập tức cũng chỉ có thể mở miệng an ủi một cái. Ma tộc xâm lấn, đây là ai không thể nghĩ tới, huống chi bọn họ vậy mà để mắt tới Cửu Thanh Sơn, đợi ngày sau ngươi tổn thương khôi phục, nhất định báo thù này, lập tức nhất thiết phải không muốn chịu ảnh hưởng, còn mời nén bi thương. Diệp Lam đem một bình đan dược để lên bàn về sau, cái này mới dò hỏi. Phong chủ Không biết nhiệm vụ lần này mục đích là cái gì, chúng ta là tiến đến chu sát tiến vào cấm địa ma tộc, vẫn là nói có mục đích khác. Quan Thanh Liếc nhìn địa bên trên đang dược, thở dài nói: ai? cả hai đều có, tại đụng phải ma tộc về sau, có thể có đem chém giết có thể, có thể không lưu người sống, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là tìm kiếm thất lạc ở cấm địa thần khí, nếu như không có tìm đến cũng không quan trọng, các ngươi sống đi ra liền được." Diệp Lam gật đầu minh bạch, nhiệm vụ lần này tất nhiên sẽ phi thường nguy hiểm, bởi vì Diệp Lam trong lòng mình rõ ràng, chính mình không biết ma tộc bên trong người đến cùng có bao nhiêu người tại cấm địa, càng không biết bọn họ thực lực làm sao là tại bộ dáng dị cảnh giới phía dưới. Theo Quan Thanh nói tới, độ kiếp kỳ phía dưới tu sĩ đều có thể ở bên trong không bị hạn chế, thế nhưng cấm địa bên trong có thật nhiều không muốn người biết cơ quan cùng ám khí, thậm chí còn có thượng cổ để lại chất pháp, mà còn bọn họ cấp bậc đều là không biết, tính nguy hiểm càng là không thể đo lường. Kỳ thật Diệp Lam cũng không muốn đi, đi sinh tử khó liệu, không đi nói lời từ biệt người cũng sẽ muốn đi, vì thế mất mạng có thể càng lớn, huống hồ hiện tại chính mình cũng là Cửu Thanh Sơn một thành viên. Là những chuyện này làm thay liền cũng là không thể thiếu, dù sao Lao Quái Vật hiện tại là sư phụ của mình, hắn không quản được sự tình chính mình cũng muốn quản lên ống. Cửu Chi Cửu vẫn là huynh đệ của mình, thậm chí không e ngại cùng Hoàng Thành tất cả thế gia là địch, đến giúp đỡ chính mình. Diệp Lam minh bạch, nơi này liền sớm đã trở thành hắn nơi hội tụ, Cửu Thanh Sơn cũng chờ tại hắn cái nhà thứ hai. Lập tức gặp nhiệm vụ phân phối đã xuống, Diệp Lam liền cũng không muốn tại tiếp tục máy rời quan thanh dưỡng thường, đứng dậy chắp tay nói. "Nhiệm vụ ta đã biết, ta sẽ hết sức hoàn thành đến tốt nhất, ngươi thật tốt dưỡng thương, những chuyện khác giao cho ta liền tốt." Quan Thanh gật gật đầu phía sau, Diệp Lam liền người rời đi liệt Dương đại điện, trên đường đi Diệp Lam đều tại nắm lấy truyền này. Vì cái gì ma tộc sẽ bỗng nhiên để mắt tới liền hung Thanh Sơn cấm địa, mà còn bọn họ vậy mà lại dễ như trở bàn tay tìm nhập khẩu ở nơi nào, điều này thực là có chút nói không thông địa phương. Còn nữa, ma tộc bảo vật cũng không ít, cần gì phải vì một cái thần khí làm to chuyện, huống hồ bọn họ mục đích chủ yếu là tiến đánh thượng về viện giới, một cái hoàn thành căn bản cũng không phải là bọn họ có lẽ có thể chỉ hoàn địa phương. Những chuyện này bên trong đủ loại chi tiết, đều đủ để nói rõ sự tình bên trong ẩn dấu nguy hiểm, ma tộc bên trong người hẳn là tại mưu đồ thứ gì, hay là đột nhiên một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ xông lên Diệp Lam trong lòng, chẳng lẽ Cửu Thanh Sơn gia nội gian Trước đó Diệp Lam liền đối với chuyện này có chỗ hoài nghi, chỉ là không có tìm tới chứng cứ cũng không có bắt lấy trọng điểm, không có chỗ xuống tay điều tra. Phía trước chính mình hiểm nghi không khác là lớn nhất, đồng dạng tam đại thế gia cũng đều đang hoài nghi mình, nghi tới đây Diệp Lam trực tiếp thần tốc khởi hành, cũng không để ý cựu Thanh Sơn quy cũ, bay thẳng hướng lão quái vật nơi ở. Phía dưới đệ tử cùng một chút ngoại môn trưởng lão, nhìn lên bầu trời có người đang bay, cái này phá quy cụ sự tình tự nhiên là vô cùng nghiêm trọng, vốn định tiến lên bắt nó lại, thế nhưng tại nhìn đến thân ảnh bạn nhân về sau, cũng là nháy mắt từ bỏ ý nghĩ này. Diệp Lam hiện tại thân phận cũng không phải bọn họ có thể la tội không chỉ là nội ngoại môn đại sư huynh, hiện tại thậm chí cùng thất đại phong phong chủ bình khởi bình tọa, liền cả Thanh Sơn lão tổ tông đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ, tự nhiên không có người sẽ quản nhàn sự. Diệp Lam Phi toốc đi tới lao quái vật nơi ở phía sau, cửa cũng không muốn đập, trực tiếp một chân to đem cửa cho đá văng, lúc này lao quái vật chính kéo cánh tay ngủ gần, một tiếng này tiếng vang, kém chút không có để hắn từ trên mặt bàn dựng thẳng xuống. Nhìn thấy là Diệp Lam sau khi đến, lao quái vật xanh biết vất rầu, lấy mặt thanh tỉnh một phen, lúc này mới lên tiếng trách. Không lớn không nhỏ, không biết ta tại nghỉ ngơi nha, ta đều như thế giả một người bị ngươi đột nhiên sợ hãi làm sao bây giờ? Diệp Lam cũng lùi cùng hắn cáchọ, vội vàng cởi qua một cái ghế tượng, ngồi tại lão quái vật bên cạnh hỏi: "Ta hỏi ngươi, Thất Đại Phong Phong chủ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ là nhiệm vụ gì, có phải là ngươi phái đi ra?" Lão quái vật gật gật đầu, lại lắc đầu, bộ dáng giống như là đáp ứng lại phủ nhận, Diệp Lam có vẻ hơi không kiên nhẫn, cả giận nói: "Mau nói, không tâm tư cùng ngươi lão ra hỏa này chơi, chuyện này quan hệ đến Cửu Thanh Sơn." Lão quái vật sững sờ, cái này mới thừa nhận là hắn nhưng lại không hoàn toàn là hắn phó, đến mức người sau lưng là ai hạ chỉ thị? Tạm thời hắn cũng không tốt nói, bởi vì tạm thời không thể bại lộ, ai biết có thể hay không tiết lộ phong thành. Diệp Lam gật đầu, tất nhiên chuyện này cùng lao quái vật có quan hệ, như vậy Diệp Lam liền có thể thật tốt bước một bước. Theo lao quái vật trong miệng nói tới, bọn họ lần này chấp hành nhiệm vụ là căn cứ thượng huyền giới bên kia hoàng đế hợp tác, dù sao cũng là nhất quốc tri quân, lao quái vật vẫn là muốn nghệ tình, tự nhiên không có cự tuyệt, lập tức nghe đến đó, Diệp Lam đầu liền hơi lớn hứa, bởi vì thượng huyền giới bên kia muốn so hoàng thành còn muốn lớn Một cái Cửu Thanh Sơn chẳng qua là mênh mông băng sơn một góc, thông tin để lộ có thể không phải Cửu Thanh Sơn nội bộ quan hệ, rất có thể cùng thượng viện giới bên kia bộ đội có quan hệ. Lão quái vật ngươi nói Tam đại thế gia gần nhất động tính thế nào? Ngươi nói bọn họ có thể hay không cùng ma tộc người có cái gì câu kết? Lão quái vật liền vội vàng lắc đầu, bày tỏ không có khả năng, không chỉ là Tam đại thế gia, Hựu Thanh Sơn cũng có cơ sở ngầm, mỗi giờ mỗi khắc đều đang ngó chừng đối phương động tính, liền Cửu Thanh Sơn động tính Tam đại thế gia cũng là có nhìn chằm chằm. lẫn giám sát sớm đã trở thành trạng thái bình thường, căn cứ lão quái vật hiểu rõ, Tam đại thế gia là không có lý do phản bội bọn họ, cũng không có lý do cùng ma tộc hợp tác, liền xem như hợp tác có thể cho bọn họ chỗ tốt gì. Huống chi bọn họ lại có không giải được sinh sát đại thủ, căn bản không thành lập. Lão quái vật đem Diệp Lam ý nghĩ toàn bộ đều phủ nhận, những chuyện này là hoàn toàn không có khả năng phát sinh, mặc dù Diệp Lam không hiểu rõ bọn họ, thế nhưng lão quái vật nói hắn vô cùng hiểu rõ, huống chi tam đại gia tộc bên trong mấy cái kia thoái vị tiền nhiệm nhà ở cũng còn tại. Bọn họ cùng Cửu Thanh Sơn hoàn toàn là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, đến mấu chốt thời điểm, còn là sẽ đứng tại mặt trận thống nhất đi lên. Nói như vậy Diệp Lam lại lần nữa lâm vào vòng lập vô hạn bên trong.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 Nó như vậy Diệp Lam lại lần nữa lâm vào vòng lập vô hạn bên trong, tất nhiên lão quái vật trong như nói, tam đại thế gia sẽ không cùng là địch, càng sẽ không phản bội nhân tộc, nhưng vì cái gì tất cả mọi chuyện khắp nơi cùng Diệp Lam, còn có Cửu Thanh Sơn là địch. Nếu không phải thực lực không đủ, thậm chí ước gì hiện tại xông lên đi lên đem đem Cửu Thanh Sơn cho diệt môn. Tuy nói hiện tại Diệp Lam không có cách nào cùng lão quái vật đem thông, dứt khoát trực tiếp đem trong lòng mình vấn đề cho hắn ném ra ngoài. "Ta hỏi ngươi, tất nhiên ngươi khẳng định như vậy, cái kia Thanh Sơn cấm địa bọn họ ma tộc bên trong người là thế nào biết rõ? Vậy bọn hắn lại là làm sao đơn giản như vậy tìm tới nhục cậu?" Một câu nói kia triệt để đem láo quái vật cho hỏi khó, phía trước hắn đã từng nghĩ qua cùng Diệp Lam vấn đề tương tự, hắn cũng không hiểu ma tộc người là thế nào tìm tới nơi này, thế nhưng lúc trước chấp hành nhiệm vụ lần này lúc liền quên mất, trong lòng hắn cũng không phải cái gì quá trọng yếu sự tình, tự nhiên sẽ không để ý. Húng chi, chuyện bây giờ đã phát sinh, liền xem như đem chân chính chân tướng tìm ra, đối với bọn họ cũng không có quá lớn chỗ tốt cùng như thế, dù sao bọn họ đã biết cấm địa nhập cầu, lần sau nghĩ đến vẫn như cũ có thể vô cùng nhẹ nhòm xuống vào. Hiện tại duy nhất còn có thể làm liền cũng chỉ có thể là tăng cường phòng bị cùng phòng ngự nhân viên tăng cường, lại hoặc là chính là tiêu hao thêm phí một chút tiền tài, đi tăng cường bên kia bố trí cái giới. Hung chi cấm địa bên trong nguy hiểm rất nhiều, mà còn lại có cấm kỵ, liền xem như bọn họ xông vào, cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Nhưng Diệp Lam cũng không đồng dạng, hắn phong cách làm việc cùng người khác gần như ngược lại, chỉ có tìm tới vấn đề căn nguyên vị trí, mới có thể triệt để giải trừ phòng ba vấn đề, cũng tương tự tại càng lớn trình độ đi lên hạn chế ma tộc bước kế tiếp kế hoạch. Ta cảm thấy Tống ra người hiềm nghi vô cùng lớn, ngươi không nên gấp gáp phủ định ta. Ta đem chuyện lúc trước cùng ngươi nói một chút, ngươi liền có điều ngở vực vô căn cứ. Nói xong Diệp Lam rót cho mình một ly nước trà, dù sao đem sự tình là tại quá phí nước miếng, cùng lão quái vật đem nhiều như thế, miệng của mình sớm đã có làm đến nửa ra khói. Thứ nhất, ta khi trở về chỉ có ngươi biết, bởi vì ta lên đường thời điểm chỉ có ngươi biết ta rời đi lộ tuyến, thứ hai, tại ta trở lại về sau, còn không có thời gian một ngày, Tống ra người liền biết ta trở về thông tin, ngươi không cảm thấy vô cùng khả nghi sao? Chính mình đi địa phương gần như đều đã tránh đi đám người, không có người biết hắn, lại càng không có người dám thị hắn, Tống gia Tống Trường An là thế nào biết chính mình trở lại Cựu Thanh Sơn? lại có thể trong thời gian ngắn như vậy kêu lên như thế nhiều người đến, bao gồm những hai đại thế gia tới bắt chính mình. Nói xong Diệp Lam có đưa ra cái thứ ba ngón tay, nói, "Cái này thứ ba." Ta tại trở về về sau ma tộc cùng nhanh liền có động tác kế tiếp, mà còn vô cùng có mục đích tính, mặc dù các ngươi cũng tại phòng bị, thế nhưng tác dụng rõ ràng, gần như không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào, cái này có thể nói rõ cái gì? Ma tộc bên trong người có chuẩn bị mà đến, sớm đã biết cấm địa vị trí. Nói xong những này, Diệp Lam trực tiếp ôm lấy hai tay, hắn đã đem lời nói vô cùng minh bạch, đến mức chuyện còn lại, căn bản không cần Diệp Lam nói rõ. Lão quái vật cũng có thể suy đoán ra đến, huống chi hắn lại không phải người ngu, tự nhiên là sẽ suy luận. Sở Dĩ Diệp Lam khẳng định như vậy là Tống ra người cách làm, nhất định là có nguyên nhân, tiêu đủ còn lại hai đại thế gia, báo cho chính mình là phản đồ, sau đó cùng ma tộc bên trong người mật báo, cho bọn họ những người này đưa đến tê liệt tác dụng, có thể thừa cơ tẩy thoát Tống gia hiềm nghi. Sau đó lại tại điểm này, bên trong xác nhận Diệp Lam vấn đề thân phận, cái này mới đưa đến sẽ có rất nhiều người đều sẽ hoài nghi Diệp Lam là phản đồ, mặc dù người một nhà tin tưởng Diệp Lam sẽ không làm như vậy, thế nhưng Diệp Lam cũng không dám khẳng định những cái kia chứng mắt chính mình đại lao có thể hay không vụng trộm đem chính mình sát hại. Nếu là tìm một chỗ không người, động nhiên tập kích chính mình, vậy đơn giản khó lòng phòng bị, mặc dù nói Diệp Lam trong tay có át chủ bài, nhưng còn không muốn dùng tại nội đấu bên trong, giết người một nhà không nói ngược lại sẽ còn cho đối phương chế tạo cơ hội. Lão quái vật một bộ bừng tỉnh đại ngộ thân sắc, đối Diệp Lam đó là một trận liên tục khen ngợi, cùng Diệp Lam biểu lộ rõ ràng nói, tối nay liền lên đường chuẩn bị đi tống ra cùng hạ ra đường ra bên kia đi một chuyến, cũng có thể chứng thực một chút vấn đề thật giả. Diệp Lam gật đầu, dù sao hiện tại chính mình nên nói sự tình đã nói Còn lại những chuyện kia trên cơ bản cùng mình không có cái gì quan hệ, liền xem như mình muốn xử lý cũng có tâm bất lực, cùng bọn họ những lao ra hỏa kia chính mình căn bản là không nói ra lời. Diệp Lam đang chuẩn bị đứng dậy muốn đi, lao quái vật đột nhiên gọi lại hắn nói: "Tiểu từ thối, nếu như bọn họ tam đại thế ra người đều không có phản độ, vậy chuyện này ngươi xử lý như thế nào?" Diệp Lam sững sờ, lập tức tuyệt loại này khả năng vô cùng thấp, dựa theo suy đoán của mình Tống Trường An nhất định có vấn đề, bằng không phía trước phát sinh sự tình đều giải thích không thông. Diệp Lam trầm tư một hồi, sau đó lau một cái trên trán mình mồ hôi, rồi mới lên tiếng: Nếu như không phải Tống Trường An hoặc là mặt khác hai đại thế gia dựa cho quỷ, như vậy vấn đề tính nghiêm trọng liền lớn hơn rồi, địch tối ta sáng, mà còn hắn rất có thể đối chúng ta hiểu tận gốc dễ, cứ như vậy chúng ta làm việc liền sẽ bị hạn chế. Nhưng tất cả mọi chuyện cũng không phải hoàn toàn khẳng định, huống hồ lão quái vật vẫn tương đối có khuynh hướng Diệp Lam thuyết pháp, sau đó bày tỏ nói, không có việc gì. Tối thiểu nhất hiện tại bài trừ đi đối thủ của mình là ai, nếu như bọn họ trả lời không được vấn đề của ta, ta ngược lại là không ngại đem bọn họ mấy nhà tiêu diệt. Nói xong lão quái vật ánh mắt nhiên ở giữa biến thành vô cùng khủng bố, quanh thân khí chàng nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống rất nhiều. Diệp Lam biết, lần này lao quái vật là động sát âm. Cửu Thanh Sơn bên trong chết hai vị phong chủ, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, mặc dù lao quái vật không có lộ ra ngoài, thế nhưng trong lòng đã sớm đem thủ này cho nhớ kỹ, chỉ cần nhận định địch nhân là người nào, lao quái vật tất nhiên sẽ đem chém giết tại lưỡi dao của hắn phía dưới. "Đi, dù sao ta có lẽ cùng ngươi nói điều nói, đến mức chuyện còn lại liền nhìn ngươi giải quyết như thế nào, dù sao mọi việc cẩn thận là hơn, ta biết thực lực của ngươi cường đại, nhưng tuyệt đối đừng tự mãn, nói không chừng hiện tại liền đã có người để mắt tới ngươi." Lão quái vật cười hắc, hắc lập tức kịp phản ứng, đem giày của mình cho rút ra. Đối với Diệp Lam liền niệm tới, nhưng mà ai biết, nhân ra Diệp Lam đã sớm cho chạy không còn hình bóng, rõ ràng hắn mới là trường mối, Diệp Lam vậy mà dạy hắn làm việc, cái này không ăn đòn mới là lạ. Tiểu Tử Thối, tính ngươi chạy nhanh, dạy Lao phu làm việc, ta nhìn ngươi nghĩ đảo phản thiên cương. Mặc dù mặt ngoài Lao quái vật có chút tức giận, trên thực tế trong lòng vui không được, đối với Diệp Lam cái này cổ linh tinh hắn có loại nói không ra thích. Chương 224, cổ chàng trấn pháp, chương 224, cổ chàng trấn pháp. Diệp Lam đơn giản thu thập một vài thứ về sau, Liên chuẩn bị cùng Thái Long bọn họ tạm biệt, đến mức lần này làm nhiệm vụ sự tình hắn cũng không có báo cho người nào, dù sao nhiệm vụ nguy hiểm, Diệp Lam cũng không muốn mang theo bọn họ mạo hiểm. Hùng chi mấy người bọn họ tu vi đi cũng không nhất định có thể giúp đỡ cái gì bận rộn, mà còn nhiệm vụ lần này đã có 3 vị trưởng lão đồng thời làm bạn, liền xem như có nguy hiểm 3 người bọn họ hẳn là cũng có thể ứng phó, đến mức quan thanh vì sao lại để chính mình đi. Nàng cũng biết Diệp Lam trên thân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, càng có một ít kỳ kỳ quái quái linh thú xem như che chở, tại ở mức độ rất lớn bên trên Diệp Lam muốn so những người khác làm việc chặt chẽ còn có thủ đoạn. Cái này càng là nhân tuyển tốt nhất, Diệp Lam mặc dù không muốn đi, nhưng làm sao cũng không có cái gì biện pháp, huống chi hệ thống bên trong còn có phía trước cho chính mình chuyển đạt nhiệm vụ. Cũng là cùng cái này tìm thần khí có quan hệ, có vẻ như hình như gọi là gì mục điệp, Diệp Lam cũng vừa vặn có thể mượn cơ hội này, tiến vào cái này Cửu Thanh Sơn cấm địa bên trong xem xét một phen. Đơn giản thu thập mấy món quần áo, Diệp Lam liền vội vội vã rời đi chỗ ở, hiện tại phòng ốc cơ bản đều bị hủy đi, liền nên đất đều không có, tốt tại những vật kia cùng chính mình mang tới hành lý cũng đều còn tại, Thái Long tiểu tử này làm việc bất chấp hậu quả. Vì mấy cái thịt vịt nướng thậm chí ngay cả phòng ở đều phá hủy. Lúc ấy chính mình vẫn ngồi ở bên trong, suy nghĩ một chút đều cảm thấy trở nên đau đầu, nhàn không có chuyện gì để mấy người bọn hắn luyện cái gì tay. Bất đắc gì lắc đầu, Diệp Lam quay người liền hướng chân núi đi, dù sao qua không được mấy ngày chính mình liền sẽ trở về, cũng không có nhất định cùng ai tạm biệt, bất quá cái này cấm địa lối vào chính mình tìm thật đúng là khó tìm, còn cần mấy vị kia trưởng lão ra mặt dẫn đường. Trước cùng bọn họ tụ lại về sau, Diệp Lam cái này mới chính thức tiến về cấm địa, lần này an bài nhiệm vụ vô cùng bí ẩn, chỉ có tiếp thu nhiệm vụ người mới biết, những người này đều là cựu huyền thân điểm danh an bài. Theo thứ tự là nội các bạch trưởng lão Tu vi tại hợp thể kỳ đỉnh phong, còn có ngoại trạng khảo chứng quan thiên tầm trưởng lão, cùng với mật quyển thư các trường mi trưởng lão, phía trước nói đến hai người Diệp Lam đều không có gặp qua. Bất quá cái này trường mi trưởng lão Diệp Lam đến là từng có mấy mặt duyên phận, phía trước đi thư các đọc sách thời điểm đến đụng tới qua mấy lần, mỗi lần đi thời điểm, trường mi trưởng lão luôn là thích nhìn chằm chằm một bộ bản cờ năm lấy. Tựa như lớn nhất niềm vui thú chính là chính mình cùng chính mình đánh cờ, lời nói cũng không nhiều, chính là quen thuộc tại nơi đó yên tĩnh một người, tại nhìn thấy ba người bọn họ về sau Diệp Lam tự nhiên cũng sẽ không tự cao tự đại. Mặc dù thân thể bọn hắn phần địa vị không có Diệp Lam cao, nhưng bọn hắn đều là trưởng bối của mình, Diệp Lam tự nhiên không thể lãnh đạm cấp bậc lễ nghĩa. Gặp qua Bạch trưởng lão, gặp qua Thiên Tầm trưởng lão, gặp qua Bạch Mi trưởng lão, Diệp Lam có chút cốt thân chắc tay, đối ba người đi một cái đệ tử lễ về sau, cái này mới đứng thẳng lưng lên, ba người gặp Diệp Lam khách khí như vậy, Trưởng Mi trưởng lão đến là nắm dâu mép của mình ha ha cười nói. "Ân. Không sai, có thể tạo chi tài, khó trách hắn sẽ lựa chọn người Diệp Lam cười nhạt một cái, cũng không có minh bạch ý tứ trong đó. Có một số việc bọn họ có thể nói tự nhiên sẽ nói, không nên hỏi Diệp Lam tự nhiên cũng sẽ không đi qua hỏi, quy củ tối thiểu vẫn là muốn có. Có 3 vị trưởng lão dẫn đầu, Diệp Lam rất nhanh liền đi đến Cựu Thanh Sơn chỗ kia vì cấm địa nhập khẩu, nguyên bản Diệp Lam còn tưởng rằng cái này cấm địa nói thế nào cũng sẽ tại một chỗ cực kỳ hung hiểm lối vào hoặc là kết giới bên trong. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, bọn họ trong miệng nói tới cái kia hung hiểm vạn phần cấm địa vậy mà là tại Cựu Thanh Sơn phía sau núi chỗ, nơi này có một mảng lớn rừng trúc, liếc nhìn lại cơ bản toàn bộ đều là cây trúc, cơ bản có rất ít cái gì đại thụ che trời. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Cái này dừng chúc chố vậy mà trưng bày hai cái phi thường to lớn sư tử đá, giống như là đang tại bảo vệ cái gì giống như, Diệp Lam có chút khó hiểu nói, chẳng lẽ Cựu Thanh Sơn cấm địa liền tại dạng này địa phương? Khó trách nói ma tộc người có khả năng dễ như trở bàn tay đi vào, liền xem như đổi tùy tiện một cái đệ tử, chắc hẳn đều có thể đi vào à. Ba vị trưởng lão nhìn nhau cười một tiếng, Diệp Lam càng thêm không hiểu, xem bọn hắn bộ dạng, nói thế nào đều giống như đang cười chính mình chưa từng va chạm xã hội. Gặp Diệp Lam bộ dáng này, Thiên Tầm trưởng lão cũng là sợ Diệp Lam hiểu sai, cái này mới giải thích nói, người có chỗ không biết, nơi này mặc dù là rừng trúc Nhưng nơi này chính là cất dấu đại bí mật, ngươi cũng là lần đầu tiên tới, tự nhiên không biết ở trong đó cất dấu bí mật, cổ trang trận pháp cũng không phải nói muốn vào liền vào, liền xem như độ kiếp kỳ đỉnh phong cường giả đến, hắn cũng không xông vào được. Khá lắm. Thốt ra lời này, Triệt để kinh ngạc lại Diệp Lam, không nghĩ tới Cựu Thành Sơn vậy mà còn có dấu bực này trận pháp, Cựu Thành Sơn đạo trưởng đều không có cao siêu như vậy trận pháp, nhưng là vẹn vẹn là chỗ này cấm địa vậy mà có thể dùng lên dạng này trận pháp. Sau đó ba vị trưởng lão đồng thời đem trên thân lệnh bài lấy ra, đem cầm trong tay về sau, lệnh bài tới gần sư tử đá lúc, lệnh bài toàn bộ đều lẳng không phiêu phù dung nhập sư tử đá miệng về sau, hai cái sư tử đá cách nhau cách địa phương bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một tòa khô cửa. Cái cửa này cũng không biết là dùng cái gì vật liệu gỗ điêu khắc đi ra, toàn thân phát tím không nói, vậy mà còn tỏa ra một loại vô cùng cổ phác khí tức, trên khung cửa lượn vòng lấy hai đầu cử lòng, lẫn nhau cắn cái đuôi của mình xem như trang trí, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, vì cái gì muốn chính mình cắn cái đuôi của mình. Diệp Lam cũng không có mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể cho rằng lúc ấy điêu khắc một khô cửa đại sư nào động có chút lớn, Diệp Lam học ba vị trưởng lão răng rắp, đem quan thanh cho lệnh bài của mình cũng bỏ vào. Ba người nhìn nhau về sau liền tiến vào cửa gỗ bên trong. Từ bên ngoài canh cổng phía sau cùng vừa rồi cảnh tượng đồng dạng, vẫn như cũng là dừng trúc, nhưng vì cái gì còn muốn đi dừng trúc, liền xem như đổi lại bên kia cũng có thể vào đi. Thế nhưng làm Diệp Lam đi theo bước vào cửa gỗ một nháy mắt liền biết, cái này căn bản liền không có chính mình muốn đánh đơn giản như vậy. Làm chính mình tiến vào cửa gỗ một nháy mắt, tựa như đâm thủng một tầng vô cùng mỏng mắt nước, tràn lan lên một trận gợn sóng về sau xung quanh bộ dạng toàn bộ cũng thay đổi. Lần này có thể nói là đem Diệp Lam hung hăng cho rung động một cái, tại hắn tiến vào cửa gỗ về sau, sau lưng cảnh tượng vẫn như cùng chính mình nhìn thấy đồng dạng. Hoàn toàn là trong suốt, mà ban đầu rừng trúc đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hiện tại Diệp Lam vị trí chính là mới ra hoang vu chi địa, xung quanh trăm km khắp nơi đều là đất vàng, không có cây cối không có dòng sông, vô cùng hoang vu, thỉnh thoảng còn sẽ có uy phong thổi qua, đem trên mặt đất cho bụi mang theo. Tựa như là một chỗ không có người loại không có sinh mệnh hoang vu chỗ, Diệp Lam có chút không hiểu rõ, ai sẽ rảnh rỗi như vậy, đem cái gì thần khí giấu ở một chỗ như vậy. Hướng chi nơi này làm sao sẽ có người đến, thật không hiểu rõ những đại nhân vật kia mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì, trừ bỏ những này, Diệp Lam đến là có thể tại cách đó không xa nhìn thấy một chút thi thể. Đây đều là ma tộc thi thể, xem ra những này ma tộc hẳn phải chết thời gian không tính là quá lâu. Chương 225, Tử tinh hổ, chương 225, Tử tinh hổ. Diệp Lam tiến lên lật nhìn hai lần trên thi thể vết thương, phía trước bộ đều là bị trưởng thương xuyên qua mà chết, vết thương toàn bộ đều ở trái tim chỗ, chỉ có một số nhỏ thi thể là bị đau chém bị thương, xem ra Diệp Lam liền biết những này ma tộc là chết tại trong tay hay. Vết thương đạn bắn là quan thành đánh, mà những cái kia bị chém tổn thương dẫn đến tử vong ma tộc toàn bộ đều là đã chết đi kim cương phong chủ giết chết, Diệp Lam có thể nghĩ tới lúc đó chém giết, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà lại như vậy kịch liệt. Luôn năng lộn xộn thi thể khoảng chừng hơn 20 gỗ, Diệp Lam đứng người lên con mắt cũng đi theo híp lại, sợ rằng lần này nhiệm vụ cũng không có hắn phía trước nghĩ đơn giản như vậy. Lần này ma tộc bên trong người thật là bỏ hết cả tiền vốn, vậy mà phải tới nhiều như vậy ma tộc trước đến tìm thần khí. Mà còn chết cái này hai mươi mấy cái ma tộc người, tu vi gần như đều là luyện hư kỷ, cùng hắn tu vi không kém bao nhiêu. Làm trường mi trưởng lão nhìn thấy thi thể trên đất về sau, cũng có vẻ cùng người bình thường không giống, đại đa số người tại nhìn đến ma tộc người đã chết về sau, đều sẽ bày tỏ không để ý, thậm chí sẽ nói chết tốt lắm. Thế nhưng Bạch Mi trưởng lão tại nhìn đến những thi thể này phía sau, có chút nhắm mắt lại thở dài một cái, sau đó đem những thi thể này toàn bộ thu thập, đem những cái kia đã bị chém đứt cánh tay cho bọn họ một lần nữa đón. Sau đó Bạch Mi trưởng lão tùy ý tìm một nơi, đem cái này hai mươi mấy bộ thi thể cho vùi lấp, quái dị như vậy một màn đệ Diệp Lam ngược lại vô cùng không hiểu, thế nhưng Thiên Tầm trưởng lão cùng Bạch trưởng lão đến cũng không cảm thấy kinh ngạc nhìn xem, cũng không có muốn lên đi hỗ trợ ý tứ. Không cần kỳ quái, hắn chính là cái dạng này, không muốn nhìn sát sinh, bình thường một con gà một cái vịt chết. Hắn đều sẽ tìm địa phương cho nó trốn kỹ, bất quá ngươi cũng đừng bị trưởng mi bên ngoài lừa gạt ta." Nói xong tiên tầm trưởng lão còn đối với Diệp Lam hung hăng ngáy mắt, Diệp Lam có gì không hiểu ánh mắt này dụng ý tại nơi nào, dù sao hắn cảm giác Bạch Mi trưởng lão tuyệt đối không đơn giản, thế nhưng cụ thể ở nơi nào chính mình lại không nói ra được. Lập tức tiên tầm trưởng lão trực tiếp bám vào Diệp Lam bên thai nhỏ giọng nói: "Trưởng mi trưởng lão hiện tại mặc dù là hợp thể kỳ đỉnh phong, thế nhưng thân thủ của hắn liền xem như hiện tại Thất Đại Phong phong chủ quan thành có thể đánh thắng, những mấy cái phong chủ đối đầu hắn đoán chừng đều chỉ có bị động bị đánh phần." Nói xong còn không đợi Diệp Lam kịp phản ứng, Thiên Tầm trưởng lão liền kéo lấy Diệp Lam đuổi theo tiến đến, Bạch trưởng lão tính cách đến là cùng trường mi trưởng lão có chút tương tự, đều không thích làm sao nói, đều là loại kia chết ngạt chết khó chịu tính cách. Chỉ có Diệp Lam có vấn đề, hoặc là người khác chủ động đáp lời, hai người bọn họ mới sẽ cùng ngươi trò chuyện, bình thường đoạn thời gian kia, gần như đều là chính mình đi chính mình, căn bản sẽ không phản ứng Diệp Lam cùng Thiên Tầm trưởng lão. Thế nhưng ngược lại, Thiên Tầm trưởng lão cùng bọn họ tính cách hoàn toàn ngược lại, Thiên Tầm trưởng lão gần như gần tới 70 tuổi người, một bộ hài tử tính tình, chơi vui buồn cười gần như đều sẽ cùng Diệp Lam chia sẻ, tính cách tốt đến là thật. Diệp Lam cũng rất thích cùng Thiên Tầm trưởng lão chơi, trên đường đi Diệp Lam trên thân có cái gì tốt ăn ngon chơi cũng đều sẽ lấy ra cùng Thiên Tầm trưởng lão chia sẻ, dù sao Diệp Lam biết xử lý tình cảm, cùng kẻ ra đời gần như không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đang lúc ba người đi đường không bao lâu thời điểm, Bạch trưởng lão đột nhiên cau mày, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, đồng dạng Diệp Lam cũng tại nháy mắt phát giác một tia khí tức nguy hiểm, vội vàng cảnh giác lên. Đang lúc mọi người phấn chấn chuẩn bị lúc chiến đấu, đại địa đột nhiên một trận rung rẩy, bầu trời bên trong truyền đến một trận đến từ man hoang cổ thú tiếng gừ, giống như là gầm rú, Diệp Lam theo âm thanh nhìn Trưởng mi trưởng lao đối với Bạch trưởng lão khẽ gật đầu phía sau, hai người trực tiếp nháy mắt dịch ra phương hướng tiến đến xem xét tình huống. Diệp Lam cùng Thiên Tầm trưởng lao thấy bọn họ hai người đều đi, chính mình tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, liền theo chuyển đến phương hướng của thanh âm đuổi theo. Trải qua hoang địa về sau Diệp Lam rất nhanh liền tìm tới âm thanh nơi phát ra, phía trước giống lên một tiếng vậy mà đến từ một đầu đã diệt tuyệt hung thú trong miệng. Thử tinh hổ. Không nghĩ tới vậy mà là Tử tinh hổ. Cái này cấm địa bên trong vậy mà còn có bực này hung thú, không nghĩ tới a. Vậy mà có thể tại chỗ này đụng phải diệt tuyệt hung thú. Tử tinh hổ Diệp Lam từng tại trong thư tịch từng có hiểu một chút, chính như tên của nó đồng dạng, toàn thân đều là màu tím vây lưng bên trên dài hai đội phi thường to lớn cánh, mà còn hắn xương cốt ở trên đều mọc đầy màu tím thủy tinh, liền trên đỉnh đầu sừng thú cũng là từ thủy tinh. Những này thủy tinh linh lực gần chứa trình độ, muốn so tu si trong tay thượng đẳng linh thạch còn muốn trân quý, trên cơ bản có thể nói là vô giới chi bảo, một khi nắm giữ một cái tử tinh hổ, chứ không nói phát nhanh, liền ngày sau tài nguyên tu luyện cơ bản đều có thể không cần quan tâm. Tử tinh hổ đang cùng mười mấy tên ma tộc chiến đấu, trên thân sớm đã không biết bị bao nhiêu tổn thương, vì phòng ngừa tử tinh hổ bay đi, Ma tộc người thậm chí đưa nó cánh đều cho bẻ gãy, tử tinh hồ không nghĩ rơi vào bọn họ trong tay, một mực tại thể sống chết chống cự, trên đầu sừng thú tử thủy tinh cũng đều được gãy. Những cái kia ma tộc người một mực xoay quanh tại tử tinh hồ bên cạnh quay dối tập kích, đánh tử tinh hồ khổ không thể tả không nói, còn không có biện pháp bắt bọn hắn lại, chỉ có thể liên tục gầm thét, tốt tại những này ma tộc người cũng biết tử tinh hồ chân quý trình độ cũng không có bên dưới quá nặng tay, chỉ là đem Tử Tinh Hổ làm bị thương phòng ngừa hắn chạy trốn, không có nói trực tiếp xuất thủ muốn hắn tính mệnh, bởi vì Tử Tinh Hổ chỉ cần còn sống, liền có thể vô hạn sinh sản Tử Thủy Tinh, nhưng nếu là chết cái kia trên thân Tử Thủy Tinh chính là duy nhất một lần. Dùng xong liền thật không có, mà còn Tử Tinh Hổ có một cái đặc tính, chính là nó sản xuất ra Tử Thủy Tinh, chỉ cần Tử Tinh Hổ còn sống, không quản Tử Thủy Tinh bên trong linh lực có hữu dụng hay không xong, trải qua thời gian chữa trị, đều có thể khôi phục gần chữa trong đó linh lực. Những loại ma tộc bên trong người, đoán chừng đánh chính là một cái ý niệm như vậy, đem Tử Tinh Hổ bắt sống sau đó nuôi, biến thành trọng thương. Phong ngừa nó tự sát hoặc là chạy trốn, như vậy tàn nhận thủ đoạn Diệp Lam cũng không phải là chưa từng gặp qua. Lam Thiên tầm trưởng lão thấy cảnh này về sau, liền mắng bọn hắn không muốn mặt, muốn lên phía trước ngăn cản bọn họ phá hư, nhưng cứ thế mà bị Diệp Lam cho giữ chặt, nếu có thể tiến lên ngăn lại bọn họ, đoán chừng Bạch trưởng lão cùng Trưởng Mi trưởng lao đã sớm xuất thủ. Thế nhưng những cái kia ma tộc bên trong người, tu vi thấp nhất đều là luyện hư kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn là hơn 10 cái người, tại không biết bọn họ đến cùng có bao nhiêu người dưới tình huống, tất nhiên không thể tùy tiện xuất thủ. Bằng không đến lúc đó bọn họ không những cứu không được Tử tinh hộ, Hơn nữa còn có khả năng sẽ chôn vùi tại chỗ này, tuy nói bọn họ tu vi muốn mạnh hơn không ít, thế nhưng ai dám can đoan, Cái bên này không có ma tộc bên trong cao thủ. Tóm lại trước quan sát một chút làm định luận lại tổng không có chỗ xấu, huống hồ bọn họ hiện tại cũng không có muốn giết chết tự tinh hồ ý nghĩ, trước quan sát một chút lại làm kết luận cũng không muộn, cứu vẫn là muốn cứu, nhưng cũng muốn tại có thể bảo vệ tự thân an toàn đồng thời hành động, nếu không dạng này lố mãng sông đi lên cùng tặng đầu người không có bất kỳ cái gì khác nhau. Chương 226, Mạnh Nam, chương 226, Mạnh Nam. Gặp Diệp Lam ôm lại chính mình, Thiên tầm trưởng lão có chút nóng nảy nói: Tuyệt đối không thể để ma tộc bên trong người đạt được nó. Tử tinh hổ trình độ hiếm hoi không cần phải phu nói người cũng là biết do, nếu như bị ma tộc người lấy đi, còn không biết bọn họ sẽ bồi dưỡng được bao nhiêu cái ma tộc chiến sĩ. Không cần phải nói Diệp Lam tự nhiên cũng là biết do, thế nhưng cái này Tiên tầm trưởng lão so với mình còn muốn gấp gáp, Diệp Lam vội vàng khuyên bảo. Cứu khẳng định là muốn cứu, thế nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm, không nên quên chúng ta lần này đi ra ngoài nhiệm vụ chủ yếu. Mà còn tử tinh hồ hiện tại mặc dù bị bọn họ bắt được, chỉ cần chúng ta không bại lộ, luôn là còn có cơ hội đưa nó cấp cứu đi ra. Thiên tầm trưởng lão cũng có chút không hiểu hỏi. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Ta là biết lần này đi ra ngoài nhiệm vụ trình độ trọng yếu, thế nhưng ma tộc như vậy xem như ta nhịn không được. Nếu là không đem bọn họ giết đi, lão phu trong lòng không thoải mái, vô cùng không thoải mái. Nói xong không đợi Diệp Lam kịp phản ứng, Thiên Tầm trưởng lão cái thứ nhất liền vào tới, cái này liền xem như kịp phản ứng, kéo cũng, kéo không được a. Diệp Lam nhìn xem xông đi lên Thiên Tầm trưởng lão, chỉ vỗ chán thầm nghĩ hỏng chuyện lớn, chỉ thấy Thiên Tầm trưởng lão lấy ra xương ống roi đối với gần nhất một người hung hăng quát tới, xương ống roi cùng mọc mắt giống như, đường kính đối với mục tiêu năm tới. Ma tộc người phản ứng không gấp, căn bản là không ngờ đến sẽ có người tới đánh lén bọn họ, phòng bị không gấp đồng thời trực tiếp bị Thiên Tầm trưởng lão cốt tiên cho xuyên qua lồng ngực. Tại nhìn thấy người tới về sau trong đó 5 người đem tử tinh hổ vệ khốn, còn lại 4 người chuyển biến mục tiêu, tập trung vào Thiên Tầm trưởng lão, ma tộc bên trong thân thể bên trên lập tức kích phát ra hào quang màu xế lục, tốc độ tương đương nhanh. Tả Hữu chạy nhanh đồng thời một trái một phải giáp công Thiên Tầm trưởng lão. Thấy thế Diệp Lam cũng không có khả năng ngồi cho chết, Thiên trưởng lão lây chống đỡ một chút bốn tự nhiên là vô cùng cố hết sức, tuy nói còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng chống đỡ cũng có chút khó khăn. Diệp Lam đem hấp nhận nắm chặt Tại bọn họ bị đánh lén nháy mắt Diệp Lam trực tiếp lách qua khoảng cách, chạy thẳng tới giam giữ Tử Tinh hồ 5 người chỗ nào tập kích mà đi. Không nghĩ tới chính là tại bọn họ bị đánh lén thời điểm, cũng đã làm tốt để phòng chuẩn bị, Diệp Lam đang muốn động thủ sát thực có chút khó khăn, nếu không phải hấp nhận tự mang kỹ năng đột thứ tập kích, chắc hẳn Diệp Lam căn bản không thể có cận thân chiến đấu cơ hội. Ken, Diệp Lam xuất kích đâm xuống đồng thời bị ma tộc một người trong đó lập tức che giấu tại trong bóng tối, Diệp Lam sát thực không dễ dàng phát giác, thế nhưng một khi rời đi chỗ bóng tối, Diệp Lam sẽ bị bại lộ, ma tộc bên trong người đến đều là cao thủ, cùng những tiểu lâu la kia tự nhiên không thể lãnh động. Tại Diệp Lam lộ ra thân ảnh đồng thời liền bị phát giác, một cách không có đến tay Diệp Lam cũng không dám trì hoãn, nháy mắt thoát thân một lần nữa nuốt ở trong bóng tối. Nha, thật đúng là không nghĩ tới, vậy mà còn có một cái chuột nhỏ tại chỗ này. Ma tộc cao thủ lại biết Diệp Lam tập kích phương thức về sau, nháy mắt thay đổi phòng ngự tư thái, 5 người lưng tựa lưng, phòng thủ Diệp Lam đột nhiên đánh lén, cứ như vậy căn bản không cho Diệp Lam một cơ hội nhỏ nhoi. Lập tức Diệp Lam cũng là vô cùng đau đầu, cái này năm cái ma tộc cao thủ tu vi gần như cùng chính mình hầu như đều là luyện hư kỳ tu vi, mặc dù không phải đại viên mãn, nhưng cũng không thể lấy coi thường. Diệp Lam bất đắc dĩ, lúc này đi ra rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng chỉ cần chính mình không bại lộ, bọn họ lấy chính mình cũng không có biện pháp, ám sát coi trọng tất nhiên chính là kiên nhẫn, chờ đợi thú săn lộ ra nhược điểm của hắn, Diệp Lam liền mới có thể bắt lấy cơ hội, một kích thành công. Hiện tại song phương đã lâm vào trạng thái rằng co bên trong, thế nhưng Diệp Lam biết, nếu như lúc này chính mình nếu là tại không nghĩ điểm biện pháp, thiên tổng trưởng lao sớm một đều sẽ thua trận Hiện tại mặc dù còn có thể giấy rùa rằng co một hồi, nhưng thiên tầm triệu lao tất nhiên không có khả năng đem đem bọn họ đều cho miểu sát, kéo đi xuống chỉ có thể gây bất lợi cho bọn họ. Thúng chi một khi thiên tầm trưởng lao thua trận Diệp Lam cũng chỉ còn lại một cái kết quả. Đó chính là chết. Vâng anh. Đang lúc Diệp Lam không biết phải làm gì thời điểm, bầu trời bên trong đống nhiên hạ xuống tới một người, đem lưng tựa lưng 5 cái ma tộc cao thủ toàn bộ chân hai trên mặt đất đất vàng bay lên bị làm có chút lộn rộn. Thấy rõ bóng người về sau Diệp làm kem chút mở miệng hô to đầu động, nửa ngồi tại trong hố sâu người vậy mà là Bạch Mi trưởng lão, lúc này hắn bộ dáng quả thực có thể dùng mãnh nam đến hình dung. Hai tay bắp thịt vô hạn phát đạt, cùng tên cơ bắp thật là có liều mạng, nhưng cùng thân thể hắn hoàn toàn không xứng đôi, hơn 60 tuổi lao đầu thân thể yếu đuối không được, thế nhưng hai tay thô to không nói còn vô cùng có sức mạnh, cái này không bị nói quái vật mới là lạ chứ. Trưởng Mi trưởng lao ông tay áo đã hoàn toàn bị chống đỡ nát, nói hắn là tình tinh đều không quá đáng, hai tay chống tại trên mặt đất hành động, ma tộc cao thủ trận hình phòng ngự bị tách ra về sau. Diệp Lam cũng là bắt lấy cơ hội, còn không đợi bọn họ kịp phản ứng. Diệp Lam nháy mắt xuất kích, tìm cách mình gần nhất một người, trong tay hắc nhận nháy mắt vạch phá hắn giết hầu. Lập tức Diệp Lam liền một lần nữa che giấu tại bóng tối bên trong, bị cắt tiết hầu ma tộc che lấy cổ họng của mình không phát ra được thanh âm nào, cho đến tử vong đều không có thấy rõ giết hắn người dung mạo ra sao. Bịch. Cả người Trừng Hai mắt ngã trên mặt đất, bởi vì Diệp Lam động tác rất nhanh, cho đến hắn ngã trên mặt đất về sau hết dịch mới chảy ra, còn lại bốn cái ma tộc bên trong người nhìn thấy đồng bạn chết về sau, sắc mặt liền dị thường khó coi. Muốn nói rõ tranh ám đấu bọn họ ngược lại là không có sợ hãi. Tối thiểu nhất còn có thể nhìn thấy người ở nơi nào, còn có thể đánh lên một tá, thế nhưng đối với Diệp Lam tập kích bọn họ hoàn toàn thúc thủ vô sách, căn bản khó lòng phòng bị. Ai cũng không biết, sẽ tại lúc nào sau lưng sẽ đứng một người, đưa bọn họ vào chỗ chết, lập tức bọn họ cũng là hoàng hốt sắc, Tạ Hữu xem xét đồng thời còn muốn phòng bị người trước mắt hình ngôi sao. Chiến đấu đánh vang náy mắt, Thiên Tầm trưởng lao dây mất một cái, Diệp Lam cũng nắm lấy cơ hội tập sát một người, hiện tại bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ còn lại 8 người, áp lực đối với Diệp Lam bọn họ mà nói đến là giảm bất khứu. Bạch Mi trưởng lão sau khi hạ xuống, gặp Diệp Lam xuất thủ tập kích đã được, cũng không cho ma tộc bên trong người máy sẽ, hai tay nâng lên đồng thời hung hăng chụp về phía một người trong đó, ma tộc cao thủ kịp phản ứng đồng thời, sau lưng cánh nháy mắt mở ra. Tránh né xong cái này, một kích liền chuyển đổi phương hướng, trong tay màu đen lưới kiếm đối với trưởng Mi trưởng lão cánh tay đâm tới, nhưng ai biết trưởng Mi trưởng lão căn bản không có muốn tránh né ý tứ, dựa thế trực tiếp nắm chặt nắm đấm hung hăng đập tới. Gặp như vậy phản ứng, ma tộc người thấp giọng cười một tiếng, lưới kiếm là đen tinh tiết sắt luyện chế tạo, càng là trải qua ma chú gia trì, dùng nhục thể cùng hắn chạm vào nhau cái này không phải là là đang chịu chết sao? Đừng nói xuyên qua nhục thể, liền xem như cứng rắn nhất tảng đá hắn cũng có thể lâm xuyên. Nhưng người nào biết kết quả hoàn toàn không phải hắn có thể suy nghĩ một chút như vậy thuận lợi, làm cả hai va nhau đụng về sau, ma tộc cao thủ trực tiếp bay rất ra ngoài, kiếm trong tay lưỡi đao cũng tương tự gây thành hai nửa. Chương 227, nữ ma đầu, chương 227, nữ ma đầu. Wen, liền với mấy tiếng trầm đục câm thanh, vừa rồi tiến công ma tộc người bị trưởng mi trưởng lao trực tiếp đánh bay, thân hình cùng một cái đổ xuống sông xuống biển tảng đá tương tự, tại trên mặt đất bắn đi ra, đạn qua địa phương không một không lưu lại một cái hô to. Rãy rủa lấy muốn đứng lên. Thế nhưng trên thân xương cơ bản đều đã bị đập nát, đứng lên không đi hai bước liền ngã trên mặt đất, trong miệng phun máu tươi không nói, còn tại hung hăng rên tỏ khổ. Mặc dù không có chết, nhưng hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu, cũng chỉ có thể chờ mặc người chém giết, Diệp Lam đến là trở thành siêu cấp nhặt nhạnh chỗ Tố Vương, gặp hắn còn chưa chết hẳn, trực tiếp che giấu đến hắn chính phía dưới, một đao kết liêu hắn tính mệnh. Tất nhiên sống đều thống khổ như vậy, liền để Diệp Lam giúp hắn giải phóng a, hiện tại đối với hắn mà nói, chết đúng là muốn so còn sống chịu. Toàn thân xương cốt vỡ vụn thống khổ người khác có thể không biết, thế nhưng Diệp Lam cũng sẽ không không biết, lúc ấy chính mình kém một chút liền phải chết, nếu không phải lão quái vật xuất thủ cứu rút, có thể đều không có hôm nay hắn. Nhưng Diệp Lam vẫn là chủ quan, vốn chỉ là nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng làm sao biết, hắn sớm đã bị người theo dõi, tại đi ra một nháy mắt liền bị ma tộc cao thủ bắt lấy cơ hội. Hiu. Tiếng xe gió lên đồng thời, Diệp Lam nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng rời đi nguyên lai like địa phương, né tránh về sau cái này mới nhìn đến, nguyên bản chính mình chiếm đoạt cái này vị trí bên trên đã cắm đầy mấy cây châm nhỏ. Trên đất đất vàng đang bị chậm rãi hòa tan nan ngọn. Từ từ thanh càng làm cho người cảm thấy một trận không rét mà run, lúc ấy nếu không phải Diệp Lam phản ứng rất nhanh, có thể hiện tại liền đổi thành trên người hắn tư tư rung động. Diệp Lam đối đầu ma tộc làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà là cái nữ, nhìn hắn mê hồn tư thái, đến là để Diệp Lam vang lên mợ đỡ sạn nữ vương. Hắn nhất người quả nhiên vẫn là nữ nhân. Xuất thủ hung ác không nói còn vô cùng tra tấn người, cái này nếu là chúng chiêu, đoán chừng lúc này đều biến thành nước, Diệp Lam không dám tin thường, muốn che giấu đến trong bóng tối đi là hoàn toàn không thể nào. Trừ phi hai người bọn họ kéo dài khoảng cách, nếu không Diệp Lam thời gian căn bản không đủ dùng. Chính mình trốn vào bóng tối cần 3 giây thời gian, mà nàng xuất kích thả ra độc châm cũng chỉ cần 2 giây không đến thời gian. Huống chi nàng đã để mắt tới chính mình, đang suy nghĩ thoát ly công kích dây dừa phạm vi là hoàn toàn không có khả năng, Diệp Lam cũng chỉ đành kiên trì đi chống đỡ nàng. Tiểu tử thối, tỉ tỉ cấp dưới cũng không phải người muốn giết liền có thể giết ta. Chẳng bằng hai người chúng ta làm trò chơi a. Nữ nhân uốn éo cái mông hướng về Diệp Lam từng bước từng bước đi tới, nhìn thế nào đều đều để Diệp Lam cảm thấy trong lòng một trận hốt hoảng, thậm chí liền trên cánh tay lông tơ đều dựng đứng lên, nữ nhân này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Loại này cảm giác tựa như là lần trước đụng tới mở dở xa cảm giác đồng dạng, Diệp Lam một bên lui lại, một bên cười nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ngay vẫn là cách ta xa một chút a, làm cho chơi sự tình gái vẫn là tìm cái kia lao đại gia đùa với ngươi à, ta cảm thấy bọn họ muốn so ta có ý tứ nhiều. Gặp Diệp Lam như vậy lý do, nữ nhân che miệng một trận cười duyên nói, mấy cái lao già họng hẹ có gì vui, ngược lại là ngươi. Như thế tuổi trẻ không nói, làn ra còn như thế nó đấy. Chờ tí tỉ, tỉ bắt lại ngươi, liền muốn nếm thử là cái gì tư vị. Nghe nói nhân loại tu luyện dạng huyết độc thật là tốt ăn đâu. Vừa dứt lời nữ nhân liền trực tiếp hướng Diệp Lam phương hướng nào tới, thân hình cũng theo đó bỗng nhiên biến ảo, Diệp Lam kinh hãi đồng thời vội vàng tránh đi, làm nữ nhân tiếp cận Diệp Lam lúc hắn có thể cảm giác đến một cỗ mùi hôi thối vô cùng dày đặc. Kém chút trực tiếp cho Diệp Lam hun đi qua, tốt tại hắn phản ứng rất nhanh, trực tiếp đem khíu giác hệ thống cho đóng lại, bằng không, cái này không đợi đánh, đoán chừng liền trực tiếp bị hun mất đi sức chiến đấu. "Ta nói lại đi, ngươi đây là bao nhiêu ngày không có tắm, trên thân một cố cái gì mùi lạ, ta không đánh với ngươi." "Ngươi biến thành người khác đến, dùng vũ khí sinh hóa có thể là phản quy, liền tính ngươi thắng cũng là thắng mà võ." Nói xong Diệp Lam không những né tránh nữ ma đầu tập kích, còn liên tục lay hay đôi tay này, bày tỏ cái này thái độ của hắn, nữ ma đầu tựa như cũng biết trên người mình hư vị, gặp Diệp Lam trực tiếp đâm thủng, không khỏi giận dữ đến. Tuốt một cái răng nhanh răng nhọn tiểu tử. Sắp chết đến nơi dám còn có gan chêu chọc tỷ tỷ. Giống. Nữ ma đầu nổi giận gầm lên một tiếng, răng bén nhọn vô cùng, sợ rằng đây mới là nàng hiện tại chân chính răng dấp, tại nàng há mồm mấy mắt, trong miệng phun ra một cỗ màu xanh vật thể, nhẹ nhàng tại bốn phía tản ra. Tiếp xúc đến là cây toàn bộ đều nháy mắt khô heo xuống, nằm dưới đất vị tia thương binh căn bản chưa kịp né tránh. Bởi vì muốn trốn cũng không tránh được, Sương Mù tại đem thân thể của hắn bao phủ về sau, vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, liền tứ cận bãi đều không thừa bên dưới. Diệp Lam bị dọa một cái cơ linh, cái này hoàn toàn không có cơ hội gần người, dù độc người chẳng lẽ đều như thế buồn nôn sao? Diệp Lam liên tiếp lui về phía sau đồng thời, trước người màu xanh Sương Mù lại đi theo bắt đầu chuyển động. Không quản Diệp Lam tốc độ nhanh bao nhiêu, Sương Mù luôn là có thể cùng định vị đồng dạng đi theo hắn chạy, Diệp Lam lập tức hiểu rõ ra, chính mình phía trước không chạy còn tốt, những Sương Mù này sẽ cùng theo thân thể của mình rung động lúc kéo theo không khí đến tìm, tìm chính mình. Cứ như vậy vô luận tốc độ của mình nhanh bao nhiêu đều là không có ích lợi gì, Diệp Lam trong lòng cái kia khổ à, cái này còn không có cùng người vượt qua nhật đâu, chỉ riêng đảm mệnh, muốn trách thì trách thiên tầm lao đầu kia, khoe khoang. Đem chính mình hướng trong danh mang không nói, hiện tại còn đụng tới cái nữ biến thái, đụng một chút lại muốn ăn hắn muốn thường là tư vị gì, cái này đổi lại là người nào đều chịu không được a. Cái này chỉ riêng chạy xuống đi tuyệt đối không phải biện pháp, sau lưng lúc xông độc, lại sau này chính là nữ biên thái, Diệp Lam có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, lập tức Diệp Lam trước mắt, lập tức vừa chạy vừa đối với sau lưng biến tiến quá. Tỉ tỉ ta sai rồi đừng đuổi theo, đem thần thông thu dễ thương lượng, ta biết trên người ngươi có vị là ngươi luyện độc lúc tạo thành, ta có thể giải quyết mùi trên người ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta muốn ta làm gì cũng được. Diệp Lam cũng không lốc, biết đánh không lại chắc chắn sẽ không đi đón đánh, với hắn mà nói tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt, quả nhiên khi nghe đến Diệp Lam tiếng cầu xin tha thứ về sau, nữ nhân quả nhiên không đổi. Đem nữ sắc khói thu hồi phía sau, Diệp Lam cũng không đang lẩn trốn mệnh, nhưng bọn hắn hai người thủy chung là duy trì một khoảng cách, Diệp Lam sợ nàng tính tình đại biến, đem chính mình cho xé đi. Tiểu tử ngươi nói là sự thật, trên người ta mụi vị này ngươi biết là chuyện gì xảy ra? lại biết biện pháp giải quyết. Quả nhiên đây mới là nàng chú trọng nhất vấn đề, Diệp Lam không nói lời nào vội vàng hung hăng gật đầu, bày tỏ mình có thể giải quyết. Nữ ma đầu chậm rãi tới gần Diệp Lam, móng tay thật dài vạch qua Diệp Lam gương mặt nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi nhưng không cho phép trêu đùa tỷ tỷ a. Bằng không tỷ tỷ sẽ đem ngươi ăn liền xương đều không thừa bên dưới." Nói xong nữ nhân còn liếm bông núc núc ở môi, thật dài lưỡi vừa đi vừa về gảy, Diệp Lam toàn thân đều nổi ra gà. Chương 228: Vợ hi đi tôi ngài, chương 228: Vợ hi đi tôi ngài. Tốt tại cái này nữ biến thái vô dụng lưỡi liếm mà mình, bằng không Diệp Lam muốn tự tử đều có. Thấy nàng tấm này chưa từng gặp qua tiểu thị tươi răng, dớp, Diệp Lam vội vàng đem ngắt lời nói: "Thân thể độc tố quá thừa, dẫn đến thân thể cơ chế biến đến dị, cho nên thân thể ngươi bên trong sẽ chuyển tới dạng này mùi, bất quá không phải vấn đề nan giải gì, chỉ cần đúng bệnh làm thuốc, ba cái đợt trị liệu liền có thể nhìn ra hiệu quả đến." Lúc đầu còn tưởng rằng Diệp Lam chỉ là tại mộng nàng, trước khi chết cầu xin tha thứ mà thôi, chính mình cũng không có báo hy vọng quá lớn có thể tốt, cũng chỉ là nghị trêu chọc một cái Diệp Lam, sau đó giết chết hắn mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới hắn lời nói hoàn toàn chính xác. Mình bình thường sẽ ăn một chút độc tố khá cao thực vật, dùng để tăng lên chính mình chứng khí công pháp, càng độc thực vật, nàng chính là càng thích, đối với nàng tu vi càng là có thể có tăng lên rất nhiều. Thế nhưng về sau tác dụng phụ cũng theo đó càng ngày càng rõ ràng, thân thể thỉnh thoảng sẽ bài tiết đi ra một chút mùi thối, chính mình cũng tìm không được nguyên nhân, cái này mới đưa đến tại ma tộc bên trong một mực không người nào nguyện ý cùng hắn kết hợp. Càng không có người nguyện ý tiếp cận thích nàng, cái này mới đưa đến nàng tâm lý vật vẹo, thành hiện tại bộ dáng này, thế nhưng hiện tại Diệp Lam lại nói cho nàng, chính mình bệnh có thể được đến trị liệu, cái này chẳng lẽ không phải là trời ban nha. Tiểu tử ngươi là thế nào biết rõ? Nếu là ngươi có thể trợ giúp tỷ tỷ đem trên thân bệnh trị liệu tốt, ngươi giết chết thủ hạ ta sự tình ta có thể không tính đến, đồng thời ta có thể tha cho ngươi một cái mạng." Nói xong miệng của nữ nhân vai diễn làm nâng lên, lúc đầu không cười còn tốt, thế nhưng hiện tại cười một tiếng Diệp Lam cảm giác là càng thêm quỷ dị, cái này đêm hôn khuya khoắc nếu là bỗng nhiên thấy được như thế khuôn mặt, đoán chừng có thể trực tiếp liền bị dọa đi qua. Đều trực tiếp tỉnh xuất thủ. "Có thể, mà còn ta chỗ này còn có dự bị thuốc, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng, bất quá tỷ tỷ nhưng muốn nói lời nói lời, tha tính mạng của ta." Diệp Lam giả dở như lấy lòng giáng dốc. Hung hăng nói tốt, càng là cho nàng một cái bảo đảm, nói chính mình thân liền có mớn, nghe xong Diệp Lam nói như vậy, nữ ma đầu cũng là vội vàng đáp ứng. Lập tức Diệp Lam lấy ra một bộ bị giấy dầu bao quanh bột màu trắng đưa cho nữ nhân, nữ nhân đem sau khi nhận lấy con mắt chuyển hai lần, trực tiếp đem giấy dầu đóng gói mở ra, đem nhét vào Diệp Lam trong muồm. Diệp Lam đã muốn giãy rủa, nhưng hết thể đều đã chậm, kỳ thật Diệp Lam giãy rủa cũng chỉ là cố ý mà thôi, thật tình không biết Diệp Lam trong lòng sớm đã vui mở lời nói, đưa cho nữ nhân cái kia một bao bên trong, là Diệp Lam từ hệ thống trong thương thành mua đường mà thôi. Đã sớm biết nữ nhân sẽ không dễ dàng tin tưởng mình, khẳng định sẽ bắt hắn làm thí nghiệm, cái này mới sớm chuẩn bị một bao, giấy rùa một lúc sau, Diệp Lam dứt khoát cũng không cần nữ nhân nắm lấy miệng của hắn, trực tiếp chủ động đem nút vào. Sau đó đem túi giấy dầu ném xuống đất nói. Không có độc. Hú hổ tỷ tỷ ngươi không phải liền là ăn độc nha. Cái này có cái gì tốt lo lắng, ngươi nhìn ta đây không phải là không có chuyện gì nha. Chỉ là đáng tiếc ta chỉ có ba bao, hiện tại ngươi lãng phí một bao, còn có hai túi ngươi liền xem như ăn, hiệu quả cũng sẽ không quá rõ ràng Nữ nhân nghe đến Diệp Lam giải thích cũng là triệt để trầm tĩnh lại, chỉ bất quá trong mắt nhìn hướng trên mặt đất ném xuống giấy dầu có chút hối hận, lúc ấy chính mình nếu không đa nghi như vậy không phải tốt, huống hồ chính như cùng Diệp Lam nói tới, chính mình toàn thân đều là độc, còn sợ hại hắn ra vẻ phải không? Tin rằng ngươi cũng không dám ra vẻ. Xem đại ngươi thật thành thực ý phân thượng, ta hiện tại tin tưởng ngươi, đem còn lại lấy ra đi. Nói xong nữ nhân quần tay, một bộ vô cùng cao ngạo tư thái nhìn xem Diệp Lam, hiện tại Diệp Lam tính mệnh đều bóp tại trong tay nàng, nàng không cao ngạo còn có ai cao ngạo. H chi hai cái kia lão đầu sớn muật đều là một cái chết, Diệp Lam tự nhiên cũng chạy không được. Thấy thế Diệp Lam boss mỉm cười một tiếng, đem sớm đã chuẩn bị xong hai túi thuốc đưa cho nữ nhân, lập tức nữ nhân không cần suy nghĩ trực tiếp đem hai túi thuốc một cái nuốt vào, làm nàng hoàn toàn ăn hết về sau, Diệp Lam lớn tiếng không không tốt nói: "Ai nha, cái này, đây cũng không phải là ngươi như thế ăn a, ngươi làm sao nóng lòng như thế, đều nói ngươi muốn dựa theo ta cho ngươi đợt trị liệu ăn, ngươi làm sao lại là không nghe đâu? Ăn như vậy đi xuống sẽ, sẽ?" Diệp Lam giả vờ như thẹn thùng lại sợ hai dáng dấp ở một bên quên can, gặp Diệp Lam bộ dáng như vậy, nữ nhân cũng có chút sợ hai nói: "Sẽ như thế nào? Ngươi ngược lại là nói a?" Có phải là trên người ta bệnh liền trị không hết? Diệp Lam giả vờ như thẹn thùng dáng đáp nói: "Cái này một cái gói thuốc ăn hết đối tỷ tỷ bệnh có chỗ tốt, thế nhưng hai túi thuốc cùng một chỗ ăn tuy nói sẽ hữu hiệu quả, thế nhưng cái này liền trở thành độc a, mà lại là muốn mạng." Nữ ma đầu nghe đến độc cái này chữ thời điểm, lông mày nháy mắt mở rộng, một mặt kinh thường nói: "Cắt. Ngạc nhiên, biết tỷ tỷ là ăn độc ngươi còn sợ gì chứ? Cái này nếu là độc càng tốt, còn có thể để kết giới tăng cao tu vi đâu, tỷ tỷ không trách ngươi. Nhìn ngươi cho tỷ tỷ chữa bệnh phấn thượng, tỷ tỷ có thể để ngươi chết thống khoái chút." Nữ ma đầu sắc mặt thay đổi bất thường, sắc ý nháy mắt bạo phát đi ra, móng tay giải trực tiếp nhắm ngay Diệp Lam trái tim ra đỏ đi, xem ra tình thế bắt buộc, nhưng ai biết Diệp Lam khỏe miệng có chút bôi thuốc, lách mình tránh đi phía sau, dựa vào tại trên cảnh cây nói: "Biết ngươi không sợ độc, thế nhưng ta dùng cũng không phải cái gì độc giơ a, là một loại vô cùng phổ biến thuốc sổ, cái này có thể không thể là độc a? Mà còn ta còn tăng lớn liều lượng nha." Thuốc sổ ở cái thế giới này không hề tồn tại, nữ ma đầu cũng không biết là cái gì, nhưng nhìn Diệp Lam sắc mặt liền cũng biết tuyệt đối không phải rất tốt sự tình, liền đối với Diệp Lam gầm thét lên: Sắp chết đến nơi còn dám làm càn như thế. Đợi ta đảo trái tim của ngươi làm người mà ăn. Ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta gọi ồn ảo. Có thể là ai ngờ còn không đợi nàng nói xong, hai tay che lấy bụng của mình không ngửi từng tiếng kêu dây lên, thậm chí liền trên chán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, hình thái càng là biến ảo thành bắt đầu răng rớp, nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Nhân loại! Ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì? Ta! Chết! Chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, nữ ma đầu còn muốn giết chết dịp làm, có thể một điểm khí lực cũng không dùng tới Một cái tay ôm bụng, một cái tay che lấy cái mông, bộ dáng khoan hay nói, muốn nhiều buồn cười có nhiều buồn cười, Diệp Lam vây tay đối nữ ma đầu nói: "Nhìn không nổi liền đi giải quyết thôi, bằng không chờ sẽ bạo phát đầy đúng quần đều là." Nói xong Diệp Lam còn chậc chậc hai tiếng, đầy mặt vết bỏ, một lần còn vây tay đối nữ ma đầu làm ra một bộ tạm biệt động tác. "Còn chờ cái gì đâu? Vọt hi đi thôi ngài sao?" Vừa dứt lời, nữ ma đầu nháy mắt vọt ra ngoài, sau một lát liền biến mất không thấy bóng người, chỉ có thể từ trong bụi cây nghe đến từng tiếng kêu thảm gầm còn vừa đang nôn khan. Diệp Lam miệng cười, cười cười, cái này mới vô vô tay đắc ý nói: cùng tiểu ra đấu. Lắc lư không chết ngươi, ta đều phải theo họ ngươi. Vừa vặn ba vị trưởng lão cũng đều giải quyết xong chiến đấu, có Bạch trưởng lão chuẩn bị ở sau tập kích cái kia ma tộc không có người dẫn đầu, nháy mắt tán dã. Chương 229, thu phục tử tinh hổ, chương 229, thu phục tử tinh hổ. Thiên tầm trưởng lão gặp nữ ma đầu chạy đi phương hướng, liền vén tay áo lên muốn đi kết liễu nàng, Diệp Lam vội vàng đem nó lại, bằng không lão đầu tử này tuyệt đối sẽ hơn 10 ngày ăn không vào đồ vật đi. Gặp Diệp Lam hắn không cho hắn đi, lão đầu có chút khó hiểu nói: "Ngươi làm gì ngăn đón ta? Cái này ma tộc ma đầu là lĩnh đội" tuyệt đối không thể thả đi, thiếu một cái liền ma tụ người, chúng ta mấy người liền sẽ thiếu một phần nguy hiểm. Diệp Lam gật đầu bày tỏ chính mình biết, cái này mới giải thích nói. Tiên Tâm đi, nàng hiện tại muốn so chết còn khó chịu hơn, đoán chừng sống không được mấy ngày liền thấy thượng đế đi. Nói lời này đồng thời, Thiên tầm trưởng lão tựa như người thấy cái gì quá dị mùi, nhưng là lại không rõ, còn Phi Thường nghiêm túc hít hà, nhưng cảm giác không thích hợp phía sau, vội vàng chỉ vào Bạch trưởng lão cùng trưởng mi trưởng lão nói, hai người các ngươi không phải thật đã có tuổi đi, người lớn như thế vậy mà đi kéo trong túi quần đi. Phúc. Diệp Lam trực tiếp cười phun nhưng cảm giác không thích hợp, vội vàng che miệng, nhưng thân thể còn tại hung hăng run rẩy, mà Tiên Tầm trưởng lão đây là nắm lô mùi hướng Diệp Lam bên người nhích lại gần, còn tại Diệp Lam bên tai nói: "Ta về sau nếu là hướng hai người bọn họ như vậy mất mặt, sống đều không cần sống, đến lúc đó tiểu tử ngươi trực tiếp cho ta đưa đi được, sống cũng là bị tội." Ha ha ha. Nghe đến thiên Tầm trưởng lão câu nói này, Diệp Lam thật không có kéo các ở, trực tiếp bật cười, Bạch trưởng lão cùng trưởng Mi trưởng lão cũng là có chút mực, cái này hêm đẹp có hay không đi vẽ đút cờ làm sao sẽ có cứt mùi thối, nói xong quay đầu nhìn thoáng qua chính mình cái mông, cũng không có gì trạng. Bất quá cái này mùi thối quả thật có chút khó nhịn, Bạch Trưởng lão còn có chút không sắc thực tin nhìn thoáng qua trường Mi Trưởng lão nơi đúng quần, hoài nghi có phải là từ Trưởng Mi Trưởng lão trên thân chuyển ra tới. Gặp mấy người bộ dáng như vậy, Diệp Lam vội vàng đi ra hòa giải nói: "Không có không có, không phải là các ngươi nguyên nhân, là trước kia truy ta cái kia nữ ma đầu trên thân phát ra tới mùi thối, ta cho nàng hạ điểm gia vị để nàng ăn, đoán chừng hiện tại ngay tại trong rừng cho những cây tối kia bón vấn đâu." Thế nhưng Diệp Lam cũng không có nói cho bọn họ, nữ ma đầu ngay tại vỏ hi, Diệp Lam cũng là sợ bọn họ lớn tội chịu đựng không được tra tấn, cái này mới ngăn đón bọn họ không cho đi. Gặp Diệp Lam như vậy như vậy, bọn họ liền cũng không tốt quá mức tích cực. Đúng. Người phía trước nói kia cái gì gặp Thượng đế là có ý gì? Thượng đế là ai? Đến nay không người dám tự xưng là đế, chẳng lẽ Diệp Tiểu Hữu nói tới Thượng đế là một vị nào đó đại năng? Thượng đế bọn họ tự nhiên không biết là người nào, dù sao thời đại khác biệt, có chút dùng từ Diệp Lam sẽ lơ đãng nói ra, cái này mới vội vàng giải thích nói. Thượng đế cùng Diêm Vương đồng dạng, chính là chết đi gặp người, lấy mạng, đại thể chính là ý tứ này, tốt không nói nhiều như vậy, vẫn là nhìn xem tự tinh hổ thế nào. Nghe Diệp Lam như vậy giải thích, tầm trưởng lão đến là hiểu rõ ra. Nói muốn đi nhìn Tử Tinh hồ vội vàng đi theo. Lúc này Tử Tinh hồ đã bị ma tộc người bắt lại, phía trên bị chuyên môn bắt ma thú lưới quò bó, không chỗ chạy trốn, trên thân khắp nơi đều là vết máu không nói, khí tức cũng vô cùng yếu ớt, Tại nhìn đến Diệp Lam đám người tiếp cận phía sau, Tử Tinh hồ liên tục gầm rú khè khè. Diệp Lam biết nó hiện tại vô cùng sợ hãi, thế nhưng chính mình cũng không có muốn ý tứ thương tổn hắn, Diệp Lam chậm rãi tới gần Tử Tinh hồ bên cạnh, một cái tay nhẹ nhàng đặt ở trên trán của nó vừa đi vừa về xoa xoa nói: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ không hại ngươi, ngươi không cần phải sợ cũng không muốn giãy ta cái này liền thả ngươi đi ra." Từ Tinh Hổ tựa như nghe hiểu Diệp Lam lời nói, cũng không có tại lộ ra răng nanh, đến là phi thường nghe lời nằm rạp trên mặt đất không có đang dãy rủa. Diệp Lam dùng hắc nhận đem bắt thú vật lưới cắt đức, loại này lưới đối với tu sĩ đến nói vô dụng, thế nhưng đối với có tu vi thú loại mà nói có lớn vô cùng tổn thương, không chỉ có thể hạn chế bọn họ năng lực, còn có thể đưa đến suy yếu hiệu quả, để những này thú loại không có chút nào dễ rủa năng lực phản kháng. Gặp Diệp Lam quả thật là thản nói đi, Từ Tinh Hổ biết chính mình đụng tới người tốt, cúi đầu tại Diệp Lam trên tay vừa đi vừa về lễ mề. Diệp Lam cũng phi thường yêu thích, một cái tay vỗ Từ Tinh Hổ đầu to, một lần nói: Về sau cẩn thận một chút, nhìn thấy người liền chạy, lần sau ngươi cũng không nhất định có thể đụng tới người tốt, bọn họ bắt lại ngươi khẳng định sẽ thương tổn ngươi, bất quá trên người ngươi hiện tại có tổn thương, đoán chừng cũng chạy không xa, huống hồ gần nhất nơi này không yên ổn, vẫn sẽ có người bắt người, chờ chữa khỏi tổn thương rồi hay đi. Tử Tinh Hổ cọ Diệp Lam bàn tay, thấp giọng hô hô 2 tiếng, bày tỏ toàn thân, sau đó Diệp Lam đem Vạn Thú Tháp lấy ra, đem Tử Tinh hồ thu vào, Vạn Thú Tháp bên trong linh lực vô cùng dùng vào thực tế tại linh thú tu luyện lại tính dưỡng. Tự nhiên là không thể tốt hơn địa phương, Tử Tinh Hổ cũng là linh thú một loại, chẳng qua là thời kỳ thượng cổ tồn lưu xuống mà thôi. Tự nhiên cũng có dùng, chỉ bất quá tại nó tiến vào vạn thú tháp về sau, kết quả chính là một loại khác. Tiến vào vạn thú tháp bên trong linh thú không có nói có thể có thoát đi, nhất định là sẽ bị thu phục, Tử tinh hổ tự nhiên cũng không ngoại lệ, vạn thú tháp bên trong hoàn cảnh là phi thường hấp dẫn linh thú, không có người nào có thể chống cự loại này lực lượng. Chỉ cần tiến vào tất nhiên liền sẽ lưu lại, trở thành Diệp Lam linh sủng, thế nhưng điểm này Diệp Lam không hề biết, sợ rằng Tử tinh hồ tại đi ra về sau tuyệt đối không thể rời đi vạn thú tháp. Làm Diệp Lam đem vạn thú tháp thả ra về sau, tiên tầm trưởng lão đám người đều chú ý tới. Nhìn thấy vạn thú thắp một khắc này, liền biết đây là ổ y bảo đẳng cấp, không nghĩ tới Diệp Lam trên thân còn có bực này pháp khí, trong lúc nhất thời có chút sợ hãi thán nói: "Tiểu Hữu trên thân đồ tốt thật đúng là không ít, tiện sát người khác a." Diệp Lam nhíu môi nói: "Làm sao? Người lao đầu tử là coi trọng tiểu tử trên thân pháp bảo, sẽ không muốn giết người đoạt bảo a?" Thiên tầm trưởng lao sách một tiếng nghiêng đầu nói: "Với có thể cũng quá xem thường ta lao đầu tử, mặc dù ta thích bảo bối, nhưng cũng không phải loại kia người a, là ta tự nhiên về ta, không phải ta lão phu tự nhiên cũng thấy không thèm." Nói xong tiên tầm trưởng lão có chút không vui nói: Ngươi nói như vậy lao phu nhưng là để ý. Ngươi đây là tại hoài nghi chúng ta nhân phẩm, nói chuyện không chính cống A. Bạch trưởng lão cùng trường mi trưởng lao đến lúc đó không có nói cái gì, trực tiếp tìm cái sạch sẽ một chút địa phương khôi phục linh lực dưỡng thương. Thiên tầm trưởng lao đến là có chút không muốn, một mực đang giải thích, bày tỏ nhân phẩm của mình không có vấn đề. Diệp Lam cũng là phốc cười nói. yên tâm đi, ta nếu là không tín nhiệm các người tự nhiên không dám đem bảo vật lấy ra, các người đều là người một nhà, ta còn lo lắng cái gì. Nói đùa đâu đừng coi là thật. Thiên tầm lão vung vung tay có chút không vui Bày tỏ dạng này vui lùa có thể không mở ra được lập tức cũng không có cùng diệp lam nói nhiều cũng là tìm một nơi khôi phục linh lực nơi này là cấm điệu biên giới chỗ cũng đã đụng phải ma của người ai cũng không biết lúc nào sẽ lại lần nữa đụng phải thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất mới là nhân tuyển tốt nhất dùng không được một tiêu qua loa diệp Lam có hay không nhận đến tổn thương gì dứt khoát đảm đương lên phiên trực công tác đề phòng xung quanh chương 230 xui xẻo lao đầu chương 230 xui xẻo lao đầu ba ngày thời gian ba vị trưởng lao cái này mới đưa linh lực khôi phục xong xuôi cũng không phải là nói thương thế của bọn hắn Thế vô cùng nặng Tại cái này một vùng cấm địa bên trong, Diệp Lam có khả năng cảm giác được, nơi này như có cái gì cấm kỵ tại hạn chế bọn họ linh lực. Mặc dù nói nơi này địa phương linh lực vô cùng dư giả, có thể cùng Cửu Thanh Sơn nội môn đạo trưởng muốn so, thế nhưng bởi vì có hạn chế vấn đề, cái này mới đưa đến ba người bọn họ linh lực khôi phục phi thường chậm chạp. Tốt tại trải qua 3 ngày cố gắng, hiện tại trạng thái đều đã khôi phục lại như trước như vậy, trước hết nhất tỉnh lại là Bạch trưởng lão, thứ nhì là Trường Mi trưởng lão cùng Thiên Tâm trưởng lão. Bốn người dựa theo trên bản đồ lộ tuyến một đường tiến lên, kỳ thật Thanh Sơn cao tầng mới lão một mực không hề từ bỏ muốn tìm kiếm được thần khí suy nghĩ, thường xuyên lại phái một chút thân tín đệ tử tiến về tìm kiếm. Thế nhưng có rất nhiều đệ tử gần như đều chết tại cấm địa bên trong, diệp lam bản đồ trong tay chính là những đệ tử kia, dùng bọn họ tính mệnh làm bức họa đi ra, loại này cống hiến là dùng sinh mệnh làm ra, trên bản đồ đánh dấu vô cùng kỹ càng. Cái gì cấm địa trận pháp cả mấy, hoặc là hoang thú dày đặc địa phương, đều có chỗ đánh dấu, không quản là có nguy hiểm vẫn là không, có nguy hiểm địa phương, toàn bộ viết đều vô cùng rõ ràng, tuy nói làm cầu vô cùng kỹ càng, thế nhưng đánh dấu lộ tuyến đoạn cũng không phải là rất nhiều mà còn đây cũng chỉ là cấm địa chúng thầu nhận thức đi ra một chút mà thôi, không có người sẽ biết cái này Cửu Thanh Sơn cấm địa chỗ sâu đến cùng là cái gì. Diệp Lam từng cũng một lần hoài nghi, Cửu Thanh Sơn lưu lại có thần khí trong truyền thuyết nhất định là tại cái kia cấm địa chỗ sâu nhất địa phương. Nếu như muốn đem tìm ra, nhất định là khốn ngăn chúng điệp, càng đi chỗ sâu đi, chỗ sâu rừng rậm liền lộ ra càng ngày càng âm trầm, lại không khí xung quanh cũng lộ ra vô cùng kiềm chế. Bạch trưởng lão cùng trường mi trưởng lão hai người ngược lại là không lo lắng loại này bất khổ, Diệp Lam càng là không sợ, tại nắm giữ bóng tối công pháp lúc Diệp Lam cũng đã từng chịu đựng thống khổ như vậy. Thế nhưng tiên tầm trưởng lão không được Hắn sợ nhất chính là loại này chết đồng dạng yên tĩnh, từng đối Diệp Lam nói qua, nếu như thời gian dài như thế tiếp tục chờ đợi, thần kinh của hắn sẽ sụp đổ, Thiên Tầm trưởng lão sẽ tưởng rằng hắn hiện tại sống cùng đã chết, không, có bất kỳ cái gì khác nhau, sợ nhất chính là như vậy tình huống. Trên đường đi một mực tại cùng Diệp Lam liếu dĩu nói không ngừng, đương nhiên Diệp Lam cũng không để ý, có hỏi có đáp, nhìn thấy cái gì tốt chơi đều sẽ bắt cho Thiên Tầm trưởng lão chơi. Thiên Tầm trưởng lão ngược lại là cũng sẽ chính mình tìm thú vui, cái gì lá cây phía dưới con zết hắn sẽ lấy ra đầu đấu, kết quả không cẩn thận bị cái kia một cái hồng đầu con zết cho cắn trúng độc tại Diệp Lam có cất giữ giải độc đan thuốc, cái này mới tránh khỏi ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng ai lại có thể biết, lao đầu này không đang đùa những cái kia loạn thất bát tao côn trùng, vốn định muốn bắt một cái hết xanh hủ dọa một cái trường mi trường lao, kết quả hết xanh là biến đến dị, nguyên bản ngon cái lớn nhỏ như vậy hết xanh nhận được kinh hãi về sau, biến thành muốn so người còn lớn. Diệp Lam tử cổ đồ bên trong gặp qua loại này mà con đốt ghi chép, là ma tộc địa giới bên trong phi thường hi hưu đã tuyệt chủng ma mãng xà con Hình thể có thể thay đổi đến phi thường to lớn không nói, mà còn trong cơ thể chứa cường độ cao ăn mòn chất lỏng. Kết quả khổ cực chính là, còn không đợi tiên tầm trưởng lão bắt lấy Một cái liền bị nhân ra cho nuốt vào bụng, tốt tại là thấp tinh cấp ma conet, trong cơ thể còn không có ngưng tụ chỗ cái gì cao ăn mòn độ chất lỏng, thật không biết phải nói này xui xẻo lão đầu là may mắn đâu, vẫn là thật lưng. Bạch Mi trưởng lão cũng là phản ứng nhanh, sửng sốt hai ba quyền đem ma conet cho đánh luôn, đem Thiên Tầm trưởng lão cấp cứu đi ra, chỉ là đáng tiếc Bạch Mi trưởng lão y phục mới vừa thay mới không, có 2 ngày lại bị cuộc chiến đấu này cho nát vỡ. Từng có 2 lần trước dạy dỗ, Thiên Tầm trưởng lão này ngược lại là dài không ít chi nhớ, cũng không tiếp tục đi trêu chọc những cái kia kỳ quỷ quái quái đồ vật, thậm chí là nhìn thấy đều mang tính lựa chọn tránh đi để tránh tại bị cực khổ thai hương. Diệp Lam nhìn thấy thiên tầm trưởng lão bộ dáng này, cũng chỉ có thể là vô cùng bất đắc dĩ cười lắc đầu, còn không có yên tĩnh lại hai ngày, thiên tầm trưởng lão toàn thân phảng ngứa, như có nhiều động chứng đồng dạng không an tính được. Trong rừng sông tới một cái vô cùng xinh đẹp mèo hoa lúc, thiên tầm trưởng lão một cái liền theo dõi, hoa dâm thân thể vô cùng xinh đẹp, một cái bước xa liền trực tiếp vọt tới, như muốn trộm tới để buổi tiếp chính mình du nghịch bên trên hai ngày. Diệp Lam muốn đem tiên tầm trưởng lão cả lại, nhưng mà ai biết, lão già hậm hậm này nhìn thấy thích đồ vật ngăn đều ngăn không được, trực tiếp liền vọt ra ngoài, mới vừa không thấy trong chốc lát công phu. Thiên tầm trưởng lao trên mông gần như toàn bộ đều bị đốt. Truy hắn đi ra cũng không phải cái kia mèo mèo mà là nhà nói đại nhân. Ba đồng Bạch Linh, cái này mèo rừng nhỏ chính là khi còn bé Bạch Linh, cái kia lớn chính là bốn sao Bạch Linh, đừng nhìn toàn thân trắng như tuyết, nhân ra có thể là am hiệu đổ lửa. Loại này phun ra ngoài hỏa diễm vô cùng quái dị, liền tính tiến vào trong nước vẫn như cũ có thể bảo trì tiêu đốt, mà còn nhan sắc cũng không phải bình thường nhìn thấy loại kia màu đỏ cam, mà là hiện ra bạch quang linh hỏa. Thiên tầm trưởng lão kêu to cứu mạng hướng Diệp Lam cái phương hướng này chạy tới, kém một chút Diệp Lam cũng trúng chiêu cái này căn bản liền không phải đang cầu cứu A mà lại kéo lấy ba người bọn hắn xuống nước. Diệp Lam thần tốc tránh đi Thiên Tầm trưởng lão, đem đem hắn nốt tại bịt kín lại không có dưỡng khí địa phương, cái này mới đưa ngồi lựa cho giập cắt, tốt tại Bạch Linh tính tình ôn hòa, xuất phát từ tự vệ cũng không có đả thương người ý tứ. Bằng không Diệp Lam cùng Bạch trưởng lão còn có trưởng mỹ trưởng lão đều muốn chịu khổ, làm Diệp Lam đem Thiên Tầm trưởng lão cứu ra thời điểm, trên nông thịt cơ bản đều đã nương chín, thậm chí bộ phận địa phương đều có vô cùng nghiêm trọng bỏng vết tích. Tốt tại Diệp Lam trên thân đan dược đủ nhiều, liền xem như dự bị không đủ đầy đủ hệ thống trong thương thành cũng đủ để có thể hối đói đi ra, bằng không Thiên Tầm trưởng lão có thể tại chỗ này chết 800 lần đều không quá đáng. Lúc này Thiên Tầm trưởng lão gần như đã thành sắt cước, toàn thân đều bị bao vây lấy băng vải, Diệp Lam cùng Bạch trưởng lão làm ra một bộ giản dị cáng cứu thương, cái này mới miễn cưỡng mang theo đi đường, tổn thương nặng như vậy không nói, còn lãng phí đi đường thời gian. Nhìn xem nằm tại trên cáng cứu thương Thiên Tầm trưởng lão, Diệp Lam bất đắc dĩ một trận lắc đầu, mà Thiên Tầm trưởng lão gặp Diệp Lam nhìn hắn thì là ô ô quỷ kêu hai tiếng, bày tỏ sau cùng của tưởng. Cấm điệu bên trong linh khí bị ngăn trở, muốn hoàn toàn khôi phục là hoàn toàn không có khả năng, ít nhất như vậy thương thế nghiêm trọng cũng cần 7 ngày đến năng dưỡng, liền tính Diệp làm trên thân đan dược đủ, cũng chỉ có thể rút ngắn đến 3 ngày đến 4 ngày. Như vậy trải qua, nguyên bản dự tính lộ trình lại muốn bị trì hoãn xuống, hành động kế hoạch đã hoàn toàn bị xáo trộn, Bạch trưởng lão cùng Trưởng Mi trưởng lão cũng là sẽ không nói thứ gì, dù sao ba cái lao đầu tử thường xuyên cùng một chỗ, tự nhiên quen thuộc rất, cái gì tính tình, cái gì quen thuộc sở vô cùng rõ ràng. Bởi vì mang theo thương binh không tiện, bất đắc mọi người cũng chỉ đánh kế hoạch tìm một chỗ sân động, chờ Tiên an dưỡng tốt thương thế tại một lần nữa lên đường. Chương 231, 231 chương địch hay là bạn, chương 231, 231 chương địch hay là bạn. Mấy người tùy tiện tìm một chỗ sơn động xem như điểm dừng chân, tuy nói hỏng cảnh hơi kém một chút, nhưng coi như có thể ở lại người, tối thiểu nhất khô khan thung gió, không có cái gì giã thú, cũng không có cái gì quá dị mùi, Diệp Lam đem lão già họng hẹm còn tại một bên phía sau, liền đem trong túi bản đồ móc ra xem xét. Lúc này bọn họ vị trí cũng không có thâm nhập bao nhiêu, vẫn như cũng là bồi hồi tại cấm điệu bên ngoài chỗ, Diệp Lam trong lòng mình rõ ràng bọn họ đã đi bao nhiêu đường không nghĩ tới cái này, 5 ngày lộ trình thậm chí ngay cả một nửa đều không có đi đến. Cái này để hắn cảm thấy cực kỳ buồn bực. Theo bên ngoài vây lên xem ra, Cựu Thanh Sơn quy mô cũng không phải là rất lớn, cũng chính là 9 tòa núi xanh mà thôi, thế nhưng hiện tại dựa theo lộ trình đến tính toán Hoa Vũ, đây quả thực muốn so Vũ Ưu thành còn muốn lớn a. Diệp Lam dùng 7 ngày thời gian liền có thể chạy tới vô Ưu thành, dựa theo bình thường lộ trình mà tính lời nói, nơi này quả thực muốn so vô Ưu thành lớn hơn mấy lần, Diệp Lam hơi nghi hoặc một chút, lại có chút suy đoán. Cái này Cựu Thanh Sơn cấm địa bên trong tất nhiên là dấu tìm cái gì bí mật, mà còn cái này cái gọi là cấm địa, cũng đã không phải Diệp Lam đã từng nhìn thấy lại quen thuộc cái kia Cựu Thanh Sơn, phía trước tòa cổ trận kia pháp hẳn là một cái truyền tống trận. Có thể cho giải thích của hắn cũng chỉ có nhiều như thế, bằng không nơi này vì sao lại dạng này căn bản nói không thông. Căn tứ Diệp Lam suy đoán, cái này rất có thể là thánh nhân tu vi đại năng sáng tạo ra cỡ nhỏ thế giới, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vọng đến xem, cái này cấm điệu bên trong cái gọi là thật khí, tất nhiên là thánh nhân để lại xuống không có mang đi di vật. Nhìn xem mặt ngoài động khẩu Tà Dương, đến là có như vậy mấy phần hài lòng, thế nhưng tại cái này sao đẹp hoàn cảnh bên dưới ai có thể nghĩ tới, nơi này sẽ có dấu vô hạn nguy cơ đâu. Nếu như không có ma tộc quấy nhiễu sớm lớn, không có những cái kia lục đục với nhau, Diệp Lam thật muốn mang Thanh Tích hai người tới nơi này, sinh hoạt cả một đời, nói không chừng mấy trăm năm về sau, nơi này đem lại sẽ là một loại khác thế giới cũng nói không chừng đấy chứ. Ông thầm thở dài một tiếng, Diệp Lam cũng không muốn suy nghĩ tiếp Thanh Tích, dù sao nhớ càng nặng sẽ dẫn đến Diệp Lam tâm cảnh lòng. Diệp Lam ý thức tiến vào vạn thú tháp bên trong, gặp chúc Cửu Âm đã hoàn toàn khôi phục thanh tình lại. Diệp Lam xoa nhẹ hai lần đầu của nó, nói: "Con lưng nhỏ, tất nhiên ngươi tỉnh lại liền thả ngươi đi ra ngoài chơi một chút ta, chỗ này thế giới bên trong có lẽ vô cùng thích hợp ngươi chơi đùa đi săn, bất quá tận lực không nên thương tổn nơi này linh thú, cho tiện ngươi giúp ta tra một chút nơi này mà tộc đều phân phối tại vị trí nào." Chúc Cửu Âm gật gật đầu phía sau, liền biến mất ở rừng cây bên trong, làm Chúc Cửu Âm xuất hiện đồng thời, Bạch Mi trưởng lao nháy mắt liền chú ý tới khí tức của nó, Diệp Lam bày tỏ không có chuyện gì cái này mới không có động tác. Diệp Lam căn bản là không lo lắng Chúc kiểu Âm sẽ tìm không đến chính mình, Chúc kiểu Âm khứu giác vô cùng phát đạt, mà còn chính mình chỗ đi qua địa phương đều sẽ có lưu mũi, mà còn sẽ lưu lại rất nhiều ngày, huống chi trên người bọn họ còn có khế ước trong người, là có thể cảm giác được đối phương. Chắc hẳn trúc cừu âm tại vạn thú tháp bên trong cũng sẽ đợi bọn chán, thỉnh thoảng thả ra chơi đùa một phen cũng không phải không thể, huống chi còn có thể đưa đến điều tra tác dụng, nghĩ tới đây Diệp Lam càng là vô đầu một cái, trên người mình rõ ràng có rất nhiều giúp đỡ, vì cái gì không lợi dụng. Sau đó Diệp Lam lại đem đại địa ma hùng cùng dung tích, còn huyết tứ kim điêu này, một ít đẳng cấp cao linh thú ma thú phóng ra, cơ bản đều là ba sao trở lên cường lực ma thú, dù sao bọn họ đã nắm giữ năng lực tự vệ Diệp Lam cái này mới dám thả ra. Đến mức 3 sao phía dưới Diệp Lam chỉ là thả ra một ít hành quân ý, bọn gia hỏa này lợi dụng mọi lúc, quả thực chính là đại quy mô thai họa lúc trước đụng tới bọn họ thời điểm cũng không có ít để Diệp Lam chịu khổ. Bọn họ không những lực công kích cực kỳ cường đại, hơn nữa còn vô cùng hương mánh, sinh mệnh lực càng là vô cùng ương ảnh, chỉ là rất đáng tiếc nhược điểm của bọn nó cũng vô cùng nhiều, nếu như không có đầy đủ năng lượng đến thu lấy, bọn họ cũng sẽ tùy theo bởi vì năng lượng không đủ dẫn đến sinh mệnh suy sin mà vạn thú tháp vừa vẫn có thể đến bu điểm này, cho nên bọn họ tại Diệp Lam vạn thú tháp bên trong cũng sẽ không đi công kích những ma thú linh thú, tính tình đến là tốt lên rất nhiều, còn nữa chính là bọn họ sinh sôi năng lực kinh khủng hơn. Hoàn cảnh tốt một chút bọn họ sẽ sinh sôi đời sau hành quân ý, nếu như hoàn cảnh kém một chút bọn họ cũng sẽ tăng cường sinh sôi, để tránh dẫn đến cuối cùng diệt tộc, đây cũng là để Diệp Lam tương đối nhức đầu một điểm, tốt tại vạn thú tháp bên trong độ không gian có thể vô hạn tăng lớn, bằng không thật không có cách nào tiếp nhận bọn họ. Làm xong cái này một hệ liệt điều tra an bài công tác, Diệp Lam cũng là lựa chọn đáp ý nằm tại cửa sơn động chỗ nghỉ ngơi. Hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi những này tiểu quay quay bọn họ đưa tới tình báo liên tốt, nơi nào có ma tộc đội ngũ, nơi nào có ổ y bảo hoặc là linh dược, bọn họ đều sẽ tự mình mang về. Liên xem như mang không trở về cũng sẽ cho Diệp Lam lưu lại tín hiệu, Diệp Lam cũng là vui vẻ có khả năng lười biếng sự tình vì cái gì không lười biếng. Đang lúc Diệp Lam muốn đắc ý nằm xuống ngủ một chút lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được một câu nguy hiểm tín hiệu truyền đến, mới vừa thả ra hành quân nghĩ ngay tại bị đại quy mô tử vong, mà còn cách mình vị trí cũng không phải là rất xa, đại khái cũng liền gần tới 7 km bộ dạng, Diệp Lam giật mình chỉ sợ là đụng phải chuyện gì đó không hay. Vội vàng đứng dậy tiến về thẩm tra tình huống. Gặp Diệp Lam sắc mặt có chỗ biến hóa, Bạch trưởng lão cũng là đi theo, mà trường Mi trưởng lão thì là phụ trách trong coi Thiên Tầm trưởng lão, lấy cam đoan hắn an toàn làm chủ yếu. Làm Diệp Lam đi tới chuyện xảy ra chỗ cần đến về sau, lập tức cả người đều sững sốt, một đội có trăm người tạo thành ma tộc đội ngũ đang cùng hành quân nghi tiến hành trong cự, những này hành quân nghi gần như cùng bị gạt lúa mạch đồng dạng bị chém ngã xuống đất. Mà công kích bọn họ người chính là Diệp Lam chỗ người có biết, chính là lần kia tại Ma vực Sâm Lâm bên trong bị đánh lén mất tích lão đỗ. Diệp Lam không hiểu hắn vì sao lại cùng ma tộc người ở cùng một chỗ. Mà còn tại từ trên người hắn khí thế bên trên tỏa nhìn, cùng lúc trước như có cái này lớn vô cùng biến hóa, có một loại để diệp lam cực kỳ cảm giác xa lạ. Thế nào lại là hắn? Diệp Lam thì thầm một cái, Bạch trưởng lão tự nhiên cũng là nghe đến, ở một bên mở miệng thấp giọng hỏi: "Làm sao? Ngươi biết những này ma tộc người?" Diệp Lam lắc đầu bày tỏ không phải, cái này mới dùng tay chỉ chính giữa cách đó không xa tóc ngắn nam tử to có nói: "Người kêu ta biết, phía trước chúng ta cùng một chỗ làm qua sự tình, lúc ấy hắn vẫn là vô ưu thành bên kia thuê đoàn thủ lĩnh, chỉ là không biết hiện tại vì sao lại cùng ma tộc người có chỗ liên lụy." Lần này Diệp Lam hơi lung túng một chút, ma tộc người là cái chết của bọn họ địch, thế nhưng Lao Đô thật là hắn phía trước coi như tương đối tín nhiệm bằng hữu, thế nhưng hiện tại bọn hắn lập trường thay đổi, chẳng lẽ Diệp Lam cũng muốn đem hắn cho giết chết sao? Mặc dù Diệp Lam cũng không phải là người tốt lành gì, thế nhưng giết bằng hữu chuyện như vậy, hắn thật đúng là không có cách nào làm ra đến. Lao Đồ trên thân đến phát cái gì cái gì? Diệp Lam không rõ ràng, hắn từng trở về đi tìm hắn, nhưng lại không thấy bóng dáng, Diệp Lam thật rất muốn hỏi rõ ràng, ngày đó sau khi hôn mê lão Đồ đến cùng đi nơi nào, vì cái gì hiện tại lại cùng ma tộc người cùng một chỗ, đây rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì? Chương 232, 232 chương nhà ta hậu hoa viên, chương 232, 232 trường nhà ta hậu hoa viên. Lao Đỗ trên thân đến phát cái gì cái gì? Diệp Lam không rõ ràng, hắn từng trở về đi tìm hắn, nhưng lại không thấy bóng dáng, Diệp Lam thật rất muốn hỏi rõ ràng, ngày đó sau khi hôn mê Lao Đỗ đến cùng đi nơi nào, vì cái gì hiện tại lại cùng ma tộc người cùng một chỗ, đây rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì? Diệp Lam không hiểu, thế nhưng có hay không biện pháp ở trước mặt chất vấn lão Đỗ, nhìn xem bọn họ tại chiến đấu tình cảnh, Diệp Lam nhìn một cái đối với những cái kia ngay tại chiến đấu bên trong hành quân nghĩ ra lệnh. Để tốc độ bọn họ rút lui nơi này, giết hay không ma tộc người không quan trọng, thế nhưng tận lực không muốn thương tổn tới bằng hưu của hắn, sau một lát, hành quân nghi giống như thủy chiếu cấp tốc lui bước mà đi, Lao Đô cái kia một cái ma quân đội ngũ vẫn như cũ duy trì độ cao điều tra đề phòng. Lao Đô cùng với còn lại ma tộc bên trong người, ngay tại quét dọn chiến trường, trợ giúp những cái kia thụ thương thương binh, Diệp Lam có thể thấy rõ ràng, Lao Đô mặc trên người khôi giáp là thuộc về chỉ lệnh quan một loại mũ giáp chiến đấu. Diệp Lam có thể từ trong suy đoán, Lao Đô thân phận tại cái này một cái trong đội ngũ hẳn là thuộc về lĩnh đội đội trưởng cấp bậc, thế nhưng hắn chỉ một người ngồi ở một bên tất cả ma tộc đều tại xa lĩnh hắn, đôi hắn hở hướng lạnh lẽo. Liên cung vừa rồi thời điểm chiến đấu, ma tộc người toàn bộ đều là tụ lại lên, lẫn nhau chăm sóc chi viện, nhưng lại chỉ có Lao Đô cách đội ngũ hoạch tâm xa nhất, không có ai đi quản hắn chết sống, cũng không có người giúp hắn trông coi sau lưng nguy hiểm. Cho nên Diệp Lam cái này mới phát xuống chỉ lệnh, để những cái kia hành quân nghị rút lui, lập tức Diệp Lam quay đầu nhìn một chút Bạch trưởng Lao nói: "Bạch trưởng lão, ngươi đi về trước đi, ta chỗ này có chút chuyện quan trọng xử lý, hiện nay có lẽ tính toán an toàn, đợi đến địa phương ta đang tìm các ngươi cùng hắn hội họp." Gặp Diệp Lam đều nói như vậy, Bạch trưởng lão cũng gật đầu nhận lời xuống, sau đó liền quay người chuẩn bị rời đi, nhưng không đợi hắn đi ra ngoài hai bước, lập tức ý thức được cái gì, liền vội vàng xoay người hỏi: "Các loại, Diệp Tiểu Hữu, chẳng lẽ ngươi là muốn chui vào ma tộc trong đội ngũ đi?" Diệp Lam gật đầu bày tỏ Bạch trưởng lão nói rất đúng, chính mình thật sự là có dạng này một cái tính toán, nhưng theo Diệp Lam khẳng định, Bạch trưởng lão cũng là gắt gao giữ chặt Diệp Lam cánh tay, trầm giọng nói: "Ngươi nếu biết rõ, ma tộc người luôn, luôn là cùng nhân tộc không dính líu, ngươi nếu là đi" Tất nhiên là sẽ bị giết chết, ngươi nếu là xảy ra chuyện rồi ta trở về không có cách nào bằng giao, chúng ta mấy cái lao ra hỏa mệnh chết thì chết, thế nhưng ngươi không được, ngươi là cái này Cửu Thanh Sơn tận tinh, Cửu Thanh Sơn hương thịnh suy sụp toàn bộ đều ở trên người của ngươi. Diệp Lam nghe đến Bạch trưởng lão lời nói cũng là thẳng vào đầu, cái này Cửu Thanh Sơn khổng lồ như vậy một cái thế lực, làm sao sẽ cùng mình có quan hệ, lại nói chuyện này chính mình cũng là không đi không được, hắn nhất định phải hỏi rõ Lao Đồ vì sao lại tại ma tộc trong trận doanh. Cũng coi là đối với chính mình có chỗ một cái công đạo mà thôi, bất luận Bạch trưởng lão làm sao khuyên bảo Diệp Lam tâm ý đã quyết. Bạch Trưởng Lao gặp Diệp Lam làm sao cũng khuyên không quay về, chỉ có thể thở dài nói: "Diệp tiểu hữu, Lao phu cũng không trở về, liền tại phụ cận chỗ tối đi theo các người, nếu như đột phát cái gì ngoài ý muốn Lao phu cũng tốt chi việc người, để tránh bị không thể phòng bị sự tình." Kỳ thật Diệp Lam biết, Bạch Trưởng Lao cũng là xuất phát từ hảo tâm, càng là sợ chính mình xuất hiện cái gì nguy hiểm, cái này mới không chịu rời đi muốn trong bóng tối bảo vệ chính mình, thế nhưng cứ như vậy, vạn nhất Diệp Lam bại lộ hoặc là Bạch Trưởng Lao bị ma tộc cao thủ phát giác, đây đối với hắn đối với chính mình nhất định đều sẽ rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Dứt khoát Diệp Lam cũng là giao giao đầu cự tuyệt nói: Bạch Trưởng lão, ngươi nghe ta nói, ta hiểu rõ hắn. Chúng ta tại chỗ này không có chuyện gì, huống hồ ta có tự vệ thủ đoạn, bọn họ còn không làm gì được ta cái gì, ngươi cùng Trường Mi trưởng lão bọn họ cùng một chỗ hành động, mới là đối ta lớn nhất an toàn. Trải qua Diệp Lam một phen khuyên bảo giải thích, Bạch Trưởng lão cái này mới đồng ý Diệp Lam đi cùng với bọn họ, thế nhưng nhất định phải tại Diệp Lam trên thân hạ một đạo chú ngữ, một khi Diệp Lam sinh mệnh tình hình xuất hiện nguy cơ, Bạch Trưởng lão có thể ngay lập tức cảm nhận được. Diệp Lam mặc dù không thích loại này bị giám thị cảm giác, thế nhưng xuất phát từ bất đắc dĩ cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Bằng không không quản Diệp Lam nói cái gì cái gì, Bạch Trưởng lão cũng không có khả năng bỏ mặc Diệp Lam một mình tại ma tộc trong quân đội. Gặp Bạch Trưởng lão rời đi về sau, Diệp Lam quét dọn một cái bụi bằng trên người, lập tức chắp tay sau lưng đi ra ngoài, thoạt nhìn lộ vẻ như vậy tự nhiên. Diệp Lam lúc đi ra cũng không có ẩn tàng phi tức, mà là trắng trận đi ra ngoài, một nháy mắt liền bị ma tộc người theo dõi, nhưng có thể cảm nhận được Diệp Lam tu vi không hề cao, chỉ có nguyên anh kỳ mà thôi, cái này mới thở dài một hơi. Ôi, không nghĩ tới vậy mà là nhân tộc tu luyện giả, như vậy chạy tới là chịu chết đến phải không? Làm Diệp Lam đi ra bị vây lại phía sau, Lão Đâu ngồi tại nguyên chỗ thân thể run lên, có hết sức rõ ràng mất tự nhiên, sau đó vội vàng cũng là vì tới, đem bên cạnh mấy cái ma tướng đuổi ra đến, rồi mới lên tiếng. "Diệp huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Diệp Lam khẽ mỉm cười, cũng không có muốn ý tứ độc thủ, mà là thuận thế ngồi ở Lao Đâu nguyên bản ngồi tại địa phương, thu thập một chút chính mình ống tay háo rồi mới lên tiếng. "Ngươi có thể đến ta, vì cái gì lại không thể tới? Hương chi nơi này vốn chính là nhà ta hậu hoa viên, ta tự nhiên muốn tới thì tới." Lão Đâu sững sờ, đem bên cạnh các vị không ít ngoa ngoe muốn động ma tộc trấn áp xuống dưới, cái này mới đi đến Diệp Lam bên cạnh hỏi. Ngươi vẫn là đi mau đi, nơi này không phải ngươi có thể ở địa phương. Nói xong liền muốn, muốn dắt lấy Diệp Lam đi ra ngoài, thế nhưng bất luận làm sao, Lao Đỗ cái kia thân thể khôi ngô sừng sốt kéo không động Diệp Lam mày may, Diệp Lam căn bản là không có tính toán muốn đi ý tứ, chỉ vào xung quanh ma tộc người hỏi, "Ngươi cùng bọn họ cùng một bọn?" Lao Đỗ mặc dù biểu lộ lộ ra vô cùng không tình nguyện, nhưng vẫn là gật gật đầu bày tỏ Diệp Lam nói không sai, hắn đúng là cùng đi theo với bọn họ, mà lại là thuộc về cùng một trận rơi người. Nhìn thấy Lao Đỗ dạng này trả lời chắc chắn, Diệp Lam liền trực tiếp đứng lên đứng lên nói, "Đã như vậy vậy ta minh bạch, tất nhiên ngươi không muốn ta người huynh đệ này" Vậy ta cũng không có biện pháp, ta đi chính là. Nói xong Diệp Lam liền đứng dậy đi ra ngoài, đi qua lão đô bên người lúc, Diệp Lam còn lắc đầu bày tỏ vô cùng thất vọng, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng nơi xa đi đến. Đang lúc Diệp Lam còn chưa đi mấy bước, sau lưng ma tộc người có chút an mại không được, xách theo cự phủ hung hăng đối với Diệp Lam đỉnh đầu đánh xuống, Diệp Lam tự nhiên cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, thế nhưng cũng không có muốn thoát đi ý tứ, vẫn như cũng là dạo bước tiến hành độ bước đi lên phía trước, thậm chí còn hàng chậm tốc độ. Cẩn thận. Lão đô kêu một tiếng, muốn để Diệp Lam trốn, nhưng người nào biết Diệp Lam không những không trốn, ngược lại còn xoay đầu lại hướng hắn cười cười. Thấy thế Lao Đô cũng không quản được như vậy nhiều, cự phủ khoảng cách Diệp Lam đầu chỉ có mấy cm mà thôi. Lao Đô khôi ngô thân hình nháy mắt đi tới Diệp Lam trước người, một tay gắt gao bắt lấy cự phủ một đầu, để nó không thể rơi xuống. Chương 233, có độc, chương 233, có độc. Người điên sao? Vì cái gì không tránh? Lao Đô đối Diệp Lam nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng trên mặt cũng không có bất luận cái gì trách cứ Diệp Lam ý tứ, đem cái kia ma tộc chiến phủ ngăn phía sau, Lao Đô đem xung quanh ma tộc toàn bộ giống lui, tu vi khí tức nháy mắt bộc phát, cái này mới để cho những cái kia ma tộc hơi an phận xuống. Mặc dù mặt ngoài bọn họ đối lão Đô Bảy tỏ thần phục, thế nhưng Diệp làm xem bọn hắn bộ dạng không khó đoán được, căn bản là không có một chút muốn thần phục ý tứ, chỉ sợ bọn họ đáy lòng đều tại đánh cái gì chủ ý xấu. Trong đó một cái ma tướng có chút nhịn không được ra mặt nói: "Đô tướng quân, mấy ngươi nhận rõ thân phận của ngươi, ngươi là ma tộc chiến tướng, nhưng bây giờ cùng nhân loại làm bạn, ngược lại khó xử chúng ta, ngươi có biết hay không ta báo cáo cho ma thần đại nhân, tướng quân của ngươi vị trí cũng không cần tỏa." Lời này nói chuyện, lão Đô ánh mắt đông nhiên đông tàn, nháy mắt liền đi đến người nói chuyện kia trước người, bàn tay càng là không lưu tình chút nào đánh vào trên ngực của hắn. Ma tướng có chút khó tin nhìn xem ngực của mình, trong miệng càng là trô ích lợi miệng lớn máu tươi, trong máu càng là thảm tạp một ít hung thịt, chắc hẳn một tắt này, Lao đố là trực tiếp đem trái tim của người nọ đánh nát. Những người khác tại nhìn đến một màn này phía sau, liên tiếp lui về phía xi, si. mặc dù bọn họ đối Lao đố lòng có khinh phục, thế nhưng Lao Đỗ thực lực lại không phải che, bọn họ cũng treo chọc không nổi, cho dù có tại lớn không phục cũng chỉ có thể nín trở về, không, có người muốn chết. Súng bắn chim đầu đạn, người nào không nhìn được trước người nào xui xẻo cái này không vừa rồi cái kia chính là ngốc, bạch bạch ném đi tính mạng của mình không nói, còn không, có giúp hắn nói chuyện. Lập tức lao đồ lắc lắc bàn tay của mình, đứng tại những mấy ma tộc bên người nói: "Thân phận của ta là các ngươi những mấy thấp ma tộc có thể phản cảm sao? Ta làm việc chẳng lẽ còn muốn nhìn mặt của các ngươi sắc phải không? Đừng nói các ngươi hướng ma thần cáo trạng, liền xem như ma hoàng cũng sẽ không cầm ta như thế nào, nghĩ cáo trạng cứ việc đi, đến lúc đó chính mình tìm cho mình phân mộ." Nói xong câu đó, xung quanh những cái kia ma tộc thân thể thân đều đi theo du lên, có chút chống đỡ không được hoàng hốt ma tộc nháy mắt quỷ dạp xuống đất, đối người anh em chỉ ra chính mình trung tâm, không còn hai ý, càng sẽ không hướng đi ma thần mà báo. Có một cái liền sẽ có cái thứ hai. Phần lớn ma tộc thành viên gần như đều đối lao đô có chỗ e ngại, Diệp Lam nhìn thấy nơi này cùng với vừa rồi lao đô đối với bọn họ lời nói, Diệp Lam biết lao đô thân phận cũng không đơn giản, bằng không những người này cũng sẽ không như vậy như vậy. Lao đô càng không khả năng thả ra loại kia cùng vọng lời nói, nhưng như trước vẫn là có số ít một bộ phận người là trực thuộc ở ma thần cấp dưới, đối với lao đô phiên này xem như cũng là vô cùng khung phục, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng bọn họ lập trường đã vô cùng minh sát. Lao đô cũng không có nói muốn khó xử bọn họ ý tứ, cũng chỉ là hư một tiếng về sau liệu giao cái này Diệp Lam rời khỏi nơi này, tìm một chỗ tương đối còn tính là yên tĩnh lại chống trải địa phương, cái này mới hỏi thăm Diệp Lam nói, "Diệp huynh đệ, ngươi tới nơi này làm cái gì, ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại thân phận thật, ai?" Diệp Lam hệ thống trong thương thành lấy ra một bao thuốc lá, nhìn xem hộp thuốc lá, Diệp Lam có một loại không nói ra được quen thuộc hoài niệm cảm giác, chính hắn đã không biết bao lâu không có rút qua thuốc lá, hôm nay đối mặt sự tình, hắn cũng là không nhịn được muốn rút một cái giải bờn. Hai người hiện tại thân phận là lẫn nhân, Diệp Lam sở dĩ bước lên nguy hiểm tính mạng đến tìm lão Đô Hoàn toàn là xuất phát từ phía trước hai người tình nghĩa, huống chi tình huống lúc đó hắn còn không có biết rõ ràng là thế nào một chuyện. Thu tay ném cho lão Đồ một điếu thuốc lá, Diệp Lam hai tay nhẹ nhàng một ma sát, màu tím dòng điện tại hai ngón tay ở giữa lấp bộp rung động, đem điếu thuốc đốt về sau cũng giúp Lao Đô đốt lên một cái. Lão Đồ chưa từng thấy vật như vậy, tự nhiên cũng bày tỏ hiếu kỳ, học Diệp Lam hướng trong miệng hút một hơi, khói tiến vào phổi thời điểm, lão Đồ thần kinh có một loại không nói được hoảng hốt cảm giác, thậm chí tựa như là muốn té xỉu đứng muốn dìu đỡ ở một bên trên cành cây. Có độc? Diệp Lam huynh vì cái gì? Vệ phần tại sao dám hút cái này một cái? cũng là bởi vì lúc trước Diệp Lam cứu qua tính mạng của hắn, hai người càng là kẻ vai chiến đấu qua, giữa bọn họ với nhau đều là sau lưng cường lực nhất hộ thuẫn, tự nhiên cũng là vô cùng tin nhiệm. Lao Đô Bảy tỏ không hiểu, Diệp Lam căn bản là không có lý do hại hắn, vẫn là nói chính mình hiện tại là ma tộc, Diệp Lam, cái này mới thống hạ sát tâm. Lao Đô Đỡ Thân Vệ, đầu có chút hỗn loạn, hai chân cũng có chút như nhũn ra đứng không vững, Diệp Lam vẫn như cũng là rút lấy trong tay khói, khói mù lượn lờ ở giữa một mặt lãnh đạm đối Lao Đô nói: "Ngươi gia nhập ma tộc trận doanh liền chú định hai người chúng ta đã không có tình nghĩa, trên chiến trường không có hiếu nghị." Không có tín nhiệm, có thể tin tưởng người cũng chỉ có chính mình, muốn trách thì trách người không nên không mang ta đi." Nghe đến đó, Lao Đỗ trong ánh mắt có chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại phí hoài bản thân mình nói. "Động thủ đi." Chết tại huynh đệ mình trong tay, dù sao cũng so ở sau lưng bị tiểu nhân ám toán đến thống khoái. "Ta đỗ mộ." Chết không hoàn nói. Diệp Lam bàn tay thần tốc đưa đến Lao Đỗ trên mặt, đối với hắn một trận tra hỏi, mà Lao Đỗ thì là nhắm chặt hai mắt, nửa ngày đều không có đợi đến tự vong đến, cuối cùng cái này mới mở hai mắt ra, đầy mặt không hiểu nhìn xem Diệp Lam. Diệp Lam phốc một tiếng bật cười, đối với Lao Đô đưa tay nói: "Thất thần làm gì? Đứng dậy a, trên mặt đất không bẩn sao?" Lập tức lại đem trên mặt đất rơi xuống thuốc lá nhặt lên, thổi thổi phía trên cho bụi một lần nữa đưa cho Lao Đô nói: "Mộng ngươi, ngươi lại còn coi thật, vừa rồi người đó là thiếu ô xi, lần thứ nhất đều sẽ dạng này, vừa rồi ta giống như ngươi, bất quá rút hai cái làm quen một chút phía sau ngươi sẽ thích nghi có tình." Gặp Diệp Lam lại phun ra nuốt vào hai lần, Lao Đô cái này mới đưa một nửa thuốc lá cầm lấy, rút hai cái, chính như Diệp Lam nói tới như vậy, thân thể lại có một loại cảm giác nói không ra lời, nhẹ nhàng Trong lòng áp lực phiền não cũng nháy mắt bị ép xuống. Đồ tốt. Cái đồ chơi này kêu Nhi có tín. Diệp Lam lắc đầu bày tỏ không phải, sau đó dựa vào tại lao đô bên cạnh trên cành cây, rồi mới lên tiếng. Nhi có tín là nó bên trong một loại thành phần, đối thân thể người là có hại, vật này gọi là thuốc lá, đối nam nhân mà nói đây đúng là cái thứ tốt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi làm sao cùng ma tộc đám người kia dính liễu cùng một chỗ. Nói tới chỗ này lao đô cũng có chút ngờ vực vô căn cứ mà hỏi. Kiểu thanh sơn chẳng lẽ là người tông môn? Diệp Lam gật đầu bảy tỏ thừa nhận, lập tức lão Đô sắc mặt có chút xin lỗi, về phần tại sao sẽ là bộ dáng này, Diệp Lam cũng không biết, lập tức lão Đô rồi mới hồi đáp. Thân phận của ta vốn là ma tộc, chính như ngươi đã thấy như vậy, ta thân phận chân chính là cổ chiến thần, chỉ bất quá bởi vì huyết thống bất chính, dẫn đến ta là một bộ nhân loại dáng dấp, chờ ta trở lại ma giới kế thừa cổ chiến thần huyết mạch, khả năng sẽ triệt triệt để để biến ảo thành một những phó dáng, rốc. Nói xong lao Đô có chút không cam lòng lắc lắc đầu nói. Vận mệnh có thể chính là như thế đi, chúng ta chú định không thể trở thành bằng hữu chương 234, ma bí mật, chương 234, ma bí mật. Diệp Lam cười cười trực tiếp đánh gãy lao đố lời nói, nói. "Mặc dù chúng ta không làm được bằng hữu, nhưng chúng ta đồng dạng cũng không phải địch nhân, mặc dù thân phận lập trưởng có chút khác biệt, người có người khó xử, ta cũng có ta lý do, nếu như chiến trường gặp nhau ta hy vọng chúng ta có thể không chiến đấu, mà là ngồi xuống thật tốt uống một chén." Nhìn dạng này Diệp Lam lần giải thích này, lao đố có chút không nói ra được lời nói, nhưng cũng là gật gật đầu bày tỏ nhận lời. Dù sao hai người bọn họ ai cũng không nghĩ chém giết lẫn nhau, nhất là trên chiến trường, bọn họ càng không muốn gặp nhau, đã từng có thể đem tính mệnh bàn giao tại trong tay đối phương, thế nhưng nhưng bây giờ trở thành muốn tại chiến trường chém giết kưu địch. Đây là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Hai người cười một tiếng mang qua, đến mức những cái kia quá mức phiến tình lời nói, Diệp Lam sẽ không nói, Lao Đỗ Cảnh sẽ không nói, chỉ cần chính bọn họ trong lòng minh bạch liền tốt. Trong tính một điếu thuốc công phu, hai người cứ như vậy yên lặng rút lấy trong tay khói, cho đến đến điếu thuốc Diệp Lam cái này mới nem xuống đất, đem giống diện phía sau, lúc này mới hỏi, "Lao Đỗ thân phận của người đến cùng là cái gì?" Vì cái gì ngươi phía trước nói liền xem như các ngươi ma tộc bên trong hoàng giả cũng sẽ không đối ngươi hạ sát thủ. Gặp Diệp Lam hỏi vấn đề này, trong lúc nhất thời Lao Đỗ có chút đáp đúng. Có chút không muốn nói, thế nhưng đến cuối cùng Thủy Trung vẫn là không có che giấu Diệp Lam, đem nguyên nhân nói ra. Ma hoàng sống lại nhất định phải có 3 cái bộ lạc thân huyết, cái này máu nhất định phải có bộ lạc bên trong 3 đại người ứng cử đến tế tự, ta chính là cầm đầu một trong số đó, bởi vì ma hoàng bên trong chủ yếu huyết mạch chính là cuồng chiến thần nhất tộc. Nói xong lao đô cũng đem sau cùng đầu thuốc lá ném xuống đất, học Diệp Lam dáng gấp đem giẫm diện. Ta nếu là chết, ma hoàng liền xem như Tô Tình tới, thực lực không phát huy ra được, cũng sẽ không nắm giữ cuồng chiến thần lượng, mà còn loại này bảo vệ chỉ có huyết mạch của ta mới có thể mở ra, cũng chính là nói ta liên quan đến tính mạng của hắn. Diệp Lam sững sờ, Không nghĩ tới lao đô thân phận vậy mà có thể ẩn tàng như thế sâu, thế nhưng lao đô bất đắc dĩ buông tay nói: "Kỳ thật lúc ấy ta cũng không biết, cho đến ngày đó cũng chính là ta mất tích bị mang đi ngày nào, tộc đàn bên trong trưởng lão nói cho ta biết." Trải qua lão Đỗ giải thích, Diệp Lam giờ mới hiểu được, nguyên lai lao đô thân phận cùng năng lực đều là trời sinh, cũng khó trách hắn sẽ nói ra loại lời này đến, lao Đỗ bộ lạc không về ma hoàn quản, thậm chí có một số việc còn muốn được đến ba đại bộ lạc tán đồng mới có thể tiến hành. Lao Đỗ, cái kia mặt khác hai đại bộ lạc đều là người nào? Vì cái gì chúng ta không biết tin tức như vậy?" Lão Đỗ khóc cười một tiếng, để Diệp Lam cho hắn bạm mật. Diệp Lam gật đầu đáp ứng phía sau, Lao Đô cái này mới đưa ma tộc bên trong nhiều năm bí mật nói cho Diệp Lam. Kỳ thật ma tộc bên trong ma hoàng nắm giữ không hạn chế sinh mệnh, tương đương với vô địch tồn tại, nhưng dù cho chính là như vậy tồn tại cũng là có hạn chế, hắn nhất định phải có ba đại ma tộc cường thịnh tế tự mới có thể tồn thỉnh, gần nhất cũng là một mực tại chuẩn bị chuyện này. Trong đó trừ bỏ hiện tại Diệp Lam thấy qua cường chiến thần nhất tộc từ Lao Đô dẫn đầu, còn lại hai đại chủng tộc chính là mở đỡ xa nhất tộc, còn có một cái bộ lạc vô cùng thần bí, vô luận là xử lý vẫn là chấp hành nhiệm vụ, liền lão Đô đều chưa từng thấy qua bởi vì bọn họ thực sự là quá mức thần bí, mấy trăm năm đều không có người gặp qua bọn họ chân chính bộ dáng, nhưng theo Lao đô nói tới, cái kia một tổ lĩnh quân người chỉ thuộc về ma hoàng, cũng chỉ nghe lệnh tại ma hoàng. Diệp Lam không nghĩ tới, thân là ma tộc thân phận Lao đô, đều không mọ ra lại càng không cần phải nói lâu dài ở tại nhân loại tiếp hắn, những chuyện này đến lúc đó có thể tính được là đại bí mật, cũng có thể đầy đủ nói rõ Lao đô tín nhiệm với hắn. Căn cứ Lao đô nói tới, muốn ngăn cản ma hoàng xuống lại, chỉ cần đem trong đó nhất tộc trận pháp tấn ký phá hủy, nương tụ ma hoàng to tỉnh lực lượng liền sẽ tiêu tán. Thế nhưng ma hoàng tộc tỉnh quá trình bên trong, ma giới lại bởi vì một loại nào đó nhân tố cái nhiều, dẫn đến ma tộc những cái kia không có nào sinh vật bạo động, lại khắp nơi tràn giết, cái này mới sẽ tiến vào nhân loại trong doanh địa, làm cho nhân loại tu sĩ không cách nào chính xác điều tra ma tộc bên trong tình huống thật. Bởi vì bọn họ lực chú ý hiện tại toàn bộ đều bị hấp dẫn đến trong chiến trường, nhưng trên thực tế, ma giới nội bộ hiện tại vô cùng trống rỗng, chỉ cần ngưng kết lực lượng liền có thể đem tấn công xong đến, đương nhiên đây cũng là Diệp Lam suy đoán, cụ thể có phải là thật hay không có thể là được, Diệp Lam cũng không dám cam đoan. Thế nhưng hắn đã đáp ứng lão Đô Đem tin tức này tuần dấu đi, tất nhiên có thể biết rõ người cũng chỉ có chính hắn, liền xem như như Diệp Lam suy đoán như vậy, thế nhưng người nào lại dám cam đoan, ma giới bên trong có thể hay không có dấu hậu thủ gì. Ma tộc đứng dậy đỉnh phong thời điểm, nhân loại chỉ bất quá vẫn là nô lệ mà thôi, bọn họ cơ nghiệp cũng không phải những người này có khả năng suy đoán. Yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi bảo mật, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thân phận của ngươi như vậy vì cái gì những cái kia ma tộc tiểu tướng sẽ đối ngươi như thế bất kính. Lao Đồ đối với Diệp Lam vấn đề như vậy không hề cảm thấy khó xử, không thèm để ý chút nào nói. Huyết thống bất chính càng không có tại ma tộc trung lập hạ chiến công, những cái kia có dã tâm tự nhiên muốn ngồi bên trên vị trí của ta được đến chân chính truyền thừa, trở thành lần tiếp theo cường chiến thần. Diệp Lam gật đầu, sau đó đối lao Đố nhỏ giọng nói: "Có muốn hay không ta giúp ngươi đem bọn họ đều giết đi, cứ như vậy ngươi cũng có thể phòng ngừa có người tại ngươi bị hậu hạ thủ." Nghe Diệp Lam nói như vậy, lao Đố liền vội vàng lắc đầu bày tỏ không cần, lập tức vội vàng giải thích nói: "Mặc dù bọn họ đối ta vị trí thèm nhỏ dã đã lâu, thế nhưng không dám chân chính động thủ, dù sao đằng sau ta có lần trước cường chiến thần nữa, cũng chính là phụ thân của ta, bất quá hắn hiện tại sinh mệnh lực đã không đủ để chống đến lượng giới lại chiến." Tuy nói hắn là lao đô phụ thân, thế nhưng lão đô đố lại đối hắn cái này xa lạ phụ thân không có bất kỳ cái gì tình cảm, liền xem như nói đến hắn sắp chết, lao đô trên nét mà không có một chút biến hóa, thậm chí liền đáng thương cảm xúc đều không có. Nhắc tới cũng là, theo Diệp Lam hiểu rõ lão đô chính là bị ném bỏ, mẫu thân là nhân loại nhưng đã từ lâu chết tại ma tộc trong tay, phụ thân của mình càng là một cái giá thú, đối với mẫu thân chết căn bản không chú ý, càng là đối với hắn vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp ném ra ngoài, thế cho nên lao đô hiện tại như vậy như vậy, đổi lại là Diệp Lam có thể cũng sẽ cùng lão biểu hiện đồng dạng a. Diệp Lam lúc đầu Ma tộc người thật đúng là tàn nhẫn vô cùng, vì tự thân đại lợi ích, có thể làm ra rất nhiều rất nhiều thảm không người sự tình, thậm chí liền ra mặt cũng không cần. Gặp Diệp Lam không nói lời nào, Lao Đô cũng là đứng người lên đến đối Diệp Lam nói: "Ta đưa ngươi rời đi à, ngươi ở chỗ này thực sự là quá nguy hiểm, mà còn ta cũng không thể mỗi giờ mỗi khắc nhìn xem ngươi, mà còn ta thực lực hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ có thể tự vệ mà thôi." Diệp Lam lắc đầu bày tỏ cự tuyệt, hắn tới đây nhiệm vụ có thể giới hạn tại cái này, đem sự tình thẳng thắn phía sau, Diệp Lam đối Lao Đô nói: "Chúng ta có thể ở cùng một chỗ thời gian không nhiều lắm, thừa dịp lần này có cơ hội, chúng ta liền làm tự ôn chuyện a." Chương 235, đến ngã, chương 235, đến ngã. Nghe Diệp Lam nói như vậy, Lao Đố cũng không có phản đối, cười gật đầu đáp ứng, hai người bọn họ cùng phía trước như vậy đồng dạng, lẫn nhau ôm bà bay, hướng ma tộc căn cứ đi tới. Ma tộc người gặp Diệp Lam cùng Lao Đố như vậy thân mật, có nhíu chặt mày lên, có hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Lam, hình như hận không thể hiện tại liền muốn sông đi lên đem Diệp Lam tháo thành tám khối, sau đó ăn đồng dạng. Trừng Diệp Lam ma tộc, Diệp Lam cũng không chút nào lui chiều, đồng dạng cũng là trùng trở về, dù sao cũng sẽ không thiếu một khối thịt, có gì phải sợ, nếu không được cùng bọn họ đánh một trận chứ là Nhưng mà Lao Đô lại hoàn toàn không có thấy được, hắn vẫn luôn là toàn cơ bắp, chỉ nhìn trước mắt căn bản liền sẽ không chú ý tới người khác là thế nào nghĩ, cho dù có ý kiến Lao Đô cũng sẽ không quản, ở hắn nơi đó cũng chỉ có một cái đáp án, có ý kiến cũng phải cho lão tử kìm nén. Nhịn không nổi liền nuốt xuống, mối không trôi vậy cũng chớ nuốt, tìm một chỗ Lao Đô sẽ đích thân cho hắn chỗ sống. Cũng không phải là nói Lao Đô không có não nhìn thấy không, mà là căn bản không quan tâm, huống hồ hắn mặc dù là cái thổ hán, thế nhưng thận trọng. Chuyện gì hắn nhìn không ra? Chỉ bất quá không nghĩ cùng những tiểu lâu la này tính toán mà thôi. Thực tế không được chính là Lão phu phong cách hành sự vẫn luôn bá đạo như vậy, nhưng cũng sẽ không ngủ bá đạo. Diệp huynh, chẳng lẽ chúng ta hôm nay không cố gắng uống một chén? Diệp Lam đầu tiên là sửng sở, sau đó liền một mặt cự tuyệt nói: Lao đố, a, không đối. Đố ca ngươi nhìn, chúng ta là đến chấp hành nhiệm vụ, uống rượu cái này sự tỉnh chúng ta phải đợi về sau lại uống a, nếu không chúng ta nhiệm vụ kết thúc phía sau lại uống, ta mời ngươi đi tiếu thành sơn uống. Vừa vặn ta có thể cấp cho ngươi giới thiệu mấy cái bằng hữu, cũng có thể thật tốt dẫn ngươi tham một chút ta nơi ăn chốn ở." Nghe đến Diệp Lam nói như vậy, Lão cũng không có không cao hứng, liên tục gật đầu đáp ứng nói: Chúng ta một lời đã định, đến lúc đó cũng chưa chắc tiểu tử ngươi nửa chẳng chạy đi. Nói xong, Lao Đô còn dùng lực nắm lấy hai lần Diệp Lam bà vai, một lần ra hiệu Diệp Lam lần này nhất định muốn giữ lời nói, bằng không hắn cũng sẽ không không cao hứng, chính là bởi vì dạng này thuần túy là bởi vì Diệp Lam sợ cùng Lao Đồ uống rượu, người này hoàn toàn chính là cái tiểu mộng tử, cùng Lao quái vật thật sự có liệu mạng. Bình thường nói không uống rượu vậy liền thật không uống rượu, có thể quanh năm suốt tháng ngươi đều chưa chắc Lao Đô sẽ dính một giọt rượu, nhưng nếu thật là uống, quả thực là không có cuối cùng dừng uống. Lúc nào toàn bộ bàn người đều xuống, lão Đồ mới sẽ dừng lại, Diệp Lam là thật sợ cùng ăn uống rượu. Đoán chừng cũng liền lao quái vật có thể cùng hắn đọ sức đấu, người này từ sáng đến tối bầu rượu không rời tay, rượu liền cùng mệnh của hắn đồng dạng, có lẽ có rượu mất mạng hắn có thể đều cảm thấy chuyện này không lỗ. Thế nhưng lao đô tất nhiên đều đã nói như vậy, Diệp Lam tự nhiên cũng không thể cự tuyệt, vội vàng đáp ứng, bày tỏ nhất định nói được thì làm được, cam đoàn quyết không nuốt lời, thậm chí còn vỗ bộ ngực của mình nói cho lao Đồ, lần này tuyệt đối có thể bồi hắn uống đến cái thiên hôn địa ám. Hai người cùng một chỗ có vô hạn chủ đề có thể nói, một đêm cơ bản liền không dừng lại qua, buổi tối liền nghỉ ngơi, hai người đều tại một cái trong doanh trướng. chỉ cần lão Đồ còn tại. Phiếng ngoài những cái kia ma tộc người cũng không dám làm sao Lô Mãng, liền xem như Lô Mãng cũng không làm gì được Diệp Lam như thế nào, mặt ngoài chỗ nhìn Diệp Lam bất quá chỉ là cái nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ mà thôi, nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết, Diệp Lam đã sớm đem tu vi đệ xuống, tu vi chân chính có thể là tại luyện hư kỳ đỉnh phong. Liên tính bọn họ cùng tiến lên, đều không nhất định là Diệp Lam đối thủ, nhưng vì cam đoan vấn đề an toàn, không chịu đến bọn họ quấy rối, Diệp Lam cũng vui vẻ phải cùng lão đô cùng một chỗ, đến là dạ bất rất nhiều phiền phức, cho đến trạng vào tối, Diệp Lam cái này mới cùng lão đô tử trong doanh trướng đi ra. Bởi vì ma có cái quyền thuật Đó chính là mỗi ngày trời vừa tối đều thích tập hợp một chỗ, vây quanh tại đống lửa bên cạnh tiến hành té ná hoạt động, loại này thế ná rất có ý tứ, cũng là lao độ giới thiệu cho hắn, tất cả mọi người không cho phép sử dụng bất kỳ lực lượng. Cái gì võ kỹ linh lực toàn bộ đều không cho phép sử dụng, chỉ có thể dựa vào man lực cùng kỹ xảo đến tiến hành, câu cái náo nhiệt diệp làm cũng là cũng là đi theo lao độ tới đây quan sát. Hơn 10 cái người vây quanh tại đống lửa một bên, một người trong đó đứng tại đống lửa chính giữa, đây chính là người thắng đứng địa phương, mà người khiêu chiến thì là đứng tại hắn bên trái, đây cũng là có quy củ, người thắng không thể cự tuyệt người khiêu chiến cậu. Nhất định phải thời khắc chuẩn bị nên chiến, Lao Đồ đối với bên kia ma tộc chiến sĩ nói: "Ngươi trông thấy cái kia không có, chính là dáng dấp cùng bò tây tạng giống như người kia, chớ nhìn hắn vừa gầy vừa lùn, thế nhưng lực lượng tuyệt đối tại trên ta, cũng là chúng ta chi đội ngũ này bên trong kém nã lợi hại nhất, ta đều không phải đối thủ của hắn." Ân. Diệp Lam nghe đến Lao đô câu nói này phía sau cũng là sợ sợ, Lao Đồ lực lượng cường đại cỡ nào hắn nhưng là biết do, nếu là chỉ dựa vào lực lượng, không thích hợp linh lực, e là cho dù là đi là cái người đấu Lao Đồ một người, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Không nghĩ tới Lao Đồ thậm chí ngay cả hắn đều xử lý không được. Diệp Lam hơi kinh ngạc, liền vội vàng hỏi: "Không thể nào? Lao đố. tốt xấu ngươi cũng là thủ lĩnh cấp bậc, thậm chí ngay cả tên lính quèn đều đấu không lại." Gặp Diệp Lam như vậy, thần sắc kinh ngạc, Lao đố cũng là bị hỏi một trận ngúng ngúng, có chút xấu hổ nói: Cái ngã vật này cũng không phải là nhìn đẳng cấp, cũng không phải nhìn tự thân khí lực bao lớn, trong đó lực lượng chỉ có thể coi là thứ nhất, thế nhưng bên trong có rất nhiều kỹ xảo, ta mặc dù lực lượng vô cùng cường đại, thế nhưng kỹ xảo không đủ, cái kia bỏ tay tặng kỹ xảo liền tại trên ta." Nói xong Lão Đấu vội vàng vỗ một cái Diệp Lam nói: "Mau nhìn, cái này liền chuẩn bị bắt đầu, ngươi nhìn xem a." Đợi lát nữa ngươi liền minh bạch ta vì sao lại nói như vậy." Hừ hục. Theo đống lửa bốc cháy lên đồng thời, xung quanh ma tộc người đều bắt đầu cao giọng gầm rú, xác thực bảo hoàn toàn chính là tại quỷ khóc sói gạo, uống nha uống nha gầm rú, vây quanh bên cạnh đống lửa xoay quanh Kiêu Vũ. Trải qua một đoạn này mở màn về sau, bọn họ vây thành một vòng tròn lớn, tất cả mọi người cách nhau một khoảng cách, ở phía sau liền ngồi xuống phía sau, bỏ Tây Tạng dẫn đầu đứng lên, chỉ vào xung quanh mọi người cao giống hai tiếng, đồng thời ngón tay vạch qua Diệp Lam Phương hướng lúc. Bò Tây Tạng còn nhíu nhíu mày bộ dáng cực kỳ giống là đang khiêu khích, ngay sau đó mở màn về sau liền sẽ có ma tộc chiến sĩ trước đến hướng hắn phát động khiêu chiến. Song phương đầu tiên là không lưng hành lễ, sau đó lẫn nhau đụng nắm đấm, tựa như là đang bày tỏ tôn trọng giống như, ngay sau đó hai người bọn họ lẫn nhau nắm lấy đối phương hai tay, bắt đầu lẫn nhau thăm dò. Diệp Lam một bên nhìn, một bên ở một bên cho Diệp Lam làm giải thích bình luận, bất luận cái gì chi tiết đồ vật, lao đốt đều cùng Diệp Lam nói, Diệp Lam nhìn một hồi phía sau, giờ mới hiểu được tới đây là cái gì. Không phải liền là cùng người mông cổ bên kia đồng dạng kém ngã sao? Người nã xuống chính là kẻ thất bại, cái này có cái gì khó đến? chỉ cần kỹ xảo đúng chỗ, tốc độ đúng chỗ, phản ứng đúng chỗ, cái kia đều không phải chuyện gì, thế nhưng bọn họ tương đối hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Chương 236, Đọ sức, chương 236, Đọ sức. Cũng chính là lao đô phía trước điểm danh nói cái kia dáng dấp giống như là bỏ tây tạng ma tộc, đến là lấy ra chút kỹ xảo, bằng không lẫn nhau té ngã, hắn cũng không có khả năng chiếm lấy thượng phong thời gian dài như vậy. Diệp Lam nói thế nào lấy lao đô thực lực làm sao lại đấu không lại hắn đâu? Diệp Lam chỉ vào người kia nói, "Lão Đồ, ngươi nói cái kia, đối, chính là hình dáng giống tây tạng nam tử kêu cái gì?" Lão Đô xoay đầu lại đáp: "Cái kia a, chính là ta cùng ngươi nói, Têu Nhu Cương, tiểu tử này không những một thân man lực, mà còn cái ngã kỹ xảo căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng chống đỡ, ngươi cũng đừng đi lên trêu chọc a, biết tiểu tử ngươi lòng nương ấy, bất quá thua có thể là tại cho ta mất mặt." Diệp Lam cũng không nói chuyện, cười một tiếng mang qua, lúc đầu Lao Đô tại chỗ này liền không nhận bọn họ hoan nên, Diệp Lam nếu là lại lên đi thua trên tài, có thể thật sẽ cho Lao Đô mất mặt, thú chi lão còn muốn thời gian giải chơi ở đây. Đông dạng, lão Đô cũng là sợ hãi Diệp Lam thua trong lòng không qua được, cái này mới khuyên Diệp Lam không nên đi trêu chọc Nhu Cương thật lao Đô không biết, tại Diệp Lam nhìn Nưu Cương mấy lần chiến đấu phía sau, Diệp Lam trên cơ bản đã tham rõ rõ ràng hắn xáo lộ, bất quá chỉ là tại rằng có thời điểm, Nưu Cương sẽ mượn lực có lực, để đối thủ mất đi cân bằng mà thôi. Tại tăng thêm Nưu Cương lực lượng vốn là không nhỏ, dạng này xáo lộ chăm phát trăm chúng, tự nhiên cũng không có người là đối thủ của hắn, thế nhưng so sánh một chút tố chất thân thể quá mạnh người, có thể cùng Nưu Cương đối muốn hao chút sức lực. Thế nhưng thắng thua hoàn toàn chính là thời gian vấn đề, tất nhiên đều đã như thế cùng Diệp Lam nói, Diệp Lam tự nhiên cũng sẽ không nhàn không có chuyện gì đi lên tham gia náo nhiệt, chỉ là nhìn xem liền được. Có thể là người nào có thể biết rõ, Diệp Lam không muốn đi tìm phiền thoái, thế nhưng phiền phức lại tìm tới hắn, Như Cương liên tiếp thắng lợi hai chàng về sau, vậy mà chủ động đi tới Diệp Lam bên người. Một cánh tay chỉ vào Diệp Lam, ra hiệu hắn tiến lên cùng hắn so tài, kỳ thật hoàn toàn là không đem Diệp Lam để ở trong mắt. Ma tộc người cái kia không phải tò con, cái kia không phải bắt tiện tò con nam tử. Diệp Lam cùng bọn họ so ra, hoàn toàn chính là một cái mì sợi, thân cao đến là không sai, chính là quá gầy, về mặt sức mạnh cùng vốn cũng không phải là bọn họ đối thủ. Đến là có chút ước hiếp người ý tứ, gặp Nưu Cương đi tới để Diệp Lam cùng hắn so tài. Lao Đô càng là vỗ mạnh đầu có chút im lặng, thế nhưng cũng không tốt mở miệng ngăn cản, dù sao đây là ma tộc bên trong có quý củ, hắn không dễ phá hỏng. Diệp Lam hơi kinh ngạc, chỉ vào màn mình, Nhu Cưng cũng ra hiệu gật đầu, vây chào để Diệp Lam đi lên cùng hắn so tài, Diệp Lam quay đầu có chút đối với Lao Đô cười một tiếng, sau đó buông buông tay. Đối Lao Đô bày tỏ, đây cũng không phải là hắn kiếm chuyện chơi, hoàn toàn là nhân gia kiếm chuyện chơi đến khó xử hắn, Lao Đô cũng chỉ có thể là vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay để Diệp Lam lên đi. Lập tức Diệp Lam liền chuyển sinh, chắp tay sau lưng phong độ nhẹ nhàng đi lên phía trước, tại nhìn đến Nưu Cưng lúc. Diệp Lam cũng là chấp tay, theo lễ phép khẽ mỉm cười chào hỏi hắn. Thế nhưng Nưu Cương hoàn toàn là liên tiếp khinh thường thái độ, đối với Diệp Lam thở hồn hển nói: "Mặc dù ta vừa rồi đấu hai chàng, thể lực tiêu hao rất nhiều, thế nhưng ta cũng không đuổi hiếp ngươi, chấp ngươi một tay thế nào?" Nói xong, Nưu Cương còn đem một cái tay cong tại sau lưng, bày tỏ không cần cường lực nhất tay phải, liền như vậy cùng Diệp Lam so tài hai lần, người khác xem ra Nưu Cương vô cùng nghĩa khí, nhưng trên thực tế Nưu Cương hoàn toàn không có đem Diệp Lam để vào mắt, căn bản chính là xem thường hắn. Hắn loại này hình thể, hoàn toàn chính là đi lên chịu đựng. Đơn phương miễn ép căn bản cũng không phải là vấn đề, tại nhân loại xem ra, Diệp Lam không quản là tư thái, vẫn là làm việc đều lộ ra vô cùng có phong độ. Thế nhưng tại ma tộc người trong mắt, loại này hành động hoàn toàn chính là yếu lạ, ma tộc người càng phi thường không chào đón dạng này người, bởi vì loại người này tại bọn họ trong đầu, chính là loại kia ham sống đập chết người, căn bản không phải huyết khí phương cương nam nhân. Diệp Lam gật đầu khẽ mỉm cười, bày tỏ tán đồng Nưu Cương lời nói, Diệp Lam cũng không có vô lễ, xung quanh ma tộc gặp Nưu Cương cách làm như vậy, cũng là nhọn nhịp gọi tốt, bày tỏ Cương chính là trời sinh chiến sĩ. Đến mức Diệp Lam bọn họ đều vô cùng không coi trọng ở một bên sổ xịt không thôi, thậm chí còn có Nguyên Dụ Diệp Lam, nói cái gì đi lên đừng bị đánh chết, đừng rơi vào đống lửa bên trong cho tiêu chết, tỉnh bọn họ còn muốn giúp Diệp Lam dập lửa. Về phần tại sao nói như vậy, bởi vì bọn họ đống lửa đều là tại phụ cận đem cây tối ngay ngắn chém đứt phía sau, điểm. Ánh lửa vô cùng lớn không nói, tới gần phía sau còn vô cùng nóng, gần một điểm té ngã người, cơ bản đều là ở trần. Rất nhanh tại mọi người gọi tốt đồng thời, Diệp Lam cũng học làm như cương dáng dấp đem một cái tay cong tại sau nói, ta cũng không lúc ngươi, nhìn ngươi lúc trước trong tị thí tiêu hao không ít thể lực, ta cũng không cần tay phải làm sao. Một màn này để bên cạnh vây xem bên cạnh nhìn ma tộc kinh hô không thôi, nhộn nhịp đều đang nói Diệp Lam cái này căn bản là tại tìm đường chết, Diệp Lam dạng này hình thể, đừng nói là Nhu Cương, đổi lại là tùy tiện một cái đi lên, đều có thể đem Diệp Lam giờ cao đỉnh đầu ném bay ra ngoài. Lưu Cương gặp Diệp Lam như vậy lý do, thần sắc cũng là hơi ngẩn ra, sau đó cao giọng cười lên ha hả, đối với Diệp Lam nói tốt. Nhưng trên thực tế Nhu Cương cũng không cho rằng như vậy, Diệp Lam như vậy sở tác sở vi hoàn toàn chính là tại nhục nhà hắn, càng là đang xem thường hắn, Lưu Ngưu Cương âm thầm cắn răng, nghĩ thầm đợi chút nữa nhất định muốn đem Diệp Lam cho vẫn đi ra, nếu không mình còn có cái gì mà mũi. Lập tức Nhu Cương cũng không nói nhảm, dẫn đầu hướng Diệp Lam trộm tới, chỉ là một tay lực lượng cũng đã vô cùng tương đại. Khi đi tới Diệp Lam phụ cận lúc, Diệp Lam đều có thể nghe đến vung đến kinh phòng có thể nắm giữ lực lượng như vậy, Nhu Cương xác thực có thể vì thế tự hào. Thế nhưng tại Diệp Lam nơi này, vẹn vẹn chỉ có lực lượng là hoàn toàn không đủ. Diệp Lam một tay bắt lấy Nhu Cương cổ tay, lập tức sử dụng ngược lại lực lượng, tác động cái này Diệp Lam thân thể thần tốc đến Nhu Cương xong một chỗ. Lập tức Diệp Lam một cái chân rũi tại Nưu Cương hai chân khe hở chỗ, dùng xương bả vai địa phương mượn lực đỉnh đầu, đè vào Nưu Cương chỗ ngực về sau, Nưu Cương không kịp phản ứng, có chút ăn đến lực đạo phía sau hướng phía sau ngã lui một bước, ai ngờ lại bị Diệp Lam cho chặt chân. Trước sau liền một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới, vậy mà tại nhanh như vậy đoạn thời gian bên trong vậy mà trực tiếp đem Nưu Cương đẩy ngã, nếu biết rõ Nưu Cương có thể là bọn họ chi đội ngũ này bên trong té ngã vô cùng lợi hại, vậy mà nhanh như vậy liền mất. Ngấy mắt. Toàn trường nha tức không tiếng động, lập tức Diệp Lam thân ở một cái tay Cương nói: "Huynh may mắn, đa tạ" Nưu Cương căn bản là không tin hắn vậy mà thua mất tranh tài, kết quả như vậy hắn căn bản không có cách nào tiếp thu. Mơ mơ hồ hồ thua không nói, hắn căn bản đều không có kịp phản ứng là chuyện gì, nhưng nhìn người xung quanh sắc mặt, Nưu Cương biết chính mình thua. Hơn nữa còn là thua ở nhân tộc bên trong một cái nhìn như gầy yếu vô cùng người trong tay. Nưu Cương có chút không phục, không có đi kéo Diệp Lam tay, mà là nhanh chóng đứng lên. Chương 237, tứ lạng bạc tiên cân, chương 237, tứ lạng bạc tiên cân. Nưu Cương sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Diệp Lam, đồng dạng cách đó không xa lão Đô cũng là vô cùng rõ ràng nhìn xem Diệp Lam thắng trên tài. Có chút không dám tin tưởng há hốc mồm. Lập tức cái này mới chỗ sâu một cái ngón tay cái ngón tay, đối với Diệp Lam khoa tay hai lần, ý tứ chính là nưu. Đây quả thực là nưu bên trong nưu. Trừ bỏ lão đô đối Diệp Lam khoa tay một cái, người còn lại đều không có lên tiếng, trừ bỏ bất khả tư nghĩ chính là kinh ngạc, có chút không tin tà trên giới rõ xét cái này Diệp Lam. Ta không phục, ta muốn cùng ngươi tại tỷ thí một trận, một chàng chân chính so tài. Chúng ta toàn bộ đều sử dụng ra toàn lực, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua. Một đạo thanh âm không hài hòa lên, Diệp Lam theo âm thanh nơi phát ra nhìn, nguyên lai like là Ngư cương ngay tại giải ra áo khoác giáp chuẩn bị muốn quần áo nhẹ ra trận cùng Diệp Lam một lần nữa so tài một cái. Diệp Lam có chút bất đắc dĩ cười cười, gật đầu đáp ứng, kỳ thật đừng nói là một chàng, liền xem như 100 chàng, một vạn chàng, một, một đức chàng, kết quả cũng giống nhau. Nưu Cương vĩnh viễn không phải Diệp Lam đối thủ, cũng vĩnh viễn không có khả năng từ Diệp Lam trong tay lấy được thắng lợi. Gặp Diệp Lam đáp ứng, Nưu Cương đối với Diệp Lam ôm song quyền, Diệp Lam cười một tiếng, xem ra Nưu Cương lúc này là thật lẳng thợn, đem những cái kia tiểu tâm tư toàn bộ đều thu hồi phía sau, Nưu Cương một lần nữa hướng Diệp Lam tới gần. Lần này cũng không phải là loại kia vô cùng lộ mạng hướng Diệp Lam vào tới, mà là vô cùng có tham dò tính hướng Diệp Lam tới gần, chỉ cần Diệp Lam muốn bắt lại hắn tay, Nưu Cương sẽ nhanh chóng hạ ra. Nưu Cương cũng là cũng là hấp thụ lần trước dạy dỗ, cũng là bởi vì Diệp Lam bắt lấy Nưu Cương tay, cái này mới đưa đến bên trên một cái thua mất cơ so tài, lần này Nưu Cương cũng là làm đủ phòng bị, căn bản không cho Diệp Lam bắt lấy cơ hội, chỉ có hắn bắt Diệp Lam phần. Nhân cơ hội này, Nưu Cương hai tay thần tốc chộp vào Diệp Lam hai bờ vai, cái này một khi bắt lên, liền chú định trận này tất thắng người là Ngư Cương. Dần dần Nưu Cương trưởng khống lấy tự vòng, cũng là nhịn không được bật cười, Tả Hữu vung vậy đồng thời, để Diệp Lam chân đứng không vững. Ra dáng vì thế để Diệp Lam mất đi cân bằng, cuối cùng bị ném bay ra ngoài, thế nhưng hắn làm sao biết, chính là bởi vì như vậy, Diệp Lam hoàn toàn là cố ý cho hắn sơ hở, vì chính là để Diệp Lam chính mình cũng có thể đụng phải Nưu Cương, cái này mới để cho hắn bắt lấy chính mình. Diệp Lam liền cùng bánh mật đồng dạng, Nưu Cương hướng chỗ nào vung ngậy, Diệp Lam liền đem toàn bộ thân thể hướng chỗ nào xo dịch, Cương hướng phương hướng nào dùng sức khí Diệp Lam cũng sẽ hướng giống nhau địa phương sử dụng khí lực, kéo theo Nhu Cương, trong lúc nhất thời Nhu Cương căn bản là không có cách làm sao Diệp Lam may may. Lập tức Nhu Cương cũng là vạn phần bất đắc dĩ, bỏ cũng không xong, có muốn mất bỏ cũng không đi ra, liền dính tại bên cạnh mình tiến thoái lưỡng nan, thế nhưng quy tắc tranh tài là không thể dùng hai chân đấm đá đối phương đầu gối trở lên địa phương, thế này mới đúng Diệp Lam không thể làm gì. Diệp Lam cười cười mượn dùng Nưu Cương lực lượng, Diệp Lam nghiêng người lẽ ra đem Nưu Cương vẩy đi ra về sau, còn không đợi Nhu Cương ngã sấp xuống, Diệp Lam vội vàng bắt lấy Nhu Cương mất đi cân bằng một cái tay, sau đó nắm lấy bàn tay của hắn trở về dùng sức khé kéo. Cả người lại gãy trở về, lập tức Diệp Lam chân sau trực tiếp sát mặt đất quét ngang qua, đem Nhu Cương cho chật chân, Nhu Cương căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp liên quan người bay nhào đi ra, mắt thấy là phải đâm đầu xông thẳng vào đống lửa bên trong. Nhìn thấy một màn này, Nhu Cương cũng là cắn răng đem hai tay ngăn tại trên mặt của mình, làm tốt sẽ bị bỏng chuẩn bị, nhưng mà ai biết, chính mình cả người nghiêng mặt này đối lửa chỉ riêng, lốp bốp đốm lửa nhỏ cách mình mặt chỉ có mấy cm. Sau lưng dây lưng còn bị Diệp Lam gắt gao bắt lấy, Diệp Lam cũng thành một loại nghiêng trạng thái, cả người ngửa ra sau đi, hai cái chân còn đối điểm Nhu Cương chân, cái này mới không có để hắn rơi vào. Lập tức Nhu Cưng cũng là vội vàng đứng vững, cái này vừa dùng lực không nói, Diệp Lam bị lóe lên một cái, kém một chút cũng là trượt chân trên mặt đất, Nưu Cương trực tiếp nắm lấy Diệp Lam tay đem Diệp Lam cho nhấc lên. Diệp Lam hai chân cách mặt đất, bị Nhu Cương giờ cáo nói, Người thắng." Tang Nưu Cương chịu phục, Người là có chân thật lực." Diệp Lam xấu hổ chỉ chỉ cửa hàng, chính xác người treo ở trên không, loại này tư thế nói thế nào đều không phù hợp khí chất của hắn a. Thấy thế, thế Nưu Cương cũng là vội vàng đem Diệp Lam cho thả bên dưới, sờ lấy đầu của mình nói, Ngươi thật lợi hại, chỉ tiếc ngươi cùng ta ta không phải một cái trận doanh, bằng không ta thật muốn cùng ngươi làm huynh đệ, đúng cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp ta một cái, bằng không ta mặt này liền nợ hoa rồi." Nói xong Nưu Cương liền quay người hướng một bên bên ngoài đất trống đi đến, ngồi ở trong đám người, dù sao hắn đã thua mất trên tài, tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại mảnh này trong sân, nơi này chỉ để lại cho dũ sĩ, hắn thua tâm phục khẩu phục, tự nhiên cũng là nhường lại. Thấy thế, Diệp Lam cũng là hiểu ý cười một tiếng, không nghĩ tới cái này, Nưu Cương mặc dù là ma tộc người, thế nhưng tính tình đến là rất cùng khẩu vị của hắn, rằng nghĩa khí mà còn thông khoái. Diệp Lam cũng là vô cùng khách khí chấp tay, đối Nhu Cưng có chút khoa tay một cái, bày tỏ chính mình đối với hắn kính ý. Nhu Cương cũng đã là bọn họ bên trong kẻ ngã người mạnh nhất, cái này Diệp Lam thằng phía sau, lại lần nữa đàn sinh ra một cái tối cường, ma tộc bên trong người rất nhiều đối Diệp Lam đều không phục, nhộn nhịp muốn lên phía trước so tài một phen. Diệp Lam tự nhiên cũng không cự tuyệt, dù sao chính là nghĩ cầu cái náo nhiệt, tất nhiên bọn họ nghĩ Diệp Lam tự nhiên cũng vô cùng sẵn khoái đó lấy, thế nhưng bất kể là ai đi lên, tại Diệp Lam trong tay đều đi bất quá 5 cái hiệp. Đây mới là để bọn họ buồn bực nhất địa phương. Buồn bực nhất còn không chỉ chừng này, vô luận bọn họ nghĩ ra biện pháp gì đều nhào lộn Diệp Lam, liền tính bắt lấy cũng không có biện pháp, bắt không được càng là không, có cách nào, vô luận bao nhiêu lần kết quả cũng giống nhau, Diệp Lam là duy nhất có thể đứng ở giữa sân bãi người thắng. Diệp Lam trong lòng cũng là muốn cười, khi thật hắn dùng chiêu số vô cùng bình thường, liền xem như đón tùy tiện một cái lao đại gia đều sẽ, bất quá chỉ là cường thân kiện thể thái cực mà thôi. Lấy nu thắng cương, mượn lực còn lực, tứ lạng bạc thiên cân căn bản không nói chơi, ma tộc người cứng mạnh không sợ, mà Diệp Lam bên ngoài nhu đấu, tùy ý ma tộc người làm sao dùng sức, thủy chung vẫn là đánh vào một đoàn trên đông. Không có nhận đến bất kỳ quấy nhiễu. Gặp như vậy náo nhiệt, Lao Đô cũng không nhịn được xoa tay muốn lên trước đến cùng Diệp Lam thật tốt so tài một phen, dù sao Diệp Lam đã đánh khắp không đối thủ, chính mình cũng không chịu nổi hiếu thắng trong lòng, muốn cùng Diệp Lam tỉ thí một chút. Diệp Lam gặp Lao Đô cũng đụng lên đến muốn náo nhiệt một chút, cũng là cao hứng phi thường, còn lại không ít thua trận tranh tài ma tộc người nhộn nhịp đối Lao Đô hò hét góp phần trợ uy, hiện tại bọn hắn cùng Lao Đô mặt trận thống nhất, vì chính là đánh bại Diệp Lao Đô hơi sững sờ, đây là lần đầu, lại như thế nhiều người vì hắn độc viên, trong lòng cũng là không nhịn được một người bành trướng. Diệp huynh đệ Ngươi còn có thể lực cùng ta đấu sao? Bằng không ngươi nghỉ ngơi một chút, bằng không ta thắng cũng không vẻ vang." Diệp Lam gặp lao Đô nói như vậy, cũng là lắp đầu bày tỏ không cần, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Diệp Lam căn bản là không có hao phí bao nhiêu thể lực, hoàn toàn chính là dựa vào cơ hội cùng Sào kinh chiến thắng, tự nhiên cũng không cần nghỉ ngơi. Chương 238, thần bí người điên, chương 238, thần bí người điên. Diệp Lam lắc đầu bày tỏ không cần, Lao Đô cũng không khách khí, dọn xong tư thế liền chuẩn bị cùng Diệp Lam so tài một phen, gặp Lão Đô nghiêm túc như thế, Diệp Lam cũng là đứng vững, cùng Lão chân chính đấu một trận. Diệp Lam dẫn đầu bắt lên lao Đô tay, nhưng người đồng thời muốn đem Lao đỗ trực chân, thế nhưng ai biết Lao Đô đã sớm có phòng bị, làm Diệp Lam muốn đem chân đưa tới thời điểm, lão đỗ trực tiếp tránh đi thân thể, căn bản không cho Diệp Lam một chút cơ hội. Diệp Lam khẽ mỉm cười, cái này Lao đỗ thật đúng là lanh lợi, vừa rồi trong tỷ tỷ đoán chừng cũng là bắt lấy trọng điểm, nhìn thấu Diệp Lam tất cả chiêu thức, cho nên cái này mới chuẩn bị kỹ càng. Lao đỗ đồng dạng đối với Diệp Lam cũng là khẽ mỉm cười, nói: "Không nghĩ tới a, vừa rồi nhìn ngươi lâu như vậy, ngươi dùng chiêu số bên trong, một chiêu này là nhiều nhất, chắc hẳn ngươi cũng là dựa vào xảo kỉnh đem ta những cái kia thủ hạ đánh ngã." Ta có thể là thủ lĩnh, thua ở trong tay ngươi có thể là không cam lòng. Gặp Lao Đô làm như vậy nói chuyện, ý tứ chính là muốn cho những cái kia thủ hạ ra một hơi, sau lưng nghe được ma tộc cũng là nhộn nhịp một trận gọi tốt, bày tỏ Lao Đô uy vũ, càng là hò hét cái này để Lao Đô đánh bại Diệp Lam. Cũng tương tự có không ít tại Diệp Lam trong tay thua tâm phục khẩu phục ma tộc, cho Diệp Lam hò hét trợ uy, tại loại này vi diệu thi viết bên trong, Song phương không có giống là vừa bắt đầu gặp mặt như vậy thái độ giống như đối Diệp Lam đối địch thái độ. Hai người nâng nhau, lão Đô cũng không vội ở cầu thắng cũng không chủ động tiến công, liền cùng Diệp Lam so sức chịu đựng, mà còn tại mọi thời khắc khắp nơi phòng bị cái này Diệp Lam, này ngược lại là để Diệp Lam tìm không đến cơ hội. Đang lúc hai người đấu đến mấu chốt lúc, sau lưng chỗ tối trong rừng bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng vô tay, đối với bên này họ hét nói: "Cố gắng! Cố gắng! Ha ha ha chơi vui, chơi thật vui, các người lại chơi cái gì, ta cũng muốn chơi." Nói xong từ trong rừng bỗng nhiên thoát ra một đạo tức là nhanh thân ảnh, Diệp Lam căn bản bắt tìm không được, thậm chí liền cùng hắn ảnh Diệp Lam đều không thể bắt giữ nói. Tại cái này người xuất hiện đồng thời, Diệp Lam trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng cảnh báo. Điểm này Diệp Lam là chưa bao giờ có. Lên keng. Kiểm tra đo lường đến không biết cao thủ. Ký chủ nguy hiểm, mượn mở ra trận pháp truyền thống. Lập tức hệ thống âm thanh vừa ra bên dưới, cái kia một thân ảnh cũng đã chộp vào Diệp Lam trên bả vai, Diệp Lam quay đầu nhìn, người này bẩn thịu không nói, tóc dài vô cùng mà còn lộn xộn, mặt trên còn có một cái dế đang leo. Lao đầu này thấy thế nào đều là loại kia trên đường phố tên ăn mày, là xin công đấy, thế nhưng tu vi lại cường đại khủng bố, lập tức còn không đợi Diệp Lam kịp phản ứng, lao đầu trực tiếp đem lao đồ vứt đi ra, đem soi lưng đống lửa xáo trộn. Diệp Lam cũng là bị bắt ném ra ngoài, liên quan sau lưng cây cối đều bị nẻ đứt. Phốc. Vẹn vẹn một chiêu, còn chưa sử dụng linh lực Diệp Lam đều không thể đỡ lấy, một ngụm máu tươi trực tiếp liền phun ra ngoài, Lao Đỗ cũng không khá hơn chút nào, cả người trực tiếp bị ném hôn mê bất tỉnh, nếu không phải bên cạnh có người đem hắn đẩy ra ngoài, sợ rằng sẽ trực tiếp bị tiêu chết. Còn lại ma tộc gặp có địch nhân bỗng nhiên tập kích, nhộn nhịp lấy ra vũ khí, muốn hợp kích hắn, ai biết Lao đầu cũng không đánh trả, tùy ý những người này tại phía sau cái mông truy hắn. Trong miệng còn hung hăng hô hào chơi vui chơi vui, đang lúc ma tộc người bắt đến hắn lúc lao đầu tùy tiện ngã hai lần tay, mọi người trực tiếp bị ném bay ra ngoài, sân bãi một lần thay đổi đến vô cùng chật vật. Có thể đứng lên đến người một cái đều không có, thậm chí liền vừa rồi cái kia hai lần, liền có ba bốn người chết tại loạn đấu bên trong, toàn bộ đều là bị sóng sở sở chết. Lúc này trong sân duy nhất có thể đứng lên đến người cũng chỉ còn lại Diệp Lam một cái, còn không đợi Diệp Lam lao đi ngoài miệng vết máu, túi đầu nháy mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt người, giữ lại nước muối không nói còn hơi hám. Diệp Lam giật lại mình, nhanh chóng muốn lui về sau đi, nhưng mà ai biết, tốc độ của mình căn bản không có hắn nhanh tùy tiện một chảo liền đem Diệp Lam bắt được, móng tay càng là sâu sắc rơi vào Diệp Lam trong thịt. Ken két âm thanh không ngừng vang lên đồng thời, Diệp Lam biết, chính mình vai trái xương bị vụn nát, xương vỡ vụn đau đớn kém một chút để Diệp Lam ngất ngịch đi qua, có thể là ai biết, cái này cũng chưa hết, Lao Đầu nắm lấy Diệp Lam thụ thương cánh tay trực tiếp lôi đi. Đây quả thực là đau càng thêm đau, tổn thương càng thêm tổn thương à, Diệp Lam muốn chửi mẹ tâm tư đều có, nhưng Diệp Lam vẫn là nhịn được, nếu là chính mình muốn chết có thể tùy tiện mắng, Lao Đầu này quả thực quá kinh khủng, vẻn thể liền có thể phát huy ra loại này thực lực, hắn tu vi chân chính ai cũng không biết có thể cường đại đến trình độ gì. Diệp Lam cũng không biết chính mình đã làm gì chuyện thất đức, gặp vận đen tám đời có thể đụng tới như thế một cái phong lao đầu, lao đầu đến là biết chơi một bên chạy đồng thời, một bên đem Diệp Lam xem như đống cắt đồng dạng hướng trên trời ném. Trong đó có mấy lần Diệp Lam tại trên không không có bị lao đầu tiếp lấy, bị hung hăng ném xuống đất, lúc ấy liền bị té trời đất quay cuồng, chính mình dù sao cũng là luyện hư kỳ đỉnh phong cường giả, lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy. Liên tiếp 3 lần không có bị tiếp lấy, Diệp Lam đã hoàn toàn bị ném hôn mê bất tỉnh, toàn thân đau đớn không nói, nửa đường chuyện gì xảy ra Diệp Lam cũng không biết, đang lúc chính mình tỉnh lại lần nữa thời điểm, Diệp Lam cũng không biết chính mình tại nơi đó chố sâu tại một mảnh ánh sáng vô cùng hang động bên trong, làm Diệp Lam chậm rãi mở to mắt thấy rõ xung quanh lúc, lập tức cũng là sững sờ, cái này mẹ nó, động động. Nếu không phải Diệp Lam tâm lý năng lực chịu đựng đủ cường đại, lúc này sớm đã bị dọa ngất đi qua, trước mặt mình nằm vô số cố thi thể, khắp nơi đều là ma thú hoặc là linh thú thi cốt, mà còn tương đối hoàn chỉnh, cơ bản chỉ còn lại xương. Trong đó còn có một đầu còn sống thâm hải giao long, Diệp Lam nhìn thấy nó lúc càng là trong lòng một trận tình thịch, cái này mẹ nó là giới ma thú đỉnh phong bên trong tồn tại, vượt qua vô số vương giả tồn tại, chín sao đỉnh phong hoàng giả. Lúc này nó đã bị đánh tàn phế còn tại một bên Sinh mệnh khí tức vô cùng yếu ớt không nói, trên thân khắp nơi đều là vết thương, mà đổi thành một bên thì là tồn tại càng khủng bố hơn, 10 sao đỉnh phong xong đầu mà lòng, tình huống cùng thâm hải giao lòng không sai biệt lắm, cũng không có tốt hơn chỗ nào. 10 sao đỉnh phong tồn tại. Thả ra hoàn toàn có thể tạo thành đại thai nạn, càng là không người có thể địch, thế nhưng tại chỗ này liền cùng giống như chó chết, liền xem như bán tiên tu vi tồn tại tu sĩ đoán chừng đều đánh không lại dạng này tồn tại. Cái này, cái này phong lão đầu đến cùng là một loại kinh khủng bực nào tồn tại a. Diệp Lam trái tim kem chút đều muốn nhảy ra ngoài nhưng mà ai biết tiếp theo màn còn có để Diệp Lam khiếp sợ địa phương, lao đầu điên điên khủng khủng ở một bên khắp nơi nhảy loạn, làm Diệp Lam chú ý nhìn sang thời điểm lúc này mới phát hiện, chỗ của hắn càng là khó lường. Vách tường bốn phía phát ra ánh sáng đồ vật toàn bộ đều là mệnh thạch. Nói cách khác chính là tồn tại cực kỳ khủng bố, loại này tảng đã có thể ra tăng thọ nguyên, tại ngoại giới đã tìm không được, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, thế nhưng tại chỗ này lại có nhiều như thế. Trên vách tường khắp nơi đều là không nói, lao đầu càng là xem như đống các khắp nơi có thậm chí bị ném nát cũng không quan tâm, nhìn thấy nơi này Diệp Lam lòng đang nhỏ máu a, cái này một cái tảng đá trọn vẹn có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên a, chương 239, kinh khủng người điên, chương 239, kinh khủng người điên. Mặc dù những này để Diệp Lam nhìn xem tương đối thì đau, thế nhưng lập tức Diệp Lam cũng không có cái gì thời gian đến quản những này, trên người mình hiện tại liền cùng vỡ tan khung xương giống như, thậm chí có nhiều chỗ đã không cảm giác được cảm giác, chắc hẳn đã hóa tử, mà còn chính mình cũng không biết đã hôn mê bao lâu. Nga đoạn cánh tay hiện tại cũng đã có chút biến thành màu đen, xem ra hẳn là bộ phận thần kinh hệ thống hóa tử. Trong mạch máu huyết dịch đã không tại tuần hoàn, dẫn đến hiện tại một mảnh đen nhánh. T. Diệp Lam hít sâu một hơi, muốn thử xê dịch thân thể một cái, nhưng mà ai biết hiện tại chính mình động một cái liền tác động cái này thụ thương địa phương đau đớn không chịu nổi. Diệp Lam hiện tại mỗi một lần xê dịch một cái đều sẽ kinh lịch một loại làm người tuyệt vọng đau đớn, lúc thanh tỉnh còn không bằng cứ như vậy ngất đi, ngất đi liền sẽ không cảm nhận được đau. Thế nhưng Diệp Lam biết, hiện tại nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, nếu như lần này tại ngất đi, có thể cả một đời đều không thể tại tỉnh táo lại, cứ như vậy nếm thử xê dịch mấy centimet, Diệp Lam sau lưng cùng với trên đều ra đầy mồ hôi. Diệp Lam cắn chặt hàm răng, bởi vì hắn phát hiện cách mình cách đó không xa địa phương liền có một cái mệnh thạch, chỉ cần hấp thu lực lượng của nó về sau, Diệp Lam liền có thể một lần nữa đứng lên, mệnh thạch trừ bỏ có thể cung cấp khổng lồ sinh mệnh lực bên ngoài, còn có mạnh vô cùng ăn dưỡng hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì không tiếc cố nén đau đớn cũng muốn hành động nguyên nhân, tốt tại cái kia Phong lão đầu hiện tại không có chú ý tới Diệp Lam, bằng không Diệp Lam thật liền khóc tâm tư cũng không có. Mặc dù Phong láo đầu tu vi rất cao, thế nhưng chỉ số IQ khá thấp, Diệp Lam thật đập chết tại dạng này người trong tay. Nếu không mình chết nhiều biết khuất, đang lúc chính mình liền muốn chạm đến Mệnh Thạch lúc Diệp Lam hy vọng trong lòng chi hỏa cũng theo đó sáng ngời bốc cháy lên. Này, Người đã tỉnh? Làm sao có thể chính mình loạn động đâu? Nhanh nằm xuống lại, người thật giống như thụ thương a. Không biết là lúc nào, Phong láo đầu đã xuất hiện tại Diệp Lam trước người, ngay tại yên lặng nhìn xem Diệp Lam phí hết tâm tư xê dịch thân thể này, thế nhưng Phong láo đầu hình như có chút đau lòng hắn, đem Diệp Lam một lần nữa thả lại nơi vừa nãy. Lần này Diệp Lam thật muốn khóc, chính mình thật vất vả mới đưa thân thể xê dịch đi qua, có thể là cái này Phong lão đầu không tới sớm không tới chế hiện tại xuất hiện. Diệp Lam trong lòng điên khuất, muốn mắng nhưng là lại không mắng được, sợ cái này Phong láo đầu một bàn tay cho chính mình độ chết, có thể nói lúc này hiện tại Diệp Lam biểu lộ muốn so an hoàng liên còn muốn khổ. A, ta là ai? Ta tại chỗ này làm cái gì? Ngươi gọi cái gì? Tại chỗ này làm cái gì? Còn không đợi Diệp Lam muốn cầu nhỏ, lão đầu một mặt hoảng sợ nhìn xem xung quanh, cái này rõ ràng chính là Hán chỗ ở, thế nhưng vì cái gì bây giờ lại lại biến thành dạng này, cái này để Diệp Lam vô cùng không hiểu. Cũng không biết cái này Phong láo đầu đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa mới phát sinh sự tình, vì cái gì nhưng bây giờ đột nhiên cái gì đều không nhớ rõ. Diệp Lam đánh giá thấp 2 tiếng hoài nghi láo đầu này đoán chừng là có cái gì gián tiếp tính chứng mất trí nhớ hoặc là đầu khẳng định là nhận qua một loại nào đó trọng thương cái này mới đưa đến hắn hiện tại bộ giám này Nhân cơ hội này diệp Lam cái này mới lắc lưu nói ta là người mang về ta cũng không biết người gọi cái gì bất quá nơi này vốn nên cũng không phải người có lẽ sinh hoạt địa phương chờ ta hoàn thành ta nhiệm vụ ta dẫn ngươi đi nhân loại có lẽ tại thế giới bên trong thế nào phong láo đầu nghe đến đó giống như tiểu hài tử liên tục vô tay bảo hay còn vừa vây quanh diệp làm khắp nơi lo chuyện này này ngótt răng rớp dị la liền kém cho hắn lấy ra cá bát lãng cổ dỗảnh hắn vui vẻ Đương nhìn Phong Lão Đầu bộ dáng giống như là đã có tuổi, thế nhưng cái này sức sống thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, cùng người trẻ tuổi đồng dạng, có thể từ đầu này nhảy nhót đến đầu kia, chính giữa không có một chút muốn ngừng ý tứ. Mỗi lần coi hắn tiếp cận hai cái cao dài cấp ma thú bên cạnh lúc, hai cái ma thú đều sẽ vô cùng cẩn thận tránh đi hắn, thậm chí liền nhìn hắn một cái dũng khí đều không có, song đầu ma long càng là khoa trường, trực tiếp đem hai cái đầu một bên một cái nhét vào chính mình cánh bên trong. Xem ra chắc hẳn hai cái này cấp bậc hoàng dạ ma thú, là thật sợ Phong Lão Đầu, Diệp Lam cũng vui vẻ hắn dạng này. Vừa vận có thể có cơ hội tiếp cận mệnh thạch, trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Diệp Lam cũng coi là được như nguyện, cuối cùng đụng phải mệnh thạch. Lại đem cắn lấy trong miệng về sau, Diệp Lam thử dùng chính mình duy nhất còn có thể sống động chân phải chống đỡ lấy thân thể của mình, sau đó đem mệnh thạch nôn đến trên bụng của mình. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Diệp Lam cả người đều cùng mệt là giống như, trên thân một chút khí lực cũng không có, liền con mắt nhìn đồ vật đều là vô cùng mơ hồ mờ mành, rứt khoát Diệp Lam trực tiếp nhắm mắt lại, tại cảm nhận được mệnh thạch bên trong truyền đến lực lượng về sau, Diệp Lam liền đem sử dụng linh lực xem như lối dẫn đem mệnh thạch bên trong lẫn chứa lực lượng dẫn dắt đến trong cơ thể của mình, làm Diệp Lam tiếp xúc đến một cố lực lượng lúc, toàn thân thân thể run lên, một cố vô cùng cảm giác mát rời trải rộng toàn thân, khổng lồ sinh mệnh lực cùng với có thể chữa trị thân thể thương thế lực lượng vô cùng sảng khoái. Để Diệp Lam nhịn không được rên rỉ đi ra, nguyên bản nhìn xem đều đã hoại từ cánh tay, bên trên dồn nén đen địa phương cũng liền bắt đầu chậm rãi khôi phục thành trạng thái bình thường. Chậm rãi Diệp Lam cũng có thể cảm giác được thân thể có cảm giác, nguyên bản màu sữa mệnh thạch tại bị Diệp Lam rút đi lực lượng về sau, một bên đã bắt đầu có biến ảo, chậm rãi biến thành đã bình thường. Diệp Lam thuận tay cầm lên đến, có chút đau lòng nói: Trong truyền thuyết mệnh thạch không hổ là cái thứ tốt, chỉ tiếc là duy nhất một lần. Cái... Cuối cùng một tia lực lượng bị Diệp Lam rút đi hấp thu phía sau, mệnh thạch từ giữa đó bắt đầu vỡ vụn, liền thành vô số hòn đá nhỏ tàn tại trên mặt đất, hóa thành một mảnh bụi đất, ai cũng không biết, cái này trên đất một đống đất vậy mà là cực kỳ chân quý chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mệnh thạch. Diệp Lam thử hoạt động một chút thân thể, loại này cảm giác hắn chưa bao giờ có, chính mình tay lại còn là chính mình tay. Hiện tại thương thế cũng đã bị hoàn toàn chữa trị, Diệp Lam quay đầu nhìn hướng một bên phong lão đầu, cũng không biết hắn thân người cong lại tại gặp cái gì, Diệp Lam đi lên phía trước chào hỏi. Ngươi đang làm gì đấy? Nghe đến động tĩnh phía sau, lão đầu cấp tốc xoay người lại, con mắt tinh hồng một mảnh, cực kỳ khủng bố, thế nhưng trong tay hắn ôm vậy mà là một viên đầu. Chính là cái kia mười sao xong đầu ma long đầu. Hắn lưng phiến đã sớm bị bóc ra ném xuống đất, phong láo đầu miệng tiện tay bên trên, còn có trên thân, khắp nơi đều là màu đen nhầy nhụa dịch, Diệp Lam, cái này mới phản ứng tới, toàn bộ trong sơn động tràn ngập vô cùng buồn nôn mùi hôi tối. Lại quay đầu nhìn hướng sau lưng, nguyên bản giam giữ xong đầu ma long địa phương đã không thấy, còn lại cũng chỉ là còn có một chút thịt nát mà thôi. Diệp Lam trong dạ dày nháy mắt quần quận, buồn nôn cảm giác khiến cho hắn kém một chút cho nôn ra, tốt tại chính mình cứ thế mà cho nén trở về, bằng không cái này phun một cái rất có thể liền mật đều có thể cho phun ra. chương 240, ta gọi cái gì? chương 240, ta gọi cái gì? Mà lúc này thâm hải giao long cũng không dám hướng nơi này xem ra, toàn bộ thân thể còn tại không nhịn được run dậy, Diệp Lam biết thần kinh của hắn lúc này có lẽ đang sụp đổ biên giới, nếu như Diệp Lam tại không nghĩ biện pháp, rất có thể liền cùng hắn vận mệnh cũng sẽ cùng cái kia xong đầu ma long đồng dạng. Khó trách nói Diệp Lam mới vừa bị bắt đến sơn động này thời điểm, làm sao sẽ có như vậy nhiều thi cốt, nguyên lai like đều là cái này phong lao đầu làm, đoán chừng những này xương bên trong, thật nhiều đều là những cái kia cao giai tuyệt chủng ma thú. Thật không biết hắn là thế nào hạ đi miệng, trực tiếp liền ăn tươi nuốt sống, khó trách nói hắn cùng một cái quái vật đồng dạng, xác thực nói hắn chính là một cái quái vật. Những này ma thú bên trong không quản là huyết dịch vẫn là xương, hay là hắn cơ bắp đều mang theo bất khả kháng tính lực lượng. Chỉ là cái này song đầu ma long huyết dịch, không những lại phát ra mùi thối, hơn nữa còn sẽ tự mang phi thường khủng bố tính ăn mòn, nhưng mà chính là như vậy tồn tại cứ thế mà bị lao đầu cho ăn sống. Gặp Diệp Lam lăng tại nguyên chỗ không nói lời nào, phong lao đầu một mặt đờ đẫn nhìn xem Diệp Lam nói: "A, ngươi biết nói chuyện. Ngươi là ai a?" Loại này vô hại biểu lộ căn bản là không giống như là giả vờ, thế nhưng ai có thể biết, chính là như vậy một cái lao đầu, mở miệng một tiếng mời sao định phong ma thú. Diệp Lam thở dài một hơi, cũng không biết đụng phải lao đầu này là phúc hay là họa, cũng không biết chính mình có thể tại cái này lao đầu trong tay sống bao lâu, bất quá cái này mất trí nhớ thực sự là quá nghiêm trọng, trước sau mới bao lâu, cái vấn đề này hắn đã hỏi Diệp Lam mục nát rất nhiều lần. "Ta là ngươi mang về, ngươi là nhân loại" Nơi này không thích hợp ngươi ở, ta muốn đem ngươi mang về thế giới loài người bên trong." Phong láo đầu sửng sở, cắn một cái rơi xong đầu mã lòng con mắt, sau đó xoạch cái này miệng hỏi, "Ta là nhân loại, thế giới loài người là như thế nào, chơi vui hay không?" Gặp hắn tấm này mặt dạng, Diệp Lam trong lòng vậy mà sinh ra một loại đáng thương đồng tình hắn tâm tính, mặc dù thực lực rất cường đại, thế nhưng liền chính mình là ai cũng không biết, một giây trước làm sự tỉnh, có thể một giây sau liền sẽ quên, vô luận hắn nghĩ như thế nào chỉ sợ cũng sẽ không nhớ tới đến. Thống khổ như vậy đối tại người nào trên thân, sợ rằng ai? Diệp Lam thở dài một hơi, Đem lão đầu trong tay gặm còn lại long đầu ném qua một bên, sau đó đem lão đầu kéo lên hỏi: "Ngươi có phải hay không đói bụng?" Lão đầu điên cuồng gật đầu, một tay còn sờ lấy bụng của mình, nói cái gì chính mình vô luận như thế nào ăn đều ăn không đủ no, mà còn luôn cảm giác chính mình rất mệt mỏi, ngủ cũng ngủ không được. Nghe Diệp Lam là một trận xem thường, cái này nếu có thể dễ chịu mới là lạ, song đầu ma long huyết nục cùng lực lượng có thể được trở thành thịt theo đồng dạng ăn sao? Cũng không biết phong lão đầu là cái gì làm, chỉ cần ăn vào đi đồ vật toàn bộ đều sẽ bị luyện hóa thành lực lượng. Mặc dù nói thì nói như thế, Thế nhưng Diệp Lam không có một chút muốn trách cứ hắn ý tứ, tiện tay từ chính mình trong nạp giới lấy ra rất nhiều tinh xảo đồ ăn, cái gì bánh ngọt rượu, cùng với một chút Diệp Lam phía trước đồ nướng sau đó thì xiên toàn bộ đặt ở lão đầu trước mặt. Mùi thịt rượu vị lập tức trong sơn động phiêu tán ra, Phong láo đầu bụng càng là không hăng hái kêu lên ù ù, cũng không đợi Diệp Lam nói chuyện, Phong láo trực tiếp liền nhào tới, trước sau bất quá 3 phút thời gian. Diệp Lam lấy ra đồ vật cơ bản toàn bộ đều bị quét sạch sành sanh, trong nháy mắt đó Diệp Lam miệng đều mở lớn, trong lúc nhất thời thật nói không ra lời, cái này Phong lão đầu nào chỉ là đói a, quả thực tựa như là mấy trăm năm chưa từng ăn qua đồ vật đựng. Phong lão đầu ăn no về sau, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại vách đá bên cạnh, tự mình sửa răng răng, một bộ buồn ngủ răng, rốc, Diệp Lam cũng không có lại đi quay rầy hắn, hắn ngủ rồi dù sao cũng so thanh tỉnh tốt, tối thiểu nhất có thể tạm thời bảo trì an toàn của mình vấn đề, lập tức Diệp Lam đi đến Thâm Hải Giao Long bên cạnh, vừa định đối hắn nói chuyện, muốn cứu hắn đi ra, nhưng mà ai biết, Thâm Hải Giao Long tựa như hiện tại vô cùng sợ hãi hắn, ngẩng lên đầu liền đối với Diệp Lam giống lên một tiếng. Giai miệng muốn phản kháng, cái này hống một tiếng không sao, Phong lão đầu đến là bị dọa một đầu, cả người một cái cơ linh ngã lệch tại trên mặt đất. Lập tức thời gian một cái nháy mắt, lao đầu liền xuất hiện ở Diệp Lam trước người, một quyền trực tiếp đánh vào thần hại giao long trên đầu, lực lượng khổng lồ liên kết động lên cả tòa sơn mạch đều tại một trận run chuyển biển sâu cự long đầu trực tiếp bị đập vào trong đất. Diệp Lam con mắt đều trợn lớn, nhưng sững suốt không dám nói một câu, kết quả Phong lao đầu quay người liền lôi kéo Diệp Lam hướng vừa đi, miệng còn lầm bẩm, nơi này nguy hiểm không thể để hắn đi qua. Diệp Lam cũng liền như thế tùy ý hắn lôi kéo chính mình đi tới sơn động bên cạnh chỗ cửa hàng, lão đầu mở miệng hỏi, người tên là gì? Chúng ta có phải là bằng hữu? Gặp Phong lão đầu dẫn đầu tra hỏi, Diệp Lam sợ phong láo đầu sẽ bỗng nhiên bạo khởi, liền hội vàng gật đầu đáp ứng nói. Chúng ta có thể nói bên trên là bằng hữu à, nếu như ngươi muốn đem ta xem như bằng hữu vậy chúng ta chính là bằng hưu, ngươi có thể gọi ta Diệp Lam. Phong láo đầu gật gật đầu, một bên tuét miệng bà cười nói. Ngươi cho ta đồ ăn, chúng ta chính là bằng hữu a đúng ngươi nhìn nơi này, nơi này là ta vật lưu lại, ta sẽ không nhớ rõ chính mình sự tình, cho nên ta đều đem những chuyện này ghi vào trên tường. Nói xong Diệp Lam theo phong láo đầu chỉ địa phương nhìn sang Trên tường rậm rạp chẳng chỉ khắp nơi đều là hắn viết xuống đồ vật, bất quá phía trên chỗ khắc họa xuống đến văn tự Diệp Lam căn bản là không có biết, cũng không biết phía trên là viết cái gì. Diệp Lam có chút chẳng biết tại sao mà hỏi: Người ở phía trên viết cái gì? Vì cái gì ta một cái chữ cũng không nhận ra?" Thế nhưng trở đến lại không phải lão đầu trả lời, mà là Phong láo đầu giễu cợt tâm thành, nói Diệp Lam như thế lớn một người, vậy mà một cái chữ cũng không nhận ra. Sau đó Phong láo đầu dùng móng tay của mình tại trên vách đá viết xuống một chỗ ký hiệu nói: "Diệp Lam, là bằng hữu của ta." Phong lão đầu móng tay treo ở tại trên vách đá, tựa như là tại trừ đầu hũ đồng dạng vì tiện hai lần liền có thể đem hắn muốn ký hiệu cho vẽ đi ra. Nhìn không hiểu, Dứt Khoát Diệp Lam cũng không tại đi nhìn, sau đó hỏi: "Tất nhiên người nói chúng ta là bằng hữu, thế nhưng ngươi gọi cái gì a? Ta hiện tại cũng không biết người họ gì kêu cái gì, giữa bằng hữu cơ bản nhất không phải có lẽ rõ ràng đối phương kêu cái gì sao?" Nói xong lão đầu vội vàng tại trên vách đá tìm kiếm chính mình danh tự, thế nhưng lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, từ đầu đến cuối tìm không được chính mình kêu cái gì, lập tức phong lão đầu ở một bên vừa đi vừa về lộ bước, trong mồm còn thì mình rốt cuộc kêu cái gì. Sau một khắc càng là dùng xong quyền nện gõ đầu của mình, thung thung âm thanh cùng muốn tự sát đồng dạng, mắt thấy không thích hợp Diệp Lam vội vàng đem ngăn lại nói: "Nghĩ không ra cũng không cần suy nghĩ, chờ ngươi chừng nào thì nhớ lại lại nói cho ta liền tốt, biết ngươi nhớ không nổi sự tình đến, bất quá ngươi không nên đem ta quên đi liền tốt." Nghe Diệp Lam nói như vậy, Phong lao đầu cũng là dựng thẳng lên một đầu ngón tay tới nói: "Cũng đối. ngươi nói không sai, về sau ngươi ở đâu ta liền cùng ngươi đi nơi nào, ngươi liền giúp ta ghi lại tình cảm, tình ta cái gì đều muốn đi nghĩ." Chương 241, hoành đến một bút cải, chương 241, hoành đến một bút cải Nói xong cũng không quản Diệp Lam muốn nói điều gì, lao đầu gắng gượng trực tiếp hướng phía sau ngựa đi, còn không đợi Diệp Lam đi bắt, Phong lao đầu cũng đã té nằm trên mặt đất. Diệp Lam giật mình, còn tưởng rằng Phong lao đầu làm sao vậy, vội vàng muốn lên đi kiểm tra tình huống, nhưng mà ai biết. Vậy mà từ lao đầu này trong một mặt đi ra từng đợt tiếng ấy. Lập tức Diệp Lam cũng là không còn gì để nói, nhưng cũng không tốt lại đi mới gọi hắn thức dậy, lấy ra một giường chăn mỏng che lên về sau, Diệp Lam một lần nữa trở lại thần hải giao long bên người. Lúc này Thâm Hải Giao Long có thể nói muốn nhiều thảm có nhiều thảm, trên ổ sừng thú đã hoàn toàn được ấy. Mặc dù đầu đã bị chính mình cho rút ra, nhưng tại nhìn thấy Diệp Lam về sau vẫn như cũng là phi thường sợ hãi. Nhưng rõ ràng là học thông minh, không tại lớn tiếng đối Diệp Lam gầm rú, mà là thấp giọng cảnh cáo, phát ra từng đợt uy hiếp âm thanh. Diệp Lam tới gần hắn về sau, thấp giọng nói: "Đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta dẫn ngươi rời đi nơi này, ngươi là sẽ không bị giết." Nói xong Diệp Lam đem Vạn Thú Tháp triệu hoán đi ra, hào quang bảy màu trực tiếp chiếu dọi tại Thâm Hải giao long trên thân, thế nhưng cùng lần trước khác biệt chính là, Diệp Lam Vạn Thú Tháp không còn là phía trước bộ như vậy. Trân thất cùng với xung quanh đều sẽ liên quan tiềm điện, lốc bốp một mực đang vang lên, thậm chí còn có thể mặc đi ra một trận tiếp lấy một trận thuộc về thiên kiếp vi áp. Tại Thâm Hải giao long nhìn thấy vạn thú tháp lúc, hiện thực cảm nhận được một cố khiến người lạnh mình rỉ áp, sau đó chính là một loại vô cùng ôn hòa lực lượng đem hắn bao phủ, hắn có thể cảm nhận được, vạn thú tháp bên trong có thật nhiều giống như hắn tồn tại, mặc dù đẳng cấp rất thấp, thế nhưng ở bên trong tiểu thế giới bên trong sinh hoạt không buồn không lo. Tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi. Nói xong Diệp Lam chỗ sâu một cái tay, tại Thâm Hải giao long trên lần phiến nhẹ nhàng xoa xoa, làm Diệp Lam ngón tay tại tiếp xúc đến hắn thời điểm Thâm Hải Giao Long thân thể cũng theo đó run lên, thế nhưng cũng không có nói phản ứng quá khích, tùy ý Diệp Lam vuốt về hắn. Thấy thế Diệp Lam thuận thế đem Thâm Hải Giao Long thu vào vạn thú tháp bên trong, chỉ cần hắn tiến vào không phản kháng, chậm rãi thích ứng vạn thú tháp mang cho hắn hoàn cảnh mới, tin tưởng không bao lâu Thâm Hải Giao Long liền sẽ tín nhiệm chính mình, đến lúc đó hắn cũng sẽ trở thành Diệp Lam trong tay phi thường mạnh mẽ con bài chưa lật. Nhìn xem đầy trên tường mệnh thạch, Diệp Lam trợn cả mắt lên, nhiều như thế bảo bối để ở chỗ này không cầm quả thực chính là ngưỡng ngẩn, huống Diệp Lam từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể cùng Phong lão đầu như vậy xa xỉ người. Vậy mà có thể đem từng khối mệnh thạch xem như bóng đèn đến sử dụng, cái này để Diệp Lam vô cùng đau đầu, có một cái tính toán một cái, từ đầu tới đuôi Diệp Lam đem trên vách tường mệnh thạch toàn bộ đều cho khấu trừ lại. Bởi vì cẩn thận nguyên nhân, Diệp Lam vậy mà còn ở một bên cái hố nhỏ bên trong phát hiện không ít nạp giới, những này nạp giới đại đa số đều là tối thô phẩm, chỉ có cực kỳ số ít một phần là vô cùng bình thường nạp giới. Nhìn xem trên đất những này chiếc nhẫn, Diệp Lam hít sâu một hơi, cái này phong lão đầu tại có ký ức ý thức thời điểm, đến cùng giết bao nhiêu người, nhắc tới cũng đúng dịp đến là tiện nghi Diệp Lam. đem thu đi về sau, Diệp Lam điểm nhẹ một phen thu hoạch lần này đủ để có thể dùng phất nhanh đến hình dung. Mệnh thạch tổng cộng gần tới góp nhặt có 30 vạn khối tà hữu, chữ nạp giới tổng cộng hơn 2000 cái, còn không có mảnh điểm trong nạp giới có cái gì thứ đáng giá, bất quá xem ra cái này nạp giới bên trong đồ tốt tất nhiên sẽ không thiếu. Tối hôm qua tất cả những thứ này về sau, trời đã có chút tảng sáng, Diệp Lam vươn người một cái, trực tiếp ngồi ở phong lao đầu bên cạnh nghỉ ngơi. 3. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Lam trên mặt đột nhiên nhưng bị người quạt một bạt hai, Diệp Lam mở choàng mắt, chỉ nhìn thấy phòng lão đầu chính ngồi xổm tại chính mình bên cạnh, một tay còn cao cao nâng lên, chừng là chuẩn bị cho Diệp Lam thứ hai bàn tay. Ta nhìn trên mặt đất, Diệp Lam trong lòng đầu phộng, trên mặt đất là mặt đá, vừa rồi một cái tát kia cứ thế đem mặt mình cho khắc ở phía trên, mấy ngày nay gặp phải sự tình muốn nhiều biệt khuất có nhiều biệt khuất. Chính mình lúc nào nhận qua hủy khuất như vậy, nếu không phải Diệp Lam đánh không lại lao đầu này, đoán chừng hiện tại đều sớm có thể đem hắn cho xé đi. Gặp Diệp Lam tỉnh lại lao đầu cười hát, hát nói, "Ta đói, có ăn sao?" Diệp Lam cũng bởi vì chuyện này chịu một bàn tay, nơi này Diệp Lam cùng ai nói đi? Diệp Lam mặc dù sinh khí, thế nhưng cùng một cái gần như không có chỉ số ai quy người tức giận, ngược lại là ra vẻ mình có chút bụng dạ hẹp hỏi. Diệp Lam đành phải bò lên và hắn một lúc sau mới đưa những cái kia có thể ăn đồ vật đưa cho Phong lão đầu. Đến mức trong động thiếu cái gì ném đi cái gì, Phong lão đầu hoàn toàn không biết, nghĩ tới đây Diệp Lam trong lòng cũng xem như là thăng bằng một ít, một đống đồ tốt đổi một bàn tay cũng là đáng, rước khoát cũng không cùng lão đầu này tính toán, Diệp Lam cái này mới đưa sau lưng thuốc sổ thu đi. Ôm cánh tay của mình nhìn xem Phong lão đầu ăn như gió cuốn, làm là như thế hao tổn cũng không phải biện pháp, huống chi mình trên thân còn có nhiệm vụ, đến mức hiện tại Bạch trưởng lão cùng trưởng mi trưởng lão đã bắt đầu hành động, chính mình mất tích bọn họ đoán chừng cũng không có phát giác được. Thế nhưng hiện tại bên cạnh mình có cái Phong lão đầu Làm lên sự tỉnh đến cũng là bó tay bó chân, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp mang theo hắn đi, huống hồ Diệp Lam liền hiện tại chính mình tại nơi nào cũng không biết. Tìm kiếm càng phi thường phiến phức, kế hoạch tốt phương án lập tức toàn bộ đều bị đánh tan, gặp lao đầu ăn ngon phía sau, tùy ý lao hai lần miệng, thế nhưng trên tay dầu chỗ nào có thể lao như vậy sạch sẽ, dứt khoát trực tiếp cầm lấy Diệp Lam ống tay háo vừa đi vừa về lễ mề. Trong đó lại nước bọt không nói, phong lao đầu vậy mà còn ở phía trên lao nước núi. Gặp qua buồn nôn từ trước đến nay chưa từng thấy như thế buồn Diệp Lam toàn thân chấn động dậy, nhưng cũng không nói chuyện, yên lặng đem bộ quần áo này cho ném đi. Một lần nữa đổi xong về sau, lao đầu mới quay về Diệp Lam nói, ta hình như nhớ lại ta gọi cái gì. Nói xong lao đầu còn ở bên cạnh chụp lấy cái mũi lỗ, đem móc ra đồ vật tùy tiện đã đi, Diệp Lam sau khi nghe được cũng là hứng thú, dạng này người ở bên ngoài nhất định có quan hệ với truyền thuyết của hắn, chỉ cần biết kêu cái gì, Diệp Lam nhất định có thể nghe ngóng đến một chút dấu vết để lại. Bọn họ đều còn ta gọi thần, bất quá thần là cái gì. Ta thấy đều chưa thấy qua. Nếu không phải Diệp Lam có thể khống chế lại tính tình của mình. Sợ rằng hiện tại hắn đều có thể bạo khởi đem cái này Phong lao đầu đánh vào trong đất, Dứt khoát Diệp Lam cũng không muốn tại biết hắn kêu cái gì, nói sang chuyện khác. "Ta muốn chuẩn bị đi ra, ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ về sau dẫn ngươi đi ra, liền ngươi vừa rồi ăn đồ vật, ở bên ngoài muốn ăn bao nhiêu cũng được." Đến mức phía trước lời nói lao đầu căn bản liền không nghe lọt tai, nghe xong Diệp Lam nói có đồ vật có thể ăn, Phong lao đầu tinh thần tỉnh táo hỏi. "Muốn ăn cái gì ăn cái đấy? có bao nhiêu ta đều có thể ăn." Gặp Diệp Lam sau khi gật đầu, Phong lão đầu trực tiếp bắn ra, đầu trực tiếp va vào phía trên trong vách đá. Hai cánh tay dùng sức rút ra về sau, cái này mới khoa tay muối chân vô tay bảo hay.